t r ư ớ c 1077, m ọ i người đều kinh liễu nguyên khiêu chiến đang mũi kiếm rơi xuống đất tiếng vang triệt tiên tĩnh đại điện t mới khiến cho đám người kịp phản ứng trong lúc nhất thời hít vào khí lạnh âm thanh bên thai không dứt nhiệt độ đều cực tốc hạ xuống giờ phút này bọn hắn nhìn xem lồng ánh sáng biên giới đứng lên đều tốn sức sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy t r ư ờ n g kiếm vỡ vụn tả hộ pháp lại nhìn một chút đứng chắp tay sắc mặt lạnh lùng sở hạ theo cũ có chút không cách nào tin kinh ngạc nói cái này kết thúc vừa mới không trả đánh người tới ta đi sao tả hộ pháp ra tuyệt sắt phản mà tại chỗ l ặ bại nhìn không hiểu nhưng thật tốt huyền Bọn bạch bị hắn. không minh nhanh như Thật hộ pháp thua thậm chí tả vậy, có vì sao sẽ đại ể bọn hắn sinh ra l o hoàng ả giác. Liên l vừa v ặ sở hạ thật chỉ tiện tay là mà n a vì, đ đùa bón tử ả hộ pháp, nhìn hắn chiêu hoàng một sát. mạng liền liều miểu Đại Tốt. t nhịn không được g â m thầm gọi tốt một màn này cũng là nàng vạn vạn không nghĩ tới vốn cho rằng lần này đến đây chỉ có thể ép một chút tam hoàng tử khí diễm bây giờ nhìn tả hộ pháp trạng thái bản bệnh kiếm bị hư hao đ o a n trừng không có ba năm năm năm căn bản chậm không đến như vậy nàng liên trực tiếp thiếu một cái bàn thành đối thủ v ậ phần đối phương phía sau tam công tử có thể hay không tại một lần nữa điều động một vị bàn thánh ha ha bàn thánh cũng không phải là rau cải trắng mặc dù vạn kiếm môn bên trong không ít nhưng tam công tử chỉ là một vị chân truyền đệ tử có thể nghe lệnh hắn người lại có mấy cái hung chi coi như còn có thể sai phái tới bàn thánh có tả hộ pháp châu ngọc phía trước người đến cũng sẽ không qua xuống xã có thể nói vẹn vẹn sát na nàng bản đến đau đầu vấn đề trực tiếp giải quyết hừ tam hoàng tử hung hăng quẳng x u ố n g chén rượu trong tay nhưng cũng chưa nói thêm cái gì dù sao tả hộ pháp kiên trì thời gian quá ngắn để đám người căn bản không có k i ị m phản ứng coi như hắn hương sư v ấ n tội sợ cũng sẽ không bị rõ ràng tả hộ pháp sẽ như t h ế yêu không chịu nổi một kích đôi trở về ngược lại hội rơi xuống mình mặt mũi thật sự là phế vật tam hoàng tử thầm nghĩ liền cái này trả lại kiếm khách bàn thánh bị đồng cấp yêu nghiệt m i ê u sát g i á c rưỡi cũng không bằng còn có sở hà vừa mới h i ể n lộ thực lực rất mạnh hắn là làm sao làm được trong nháy mắt để tả hộ pháp thất thần không sai hắn nhìn ra một chút vấn đề mấu chốt nói cho đúng ở đây dở ật nhiều người đều nhìn ra sở hà có thể miễu sát tả hộ pháp hoàn toàn là dựa vào để hắn trong nháy mắt thất thần bởi vì cái gọi là cao thủ so chiêu thất chỉ chút xíu trên lệch chỉ ngàn g i ả m một cái chớp mắt thất thần liền có thể muốn mạng bởi vậy để đám người càng kiên kỵ sở hạ vị này nhân bảng cờ giả ha ha mười nhị hoàng tử cười to nói không hổ là nhân bảng sáu mươi cờ giả hôm nay xuất thủ ngược lại để chúng ta mở rộng tầm mắt bắc cương có thể ra sở huynh bực này yêu nghiệt chính là bắc cương q u a n vinh tương lai nhất định là tiền đồ vô lượng đúng vậy a tương lai sở huynh lên như diều gặp gió nhưng đừng quên đại hoàng thì đừng quên chúng ta sở h u n h đại hoàng người kiệt nhĩ hoàng tử khác cũng nao nhau lên tiếng lớn tiếng cái hay có thể nói hoa hoa t i ệ u t ử chúng nhân sĩ hiện tại đại hoàng tử cùng tam hoàng tử đối đầu chính là bọn hắn nhất nguyện trông thấy sự t ì n h lại há có thể không vui lại nói đối với sở hà bực này tuyệt thế yêu n g h i ệ t tự nhiên muốn hiện lộ hữu hảo tương lai không chừng liền có thể dùng tới bởi vì bọn hắn cũng không cho rằng sở hà hội đầu nhập vào đại hoàng tử nhiều nhất cũng chính là hợp tác mà thôi dù sao đẳng cấp này yêu n g h i ệ t căn bản không phải nho nhỏ đại h o a n g có thể giam cẩm chỉ cần bất tử liền tất nhiên sẽ trở thành bắc cương đại lao kia là có thể phóng nhãn toàn bộ bắc vực tồn tại hiện tại cũng chính là tại hắn cất bước giai đoạn mới có thể để cho bọn hắn kết giao Tả hộ pháp m i ông đem hắn nhét chiếm được vào trong tay nhìn xem hắn đã hoàn toàn biến mất mũi kiếm tim như bị đau cắt chuôi kiếm này chính là hắn bản mệnh kiếm hiện tại bị hao tổn nghiêm trọng để hắn tâm thần dung chuyển trong thời gian ngắn căn bản là không có cách đập võ lúc đầu kiếm này đầy đủ cứng rắn tăng thêm hắn sử dụng là sẽ đem linh khí rót vào để nó biến đầy đủ tính mệt dẻo đang tiếp gặp sở hà tên yêu n g h i ệ t này không những thân thể có thể so với thần binh lợi nhận càng có thể sử dụng linh hồn xung kích hắn hồn hại để hắn linh khí hỗn loạn không cách nào khống chế cuối cùng kiếm ủy người tàn x o á t hắn nhìn về phía đối diện hăng hái uy phong bát diện sở h à thật lâu chắp tay nói tại hạ nhận thua nói bế đưa tay đem trên mặt đất mũi kiếm cũng nhiếp chiếm được vào trong tay không nói một lời quay người liền hướng đại điện bên ngoài mà đi đã mình không cách nào động võ tại lưu ở nơi đây cũng không làm nên chuyện gì không bằng về vạn kiếm môn tù dưỡng đối với cái này trong máy mắt hắn phảng phất nghĩ đến cái gì sắc mặt càng thêm khó coi dù sao muốn đúng như hắn suy nghĩ vậy mình căn bản là không có năng lực tại đoạt đoạt lại thật sự là phát hỏa mà ngay tại sở hà dự định quy vị lúc phía dưới gắt gao nhìn chằm chằm chiến trường hình tượng thanh niên kiếm khách liễu nguyên hai con ngươi sang lên hắn mơ hồ phát giác sở hà khí thế ảm đạm bê phần lập tức đứng dậy sở huynh thủ đoạn thật sự là lợi hại tại hạ vạn kiếm môn hạch tâm đệ tử liễu nguyên có thể hay không chỉ giáo nói hắn từng bước một hướng lồng ánh sáng bên trong đi đến một màn này để đại điện đám người sửng sốt một chút nhìn về phía liễu nguyên ánh mắt tràn ngập kinh ngạc không hiểu ngậu bức yếu thanh sở vừa mới b á n thánh t ạ hộ pháp đi lên đều bị miễu sát ngươi bây giờ đường đường vương cảnh định phong hạch tâm đệ tử còn dám bên trên đến cùng là ngu xuẩn vẫn là vô vị nhưng liễu nguyên căn bản không quan tâm những người khác khác nhau ánh mắt hắn ra tới khiêu chiến tự nhiên có ý nghị của mình nhìn xem đồng dạng kinh ngạc ánh mắt sở hà nội tâm t h ầ m nghĩ lần này ta chính là muốn đánh cược một lần cực thắng vậy liền vạn sự đại cát dương danh lập vạn cực thua cùng lắm thì thụ thương rời đi Nguyên like, hắn đối sở hà vị này đại hoang nhân bảng nghiệt Hắn bản sân trình, chiến tích, hình tượng quan Ban nhìn nhân bảng thiên kiêu cỡ nào phong thái, về sau lại làm cho hắn trong lúc vô tình phát hiện chính yêu hiểu quá đều qua. đầu kiêu sau quy luật. lai, là lại lại làm lúc là, ra đối đại thái, cái Hà Hà tích, cho phát Hà đem Đó sở sở sát sở vị vì về vô cả rất tất tỉ rõ. cơ cỡ xem mỉ đồng thời còn để hắn từ mấy cái hình tượng bên trong phát giác được sở hà không xuất hiện ở tay hậu thân bên trên vi thế hội giảm bớt mấy phần cái này đối với người ngoài tới nói cũng sẽ không hoài nghi nhưng hắn trời sinh đối người tu v i khí thế nhạy cảm m ò hồ trong cảm giác khả năng có một ít tận tình bởi vậy đạt được một cái lớn mật suy đoán sở hà người này có một loại phi thường c h â u bỏ tách ra bí pháp có thể thời gian ngắn bạo tăng thực lực lại làm cho ngoại nhân không cách nào phát giác cũng p h ó tác dụng không lớn đồng thời cái bí pháp này không cách nào thời gian dài sử dụng mỗi lần xuất thủ sau đều cần thời gian rất lâu khôi phục cho nên h ã n tại nhìn thấy sở hà cùng tả hộ pháp giao đấu hoàn tất khí thế suy rơi xuống sau quyết định thử một chút tháng dương danh lập vạn uy c h ấ n b á c vực bại hạch tâm đệ tử không quan trọng đã có thể nói nắm v ư ơ n g thắng lợi bất bại c h i thân no trưng một nghìn bảy mươi tám vương cảnh trung kỳ sở hà đem lô thai n h ặ t lên mà tại tam hoàng tử phụ phong vân biến đạo lúc bên ngoài chính có mấy cái lao đầu thở hồng hộc hai con ngươi đỏ bừng đuổi theo một đạo bạch quang gào thét dừng lại nại lại ngươi có có thể nhịn đào mộ tổ tiên nhà ta ngươi có có thể nhịn dừng lại a dừng lại đây rốt cuộc là cái thứ lộ gì thế nào chạy nhanh như vậy căn bản thấy không rõ lắm cùng cái rõ ràng háo tử giống như chỉ gặp mấy trên thân người đều có pháp tắc luân chuyển hiển nhiên là vương cảnh tồn tại lại không cách nào đổi tới phía trước bạch quang thậm chí liên bạch quang bản thể đều thấy không rõ là cái gì bọn hắn là đông thành mấy cái đại gia tộc lão tổ hôm nay đột nhiên nghe thấy nhà mình mộ tổ vị trí có động tinh lớn vừa đi nhìn quả nhiên đều bị nổ ra cái đại lỗ thủng sau đó một đạo bạch quang liền từ mộ tổ vị trí xông ra hướng phương xa bỏ chạy bọn hắn lại có thể nào không truy đang t i ế c đối phương tốc độ quá nhanh căn bản đội không kịp cũng chỉ có thể đ i ê n cùng chửi mắng một màn này cũng bị phía dưới vô số người nhìn thấy không ít người ôm xem kịch vui trạng thái nửa nén h ư n g sau mấy cái lao giả đột nhiên dừng lại truy kích sắc mặt khó coi bởi vì bọn hắn truy mất đi bạch quang biến mất đồng thời hoàn toàn liền không nhìn thấy đến cùng làm sao biến mất ở đâu biến mất x o á t mấy vị lao giả b u ồ n phía bất hình cuối cùng đều nhìn về phía phủ đệ tường sau vị trí nơi đó chính lộ ra một cái giống như hiệu không phải hiệu đầu to đang tò mò nhìn lấy bọn hắn siêu siêu siêu Mấy mà mới xuất cái trực trước, nhưng lại chưa trực cùng ngạc. còn có quá giả tiếp hiện tại lại tiếp hỏi nói mà là vô cùng kinh lao là phía Vừa nhưng không hắn vô đồng ể ý kết quả cận thân mới phát hiện cái này thú quả yêu cảnh cận cái còn cái hiện này vương mới ma. lại là đ thời hắn trên thân buộc chặt xích s ắ t xích s ắ t một đầu khác là cực đại bay đuổi còn có cái khác hai thú chính nằm ngáy ho ho mấy lao liếc nhau âm thầm gật đầu mặc dù bọn hắn trong lúc nhất thời không có vang lên đây là ai tỏa giá nhưng có thể đã vương cảnh yêu ma kéo bay đuổi tuyệt không thể đắc tội cuối cùng một cái lao giả ra khỏi hàng nói ra vị đạo hữu này tại hạ đông thành tôn gia gia chủ không biết ngươi vừa mới nhưng nhìn gặp một cái màu trắng thú nhỏ ai nha b ả o ma ngâng đầu mê man g hỏi đông thành tôn gia gia chủ sao thế rồi ngươi là có hay không trông thấy một cái màu trắng thú nhỏ ai nha tôn gia gia chủ sao thế rồi giáp băng ba vị lão giả răng cắn cặp cặp rung động nhìn hướng phía dưới giả vờ ngây ngốc bảo ma hận không thể làm một vô lớn nhưng vừa nghĩ tới hắn phía sau nhưng có thể đứng một vị thánh cảnh đại năng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn nhịn xuống tới đi tôn gia gia chủ tay háo hất lên mấy người rời đi mấy hơi sau một cái màu trắng thú nhỏ từ bảo ma đỉnh đầu xuất hiện nhìn xem rời đi mấy cái lao giả hài lòng nói ngốc tử người thật t u y ệ t diễn thật giống đem mấy cái kia lao đầu lắc lư sửng sốt một chút ai nha mấy cái kia lao đầu thế nào đại hắc ký hiệu nhãn hiệu đã đăng ký a ký hiệu nhãn hiệu đã đăng ký v ũ thảo người cái này ngươi l、like. a i bản sắc biểu diễn b ả o ma y che miệng cười trộm không được đại hắc phảng phất nghĩ đến cái gì lẩm bẩm nói ta phải nhanh lên tiếp ứng lao kiện nhỏ quạ nếu không bảo vật đều để hai người bọn họ nứt riêng không sai bọn hắn chính là dùng điệu hổ lý sơn kỹ năng đoán chừng mấy vị lao tổ về phát hiện trận tướng sợ sẽ làm trận thổ huyết nguyền rủa ba ngày ba đêm giờ phút này tam hoàng tử phụ đệ sở hà nhìn xem đối diện thanh niên kiếm khách liêu nguyên hai con n g ư ờ i ngưng tụ hắn hiểu được đối phương đại khái đoán ra cái gì khi thật sớm tại đến hoàng đô trước đó liền có cái này dự đoán mặc dù khả năng không lớn cũng chưa chắc không thể dù sao nay phương thế giới chính là là chân thật đại thế giới cho nên sự tình gì đều có thể phát sinh đoán chừng sở hà thầm n là từ ta mỗi lần thời gian xuất thủ cùng mơ hồ khí thế ba động biến hóa phát giác không đúng từ đó cho rằng tại vận dụng b i pháp hiện tại ở vào suy yếu kỳ có thể lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn dương danh lập vạn hán trong nháy mắt liền đoán ra liêu nguyên nội tâm đương nhiên không thể không thừa nhận l i ê u nguyên đủ thông minh đối phương có thể tại tình cảnh như thế hạ phát giác hắn dị thường cũng gọn gàng làm ra quyết đoán nếu không phải sở hà đã sớm chuẩn bị không chừng hội lập thuyền trung ương đáng tiếc hắn chọn sai đối thủ ha ha sở hà n ử a thiên đại cười sắc mặt lại càng ngày càng lạnh cùng bản t o ạ giao đấu ngươi xứng sau nhà l i ê u nguyên không sợ ngược lại con mừng sở hà càng là càng dỡ liền để hắn càng cho rằng đối phương đang hư t r ư ơ n g thanh thế bởi vậy lại lần nữa khích t ư ớ n g nói đường đường nhân bảng tiên tiêu ngay cả ta một cái vương cảnh đ ỉ n h phong kiếm khách khiêu chiến cũng không dám tiếp h ạ nói hắn phía sau trường kiếm ông ông tác hưởng kiếm hắn bắn ra cả ngươi trong nháy mắt nhân kiếm hợp nhất đơn quân kiếm đạo hắn so đã từng á p h o n g cùng tạ hộ pháp đều mạnh vẽn vẹn thiên phú kém chút tu vi k ẹ t tại vương cảnh đình phong thật nhiều năm không cách nào vượt qua bàn thanh cánh cửa tìm đường chết sở hà hai con ngươi lộ ra một tia hàn quang kỳ thật hắn không muốn tại giờ khắp này đột phá dù sao sau khi đột phá lấy được thần ma điểm hội thay đổi gian nan nhưng bây giờ không cho phép trang thần mặt nạ có tác dụng trong thời gian hạn định đến kỳ này nguyệt hai lần cơ hội đều sử dụng hết hắn cũng chỉ có thể hệ thống thêm điểm được rồi đinh công pháp võ thêm điểm thành công trước mắt đẳng cấp nhị giai vương cảnh sơ kỳ tiêu hao thần ma điểm ba nghìn tiếp tục thêm hoa、wow. ở túc chủ hôm nay ngươi tốt dũng a ta thích đinh công pháp võ thêm điểm thành công trước mắt đẳng cấp nhị giai vương cảnh trung kỳ tiêu hao thần ma điểm bốn nghìn trong máy mắt lúc đầu sở hạ yếu bất khí thế lại lần nữa bạo tăng trong nháy mắt vượt vượt hai cái cánh cửa đạt tới vương cảnh trung kỳ tu vi đương nhiên đây hết thể ngoại nhân đều không thể phát giác cái gì vẹn vẹn đối diện liều nguyên sắc mặt nao nao đồng thời giao diện thuộc tính lại lần nữa đổi mới thính danh sở hạ chức vị trần ma p h ụ chủ tu vi vương cảnh trung kỳ linh hồn vương cảnh đ ỉ n h phong bán thánh đ ỉ n h phong võ công võ trung kỳ có thể tăng lên hồn có thể tăng lên thần võ một đào thần võ hai đào yêu sơn ma hải bắt bộ huyết m ã bắt bộ huyết m ã hồn lôi bản tám bước chân trời kỹ năng phá vọng chỉ đồng linh hồn đâm phệ hồn triều tịnh b i n h khí chân ma đao một cái đồng tiền vật phẩm trang thần mặt nạ toa giá vạn thú bay bổi thần ma điểm một trăm tám mươi lăm giờ phút này sở hà chỉ cảm thấy mình vừa mất đi lực lượng lại lần nữa trở về đồng thời hội vĩnh hằng tồn tại cũng rõ ràng để cho mình tại thượng giới in đứng vững góp chân trang thần mặt nạ triệt để mất đi tác dụng tương lai hắn chỉ có thể toàn dựa vào chính mình thêm điểm sau một khắc sở hà ánh mắt nhìn về phía l ư ơ n nguyên tay trái nâng lên t r a n chấn ma ra khỏi vỏ đ a o sáng lừng lánh như không thấy máu thế không vào vỏ không được liễu nguyên sắc mặt hoàn toàn thay đổi hắn tại sở hà vừa mới thêm điểm hoàn tất liền phát giác không thích hợp đáng tiếc gắn liền với thời gian đã chậm còn chưa chờ hắn làm ra phản ứng đa o quang đã xuất hiện tại hắn trước mặt không phải do hắn không e ngại nguy không được nhất định phải ngăn trở nhất định phải ngăn trở liễu nguyên mồ hôi lạnh c h ả y dòng cảm giác tử vong đang ở trước mắt sau đó hắn không chút do dự sự xuất đòn sát thủ kiếm khai sơn ca không ta đưa kiếm quang trợ hiện trong lúc nhất thời đa quang kiếm quan g bao phủ đại điện kiếm chi phát tắc đao chi phát tắc máu chi phát tắc c u ố n quanh và chạm nhưng vẹn vẹn sát kia kiếm quan g vỡ vụn đao quan g rơi xuống xoẹt xoẹt a một tiếng thảm liệt vang vọng bên trong đại điện ba ba hai cái vật thể rơi xuống lại trên mặt đất một cái là lỗ thai một cái là cánh tay lại xem l i ỡ u nguyên hắn cánh tay phải tính cả hai phải đều đoạn hắn tay trái c h e lấy không ngừng tiêu thảm sau một khắc một đạo thanh âm lạnh như băng vang vọng đại điện đem cánh tay lỗ thai nhặt lên nhặt lên nhặt lên nhặt lên ba trận trận tiếng gầm ở trong đại điện tiếng vọng phản phất từng cây tiếng sấm vang vọng tại trong thai mọi người giờ phút này tất cả mọi người nhìn xem lồng ánh sáng nội tình huống đều là sắc mặt hơi tái nếu như vừa mới sở hà chiến tả hộ pháp còn có thể nói là l u ậ n võ vậy bây giờ cùng thanh niên kiếm khách l i ê u nguyên hoàn toàn là ngược sát đồng thời căn bản không có lưu mảy may thể diện đi lên liền trực tiếp động đao đem h ắ n cánh tay l ô thai cắt bỏ cái này tàn nhẫn càn dỡ đến cực hạn nhưng nhìn xem sở hà cái kia băng lãnh có chút nổi giận ánh mắt cùng trong tay chậm rãi thu đ a o vào vỏ chân ma kim đao bọn hắn minh bạch vị này chủ vừa mới là thật sự tức giận nổi giận trong lúc nhất thời thấp giọng đ ư ờ n g rẽ ai c h ắ c không được đều nói vị này là giết người không chớp mắt chủ có cùng ma sắc thần danh sưng quả nhiên đủ hung ác đoán chừng cũng liền tại tam hoàng tử phủ đệ nếu không cái kia liều nguyên khẳng định không phải vẹn vẹn đoạn cái cánh tay lỗ thai đơn giản như vậy không thể c h ê i vào không thể c h ê i vào nói bọn hắn từng cái nhìn không t r o n mắt mỉm cười uống rượu phản phất căn bản không nhìn thấy phát sinh trước mắt hết thảy đối liều nguyên kêu rên càng nhắm mắt làm ngơ ảnh tam hoàng tử hung hăng đặt chén rượu xuống bên trong rượu v a n g khắp nơi mặc dù hắn sớm có đ o á n t r ư ớ c thanh niên kiếm khách l i ê u nguyên căn bản không phải sở hà đối thủ khả năng khác có thể đi lên tranh đấu một phen cũng tương đối hài lòng dù sao tả hộ pháp đã phế trở lại vạn kiếm môn hiện tại hắn rất có thể dùng tới l i ê u nguyên nhưng vạn vạn không nghĩ tới sở hà kẻ này lại sẽ trực tiếp ra tay đ bờ g ắ t hắn có thể nhìn ra l i ê u nguyên phế đi cái k tay cụt trong lỗ thai đều tràn ngập đại lượng phá hư pháp tắc muốn khôi phục sợ so tả hộ pháp cũng khó khăn tối thiểu trong thời gian ngắn căn bản không có khả năng tại có sức chiến đấu phế vật tam hoàng tử thầm nghĩ đ ề u mẹ hắn phế vật đặc biệt là l i ê u nguyên chẳng những thực lực không đủ còn ngu xuẩn biết rõ không địch lại sở hà lại vẫn chọc giận đối phương coi là cùng phía sau chỗ rửa có thể c h ấ n trụ người khác không thành một cái chỉ là vạn kiếm môn mạnh nhất cũng liền đại thánh tại bắc cương nơi đây còn có thể miễn cưỡng đủ nhìn nhưng tại vị này trong mắt sợ cái gì cũng không phải nói hắn ánh mắt nhìn về phía sở hà cũng tràn ngập kiên kỵ bất đắc dĩ có thể nói đánh lại đánh không lại gây lại không thể c h ê u vào hắn thật có chút khó a nhìn tới tam hoàng tử âm thầm quyết định nhất định phải cho tam công tử truyền tin việc này muốn để hắn ra mặt giải quyết mới được một bên đại hoàng tử dù là lòng dạ rất sâu cũng không khỏi hơi chậm lại nàng giờ phút này rốt cuộc minh bạch sở hà chỗ bảo hôm nay toàn bộ giải quyết là có ý gì rõ ràng muốn trực tiếp phế bỏ tả hộ pháp liễu nguyên như thế mới có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã lúc đầu nàng coi là sở hà hội chú đóng ở hoàng đô một đoạn thời gian dùng để cùng tả hộ pháp đám người tranh đấu thì như đầu tiên là thuộc hạ âm thầm tranh phong ra loại hình nhưng không thể không số liệu sở hà cho nàng một cái to lầm kinh hỉ rung động hoàn toàn không theo xáo lộ ra bài giải quyết dứt khoát căn bản không cho những người khác phản ứng cơ hội trực tiếp tới cửa phế bỏ tả hộ pháp liêu nguyên đồng thời hoàn toàn quang minh chính đại me no thậm chí nói đúng ra tả hộ pháp cũng miễn cưỡng tất cả đều là chủ động k i ê u khích tại luận võ chiến đấu bên trong thụ thương rất bình thường liêu nguyên tay cụt đoạn hai n h ì n thương thế rất nặng kỳ thật tu dưỡng cái mười năm tám năm cũng có thể tốt mười năm tám năm thời gian dài sao t u y ệ t không dài đối với vương cảnh tu sĩ tới nói đơn giản là một lần bế quan m ạ thôi căn bản là không có cách dùng cái này làm lấy có nhưng m ộ ư ơ i năm tám năm đối với hiện tại đại hoang hoàn cảnh tới nói lại phi thường trọng yếu có thể tạo được tính quyết định tác dụng mình thật đáp đối bảo đại hoàng tử hài lòng nói mặc dù trả giá đắt không nhỏ nhưng hồi báo cũng thực phong phú đồng thời có hôm nay sở hà xuất hiện vừa ra cũng có thể chấn nhiếp tiêu nhỏ để tương lai mình có cơ hội lớn t h i q u y ề n c ư ớ c không tệ rất không tệ về phần đại điện nhất bình tĩnh chính là lục phong hán đối với mình nhà phủ chủ mọi cử động không ngạc nhiên chút nào thậm chí cho rằng vốn là ứng như thế dừng a hắn nhìn qua đại điện đám người biểu lộ không khỏi đĩu môi một đám không có thấy qua việc đòi thổ báo tử lồng ánh sáng bên trong l i ê u nguyên vẫn tại kêu thảm a đau giờ phút này hắn hận không giết được sở hạ nhưng khi hắn ngẩng đầu nhìn cái kia đạo băng lánh giống như thực chất ánh mắt lúc lại nhịn không được lạnh run vừa mới phát lên cựu hận sắc ý trong nháy mắt biến mất biến hóa thành e ngại lo lắng khủng hoảng sau đó hắn cố nén đau đớn đem trên mặt đất mình lỗ thai cánh tay n h ặ t lên đồng dạng xoay người rời đi lúc đầu hắn còn trước khi đi thả vài câu đoan thoại nhưng chẳng biết tại sao chính là không dám chỉ có thể chạy chối chết đồng thời nội tâm của thống đáng chết mình như thế nào phán đoán sai lầm đối phương lại cũng không phải là tại v yêu ma giết bí cũng lực c h sẽ không có bất luận cái gì hồi báo đồng thời hắn đứng sau lưng vạn kiếm môn dù là khẳng định hội kiêng kỵ mình thần bí bối cảnh nhưng cuối cùng không ổn thỏa bởi vậy đương nhiên sẽ không làm tốn công mà không có kết quả sự t ì n h phía trên tam hoàng tử nhìn thẳng sở hà thật lâu mới bình tĩnh nói sở huynh không hổ là nhân bảng sáu mươi lợi hại hôm nay bản điện hạ mệt mỏi tiến hội như vậy kết thúc chư vị mời tự tiện nói cũng không đợi cái khác người nói chuyện trực tiếp đứng dậy liền hướng về sau điện mà đi nhìn hắn cực kỳ khó coi sắc mặt liền minh bạch tâm tình của hắn như thế nào ha ha sở huynh ba khí m ớ i nhị hoàng tử đứng dậy chắp tay quát huy vũ không hổ là nhân bảng yêu nghiệt bản điện hạ liền bội phục ngươi mấy vị khác hoàng tử cũng nhao nhao cung trúc vớt mông ngựa đương nhiên bọn hắn chỉ là đối sở hà thất bại tam hoàng tử rất hưng phấn cũng rõ ràng chính mình không có khả năng lôi kéo đến hắn cho nên lại nói tiếp mấy câu khách sáo sau cũng nhao nhao rời đi náo nhiệt đại điện trong nháy mắt quặn cu e xuống tới lúc này đại hoàng tử đi đến sở hà bên cạnh thấp giọng nói đa t ạ g i a o dịch mà thôi sở hà k h o á t k h o á t tay nói ra đã này sự t ì n h giải quyết bạn tọa cũng liền không cần ở đây lưu lại cái gì đại hoàng tử giật mình người muốn đi cũng quá sốt ruột đi thật vất vả đến một chuyên hoàng đô liền không ở chỗ này đợi một thời gian ngắn không được sở hà khoác tay nói bản tọa còn muốn vì bảy tháng sau nam cương phi kiếm sơn trang một trận chiến làm chuẩn bị phi k i ế m sơn trang k i ế m mở thiên môn lục bình sinh đại hoàng tử hai con ngươi ngưng tụ nàng gần nhất cũng mơ h ầ nghe nói vị này tại rộng mời nhân bảng yêu nhiệt g t ế tụ giao đấu lúc đầu tưởng rằng lời đồn hiện tại xem ra là chân thật đồng thời trước mặt vị này nhân bảng sáu mươi cùng ma cũng muốn tham gia mà lại nó có dự cảm đã vị này tính tình bản tính đoán chừng sẽ không tình nguyện lạc hậu sợ là muốn nhân cơ hội này lại đến thứ tự thì ra là thế hắn lập tức cười lấy nói ra vậy ta ngay tại này cùng chúc sở huynh mấy tháng sau một bước lên trời uy áp nhất đại trước 1080, biên cảnh tới tay chủ tính chỗ dựa mượn n g ư ơ i căn ắ ôn sở hà quay người mang lục phong rời đi phía sau tám đầu huyết mãng như ẩn như hiện ngửa mặt lên trời g á o thét để hắn thân bên trên tán phát một loại áp lực khổng lồ cũng làm cho phụ cận những người khác căn bản không dám nhìn chăm chú hắn thậm chí nhìn nhiều đều có loại trói mắt cảm giác giờ k h ắ c này đại hoàng tử cho rằng đoán chừng bảy tháng về sau vị này còn g ma sợ hội uy danh càng tăng lên không chừng cũng có thể tiến ba mươi vị trí đầu coi như đối phương bảy tháng sau đột phá bàn thánh cũng bình thường nhưng sở hà mục tiêu thật như thế sao đương n h i không hắn muốn là nhất cử định tàn khôn b à n h bang đang tam hoàng tử ngay tại nội điện lớn quảng đặc biệt c n g đ ộ vật sắc mặt băng lãnh phần n ộ nói mẹ nó thật vất vả được đến ưu thế trong vòng một đêm liền mất đi đáng chết đáng chết đều đáng chết tập tức phái người cho vạn kiểm môn tam công tử truyền tin đem này sự tình một năm một m ư ờ i bầm báo để hắn nhanh lên ra biện pháp nếu không ta muốn xuống đ à i hắn cũng không có hào quả tử r ồ i phía dưới thân vệ run dậy gật đầu lập tức rời đi mà đại hoàng tử thì cưới hoa kiệu hội phủ sắc mặt mỉm cười hoàn mỹ chẳng những có thể cân bằng lao tam bên kia ưu thế còn có thể mượn sở hạ vì thế ép một chút phía sau chân truyền đệ tử khí diễm thật sự cho rằng lao nương rời đi ngươi lại không được lúc này không cho ngươi xuất huyết nhiều đền bụ tổn thất lao nương liền không gọi hoang nguyên nhi hoàng cung một vị uy nghiêm nam tử trung niên ngồi ngay ngắn ở trên l o nghỉ đang có lao thái g i á m tại k h ô người n g bẩm báo tình huống ngươi nói là h ắ n p h ế đi tả hộ pháp liêu nguyên phải vậy hạ lao thái dám gật đầu đáp rất tốt uy nghiêm thanh âm tái khởi hiện tại đại hoang thế cục quá loạn vạn kiếm môn nhìn chằm chằm từng bước từng bước xâm chiếm hừ nếu không phải lao tổ mất tích há tha cho bọn họ những thứ này tiêu nhỏ quậy phá một đám con r ẹ p thật lâu hắn thanh em lại lần nữa truyền ra lại tới một cái cuồng mà cũng không tệ vô luận là đứng sau lưng ai đối đại hoàng tới nói cũng sẽ không quá xấu khu sói nuốt h ổ cũng tốt dẫn sói vào nhà cũng được dù sao đại hoàng đã bệnh nguy kịch ít thì mấy chục năm nhiều thì một hai trăm n ă m sợ cơ nghiệp sẽ bị từng bước xâm chiếm t r ố n g không liên tủy bọn hắn d i à y v à o đi nói bế uy nghiêm thân ảnh chậm rãi nhắm lại hai con người không nói nữa hạ phương lao thái dám không dám đánh yêu hắn rõ ràng bệ hạ là tại thời khắc tu tuyện dự định đột phá đại thánh vậy liền có thể ổn định đại hoang cơ nghiệp để vạn kiếm môn không còn dám xuống xã đáng tiếc đại thánh không phải nói đột phá liền có thể đột phá s ở phủ s ở hà chưa bước vào phủ đệ chỉ nghe thấy bên trong huyên náo âm thanh ta phải đều là ta phải vung tay vung tay đừng ép ta đậu thủ nhỏ quạ tạo phản ngươi ta cắn ngươi ta thật cắn đ ậ p s ở hà nhập phủ ánh mắt đỏ mắt chỉ gặp góc đ ì n h viện đại hắc lý kiện băng quạ c u ố n quýt lấy nhau bên cạnh chất đống ba cái bảo vật sân phong cũng sơn phong trinh l ệ c h độ cao cách rất cách xa h i ệ n nhiên ba người bọn hắn lại một lần nữa chia của không đồng đều ừng tại sao muốn dùng lại độ bởi vì cho tới bây giờ không có chia của cân đối qua lắc đầu sở hà cũng lười quan sát dù sao trước đó không lâu hắn vừa mới vo vét qua một lần đại hắc làm người không thể quá phận bởi vì cái gọi là t heo đến vô béo tại g i ế t còn có thể dưỡng dưỡng. bất quá nhìn ngọn núi kia độ cao cùng bên trong phát ra âm khí liền có thể đoán được nguyên địa đoán chừng không dùng được bao lâu hoàng đô sợ không ít người hội vỡ tổ ai sở hà thở dài bản còn dự định ngày mai rời đi nhìn không thể có không nắm chặt thời gian giờ phút này hòa long mã vương nhàm chán năm sấp đối với đại hắc ba cái tranh đấu đã không thấy kinh ngạc duy chỉ có bảo ma hiếu kỳ nhìn chằm chằm đồng thời còn không ngừng cổ vũ ủng hộ ai ta đi móc lên thật là đẹp trai đánh nó đ u ổ i chụp nó trong mắt thắng đến lý kiện đại hắc băng quả ba người dừng lại tập thể đem ánh mắt nhìn về phía nó cũng từng bước một tới gần mới ngầm miệng bởi vì cái gọi là trong đó bộ mâu thuẫn không cách nào giải quyết lúc phương pháp tốt nhất là dùng n g i bộ mâu thuẫn giải quyết nửa nén hương sau đại hắc lý kiện băng quạ hòa hảo như lúc ban đầu chỉ là trên mặt đều thêm ra mấy cái m ó ngân ký dù sao bà ma thực lực tại cái kia b ả y biển đâu một canh giờ sau giống ô n h a ba tiếng thu giống văng lên vạn thú bay đổi đằng không mà lên hướng thành trì bên ngoài mà vào một đường mạnh mẽ đông tới không che giấu chút nào để không ít cường giả đều chú ý tới này trắng cảnh từng cái giận mà không dám nói gì vung x u ô i bỏ mặc đồng thời liên quan tới sở hà rời đi đại hoang hoàng đô sự tỉnh cũng cực tốc truyền bá có người vui vẻ có người buồn trong đó vui vẻ nhất chơi quá tam hoàng tử hắn hung hăng thở pháo áp lực giảm bớt hơn phân nửa dù sao tả hộ pháp liễu nguyên rời đi để hắn thực lực đại tồn như đại hoàng tử cái kia lại có sở hà ủng hộ sẽ phi thường khó chịu thậm chí rơi vào hạ phong hiện tại sở hà rời đi để hắn áp lực kịch hàng lại lần nữa cùng lao tam hình thành to lớn lẫn nhau đối hình tượng ngày thứ hai triều hội bên trên đại hoàng tử trước hết nhất đ ể nghị ra để sở hà tiếp quản biên cảnh mười nam quyển q u ò n hạt chờ đại hoàng đưa ra tay tại tiếp vệ vốn cho rằng muốn phí rất xong lớn gãy khoe miệng thậm chí trao đổi ích lợi mới có thể hoàn thành không nghĩ tới lại không người phản bác liên tam hoàng tử cùng với khắc hoàng tử cũng nhao nhao biểu thị đồng ý đề nghị này qua đi đại hoàng tử mới hiểu được mấy vị này là sợ bác bỏ đề nghị đem vị kia lại sách về hoàng đô đối với hắn như vậy nhóm tới nói càng bất lợi ngược lại không nếu như để cho hắn về bên i c ả n h làm cái tiêu gia vương b à i chiều sau đại hoàng tử nhìn xem bên i c ả n h phương vị lẩm bẩm nói chẳng lẽ lại hắn sợ dĩ gọn gàng xuất thủ cũng là vì việc này kể từ đó sở hà người này quá mức đáng sợ trên cánh đồng hoang vạn thú bay bởi nhanh chóng lao vùn vụt b à ma chạy quên cả trời đất hỏa lòng mã vương chạy đầu vóc cho váng đại hắc lý kiện b ă n g quạ chính quan sát ven đường phong cảnh thỉnh thoảng giao lưu thảo luận nói biết hay không cái kia địa phong thủy quá kém xem xét liền không có phần mộ ngươi nhìn cái kia phía sau núi trước nước xem xét liền vũ quý bên trong tám thành có mộ phần nhưng đoán chừng không là đại nhân vật không đáng không đáng h i ệ n nhiên bọn hắn bắt bẻ không phải cái gì phần mộ đều đào bay đổi u bên trong sở hà ngồi ngay ngắn hoa tọa bên trên chính chỉnh lý lần này thu hoạch lần này mặc dù tại hoàng đô vẹn vẹn ngốc một ngày nhưng thu hoạch lại quả thực không nhỏ cũng hoàn thành mục tiêu ký định bên cạnh địa bàn tới tay sở hà t h ầ nghĩ đã trước mắt chấn ma thực lực tới nói tối thiểu cũng có thể ổn định phát triển chút năm tháng tối thiểu trong thời gian ngắn căn bản không cần lo âu q u ộ n phát triển vấn đề như vậy cũng chỉ thừa thực lực tu vi b à n h nắm hạ nắm đấm cảm thụ thể nội bành trướng khí huyết khoẻ miệng m ỉ m cười vương cảnh trung kỳ cách đăng lâm này vương thế giới vẹn vẹn một năm tốc độ cũng coi như có thể bất quá tiếp xuống đột phá sợ không dễ dàng đặc biệt là đến thánh cảnh về sau dù là có hệ thống phụ trợ dù sao thêm điểm là không hạn chế nhưng phải có h h ố t n h ư n g t h ê m cường hành yêu ma không dễ giết cũng phần lớn có bối cảnh chờ hắn đột ph sở hà hai con ngươi ngưng lại việc cấp bách là làm cái thật chỗ dựa nếu không dễ dàng trang bước quá mức bị cái kia xuất hắn ánh mắt nhìn về phía một bên t i ế p mời l ầ m b ầ m nói một bước lên trời người thụ một vực để giả bảo vệ dám lấy lớn hiếp nhỏ người chứ để cùng giết xem ra chỗ dựa liền phải đã này bảy tháng thời gian cũng không còn nhiều lắm đủ sau bảy tháng bản tọa muốn xem nhìn nhân bảng còn có ai chân một nghìn tám mươi mốt vương hạo chấn ma đường song tử tinh nửa tháng sau sở hà tọa giá trở lại trấn ma cốc h ã n tuyên bố bế quan chỉnh lý gần nhất đã qua một năm thu hoạch tiếp tục thôi diễn công pháp võ đồng thời cũng muốn suy diễn công pháp ổn rất nhiều nơi cần cải tiến một chút hội sinh ra tốt hơn hiệu quả mà ở đây nửa tháng trong lúc đó đại h o a n g hoàng đô thánh chỉ cũng đã sớm ban bố xuống tới nhận mệnh trấn ma phủ trưởng quản đại h o a n g biên cảnh quyền q u ả n hạt đồng thời không thể nào thuộc quan hệ vì quan hệ hợp tác kỳ hạn là m ộ ư ơ i năm đối với cái này để đại h o a n g biên cảnh triệt để sôi chảo lúc đầu không ít thế ra h à môn đại tộc đều cho rằng hoàng đô lập tức sẽ điều động xuống tới cái tân chủ con lại không nghĩ rằng tần chủ con liền ở bên cạnh cái kia vừa mới ngăn cơn sóng dư chấn ma phủ chủ nhảy lên trở thành biên cảnh tối cao người nói chuyện lập tức vô số thế ra hào môn người nói chuyện đều ở vào mộng bức bên trong bác vương thành thành chủ nghe hạ phương thị vệ báo cáo mặt mũi tràn đầy mộng bức kinh ngạc khó hiểu nói làm sao có thế vậy mà lại để chân ma phủ q u ả n hạt biên cảnh hơn nữa còn không phải từ thuộc quan hệ phía trên rút cái gì đến rồi giờ phút này hắn vô cùng kinh ngạc hối hận yếu thanh sở hắn gần nhất bởi vì kiên kỵ chấn ma phủ sợ bọn họ đoạt quyền cho nên một mực ở vào phòng bị trạc thái đối c h â n ma phủ cao tầng cũng là kính nhi v i ế t c h ỉ liền sợ tân nhiệm biên cảnh vương hoài nghỉ hắn cùng chân ma phủ cấu kết như vậy cũng rất dễ dàng bị bãi quan miết trước nhưng hiện tại là tình huống như thế nào lôi m ạ n h lôi mình mụ nội nó lại đối tân nhiệm biên cảnh người nói chuyện thế lực kính nhi v i ế t chi quả thực là lão thọ tinh n h ả để cổ muốn chết nhanh hắn hét lớn lập lập tức chuẩn bị lễ vật ta muốn đi bãi p h ò n g vô tình đồng chủ nàng thế nhưng là ta tương lai người lãnh đạo trực tiếp trong lúc nhất thời trình vị thành chủ phủ người ngã ngựa đổ loạn mô tớt đồng thời Cái khác Bắc Cung cũng lực chuyện mục chính ca. bái má kiếm mới người nói tiêu bái đại Thành như thế, nhóm thượng thế thể nhất Vương vô vẫn vị Quyền luận lớn động, tập xuất trí, là là là Mà, Quý đó đầu, dạng này tràng cảnh cũng không chỉ ở bắc vương trên thành diễn tại đại hoang biên cảnh tất cả thành trì đều ở trên diễn không ít bình thành thế lực vượt ngang khoảng cách đến đây bắc vương thành đưa tin rất sợ chế một bước bị chân ma p h ụ làm khó dễ sau đó vô tình hạ lệnh tại biên cảnh các đại thành trì thiết lập phân đ à đem mới chiêu thu đệ tử bổ sung ra ngoài hết thảy đều là đâu vào đấy không có chút nào hỗn loạn mới chiêu thu đệ tử hoàn toàn đủ lần này mở rộng đồng dạng, triệu nguyên cũng hạ lệnh tại chủ y ê u thành trị ngoại trú đâm chân ma bình danh đối vừa mới mở rộng chấn ma quân tới nói cũng cũng không khó một màn này để không ít thế lực â m thầm lưỡi i ễ u l mẹ nó c h ắ c không được chấn ma p h ụ trước đó không lâu tuyệt nhận lớn như thế lượng đệ tử còn tưởng rằng là tài nguyên bỗng nhiên không có ra hoa nguyên lai căn cơ ở đây thật là khiến người ta nhìn không thấu không cần mới cái này chấn ma p h ụ chủ nhân bảng sáu mươi của ma sở hà tất nhiên bối cảnh thâm hậu là để đại hoàng triệu đình đều muốn n ể tình nếu không sao sẽ trực tiếp cho mười năm trưởng k ô n g quyền những thứ này không phải chúng ta có thể lẫn v o vẫn là thành, thành thật thật bày đổ cũng là được trong vòng nửa năm đại hoang biên cảnh có hai biến hóa lớn thứ nhất chính là trấn ma quân đang điên cuồng đồ sát yoma để biên cảnh yoma thế lực vừa lui lại lui khói lửa nổi lên b ộ t phía giết chóc không ngừng bất quá lại làm cho đại hoang biên cảnh trình độ an toàn tăng nhiều tại kết hợp thành nội bên trong trấn ma đường phân đà đóng quân cơ bản đã rất ít phát sinh yoma hỗn loạn sự tỉnh đương nhiên cũng vô pháp ngăn chặn đồng thời không ngoại lực á p chế lúc lòng người càng do bẩn đáng sợ chấn ma đường phân đà chính là vì chấn như thế tiêu nhỏ thứ hai là đại hoang biên cảnh trung tâm từ bình thành chuyển di chấn ma cốc cũng làm cho chân ma cốc bên ngoài bốn thành phi tốc bành trướng lại thêm chân ma trong cốc có đặc thù đại trận tại tụ tập thiên địa nguyên khí để phụ cận bốn thành l i n h khí cũng viễn siêu cái khác địa khu bởi vậy vô số thế gia hào môn hướng bốn thành di chuyển nhân tộc bình thường càng lại như con kiến chuyển trần vào cũng làm cho chân ma bốn thành nhanh chóng bị lấp đầy đồng thời giá đất giá phòng phi tốc kéo lên thương mẫu phần thịnh chấn ma đông、đồng、thành、đúng. nội bộ Tiếng người đây áo, chính i t h ư i t p là nhà xí đi vị mặt hướng ra ngoài hán tử chính là nhân bảng sáu mươi tuyệt đỉnh yêu nghiệt một thân gỉ dao lăng áo bào đen khoác đỏ chót áo choàng phía sau tám đầu hết u y mãng thôn thiên thực địa trong ngực c h ấ n ma kim đao thương lãng sóng kêu vang phía dưới không ít thực khách đang cẩn thận nghe mặt mũi tràn đầy phấn khởi cũng có sắc mặt bình tĩnh đã xóm nghe dính người trên lầu đang có hai vị gia đình một bên nghe sách một bên đem ánh mắt nhìn về phía rượu cửa lầu không dám di động thang đến một vị người mặc cầm bào sắc mặt lạnh nhạt nam tử cùng một vị tuyệt mỹ nữ tử tiến đến sắc mặt khẽ giật mình sau đó lập tức chạy xuống nhà lầu đi vào thanh niên bên người vương công tử vương tiểu thư lao gia nhà ta đã ở lầu hai mở tốt bao xương ơ bi thanh niên nam tử tùy ý gật đầu mang theo một bên tuấn tú mỹ nữ nhanh chóng đi vào lầu hai bước vào một cái trong bào xương sang trọng bên trong ngồi ngay ngắn hai vị lao giả một vị thiếu niên hai cái lao giả áo bào phú quý khí thế bức người hiển nhiên là thế ra người đồng thời đều có thiên cương sơ kỳ tu vi mà áo bào tím thiếu niên sắc mặt thấp t h ỏ g tuổi tác tại mười lăm mười sáu khoảng t r ư ờ n g tu vi tại cựu phẩm sơ kỳ mà nhìn xem hai người tiến đến hai vị lao giả cùng thanh niên đều lập tức đứng dậy bên trái lao giả chắp tay cười nói vương công tử vương tiểu thư tự mình gia lâm chúng ta thật sự là bồng tất sinh huy đây là tiểu nhiêm nhi hoa nghiêm hoa gặp qua vương công tử áo b à o tím thiếu niên lập tức chắp tay hành lễ ừ m thanh niên nam tử gật gật đầu nói ngay vào điểm chính ta để các ngươi t r a sự tình như thế nào yên tâm phía bên phải lão giả trả lời lúc trước mấy cái kia truy tra vương gia thủ phạm chính đều bị chấn ma đường nhân mã t r u t sát còn thừa chi thứ tử đệ tứ tán chúng ta gần nhất điều tra nghe nóng rất nhiều người rốt cuộc tìm được manh mối theo mấy cái kia chỉ thứ đệ tử nói bọn hắn sở dĩ biết được vương gia có bảo vật chính là một cái gọi lô đông nói tới cái gì l ô thúc thúc tuấn mỹ nữ tử sắc mặt thuận tiện bên cực độ khó coi quả nhiên là hắn thanh niên nam tử cũng không quá kinh ngạc biểu lộ Hán. Chính là đương Lúc nhiên bên ị đuổi trong cũng có một chút chính hắn nguyên nhân dù sao cùng hắn đồng thời thu hoạch được đệ tử tỉnh anh còn có không ít nhưng bây giờ đại bộ phận đều mới địa huyền trung kỳ địa huyền hậu kỳ đều thuộc phượng mao lân, lân giác về phần địa huyền đỉnh phong chỉ có hắn cùng từ bờn có thể thấy được hai người bất phàm hai người bây giờ bị gọi đ ừ a chấn ma đường song tử tinh t r ư ớ c 1082, vương hạo lựa chọn sở hạ đều muốn thần phục tại bản tọa kim đao hạ người đâu vương hạo tiếp tục hỏi l i ê n ở bên cạnh gian phòng bên trong bên trái lao giả lập tức chỉ chỉ một bên thiên phòng và n h vương hạo đẩy ra thiên phòng cửa chỉ gặp bên trong đang có cái béo nam tử bị trói gô đồng thời miệng cũng bị ngăn chặn nhìn về phía vương hạo tiến đến phát ra ô ô ô tiếng vang lỗ thúc thúc vì cái gì vương m ị nhi hai mắt đấm lệ nhìn lên in trước mặt béo nam tử đối phương chính là phụ thân nàng hảo hữu trí dao từ nhỏ đối với hắn hai cũng làm thân hải từ lối lãi có thể so với thân thúc thúc nhưng vạn vạn không nghĩ tới hại vương g i a cửa nát nhà tan lại chính là trước mặt vị này ba lão giả tiến lên đem vải rách đào ra tiểu hạo nhỏ mị không phải lỗi của ta ta chính là say rượu t h â n ôn thật thật. lỗ đông vội vàng giải thích ta căn bản không rõ ràng bọn hắn sẽ đối với vương g i a ra tay hiểu lầm đều là hiểu lầm hiểu lầm một vị lão giả hừ lạnh nói có cái chỉ thứ đệ tử chính miệng nghe thấy người đem vương g i a có một khối bảo ngọc có thể khiến người ta tu vi nhanh chóng tăng lên tin tức nói cho đĩnh gia chủ đây cũng là hiểu lầm cái gì ta rõ ràng ban đêm đi vì sao lại có người nhìn người lừa ta lỗ đông lại nói một nửa đột nhiên chừng to mắt nhìn về phía lão giả sau đó phảng phất p h á t giác được vương hạo vương mị nhi dần dần trở nên lạnh ánh mắt bị hù lập tức cầu khẩn nói hạo nhi ta nhất thời hồ đồ n g ư ơ i xem ở ta từ nhỏ đối n g ư ơ i cùng thân nhi tử liền tha ta một lần liền một lần mị nhi n g ư ơ i giúp ta vân mài ai vương hạo lắc đầu quay người rời khỏi thiên phòng khoát tay nói các người giúp ta xử lý đi Tốt. lão giả không có nói nhảm tại chỗ đóng cửa phòng chủ phòng vương hạo vương mỹ nhi sắc mặt khó coi nghe thiên phòng truyền đến cầu xin tha thú tiếng mắng chửi tha mạng hạ nhi mỹ nhi mẹ nó ta chính là không quen nhìn cha ngươi rõ ràng ta cùng hắn kết bái chỉ giao mọi người đều không khác mấy dựa vào cái gì hắn đột nhiên liền thu hoạch được một viên bảo vật ngọc bội thu vi một năm một bậc thang ta chính là muốn để hắn chết ha ha ha ha a nương theo hét thảm một tiếng thanh âm tập thể bình tĩnh lại hai vị lao giả bình tĩnh từ lệnh trong phòng đi tới ai vương hạ vỗ vỗ mội mội phía sau lung an ủi đối phương chúng ta cũng coi như báo thủ cho cha mẹ ơ mi vương m ị nhi hai mắt đẫm lệ gật gật đầu giờ phút này hai người người nhìn xem anh em nhà họ vương đang suy nghĩ vừa mới lô đông cơ bản đoán ra tiền căn hậu quả không khỏi cảm khái quả nhiên có chút bằng hữu đã sợ ngươi qua không được h á lại sợ ngươi trôi qua tốt hơn chính mình no nửa ngày vương hạo mới hoàn hồn nhìn xem hai vị lão giả nói ra ta giữ lời nói vừa vặn gần nhất bắc vương phân đường muốn khuyết trường chiêu mấy người đệ tử ta hội để cử nghiêm hoa đa tạ vương công tử hai cái lao giả vui mừng quá đỗi một bên nghiêm hoa lập tức đứng dậy về sau nghiêm hoa nguyện vĩnh viễn đi theo vương công tử bước chân muôn lần chết không chối tử không vương hạo lắc đầu nói là cùng theo phủ chủ bước chân đi theo đường chủ bộ pháp chân ma đường có chấn ma đường quy củ ngươi có thể đi vào cũng bởi vì điều kiện phù hợp hảo hảo cố gắng E theo nghe giờ、6. Nghiêm hoa gật Vương mang vương người người người đường dung từng vương liền đi mội mội Nhi quay người rời đi. Hai người người một đường đưa tới cửa, mặt tiêu dung liền lần nữa. hoa hạo chưa hạo Mỹ、so、một mặt ta quay đưa cửa, qua, Vậy trước. đầu được, là vẹ sắp dù nhưng đối phương thế nhưng là chấn ma đường nhất mới quật khởi song tử tình một trong đồng thời phi t h ư ờ n g thụ đường chủ vô tình thưởng thức tương lai tiền đồ bất khả hà lượn g có hôm nay cái tầm quan hệ này tương lai nghiêm hoa tại chấn ma đường nhất định có thể sôi gió sôi nước chỉ cần không đáng sai lầm lớn tiền đồ đồng dạng không cách nào đánh giá hoa nhi một cái lao giả kiên định nói về sau nghiêm g i a liền nhờ vào ngươi chấn ma cốc chấn ma đường chủ điện vương hạo tại hai thân vệ dẫn đầu bước kế tiếp bước, bước vào hắn làm chấn ma đường bởi vì quật khởi song tử tình là có tư cách gặp mặt đường chủ vô tình tương lai chỉ cần không vẫn lạc nhất định là chấn ma đường cao tầng đại lao điểm này vô tình thân vệ cũng rõ ràng đương nhiên sẽ không làm khó hắn mấy hơi sau đi vào nội điện thân vệ thối lui vương hạo ngẩng đầu nhìn bên trên phương chính phê duyệt văn kiện vô tình k h ô n g mình hành lễ gặp qua đường chủ chuyện gì vô tình không ngẩng đầu hỏi xuất vương hạo từ trong ngực móc ra một khối ngọc bội nói ra đường chủ đây là tại hạ phụ thân truyền thường ngọc bội mang ở trên người có thể để cho tốc độ tu luyện tăng tốc cũng có ngưng tụ thiên địa linh dịch công năng hiện nguyện h ế n cho đường chủ nói hắn liền phải đem ngọc bội hiện ra đến vô tình trước mặt nhưng đã thấy vô tình khoát tay nói gia truyền ngọc bội tặng người làm thế nào mình giữ đi c h ấ n ma phủ gia đại nghiệp đại không kém n g ư ơ i một khối ngọc bội một khối ngọc bội cũng vô pháp giúp người bước lên đỉnh cao b à ảnh vô tình đem một chồng phê duyệt hoàn tất văn kiện để ở một bên nói ra m u ố n bước lên đỉnh cao dựa vào là s ư ớ n g s ư ớ n g thiên phú tính bền linh dẻo khí v ậ n chủ yếu nhất là khỏa cường đại tâm ngoại vật trung quy là phụ trợ không thể mê luyến đây là p h ụ chủ nói từ ngực vương hạo vô ý thức nuốt nước miếng thầm nghĩ phủ chủ không hổ là phủ chủ mỗi câu nói đều là lời lẽ trí lý để cho người ta như thể hồ có đỉnh hệ thống n g ư ơ i liền nghe hắn lắc lư đi một một đồng thời đối với mình từng sợ hãi ngọc bội bị đường chủ các loại cao tầng dọa đ ấ m cướp đoạt cảng hổ thẹn đến cực điểm kỳ thật không phải vô tình không quan tâm ngọc bội mà là lúc trước hồ tôn lưu lại bảo vật phong ấn lại giải khai một tầng bên trong có chân bảo liền có thể phụ trợ tu luyện số lượng mặc dù không nhiều cũng miễn cưỡng để chấn ma phủ cao tầng trong tay mỗi người có một cái cái này cũng là bọn hắn tu vi đột phá nhanh như vậy nguyên do cho nên mới sẽ không để ý vương hảo ngọc bội lựa nén hương sau vương hảo tâm tình thư sướng rời đi vô tình vừa muốn tiếp tục phê duyệt văn kiện ánh mắt đột nhiên nhìn về ph đồng thời cái k h á c lưu tại c h ấ n ma cốc cao tầng cũng đem ánh mắt nhìn về phía c h ấ n ma đại điện nơi đó có khí thế tại bán ra phủ chủ xuất quan no c h ấ n ma đại điện bên trong sở hà chậm rãi mở ra hai con người dị quang l ấ p lõe thầm nghĩ thời gian nửa năm đem công pháp v õ hồn đều thôi diễn đến thánh cảnh cấp độ cũng xem là tốt cũng may c h ấ n ma đường c h ấ n ma quân đệ tử không ngừng đánh giết yêu ma cung cấp thần ma điểm nếu không sợ không cách nào hoàn thành sau đó hắn nhìn về phía hệ thống thần ma điểm giao diện thần ma điểm ba nghìn sáu trăm tám mươi hơn ba n g h n tăng thêm thôi diễn công pháp dùng xong hơn một n g à n kỳ thật nửa năm qua tổng cộng thu hoạch năm n g à n khoảng trừng thần ma điểm s ở hà lẩm bẩm nói theo này tốc độ muốn phá một vạn thần ma điểm xem ra cần phải trừng một năm thời gian không đủ hệ thống đột phá vương cảnh đỉnh phong cần nhiều ít thần ma điểm tốc chủ vương cảnh trung kỳ sau khi đột phá kỳ cần năm n g à n thần ma điểm hậu kỳ đột phá đỉnh phong cần sáu n g à n thần ma điểm cũng chính là cần một vạn một thần ma điểm s ở hà thầm nghĩ xem ra c ầ n trên đường nhìn có thể hay không có cơ hội gặp phù hợp yêu ma bảy tối thiểu cũng đủ đột phá vương cảnh hậu kỳ nếu không đừng nói vi chấm n h i n bảng sợ sẽ bị đánh cho tàn phế Hán cũng không cũng cùng có, có v điểm báo, điểm báo sau đó ế n m hắn thần thức quét về phía trấn ma cấp các nơi vô cùng hài lòng vẹn vẹn thời gian nửa năm vô tình tu vi đã đến tiên cương đỉnh phong đỉnh điểm đồng thời tại bắn v ọ t vương cảnh tu vi đoán chừng sẽ không thể quá lâu mà như lục phong trương xuất huy thiết thủ kiếm vũ lanh huyết tuyết tình thái sơn truy mệnh các loại cũng đã vừa mới đột phá thiên cương đình phong cái khác cao tầm cũng tại triệu thiên cương đình phong bắn v ọ t mà t ă n g quân thống lĩnh triệu nguyên tự nhiên cũng đột phá thiên cương đình phong đồng thời cũng sắp bắn v ọ t vương cảnh chỉ là xem ra nội tình so vô tình kém một chút còn cần ổn định một giai đoạn mới có thể tiếp tục bắn bọn vương cảnh nhưng cái này hiệu suất đã đầy đủ để cho người ta kinh hãi lúc đầu tu vi càng cao đột phá cần thời gian càng dài yêu thanh sỏ thiên cương cùng vương cảnh tu vi có thể so với đạo thứ nhất thiết khiển không biết kẹp lại nhiều ít nhân tộc cường giả đại hoang biên cảnh to to nhỏ nhỏ mấy trăm thành trì thiên cương cường giả vô số kể nhưng vương cảnh cơ bản không bởi vậy có thể thấy được vương cảnh tồn tại đến cùng nhiều khó khăn sinh ra nhưng nhìn chấn ma cao tầng trạng thái sở hà d á m cam đoan không ra nửa năm chấn ma phủ cao tầng đều có thể bước ra cửa này h ạ n sau một khắc hắn đem chú ý chuyển rời đến chấn ma vệ trung tầng bên trên phát hiện trung tầng tiến bộ thần tốc thiên cương trung kỳ chỗ nào cũng có có bộ phận trung tầng đã phá thiên cương hậu kỳ đồng thời xem bọn hắn khí huyết bành trướng trình độ nội tình hiển nhiên đều không dùng hết còn có thể nhanh chóng tăng lên chỉ bất quá vương cảnh hội thẻ một giai đoạn thời gian bất quá có đã từng hạ giới hộ tôn nội tình gia trì cùng tẩy kinh phạt t ủ rèn luyện đột phá vương cảnh sẽ không quá kh mà thụ nhất thích chính là đã từng hạ giới cùng nhau phi thăng lên đến c h ấ n ma vệ bọn hắn đều đi qua tẩy kinh phạt t h ủ y từng cái không nói thiên phú kinh người cũng xem như thượng đẳng kết hợp hải lượng tài nguyên tu vi đột nhiên tăng mạnh xóm tại nửa năm trước chân ma phủ chủ nhiệm lớp ngọn nguồn đã toàn thể vượt qua địa h u y ề n cánh cửa hiện tại địa h u y ề n trung kỳ chỗ nào cũng có trong đó tinh nhuệ đã phá địa h u y ề n hậu kỳ hướng địa h u y ề n đình phong bắn gọn liền cái này còn chỉ là bình thường chân ma vệ tổng kỳ trở xuống rất không tệ sở hạ lại lần nữa hài lòng gật đầu có cỗ này thành viên tổ chức không ngoài m ư ơ i năm nhất định có thể nhất thống đại hoàng cùng với khắc hai đại quốc gia đang tiết hổ tôn nội tình lập tức sẽ sử dụng hết mà các loại chủ nhiệm lớp ngọn nguồn tập thể đột phá thiên c ư ơ n g vương cảnh vẫn tốc độ sở hội thẳng tắp hạ xuống đến lúc đó lại muốn tiến bộ sở hội lấy mười năm làm đơn vị nhìn tới đến nghĩ biện pháp mới dù sao chính hắn có hệ thống bản thân chỉ cần thêm điểm liền có thể phi tốc đột phá dù là đến tiếp sau thu hoạch được thần ma điểm khó khăn tốc độ cũng sẽ viễn siêu cái k h á c tồn tại rất nhiều như vậy rất nhanh chấn ma đệ tử liền sẽ theo không kịp hắn bước chân nhất định phải tại trong vòng mười năm tìm kiếm được mới biện pháp Thánh cảnh. Sở hà đột phá thánh cảnh sau rất có thể sẽ phát sinh tài biến hết thẻ đều nhanh đông đông hắn đánh hai lần chỗ ngồi ông một cái người á o đen đột nhiên xuất hiện tại trong đại điện không mình hành lễ ám vệ ngầm chín gặp qua phụ chủ cha thế nào bầm báo phụ chủ cũng tại trung cương xác định nhị ra ẩn hiện tin tức đồng thời bên người mang theo không ít huy tử căn cứ người trong cuộc miêu tả c ũ n g đã từng nhị ra huy tử cơ bản nhất trí ngầm chín lập tức nói h ắ n nhưng phi thường rõ ràng ám vệ chức trách là cái gì đã từng thủ tọa bạch thiên vũ chính miệng đã nói với hắn Ám v ệ sở dĩ hội thành l ậ p đầu tiên chính là vậy ì tìm kiếm nhị ra sở nam, tiếp theo mới là muốn dò xét thiên kiếm nam, mới muốn Bởi nhị địa. ra sở là dò v hơn một năm nay ám vệ cũng hạ đại lực ý đem mật thám đều phát hướng trung cương khu vực điên cùng dò xét cũng may trời không phụ người có lòng tại trước đó không lâu bọn hắn đạt được một chút liên quan tới nhị gia xác định tình báo đáng tiếc chính là không biết tình báo này đến cùng là tốt là xấu Về sau、đâu? Sở hà hai con người sáng hai ta tra đâu? được, thân hà chính hỏi. Chúng nh người con lên, bản gấp rút xét sau đó biến mất không thấy gì nữa bởi vì lần k i ê u bí trước gương đi tranh đoạt tồn tại đều là trung cưng đ ê u thượng đẳng thế gia muôn thiệt chúng ta mật thám không cách nào tại thời gian ngắn thẩm thấu đang cố gắng dò xét bên trong n g â m chín có chút thấp t h n g nói trước mắt chỉ do nghe bọn hắn tại gia bí cảnh sau đều phái người đang dò xét qua một giai đoạn phụ chủ đại nhân ngài sở hà là ai thân ở chỗ nào bất quá bây giờ đã đình chỉ tiếp tục dò xét cái gì sở hà sắc mặt hơi đổi một chút tình huống như vậy cơ bản đại biểu lần k i ê u bí cảnh bên trong sở nam khẳng định cùng những người khắc lên xung đột mâu thuẫn không nhỏ có thể để cho hắn đại thế gia môn việt đệ tử sau khi ra ngoài trực tiếp tìm kiểm mình sợ chỉ có một khả năng cơ duyên bị sở nam thu được bốn e giờ không hiểu sở hà thở p h à o bởi vì hơn một năm nay đến hắn s á t thực phi thường lo lắng sở nam an nguy đặc biệt sợ nghe thấy tin tức xấu chuyển đến mà trước mắt tin tức này mặc dù không tốt lắm thế nhưng để lộ ra rất nhiều hữu dụng lại an toàn tin tức đặc biệt là cơ duyên bị sở nam thu h o ạ c được liên đại biểu hắn thiên mệnh c h i tử mệnh cách ở đây phương đại thế giới vẫn như c ũ hữu hiệu thậm chí càng hơn một bậc yếu thanh sở cùng loại đã từng hạ giới tiểu thế giới nhiều như sao trời mỗi cái thế giới tại đặc thù thời kỳ đều có mình thiên mệnh c h i tử hoặc là khí vận c h i tử sinh ra nhưng bọn hắn tại hạ giới là thiên mệnh c h i tử tại thượng giới cái này to lớn đến vô biên vô hạn thế giới rất có thể chẳng khác người thường không nói những cái khác kỳ trước nhân bản g cơn giả g cái t i a không đại khí vận thiên mệnh cách bản thân mỗi một cái điều kiện nhân sinh ghi chép xuống tới đều có thể viết ra bản hai trăm vạn chữ tiểu thuyết đặc sắc tới hạ giới không thể so với thiên mệnh tri tử trinh lệnh thậm chí cẩn mạnh nhìn tới sở hà t h ầ n g h đ ệ đệ mình mệnh cách s o chính mình tưởng tượng bên trong phải cường hoành hơn rất nhiều hắn trong ngọc đội linh hồn lao đầu sợ cũng không đơn giản không chừng chính là cái nào tổn hại đại đế linh hồn loại hình bất quá vì hà thế ra môn t h i ệ t đệ tử ra sẽ tìm tìm ta bên trong đến cùng phát sinh cái gì lắc đầu s ở hà không có ở nhiều xoắn suýt vô luận phát sinh cái gì đã những cái kia thế ra môn t h i ệ t tìm kiếm qua mình liền chứng minh s ở nam vô sự hắn lại không biết gần nhất một giai đoạn h à o vận chính là em trai đệ tặng cho cũng là hắn bị truy trang u y ê n nhân đáng tiếc trước mắt hắn sợ tại địa thực sự quá vắng vẻ đồng thời lúc đây chỉ có thiên cương tu làm căn bản không ra gì bởi vậy căn bản không ai thẩm tra đến hắn hiện tại mặc dù dương danh lập vạn lại sớm bị đám người kia quên coi như phát hiện danh tự trùng hợp cũng sẽ không tận lực hướng cùng một chỗ lớn dù sao vẹn vẹn một phần mười khí vận rất khó bồi dưỡng nhân bảng sáu mươi cường giả lại nói coi như trùng hợp cũng không ai sẽ ở ngu xuẩn tìm phiền thoái dù sao khí vận cũng đoạt không trở lại ai sẽ vì nhất thời chi khí liền đạt được nhân bảng yêu nghiệt tăng lớn dò xét cường độ sở hà ra lệnh cần phải trong khoảng thời gian ngắn tra ra lúc trước bí trong kính đến cùng phát sinh qua cái gì ngầm chín lập tức đáp nam cương bên kia thế nào sở h à lại lần nữa hỏi thăm bẩm phụ chủ đã có rất nhiều nhân bảng cường giả đến nam cương khu vực trung tâm cái k h á c bắc vực nổi danh đại thế gia đại môn thiện tông môn đệ tử cũng không ít tiếng về ngầm chín cung kính trả lời trước mắt tụ tập đại lượng nhân tộc yêu nghiệt giao đấu một ngày mấy trận bị bác vực chỗ chú ý bất quá có phi kiếm sơn trang đè ép cũng không có ra quá nhiều nhiễu loạn nói hắn đem một cái sổ đưa cho sở h à phía trên ghi chép phi kiếm sơn trang tin tức、ba. mở ra sổ xem xét phi kiếm sơn trang tin tức không thể không nói không hổ là nam cương thế lực cấp độ bá chủ phi kiếm sơn trang truyền thừa cổ lão xa xưa người sáng lập càng là vị chuẩn đế cấp đại l a o đáng tiếc vị k i a chuẩn đế tại một ngàn năm trước cùng yêu tộc một vị chuẩn đế đại chiến bên trong đồng quy vũ tận cũng làm cho phi kiếm sơn trang bị thương nặng bởi vì cái gọi là lạc đà gầy so m a đại trước mắt phi kiếm sơn trang vẫn như cũ có hai vị thiên tôn tọa chân cái khác tôn giả không ít vẫn như c ũ là bắc vực đỉnh cấp thế lực cho nên phi kiếm sơn trang chấn áp những thiên kiều đó yêu nghiệt mặc dù cản dỡ cũng không dám xuống xã cùng thế hệ bên trong còn có lục bình sinh tên biến thái này nhất yêu chiến đấu thật sự là kịch liệt sở hà lẩm bẩm nói mà ngay cả chuẩn đế đều có thể v ỡ lạc không cách nào tưởng tượng đến cùng là bực nào đại chiến dựa theo ghi chép phản phất nhân yêu đại chiến bắt đầu bởi vì rất không hiểu t h ấ u nhất gần ngàn năm càng ngày càng kịch liệt chuyên ôn bắc vực khá tốt trung vực đại chiến càng nhiều đáng tiếc chỉ là chuyên ôn đại trấn ma phủ nội t ì n h liên bắc vực đ ề u tra không rõ hướng chi trung vực yếu thanh sở bắc vực trung vực khoảng cách lấy nên vô t ậ n hải chỉ có tôn cảnh trở lên đại lao n u i có thể vượt qua còn lại muốn khóa vực chỉ có thể đi cỡ lớn truyền t ố n g t r ậ n pháp cái t i a giá tiền không phải người bình thường có thể tiếp nhận lên đồng thời vô tận hải bên trong có đặc thù pháp t ắ c gợn s ó n g trở ngại tin tức giao lưu có thể so với thế giới cùng thế giới hàng rào bởi vậy đại bộ phận truyền âm trang bị căn bản là không có cách khóa vực truyền t ố n g cho nên chỉ có đỉnh tiêm thế lực mới có thể biết được trung vực tình huống cái khác chỉ là chuyên môn vô tận hải sở hà đưa tay cầm lên phần vô tận hải tư liệu vô tận hải ba mươi ba ngàn năm trước chống rông xuất hiện đem bốn vực cùng trung vực cách ly có thể xưng tiến h i ể n hơn ba vạn năm trước đến cùng phát sinh cái gì vô tận hải chống rông xuất hiện nhân yêu đột nhiên đối lập không chết không thôi đến cùng có gì bí mật thật lâu sở hà mới bình tĩnh hạ tâm thần trực giác nói cho hắn biết khả năng này là n ả y phương thế giới lớn nhất bí ẩn cũng là nhân yêu đại chiến bắt đầu nhân đáng tiếc căn bản không phải hắn bây giờ có thể tham dự hiểu rõ đồng thời cũng không con đường biết được cận đại một bước lên trời có mấy người sở hà mở miệng hỏi t h ă m chung hai người một n g à n năm trước có đạo môn phương thế đạo một bước lên trời trước mắt đã là tôn giả cảnh đại lão ngầm chín hồi phục tiếp theo là trăm năm trước diêu quan thánh tử hắn đã đột phá đại thành bốn mươi năm trước mắt hai cũng không rõ ràng đến cùng lá tu vi gì đã thật lâu không có xuất thủ qua phương thế đạo diều quang thánh tử s ở hà gật gật đầu đi xuống đi rõ ngầm c ử u c h u y ể n thân biến mất nửa nén hương sau e g i sáu ngầm c ử u c h u y ể n thân biến mất nửa nén hương sau s ở hà chỉnh lý xong suy nghĩ đi ra đại điện bên ngoài lục phòng vô tình triệu nguyên các loại cao tầng đứng yên chờ đợi gặp qua phủ chủ vô tình triệu nguyên các loại gặp s ở hà lập tức hành lễ、ừ. bản tọa muốn đi nam cương một chuyên lục phong vị dương ngọ mã thị xà cùng đi còn l mà muốn nói chấn ma cao tầng ai thanh nhắn nhất tự nhiên là mười hai sinh tiếu hộ pháp bọn hắn không chức vụ cụ thể tại ổn định giai đoạn phát triển cũng không cần xuất thủ có đại lượng thời gian ở không đại bộ phận cầm tinh đều đi ra ngoài du lịch thiên hạ tí thử càng đã biến mất nửa năm vô âm tin nếu không phải hồn đăng không biến hóa đều có chấn ma cao tầng m u ố n gấp thậm chí sở hà hoài nghi tí thử đã đột phá vương cảnh thậm chí so với hắn hiện tại tu vi đều cao dù sao vị kia là thật tuyệt thế yêu nghiệt coi như tí thử đột nhiên xuất hiện tại nhân bảng bên trên sở hà cũng sẽ không có chút ngoài ý muốn về phần lục phong cái kia càng không quan tâm dù sao sở hà đi cái nào hắn đi đâu đây là bản t r ư c công việc mà ngay tại sở hà sắp lách mình lúc rời đi a thả ta đi vào vung tay vung tay đừng đụng ta t ử a chó nói cho ngươi ta là đại h o a n g công chúa làm tổn thương ta các ngươi giao không được trách nhiệm một cái kiệt ngạo nữ sinh từ bên ngoài chuyển đến tình huống như thế nào sở hà thân thể một trận nhìn về phía thanh âm chuyển đến chỗ một bên t i ê u sơn tiến lên nói ra bẩm phụ chủ là đại h o a n g công chúa hoang món c â y tứ xuyên chính là tam hoàng tử bà muội từ khi phụ chủ sau khi trở về không lâu cũng cùng đi theo biên cảnh gây chuyện khắp nơi địa phương phân đà thành trì chủ quan cũng không tất quản lại thêm cũng không có quá phận liền từ nàng đi gần nhất nàng lại chạy đến trấn ma bốn thành mỗi ngày nói có yêu ma muốn giết nàng không phải để chúng ta phái ra vương cảnh cường giả thủ hộ phía dưới người cũng không để ý tới chỉ có thể mỗi ngày xua đổi không nghĩ tới hôm nay chạy c h ấ n ma cọc tới n h a sở hà cũng có chút im lặng hắn hiểu được phía dưới người khó xử hiện tại c h ấ n ma phủ mặc dù độc lập ra đại h o a n g không nhận q u ả n hạt nhưng cuối cùng biên cảnh danh nghĩa thuộc đại h o a n g đối phương chính là đại h o a n g hoàng thất tử đệ lại không thật làm ra người người hoán trách sự tình bọn hắn thật đúng là không dễ giải quyết về phần phái vương cảnh hộ nàng an toàn ha ha chân ma phủ trước mắt chỉ sở hà là vương cảnh chẳng lẽ lại để phủ chủ xuất q a n đây không phải là tìm đường chết về phần vương cảnh ngốc hoàng sai bờ gì ạ tọa giá càng không trúng bởi vì vì căn bản là không có cách giao lưu để cho nàng đi vào sở hà phất phất tay cố tiêu h sơn gật đầu phất tay ra hiệu không bao lâu một cái quần áo lộng lẫy bầu trời xanh chỉ lên trời nữ tử liền từ bên ngoài x à i bước đi tới khinh thường bốn phía thằng đến nhìn về phía sở hà lúc hai con ngươi co rụt lại bộ pháp chậm nửa nhịp lại khôi phục nhanh chóng bình thường lớn tiếng nói ngươi chính là trấn ma phụ chủ nhân bảng sáu mươi sở phụ chủ đi ta chính là đại hoàng công chúa hoang món tay tư xuyên lần này đến đây biên cảnh dung đoạn không nghĩ tới ngươi trong thành này có yêu ma muốn giết ta quá nguy hiểm nhất định phải phái người bảo hộ ta trong thành lấy ở đâu yêu ma có chấn ma đường cao tầng quát dù sao chấn ma bốn thành thế nhưng là chấn ma đường còn hạn muốn thật có yêu ma còn muốn ám sát đối phương như thế nào không biết sao không có hoang ó n tay tứ xuyên căn bản không giả ta h ô m qua tận mắt nhìn thấy kém chút bị bắt lại muốn ta ở chỗ này bị yêu ma làm bị thương làm tàn các ngươi đảm đương n ổ i sao ha ha s ở hà không khỏi cười to hai tiếng nàng phát hiện vị công chúa này chính là đến gây chuyện mục đích đơn giản là để chân ma phủ l u n c u ố n tay chân Muốn thật điều động cường thật giả không nói vương cảnh, coi như điều động mấy cái thiên cương tầng cũng chân đồng thời không chừng vị công chúa này hội càng ngày càng khó coi điều cái mũi coi, thời hội vị cao chúa phủ để mấy ma mặt sẽ quan á phận.、Về、phần, không Về q u tâm sợ đối phương hội tự mình hại mình nói bị yêu ma tập kích từ đó giá h ỏ a chấn ma p h ủ như thế coi như đại hoàng tử không n g u y ệ n ý vì hoàng gia mặt mũi cũng muốn cùng chân ma p h ủ sinh ra khoảng cách hết thảy nhìn như khó giải bốn e giờ đáng tiếc hắn gặp sở hà cái này kẻ hung hãn chỉ gặp sở hà u y cười nói xem ra chấn ma bốn thành thật có yêu ma tập kích người chấn ma phụ nhất định phải một ông đến cùng triệu nguyên điều tra chấn ma bốn thành cần phải đem yêu ma tìm ra tại trong lúc này phòng ngừa ngoài ý m u ố n đem công chúa quan an bài bên trái thiên điện không được rời đi nửa bước thẳng đến tìm gặp yêu ma mới thôi rõ triệu nguyên lập tức đáp sau đó hắn phất phất tay lập tức có mấy cái chấn ma thân vệ tiến lên vây quanh đại hoan g công chúa sắc mặt hoạch cái nói mời các ngươi muốn làm gì đại hoan g công chúa qnz phát giác sở hà trong lời nói ý đồ không thích hợp rất rõ ràng đối phương căn bản không phải muốn giải quyết vấn đề mà là phải giải quyết nàng đương nhiên kỳ thật lúc đầu qnz không có vấn đề nhưng bây giờ lại biến thành vấn đề đừng tới đây đều đừng đụng ta cha ta thế nhưng là đại h o a n g thánh thượng thánh cảnh đại lão a vung ra các ngươi đây là tại phạm tội là cầm thủ thả ta ra chỉ gặp đại h o a n g công chúa đang không ngừng gọi bên trong bị mấy cái chấn ma thân vệ lôi đi đưa đến một cái thiên điện giam lại mặc cho nàng như thế nào la lên dẫn mắng cu n ở d ê không làm nên chuyện gì hai cái chấn ma thân vệ giống như giống như cột điện thủ vệ tại trước của phòng một màn này để lục phong trương y đám người không khỏi âm thầm cười trộm quả nhiên phủ chủ vẫn là người phủ chủ kia đoán được không tốt giải quyết vấn đề liền chọn giải quyết sách xảy ra vấn đề người nên nói hay không biện pháp này tuy mạnh mẽ thô bạo lại trực tiếp nhất hữu hiệu v ề phần lúc nào thả công chúa cái k i a đến tìm tơ y yêu ma mới được mà tìm kiếm yêu ma vậy phải xem tâm tình đi màn s ở hà không có lại d à y vào khốn khổ quay người biến mất lại xuất hiện lúc đã ngồi ngay ngắn ở vạn thú bay l i ê n bên trong hoa tọa bên trên hoa ngẫu xuất phát đi khai nhãn giới đi đi b a o ma hưng phấn nhảy lên mẹ lên v ề phần hòa long mã vương từng cái mặt ủ mày trau mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ vì tiếp xuống hành trình cảm thấy bị a y giống ô giang tiếng gào t h é t vang vọng đất trời vạn thú bay liễn trong nháy mắt đằng không mà lên lơ lửng tại trấn ma cốc phía trên đi lục phong hét lớn một tiếng trực tiếp xuất ba ngàn trấn ma thân vệ leo lên bay liễn trải qua qua nửa năm khổ tu trấn ma thân vệ tu vi cảng là đột nhiên tăng mạnh nhanh đến biến thái trước mắt kém cỏi nhất cu n ở dê có địa huyền đình phong hắn trung đại bộ phận đã đột phá thiên cương m g ô n hạng đoán chừng đợi đến bọn hắn đến nam cương liền có thể hoàn thành tập thể vượt qua tốc độ nhanh sao quả là nhanh đến không hợp thói thường thậm chí Thả h ở p ba ngàn thế giới n tấn cái c h ma thân vệ bảy độ ba trận bay đổi hai bên khí thế như hồng huyết khí ngập trời sắt khí ngốc trời lao kiện nhanh nhanh phi phi nhỏ quạ đừng mấy cai ăn tin hay không lần này ra ngoài không mang theo ngươi lông ngươi cũng không được chia đại hắc thanh nhâm từ phía trên bên cạnh chuyển đến chỉ gặp nơi xa đang có ba đạo đầy bụi đất thân ảnh tại cực tốc mà đến không phải tam hại vẫn là ai đồng thời xem bọn hắn ba đầy bụi đất trạng thái đoán chừng lại vừa cùng cái nào đó dưới mặt đất đại lao hoàn thành giao dịch Ba bay bay bay đang phía na. nam nhờ.、Lý、kiện thân ảnh QNZ hiện đang bay đổi phía trước, nơi dương, ngọ mã mấy người cũng yên phong lớn tiếng. Vạn hướng cương phương phát. hét thú thét hoạch phá thi Lý lạc lập. Lục lôi kéo đổi đổi đổi đi, xuất trước, Xuất một Sát mấy đó đã gào vị vị mã mà Huy phong. không rõ ràng khẳng định là đại sự nếu không sao sẽ đích thân xuất động chúng ta là người bình thường thành thành thật thật công việc cũng đúng dù sao không dùng được bao lâu tin tức liền sẽ truyền về Bọn hắn. Cơ bản hắn, không Nam cơ rõ sở đương nhiên n bảng cái t này h đối tới bọn hắn nói các loại tình huống hội nương theo chấn ma phủ quật khởi mà thay đổi tương lai chấn ma bốn thành sẽ trở thành bắc cương thậm chí bắc vực hạch tâm thành lớn bên trong tin tức lưu thông vô cùng cấp tốc khi đó coi như tùy tiện một người bình thường vợ con hải q nở dê rõ ràng nhân bảng địa bảng thiên bản g các loại tin tức đồng thời qnz sinh ra rất nhiều hạng người kinh tài tuyệt diễm thu hoàn cảnh ảnh hưởng từ người bình thường đang lầm vô thợ ư n g cảnh cái này chính là tin tức chênh l ệ n h địa vực ưu thế chấn ma trong đường vô tình ngồi ngay ngắn ở trên xe lăn trong tay thêm ra một cái mặt nạ ẩn ẩn có ánh sáng màu luân chuyển chính là trang thần mặt nạ mỹ này cố đối với hiện tại sở hà tới nói đã hoàn toàn vô dụng như vậy tự nhiên muốn lợi ích tối đại hóa lại thêm lần này sở hà muốn rời khỏi thời gian không ngừng trực tiếp đem mỹ này cố cho vô tình lưu lại để nàng có thế tùy cơ ứng biến linh hoạt vật dụng mà đợi nàng đột phá vương cảnh liền có thể đem mỹ này cố t ạ i cho cái k h á c chấn ma cao tầng dùng cái này bảo trì chấn ma p h ụ cấp cao chiến lược không thiếu xuất vô tình cầm trong tay mặt nạ lẩm bẩm nói hy vọng đừng có người chủ động muốn chết nếu không cũng đừng trách bản đường chủ đại khai sát giới trong màn đêm vạn thú bay đổi cực tốc xẹt qua tựa như lưu tinh để phía dưới không ít thôn trang thổ bảo bên trong nhân tộc nhi đồng chắp tay trước ngực cầu nguyện lưu tinh lưu tinh phù hộ mụ, mụ nhanh lên tốt ta cầu nguyện lớn lên trở thành cơn giả rất lợi hại rất lợi hại cơn giả dẫn đầu thổ bảo đi ra đất hoang rời đi đại thành trì ta cầu nguyện đêm nay có t h ể ăn một lần thịt lần trước ăn thịt vẫn là một năm trước quá thơm vực này chẳng cảnh nhiều vô số kể tại bác vực mảnh này vô biên vô hạn đại lục ở bên trên sinh tồn quá nhiều nhân tộc một cái thôn t r ă n g nhỏ nhỏ thổ bảo tựa như cắt bụi mỗi ngày đều không biết muốn diệt vong nhiều ít cái mấy ngàn mấy vạn vẫn là càng nhiều thậm chí tại chút vắng vẻ cỡ lớn hòn đảo bên trong phần lớn người tộc còn cho rằng hòn đảo chính là đại lục bọn hắn chính là trung tâm nơi đó địa huyền võ giả qnz có thể đếm được trên đầu ngón tay vẹn vẹn bởi vì vắng vẻ mới miễn ở chiến loạn an ồn sống sót đáng tiếc phúc họa s ớ m chiều nói không chừng ngày nào một vị nào đó đi ngang qua đại yêu phát hiện h ồ n đảo trong lúc rảnh rỗi trực tiếp một ngụm t h ố p h ệ cái này ở phương thế giới này căn bản chẳng có gì lạ thậm chí có yêu ma nuôi nhốt nhân tộc quốc gia ngày m i ệ n g lương hết thảy lộ ra như vậy hoang đường lại chân thực thời gian trôi qua vạn thú bay đổi rừng ở bắc cương vô lượng đế quốc tuyên hóa trong thành truyền bắc cương cùng nam cương khoảng thời gian cách rất xa đã vương cảnh báo ma tốc độ muốn vượt ngang cũng phải cần mấy năm mới có thể đi mà khoảng cách t i ế p mời thời gian còn sót lại không đủ một tháng tự nhiên cũng liền cần cỡ lớn trong truyền tống trận chuyển hết thầy thuận、lợi. cũng không xuất hiện cái gì không có mắt đời thứ hai muốn ngăn cản sở hà các loại hình tượng ngược lại nghe nói sở hà danh hảo không ít trong thành quyền quý đời thứ hai nhao nhao đến đây kết giao bắt chuyện thậm chí liên t r u y ề n tống phí cũng bị miễn trừ không ít quyền quý đời thứ hai qnz hữu hảo đưa ra thuận buồm sôi gió các loại trúc phụ nữ trận lên trận rơi nhân bảng tranh phong lên nam cương phong vân đảng nam cương biên giới trên hoang dã không đang có cái cực đại bay bởi đang nhanh chóng hoạch phá t h i ê niệu một đường mạnh mẽ đâm tới không che giấu chút nào có thể nói tùy tiện đến cực điểm một đường vô luận là nhân tộc thành trì yêu ma trụ sở đều cũng không để ý tới bởi vậy, đều có chỗ kiên kỵ gần nhất nam cương gió nổi mây phun tới quá nhiều đỉnh tiêm thiên kiêu yêu nghiệt cùng nhân bảng c ứ n g giả mà những thứ này yêu nghiệt cơ bản đều có cộng đồng tính chất đó chính là bối cảnh thâm hậu chỗ dựa nhiều cho nên cái nào sợ sẽ là vương cảnh thiên kiêu d i ê u võ dương oai c q n ở d ê không có người yêu dám đi tùy tiện đ ắ c tội đều sợ hai bởi vậy hội đá trúng thiết bản từ đó chọc tới không thể trêu vào tồn tại lâm vào nguy cười bên trong người yêu bất lưỡng lập nhưng không có yêu ma hội ngu xuẩn đến chỉ vì đồ sắt nhân tộc liền không để ý tự thân an u y Coi n h ư thanh ậ t thế có như thế yêu m c ũ g căn bản k ô n tồn sống g thể bao l âm u đã s ớ đá tấm sắt mà ở giá giắm. ở Phủ chuyên ủ b n gia o à lục phong không người nói r đã đến đạt địa Nam Cương k quan sát bốn phía phải có vương cảnh trở xuống yêu ma trụ sở trực tiếp xóa bỏ rõ lục phong hào không ngoài suy đoán lập tức đáp dù sao một đường bọn hắn hủy diệt không ít vương cảnh trở xuống yêu ma thế lực cũng làm cho chấn ma thân vệ thoải mái một phen làm chấn ma thân vệ bọn hắn lúc cần phải khắc bảo trì chiến l ư c huyết tinh không e ngại nguy hiểm như thế mới có thể nhanh chóng tăng cao tu vi nếu không chỉ dựa vào khổ tu đoán chừng hiện tại không có một cái thiên cương tồn tại mà những vật này đều cần giết chóc để hoàn thành đoạn đường này bọn hắn cũng coi là phi thường h o à n mỹ đang không ngừng săn giết bên trong c h ấ n ma thân vệ tại tối hôm qua tập thể vượt qua thiên cương cảnh giới kể từ đó một cái từ ba ngàn thiên cương cảnh tu sĩ tạo thành c h ấ n ma đội thân vệ đã không thể khinh thường lại thêm bọn hắn có cường hoành quân trận phụ trợ cho nên coi như đối mặt vương cảnh sơ trung kỳ yêu ma cũng có thể nhanh chóng giết sát căn bản không cần sở hà độc thủ chỉ có đứng trước chân chính vương cảnh đ ỉ n h phong hoặc càng mạnh tồn tại lúc sở hà mới sẽ ra tay chấn áp bày trận lục phong tiếng hét lớn từ bên ngoài truyền đến sau đó ba ngàn tấn ma thân vệ có năm trăm l ư u thủ bay đổi u còn lại hai ngàn năm hàng trận sông hướng phía dưới ngọn núi nào đó phong một lát sơn phong vang lên kinh thiên động địa tiếng chém g i ế t tiếng va chạm tiếng giống giận dữ cùng tiếng cầu xin tha thứ lâu chừng đốt nửa nén nhang tiếng chém g i ế t mai danh nhận tích lục phong suốt hai ngàn năm trăm tấn ma thân vệ quét dọn chiến trường vơ vét tài phú h ã n trung đại hqnz đang chỉ huy lý kiện nhanh lên liền cái cái hố bên trong khẳng định có bảo vật ta tận mắt nhìn thấy vừa mới cái kia yêu vương trước khi chết còn tại nhìn lúc này đưa tuyệt đối là nó bà khố chỉ gặp lý kiện đại hắc b ă n g quạ điên cùng đang đ à o móc mấy hơi sau ai ta thao vị gì giờ Ngoi cam này làm sao là cái ao p h â n a mau lui lại tăng h ả i cấp tốc rút lui sắc mặt đều vô cùng khó coi bởi vì bọn hắn vừa mới đào móc địa phương không những không có bảo vật ngược lại là một cái to lớn ao p h â n lớn còn phát ra nhiệt khí hương vị tia giản làm cho người ta lưu lên quên tăng hại càng lập tức không ngừng dùng n g ự thủy thuật thanh lý thân thể mẹ nó đại hát hùng hùng h ổ h ổ chủ quan quên cái kia yêu vương bản thể b õ hùng nó quan tâm nhất cũng không nhất định là bảo vật sau đó t a m hại đều hùng hùng h ổ h ổ đi theo c h ấ n ma thân vệ trở về một đoạn khúc nhạc dạo ngắn trải qua vạn thú bay đổi tiếp tục tiến lên ngẫu nhiên dừng lại c h ấ n ma thân vệ mở ra đồ sát điều này cũng làm cho sở hà thần ma điểm không ngừng gia tăng mặc dù số lượng cũng không lớn nhưng không chịu nổi góp gió thành báo bốn nghìn tám trăm chín mươi sở hà thầm nghĩ cách năm nga n còn thiếu một chút đến phi kiếm sơn trang lúc nhất định có thể con góp nhưng nghĩ góp đủ đột phá vương cảnh đỉnh phong một và một còn kém rất nhiều sợ không cách nào tại thời gian ngắn À. hắn nói vì nói xong ánh mắt đột nhiên rời xuống xuyên thấu qua bay đổi nhìn hướng phía dưới hoang ra chỗ nơi đó đang có cái thôn hoang vắng tồn tại thôn hoang vắng không coi thường tối thiểu không hạ mấy ngàn hộ trên lý luận tới nói so thổ bảo cũng không kém vì sao nói là thôn chỉ vì hắn phía trước đứng thẳng một tấm bia đá lớn phong thôn lúc này hệ thống nhắc nhở tiếng vang triệt tại sở hà trong đầu có ý tứ sở hà nghe thấy trong đầu âm thanh nhắc nhở của hệ thống lẩm bẩm nói thật sự là ngủ gật tới có người đưa gối đầu lần này có thể hay không nhất phi trùng tiền sợ muốn nhìn hôm nay ở đây có thế có thu h o ạ gì hy vọng đừng cho bản t ỏ a thất vọng ngừng hắn thanh âm chuyển ra bay bổi lập tức vạn thú bay bổi lơ lửng tại thôn hoang vắng phía trên lục phong đối bay bổi không người hỏi thăm phụ chủ hôm nay ở phía dưới thôn hoang vắng nghỉ ngơi một đêm sở hạ huy nghiêm thanh âm từ bay bổi bên trong chuyển tới rõ lục phong lập tức đáp mặc dù hắn không rõ ràng êm đẹp tại sao muốn tại một cái không đáng chú ý thôn hoang vắng nghỉ ngơi đoán chừng bên trong khẳng định có vấn đề nếu không đã vạn thú bay bổi tốc độ thật muốn nghỉ ngơi không dùng được bao lâu thời gian liền có thể tìm được một chỗ thành trì lại nói thân vệ chức trách chính là thi hành mệnh lệnh. cầm đầu là cái địa huyền sơ kỳ láo giả hắn nhìn xem sở hạ đám người đến hai con ngươi lộ ra thần sắc phức tạp đã có kinh hỷ lại có sợ hãi hoàn toàn không phù hợp thôn hoang vắng dài nhìn thấy cường giản nên có biểu lộ hắn bên cạnh an ủi thôn dân bên cạnh cố tự chấn định cao giọng nói chư vị đại nhân đến đây cần làm chuyện gì chúng ta lớn phong thôn rất c ằ n cối căn bản không có tài nguyên mong rằng chư vị đại nhân dơ cao đánh khẽ nói hắn phi thường cung kính hành lễ sắc mặt thấp thỏm yếu thanh sở đối với bọn hắn những thứ này thôn trăng nhỏ thổ bảo tới nói yêu ma đang sợ n h â n tộc cũng giống vậy trên hoang dã lưu truyền truyền thuyết thường xuyên hội có một ít đại thành trì nhà giàu đệ tử ra ngoài đi săn đi săn mục tiêu không phải yêu ma đúng là bọn họ những thứ này thôn hoang vắng vì cái gì chỉ là chơi bừa khói hoạt nhưng đối thôn trang thổ bảo tới nói lại là k a i hoàng ậ p đầu mặc dù cũng không phù hợp nhân tộc quy củ nhưng chỉ cần làm kín đáo căn bản không có người quan tâm thôn trang thổ bạo chết sống diệt cũng liền đi hệ tờ cái này cũng là những thôn dân kia sợ hãi như thế nguyên nhân đối với cái này sợ hạ tự nhiên rõ ràng không chỉ nam cương như thế bắc cương cũng kém không nhiều hỗn loạn c h i địa đã từng có như thế làm đương nhiên những cái kia làm như thế thế ra môn t h i ệ t đều đã bị chấn ma phủ đ ổ s á t chống không. không có gì lục p h o n g khoát tay nói ra chúng ta chỉ là đi ngang qua đi đường rất vất vả dự định ở đây nghỉ ngơi một đêm yên tâm chúng ta không phải cái gì cậu thí thợ săn cẳng sẽ không đổ sắt thôn trang ngay đây thôn dân mới miễn cưỡng thờ phào thôn trưởng lão đầu nói ra vợ ơ -E、ý -E、thi tô tờ hoan n ê n h o a n n ê n h ắ n hai con ngươi lại e ngại truyền vị kinh hỷ chẳng biết tại sao lại hóa thành ảm đạm dị thường phức tạp ông một đạo vô hình ba động từ thôn hoang vắng biên giới hiện lên để lục phong đám người lập tức đem ánh mắt nhìn chỉ gặp thôn hoang vắng biên giới đang có một cái cây h o ạ i cùng phía trên phát ra trận trận con mang tế linh quả nhiên lão thôn trưởng lập tức giải thích chư vị đại nhân đây là thôn chúng ta tế linh hoài lão không phải yêu ma đối với cái này lục phong đám người cũng không ngoài suy đoán loại tình huống này tại bắc cương ưu nd rất phổ biến rất nhiều t h ô n trang thủ bảo đều có cùng loại tế linh trong đó có tốt có xấu nhưng cũng có thể hộ một phương bình an bởi vậy có rất ít người sẽ đi qua n ở việc này đáng tiếc không thể ăn đại hắc nói lẩm bẩm nhiều nhất lấy về làm buồn cây cảnh mà sở hà khỏe miệng lại nguy nguy cười một tiếng sự tình biến thú vị Trước thôn tình tế thôn trưởng lập tức Chư phục. 1087, hoang huống, linh hồi nhân. vắng Lao vị lập đại Mời, những thôn dân khác đã sớm bị hủ trốn ở hai bên căn bản cũng không dám nhìn nhiều lục phong đám người vẹn vẹn gắt gao nắm tay bên trong quốc giao nghĩa túi đầu r u t rút y không ai nói nhiều một câu đối với cái này không lục phong mấy người cũng không có mảy may để ý dù sao cái này các loại tình huống kỳ thật tại hạ giới bọn hắn thường x u y ê n gặp một chút địa phương nhỏ thôn dân e ngại còn giả sợ hãi bị bọn hắn vô duyên vô cớ chém giết là đã sợ hãi lo lắng vừa bất đắc dĩ mê man phía trước lục phong hai con ngươi có chút ngưng tụ hán phát giác có một tia không đúng không ít thôn dân bên trong ánh mắt không chỉ có sợ hãi e ngại còn có hy vọng chờ mong cái này khiên hắn lập tức cảnh giác lên kết hợp với nhà mình p h ụ chủ muốn hạ tới nơi đây sợ khẳng định có vấn đề sau đó hắn ánh mắt vô ý thức viết một chút tế linh cây huệ vị trí chỉ chốc lát lao thôn trưởng liền dẫn bọn hắn đi vào trong thôn một cái sân rộng nói ra nơi đây đã từng là trong thôn l i ễ u tài chủ trụ sở về sau bởi vì một ít chuyện di chuyển liền không xuống tới chư vị đại nhân nếu không ngại đêm nay liền ở nơi này bên trong tất cả thiết bị đều rất đầy đủ muốn còn có cái gì thiếu tùy thời cùng tiểu lao nhân nói Tốt. Lục phong gật gật đầu. bọn hắn vốn là không quan tâm cái gì nơi ở đối bọn hắn bực này tu vi tới nói thời gian ngắn liền có thể ngưng tụ ra một tòa cung điện hoàn cảnh cũ nát không cũ nát không quan trọng bọn hắn chỉ là hiếu kỳ này thôn trang đến cùng có gì chỗ đặc t h ủ lại để phụ chủ tự mình xuống tới xem xét vậy được lao thôn trưởng tiếp tục nói ra tiểu lao nhân trụ sở ngay tại cửa thôn muốn chư vị đại nhân có việc gọi một tiếng liền có thể nói hắn quay người liền muốn rời khỏi nhưng vô ý thức ngẩng đầu nhìn sắp thảm đạm bầu trời muốn nói lại thôi cuối cùng mới nói ra chư vị đại nhân chúng ta thôn hoang vắng có chút từ xưa đến nay q u ý củ ban đêm muốn có động tinh gì tuyệt đối đừng đi ra ngoài nha lục phong càng thêm kinh ngạc bất quá nhìn nhà mình p h ụ chủ sắc mặt phong khinh vân đạm cũng không còn nhiều họ tham khoát tay ra hiệu hắn nhưng rời đi lao thôn trưởng túi đầu quay người rời đi lục phong đối một bên thân vệ nháy mắt đối phương hiểu ý gật đầu thân ả n h ảm đạm xuống trong bóng t ố i đuổi theo thôn trưởng hướng c ử a thôn mà đi thu thập một chút sở hà nhìn lên trước mặt đỉnh viện p â n phó một tiếng e g i lục phong lập tất đáp hắn vung tay lên lập tức đại lượng c h ấ n ma thân vệ tiến lên bắt đầu vận dụng các loại thủ đoạn từng tòa hoa lệ mặt tường đột ngột từ mặt đất mọc lên đình đài lầu các tại ngắn ngủi lửa nén hương bên trong đã kiến tạo hoàn tất mặc dù thôn trang tài chủ nhà chắc chắn sẽ không quá lớn nhưng ngắn ngủi chỉnh đốn ba ngàn trấn ma thân vệ cũng dư xài húng chi đối c h ấ n ma thân vệ tới nói một tháng hai tháng không ngủ được cũng sẽ không có bất luận cái gì mọi mệt trong đình viện sở hà ngồi ngay ngắn ở đình đài hoa tọa bên trên lục phong đứng ở sau lưng cái khắc trấn ma thân vệ tại cái khác trong đình đài ngồi xếp bằng tu luyện đại hắc băng quạ đang đứng tại lý kiện trên bờ vai bốn cái này không phải liền là cái phổ thông thôn t r a n g sao liên cái tốt đi một chút mộ phần cũng không có đại hắc ngươi hiểu cái đ ơ hắc gia luôn cảm giác nơi đây không đơn giản trong gói u minh có kinh thiên bảo vật chất chứa đáng tiếc không biết bị cái gì lực lượng cách trở không cách nào cụ thể phát giác vị trí thật băng quả mặt mũi tràn đầy không tin chỉ như vậy một cái thôn rách có thể có kinh thiên bảo vật nói n h ả m đi lý kiện bình tĩnh nói có hay không bảo vật tính cái q u ẻ chẳng phải rõ ràng láo hắc dùng đến ngươi thời điểm đến đúng a đại hắc vỗ đầu một cái lập tức bắt đầu xem bói mặt trời lặn tây sơn n g h trời từng nhà giữ cơ quan hổ xuống đồng bằng bị chó khinh đông sơn tái khởi còn có ai q u a n g q u á t q u a n g q u á t một đồng lớn x o á t đại hát thân thể đình trệ hai con ngươi t r ừ n g lớn ngoại tạo vừa mới lại có sức mạnh đang ngăn trở suy tính băng quạ giắt tình huống gì lý kiện ngươi chúng hay không dùng a đại hát chọn mắt t r ừ n g một cái tức giận nói lão kiện ngươi có phải hay không quên hát ra nhiều lần cứu trợ ngươi tại trong nước lửa dám chất vấn hát ra năng lực vừa mới mặc dù có sức mạnh ngăn cản nhưng hát ra là ai đường đương thần thú sở đảo phủ chủ sùng t ú đã suy tính ra kết quả gặp g i hóa lành các bên trên cát gặp giữ hóa lành c ắ t bên trên cát lời này vừa nói ra liên liên sở hà cũng đưa ánh mắt viết hướng đại hắc cũng không có để ý nhiều lại thu hồi ánh mắt tiếp tục dưỡng sinh hắn phản g phất tại chờ đợi cái gì lại hoặc là nói đang chờ mong cái gì hậu phương ngọ mã vị dương cũng tại trò chuyện phủ chủ vì sao muốn lần hai dừng lại nơi đây đến cùng có cái gì t h ầ n dị lao dương ngươi nhìn ra cái gì không không có ta vừa mới dọ xét qua này thôn trang cũng không cái gì đặc thù c h ậ t pháp cũng không khác thưởng cái tia thật có điểm kỳ quái chờ xem đã phủ chủ x u n g tới khẳng định có nguyên nhân mà lại lao đầu không phải nói ban đêm có động tĩnh gì đều chia ra cửa sao đoán chừng hết thể đến tối liền thấy rõ ràng cũng đúng mấy người giao lưu một phen cũng nhao nhao nhắm mắt tu luyện mấy người bọn hắn tại trong lúc này cũng sớm đột phá thiên cương đình phong trước mắt ngay tại hướng vương cảnh băn vọt đoán chừng ngắn thì nửa năm lâu là một năm tất nhiên có thể đột phá vương cảnh từ đó bước vào thanh niên thiên kiêu giai tầng sắc trời ảm đạm màn đêm vung xuống c ử a thôn lao thôn trưởng nhà lao thôn trưởng cùng m ấ cái nam tử trung niên ngay tại tranh luận thông trưởng ta nhìn lần này tới người thực lực không tệ đặc biệt cầm đầu thực lực kia xem xét liền mạnh phi thường còn bá đạo nếu không chúng ta đem sự tình nói cho hắn biết không chừng hắn có thể giải quyết đâu đúng vậy a những cái k i a quỷ đồ vật trời lúc trời tối đến tế linh cũng đánh không lại trước mấy ngày n h ị hắc ba nha bảy tám người bị bắt đi tại tiếp tục như vậy chúng ta thôn liền sẽ tuyệt hậu không được lao thôn trưởng khoát tay nói ra trước đó cũng không phải không có cường giả đi ngang qua giáng lâm hậu quả là cái gì các ngươi cũng rõ ràng lời này vừa nói ra những người khác cũng không nói chuyện bởi vì trong khoảng thời gian này cũng xác thực đi ngang qua không ít người trong đó còn có cái tự xưng nhân b ả n cường giả mặc dù không hiểu nhiều nhưng nhìn hắn dẫn đầu hộ vệ tùy tùng cũng có thể nhìn ra rất mạnh đối phương cũng muốn ngủ lại bọn họ thôn trang đồng thời vì hiện lộ cái gì lý coi là đoán được cứu tinh bởi vậy đem lại khái tình huống cùng đối phương nói một lần kết quả ngày thứ hai vị tia nhân bảng cường giả bao quát hắn huy tử đều nằm tại thôn trang miệng từng cái áo rách quần manh tử trạng hắn thảm huyết dịch đều khô cạn hóa thành khô cốt từ ngực một người trung niên nam tử do hỏi thôn trưởng thế linh nói thế nào lập tức những người khác cũng lại lần nữa đốt hắn hy vọng thế linh chính là bọn họ thôn trang cuối cùng cây cỏ c ứ mạng ta trước mấy ngày cùng Tế、Linh、thông qua nói. Lao thôn trưởng trầm Tế qua Lao rộng cùng mấy ngày Linh đại nhân nói. nói Linh đến ạ phạm, i nói quái kia phi thời đại môi cái Nhân chúng những đồng cường thân nó bản không phòng thực hộ thể có có lực ốc gì, ta vật rất vật, bất t quá làm đều bảo dễ l i h Nhân hộ、vệ. chỉ không khỏi không chuyện. Đại đêm Đến liền cần ban vệ, cửa liền sẽ không sẽ ra ra sẽ xẻ ở hôm nay tới những người kia ta đã nhắc nhở bọn hắn ban đêm không muốn ra khỏi cửa liền xem bọn hắn tạo hóa muốn ngày mai bọn hắn có thể còn sống sót tại nói với bọn họ hạ chúng ta thôn trang tình huống cũng không mượn Đang có một t hắn â n ảnh tĩnh tĩnh dựng h đứng, lô thai tới g ầ ngẩng i h n đầu nhìn bầu trời mặt trời đã triệt để rơi xuống bầu trời còn sót lại đầy đủ một đạo ánh năm triệu lưu lại tiếp tục quan sát vẫn là lập tức rời đi trong nháy mắt thân ảnh làm ra quyết định lách mình hướng trong thôn trang mà đi tốc độ thật nhanh ánh nắng chiều tại biến mất phản phất có hắc á m tại ăn mòn thiên địa nhanh chóng hướng thôn trang bao phủ có ác quỷ tại thôn vệ đồ ăn và ảnh tại màn đêm triệt để giáng lâm trước đó thân ảnh trực tiếp l ư ớ t vào một gian trong đ ì n h viện mới chậm dãi t h ở phào x o á trong t đ ì n h viện vô số ánh mắt hướng ngoài cửa nhìn lại không có vật gì cũng không cái gì tồn tại cảm lục phong nhìn xem tiên đến thân ảnh nhữ mày hỏi chuyện gì xảy ra đại nhân giống như có cái gì theo ta thân ảnh lập tức trả lời Hán, chính là lục phong phái đi ra theo dõi thôn trưởng cái kia trấn ma thân vệ phát giác nguy hiểm g á n g lâm lập tức trở về có cái gì truy ngươi lục phong đám người hai con n g ư ờ i ngưng tụ bởi vì bọn hắn vừa mới không không có cái gì phát giác nếu quả thật có cái gì truy tía rốt cuộc là ai thu vi bực nào có thể tránh né bọn hắn dò xét lập tức vốn là cảnh giác đám người càng cẩn thận trong đó ba ngàn trấn ma thân vệ đứng dậy tùy thời làm tốt bảy trận chuẩn bị ngươi nhưng thăm dò được tin tức lục phong đối tiến đến trấn ma thân vệ hỏi sau đó trấn ma thân vệ liền đem mình tại nhà trưởng thôn nghe thấy tin tức một năm một mươi toàn nói một lần đồng thời đem mình đột nhiên cảm giác nguy hiểm cùng không tự chủ được nhìn ánh nắng chiều sự tình cũng nói ra quái vật tập thôn thế linh thủ hộ nhân bảng vất lạc ba cái từ ngữ để lục phong ngọ mã đám người n h ư mày bởi vì bên trong ẩ n tàng rất nhiều tin tức trọng yếu từ hắn nghe được trong lời nói nhưng đại khái tổng kết ra khái quát này thôn ban đêm sẽ có quái vật tập kích quái vật rất có thể coi như đường đường nhân bảng cường giả cũng có thể đánh g i ế t mà chỉ có tránh né trong phòng thụ tế linh tre trở mới an toàn tình huống như thế nào lục phong nghi ngờ nói sự tình sao có chút c ủ quái Cái cường quái liên giả kêu tập thôn quái vật liên nhân bảng đồng ề liền u kêu có thể giết, càng không có cách nào tập kích ốc, chỉ có Cái cũng cái cũng cương. sóng thể giết, tập thôn trang phòng Úc, chỉ vì có tế tế bất thiên thích không phong linh phù hộ. Cái kêu tế linh cũng không nhìn phạm, nhìn sóng linh khí cũng liền thiên cương. Không thích hợp. gì nào ra vì đ thời vị dương ngọ mã mấy người cũng lại âm thầm suy tư nghiên cứu này thôn hoang vắng đến cùng có vấn đề gì bất quá đều không cái gì e ngại t h ầ n sắc bởi vì bọn hắn phủ chủ liền bưng ngồi ở một bên đồng thời hắn nhắm lại đôi mắt sắc mặt bình tĩnh phản phất căn bản không nghe thấy báo cáo âm thanh nhưng mọi người đều rõ ràng hắn khẳng định đã nghe gặp đã cũng không tỏ bất kỳ thái độ gì đã nói lên hết thảy đều tại phủ đ o á n trước bên trong tự nhiên cũng liền không cần lo lắng thậm chí lý kiện đại hắc b ă n g quạ vô cùng phấn khởi kích động ha ha đại hắc phấn khởi nói h á c gia liền nói nơi đây khẳng định không tầm thường c à n g cổ của em mới có ý tứ h á c gia có loại trực giác đêm nay khẳng định phải thu hoạch lớn bảo vật đại đại thì có hoa ha ha, ha. b ă n g quạ g i á c an ngon an ngon lý kiện lao hắc cứu mạng ân tình ta đã còn tạm được lần này thu hoạch nhất định phải chia đều đại hắc cái này đi đại hắc t h n g h xem ra cần phải tìm cơ hội tại hố lao kiện gần nhất càng ngày càng không dễ lừa gạt thời gian trôi qua mặt trăng lên không thôn hoang vắng yên tĩnh đáng sợ liên chó s ủ a t h ă n g đều không như từ trên cao nhìn xuống thì nhưng nhìn gặp từng gian phong ốc đóng chặt trong đ ì n h viện miệng chó ba bị c h i ế c lồng gây khốn không cách nào kêu to p h ả n phất sợ hãi chó s ủ a sẽ khiến cái gì phong ốc bên trong đại nhân còn đem tiểu hài cánh tay dùng dây t h ư ờ n g buộc trên người mình sợ hãi tiểu hài chạy ra phòng bên ngoài nhà hết thảy hiện đến mức dị thường kỳ dị yến tĩnh nửa đêm s o t sợ hà đột nhiên mở ra hai con ngươi nhìn về phía thôn hoang vắng bên ngoài tay v ộ i ý thức giữ tại c h ấ n ma kim đao bên trên nhưng lại chưa rút ra t r i ế c tầm mắt bên trong thôn hoang vắng bên ngoài chính có mấy cái cao khoảng ba mét dày ra áo choàng dài nhỏ quái vật thành câu trong đó hai người giơ lên cái cao hơn năm mét áo choàng thân ảnh phá vọng chỉ mắt ông một cỗ đặc thù lực lượng tràn vào s o n g ống để sở hà nhìn rõ ràng hơn một chút thậm chí mơ hồ xuyên thấu qua cái kia bị dơ lên áo choàng trông thấy một cái mặt xanh nanh vàng dữ tợn vô cùng quái vật mà giờ k h ắ c này mấy cái kia quái vật đã phi thường tới gần vạn thú bay đổi đặc thù vẫn là mấy cái áo choàng quái vật để ý thôn hoang vắng cũng không dừng lại. Cái này. để sở hà chưa lựa chọn trực tiếp động thủ ngược lại càng thêm chấn định khoe miệng lộ ra một tia nguy cười tới tới cái gì tới lục phong ngọ ma đám người đầu tiên là giật mình trong n g á y mắt minh bạch khẳng định chỉ thôn trưởng trong miệng nói tới quái vật rầm rầm một trận c á n h lắc lư tiếng vang triệt thôn hoang vắng bên trong để nghe thấy thôn dân đều toàn thân chấn động không ít người vô ý thức che hải đồng miệng sợ hai hải đồng khóc n ỉ non ây dẫn đầu đ á o t r o à n g quái vật thân thể có chút đình trệ hắn ánh mắt nhìn về phía cây h u phương vị khàn khàn đến chết sớm tôi muốn giết chết ngươi nói bế mấy cái áo t r à n g quái vật khiêng năm mét áo t r à n g hướng thôn hoang vắng bên trong bước vào một trận cổ quái tiếng bước chân văng lên thanh em không lớn nhưng tại yên tĩnh vô cùng thôn hoang vắng bên trong lại dị thường bắt mắt đặc biệt đối lục phòng ngõ mã các loại tu vi cao người xuất bọn hắn đều nhìn về phía thôn hoang vắng nơi nào đó đã bọn hắn tu vi điểm ấy khoảng cách không cách nào ngăn cản ánh mắt cơ bản có thể trông thấy áo t r à n g thân ảnh c h ỉ gặp mấy cái áo t r à n g quái vật tới gần một cái p h ò n g ốc, một cái áo c h à n g thân ảnh khỏe miệm phát ra dị thường khó nghe quý tê au để cho người ta nghe không rét mà run nhưng trong phòng mặc dù chuyển ra động mấy cái áo choàng quái vật gắt gao nhìn chằm chằm phòng ốc đại môn phản phất liền muốn trực tiếp phá tan lại lại nhìn về phía cửa thôn tế linh vị trí nhất sau tiếp tục hướng xuống cái phòng ốc đi đến a dắt chép miệng cổ quái thanh âm lại lần nữa vang lên mãi cho đến cái thứ ba phòng ốc trước bên trong động tĩnh truyền ra có chút lớn không lâu hai cái rơi đại hải từ từ trong phòng đi ra hai con ngươi mê man giống g như nhận cổ hoặc hai người trên cánh tay còn có dây thừng phía sau đang có một cái trung niên nữ từ mặt mũi tràn đầy hoảng sợ lôi kéo đang t i ế t khí lực nặng không đủ căn bản kéo không trở lại cuối cùng quát tầm lên nhi tử khuyên nữ Quái v ậ trong ta l i nháy mắt ba người biến mất áo choàng quái vật thân thể lớn mấy phần mấy cái áo choàng quái vật giờ phút này vô cùng hưng phấn thậm chí một người trong đó còn hướng tế linh dậm chân một cái sau đó mấy cái áo choàng quái vật tiếp tục tiến lên trong đình viện lục phong tay cầm chân ma đao sắc mặt băng lãnh nhìn chăm chú mấy cái áo choàng quái vật hậu phương ba ngàn tấn ma thân vệ túc sát bại trận ngọ mã vị dương mấy người cũng đã làm tốt xuất kích chuẩn bị đại hắc càng nhịn không được muốn xông ra đi xem rõ ngọn ngành duy chỉ có s ở hà sắc mặt trầm ổ n như cũ x o á t hắn ánh mắt nhìn về phía hệ thống nhắc nhở giao diện nơi đó đang có một đạo nhắc nhở tin tức đinh phát hiện siêu cường hồn thể yêu ma đinh phát hiện siêu cường hồn thể yêu ma hoài ma hắn bản thể đã triệt để vỡ vụn chỉ còn gô cờ dê một phần vạn trước mắt toàn bộ nhờ khổng lồ linh hồn trèo trống trước mắt linh hồn thực lực thánh nhân đình phong chính đang thức tỉnh Chú thích, này sở hà ánh mắt nhìn về phía thôn hoang vắng tế linh phương vị tin tức này chính là hắn tại vừa đi qua thôn hoang vắng phía trên lúc hệ thống đột nhiên nhắc nhở mới khiến cho hắn chú ý tới thôn hoang vắng tình huống bởi vậy quyết định ra đến nhìn xem trực giác nói cho hắn biết ở đây thôn hoang vắng hắn khẳng định sẽ có đại thu hoạch quả nhiên hiện tại rốt cục để hắn phát hiện một chút truy hệ n ở ấ n ơ bên trong bản thể vỡ vụn còn sót lại không c h ọ n vẹn hồn phách đều có thể có thánh nhân đình phòng lúc trước thực lực nên mạnh cỡ nào sở hà thầm nghĩ tối thiểu cũng phải là thiên tôn thậm chí đế cảnh đại lão nếu có thể đem hắn chém giết Giờ không biết là bị mấy cái áo t r à n g quái vật chọc giận vẫn là phát giác không biết nguy hiểm thôn hoang vắng tế linh cây huệ vẹn vẹn có mấy cái cảnh run run càng thêm nghiêm trọng thư không trận trận ba động vô hình áp lực phát ra mà thôn hoang vắng vô số thôn dân c q n ở dê nội tâm đột n ạ t phảng phất đại họa lâm đầu có cái gì không chuyện tốt muốn phát sinh ba nhờ thôn trưởng trực tiếp trong phòng quỳ xuống cầu khẩn tế linh đại nhân phù hộ tế linh đại nhân phù hộ đồng thời những thôn dân khác cũng kém không nhiều đồng dạng trạng thái đều đang không ngừng đối với tế linh p ư ơ n g vị quỳ lạy cầu nguyện qnz đang điên cùng chửi mắng bên ngoài áo c h à n g yêu ma dùng cái này đến làm dịu trong lòng phiền muộn khó chịu cảm xúc siêu đại hắc cũng n h ị n không được nữa t r ự c tiếp thoát ra đ ì n h viện lý kiện b ă n g quạ qnz lập tức theo sau đi sở hà đứng dậy nói ra chúng ta qnz đi xem một chút rõ lục phong đám người lập tức đáp sau đó cộng đồng cùng sau lưng sở hà trong đó ba ngàn trấn ma thân vệ đã trong bóng tối b à y trận trận trận khí huyết bao phủ trên người bọn hắn phòng ngừa bất luận cái gì tình huống ngoài ý muốn phát sinh làm c h ấ n ma thân vệ bọn hắn đứng trước nguy hiểm quá nhiều lần tự nhiên cũng có thể có nhạy cảm phát giác nếu minh bạch giờ phút này thôn hoang vắng bên ngoài vô cùng nguy hiểm nhất định phải treo lên mười hai phần tinh thần mới được thôn hoang vắng đông bộ mấy cái áo t r à n g quái vật ngay tại một cái đình viện trước bắt trước làm theo vẫn như cũ có quái vật miệng bên trong phát ra quá thiếu trong đình viện truyền đến trận trận động tĩnh nhưng thủy trung không ai ra quái vật chưa từ bỏ ý định tiếp tục gọi thanh âm còn càng lúc càng lớn đừng mấy cái t một đạo im lặng thanh âm truyền đến thật khó nghe giống như cùng phát tình công con lửa v ũ thảo ngươi mang ai là con lửa đâu quái vật đình chỉ kêu to vô ý thức phản bác sau đó hai phe đều ngu ngơ tại nguyên chỗ giờ phút này mấy cái áo choàng quái vật nhìn xem đứng đối diện thanh niên cùng đối phương trên bờ vai đứng đấy màu trắng thú nhỏ màu đen quá đen đầu tiên là hai mặt nhìn nhau sau đó phảng phất nghĩ đến cái gì ánh mắt nhìn về phía thôn hoang vắng cổng vạn thú bay bồi giắt bọn hắn biết nói chuyện lý kiện vừa mới cảm giác rất kinh dị sao quái vật vừa nói cảm giác còn có chút m u t người đại hắc mấy cái này là cái gì tạo hình đặc biệt là cái kia cao hơn năm mét áo choàng t ổ n g trong cảm giác có khó lường đổ vật khẳng định là cho bảo lão kiện lên hắn nói xong muốn âm thầm cho lý kiện điểm kích thích dự định để lý kiện bản thể ra mở cam trực giác nói cho nó biết cái kia to lớn áo choàng bên trong khẳng định có cho bảo tự nhiên muốn nhanh lên nắm bắt tới tay đồng thời trời sinh no su cắt tị hung có thế phát giác đối diện mấy cái áo choàng quái vật cũng không quá lớn nguy hiểm triệu hoán bản thể lý kiện chính là vì lấy phòng ngừa v ắ n nhất dù sao sư tử vỗ thỏ muốn đem hết toàn lực mới được nhưng sau một khắc quái vật lại lên tiếng lần nữa nói ra các ngươi là đi ngang q u a tu sĩ mau tới đây nhanh quái vật kia liền muốn khôi phục không có chúng ta che chở ngươi sẽ chết nhanh lên thời gian đến không vu thảo nha hắn lời còn chưa dứt mấy cái áo t r à n g quái vật tập thể nhìn về phía đường đi miệng nơi đó dậy đặt tiếng bước chân chuyển đến sở hà xuất ba ngàn c h ấ n ma thân vệ đập vào mi mắt lập tức xuất hiện nhiều người như vậy phản vất để mấy cái áo t r à n g quái vật có chu tờ bất ngờ song đồng tụ co lại mà lục phong đám người thì trực câu câu nhìn xem mấy cái áo t r à n g quái vật tràn ngập cảnh giác ngoài ý muốn t h ầ n sắc bọn hắn cu n ở dê đều nghe thấy mấy cái áo t r à n g quái vật nói chuyện đối phương lại nói có quái vật khôi phục quái vật nói người khác là quái vật còn nói bọn hắn mới có thể phù hộ hoang đường thật sự là hoang đường từ ngực cầm đầu áo c h à n g quái vật nuốt nu n g ư ơ i các ngươi lại tiến đến nhiều người như vậy xong triệt đề xong chúng ta không cách nào đem các ngươi đều cứu ra ngoài chờ quái vật kia khôi phục đem các ngươi thôn vệ thực lực tất nhiên sẽ đột nhiên tăng mạnh thôn triệt đề xong xong toàn xong ô ô ô cha mẹ tiểu lý nhị tẩu chất tử ta có lỗi với các ngươi ta không có đem các ngươi cứu ra ngoài trong lúc nhất thời mấy cái áo choàng quái vật bên trong đều chuyển ra tiếng khóc âm tràn ngập tuyệt vọng b i hay cái này để lúc đầu đã dự định xuất thủ lục phòng ngọ mã các loại người đưa mắt nhìn nhau không biết m ù i vị tình huống gì còn không có động thủ đánh đâu quái vật liền khóc đầu hàng đương nhiên bọn hắn cu n ở dê không phải người ngu có thế từ mấy cái áo choàng quái vật trong lời nói phân tích ra một chút hữu dụng đồ vật mặc dù không cách nào phân tích tấu triệt nhưng có thế xác nhận trước mặt mấy cái này quái vật khả năng cũng không phải là bọn hắn nhận biết bên trong ăn người quái vật ngược lại như có cái gì nỗi khổ xa xa xa một trận cành lắc lư tiếng vang triệt tại thôn hoang vắng bên trong xoắt cầm đầu áo choàng quái vật sợ cờ mặt hoa nở toa nở thay đổi hắn ngẩm đầu nhìn bầu trời mặt trăng treo trên cao lo lắng cùng hứng nói nó thật muốn khôi phục chạy mau hướng bên ngoài thôn chạy chúng ta vì ngươi các loại tranh thủ thời gian có t h ể chạy ra mấy cái tính mấy cái chạy a nói hắn quay đầu đối cái khác mấy cái áo choàng quái vật nói ra chúng ta mấy cái trống đi tới hôm nay cho dù chết cũng không thể để quái vật kia đạt được muốn nó biết được lớn phong thôn không dễ ư ớ c hiếp mẹ nó chơi chết hắn người chê tở chim chỉ lên trời dù sao ta cu n ở dê chịu đủ dạng này thời gian hôm nay qua đi quái vật kia thực lực tất nhiên bạo tăng chúng ta đang suy nghĩ cứu ba nha đã không có khả năng vậy liền đại khai sát giới một phen đúng Cùng nó liều、mạng. mấy ạ n g m cái áo t r à n g quái vật nhao nhao gầm thét trong đó còn có một cái áo t r à n g quái vật quần áo vung vẩy lắc lư hai cái hài đồng một người phụ nữ c h ố n g rông xuất hiện trên mặt đất áo t r à n g quái vật bên trong rỗi ra một cái đại thủ ôn nhu v ố t ve hai lần hài đồng đầu lẩm bẩm nói thật xin lỗi thúc thúc không có thể cứu các ngươi ra ngoài khi nhìn các ngươi có thế t r a n h thoát lần này hạo tiếp h ả o h ả o sống sót nhất định muốn sống sót nói bế đưa tay trực tiếp đem phụ nữ mình hai cái hài đồng ném vào gần nhất trong bệnh viện phát ra loảng xoảng âm thanh bên trong một hồi náo loạn thúc thít tiếng hò hét lại lại khôi phục nhanh chóng bình tĩnh tại im áng、vang. sau đó mấy cái áo choàng quái vật dơ lên cao hơn năm mét áo choàng thân ảnh hướng cửa thôn tế linh cây hoẹ đi đến một bộ phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn tráng sĩ vừa đi này không trở lại tư thái tràn ngập kiên quyết cảm giác đồng thời miệng bên trong còn đang nhắc nhở sở hà đám người chạy mau đừng ngừng ra thôn rời đi cái thôn này nhanh a thanh tướng quân, chiến đấu lên. Một triệt một toàn chiến phong, hoàn không ma quân, lên. màn này, để lục phong, ngọ ma đám người bước, đấu lục để đám để r vừa mới còn cho rằng là sinh tử đối địch yêu ma lại trong nháy mắt muốn đi giết một cái khác quái vật đồng thời còn muốn cứu bọn hắn để bọn hắn mau trốn cái này liền phi thường không hợp thói thường có hay không hô một cô âm gió thổi qua thấu xương rét lạnh quét sạch thôn hoang vắng chỉ gặp mấy cái áo choàng quái vật áo choàng bị có chút thổi lên lộ ra bên trong bộ dáng để lục phong đám người hai con ngươi co r ụ t lại chỉ gặp mấy cái người áo choàng sắc mặt vàng như nên hai con ngươi tràn ngập tơ máu nhưng cũng không có bất luận cái gì yêu ma khí tức bọn hắn là nhân tộc triệt triệt để để nhân tộc v ề phần vì sao có cao hơn ba mét bởi vì bọn hắn trên chân đều buộc chặt một cái c cá à kheo bộ pháp gian nan vậy mà đều là người đại hắc cũng có chút kinh ngạc nói thôn hoang v ắ n g trong miệng ăn người quái vật đúng là người tình huống như thế nào hắc ra sao cũng có chút hồ đồ quái vật biên thành người cái kia thôn hoang v ắ n g quái gì tình huống vì sao mà chân chính quái vật là xuất tất cả ánh mắt tập thể nhìn về phía cửa thôn tế linh vị trí rầm rầm cành lắc lư âm thanh càng lúc càng lớn thấu xương rét lạnh cũng càng thêm k ế p người để cho người ta không rét mà run ông một cỗ đặc thù ba động vang vọng ở trong thiên địa lập tức thôn hoang vắng phẳng phất càng ảm đạm mấy phần cửa thôn vị trí một cái như ẩn như hiện cây hoẹ hiện hiện hắn to lớn vô cùng cành lá phun thịnh hải lượng linh hồn lực từ trên đó phương phát ra tràn ngập thiên địa miệt thị hết thảy để cho người ta nhìn không được thần phục quỳ l ệ cầu nguyện trong nháy mắt thôn hoang vắng thôn dân tập thể tại phong ốc bên trong quỳ xuống đất cầu nguyện từng cái biểu lộ xin ốc một nạp bày trận lục phong không chút do dự hết lần một tiêng rố hắt ba ngàn chấn ma thân vệ tập thể bày trận một cỗ khổng lồ khí huyết lồng ánh sáng hiện lên ở quân trận phía trên giống sở hà phía sau tám đầu huyết mãng rõ ràng hiện hiện ngửa mặt lên trời gào thét trận trận từ sắc lôi đình lấp lóe trong hai con ngươi u sắc quang mang lấp lóe nhìn thẳng cửa thôn c cử ự cây hoẹ lớn mơ hồ trông thấy cái thương khuôn mặt cũ cây hoẹ hồn ma sở hà thầm nghĩ thật sự là ngủ gà ngủ gật liền đến gối đầu bản tọa đang lo sao thu hoạch được đầy đủ thần ma điểm ngươi liền xuất hiện không biết nên nói là bản tọa may mắn vẫn là ngươi quá không may sau đó hắn ánh mắt chuyển hướng mấy cái người áo choàng, à, mấy cái người áo choàng nhất tới gần cây hoẹ cũng không nhịn được phải quỳ lạy lại gắt gao chống đỡ cơ ũ quan thú ứ c dựa s á vị dương đột nhiên nói ra cung báo thọ chế tác cơ quan thú rất tương tự lại có chút không giống cụ thể nói không ra giờ phút này cái kêu mặt xanh lanh vàng quái vật không phản ứng chút nào nhưng quanh thân phát ra trận trận thanh sắc quang mang tại bãi xích linh hồn lực ăn mòn để khắp chung quanh vài mét phạm vi hình thành khu vực chân không sau đó mây cái người áo choàng khiêng mặt xanh nhanh vàng quái vật phóng tới cây h o ẹ một bộ hung hãn không sợ chết trạng thái siêu siêu siêu thường cây c ả n h hướng mặt xanh nhanh vàng quái vật xông vào lúc này mặt xanh nhanh vàng quái vật phảng phất p h á t rác được nguy hiểm hai con ngươi hơi sáng có chút đưa tay b à n h b à n h b à n h tất cả vọt tới c ả n h toàn bộ vỡ vụn hóa thành cho bụi cây h o ẹ ma phát ra vô cùng thê lương thanh ầm t r ậ n t r ậ n mắt trần có thể thấy ba động hướng mặt xanh nhanh vàng quái vật phóng đi nhưng tất cả phóng tới quái vật linh hồn ba động đều tại hắn trước người thái ra căn bản là không có cách tới gần hắn q u a n thân x ó n g vai bên trên làm chết cái quái vật này cầm đầu người áo choàng cùng hống x ô n g lên a mấy cái người áo choàng khiêng quái vật x ô n g càng nhanh khoảng cách cây huệ tế linh vị trí càng ngày càng gần ba mươi m hai mươi m trong khi chỉ có m ộ mươi năm m lúc ông từng đạo tường đất đột nhiên ngăn tại hắn phía trước lần này mặt xanh lanh vàng quái vật cũng không xuất thủ mấy cái người áo choàng sắc mặt khó coi chủ động xuất kích đáng tiếc thực lực rõ ràng có hạn một kích đập nện tại trên mặt tường vẹn vẹn có thể đánh ra hơi cái khe nhỏ mà khi bọn hắn dự định thay đổi phương vị lúc lại phát hiện bốn phương tám hướng đều xuất hiện mặt tường không cách nào rời đi cái này khiến mấy cái người áo c h o n g vô cùng mềm mại phẫn nộ huệ ma đầu người cái r ắ t rưởi phế vật không thể có điểm trò mới có có thể nhịn đ a u thật thương thật đánh một lần ngoại trừ một chiêu này tướng đất ngươi còn biết cái gì người cái r ắ t rưởi đáng tiếc vô luận như thế nào giận mắng đều không bất kỳ đáp lại nào giờ phút này cự cây huệ lớn nổi lên hiện thương khuôn mặt cũ hắn ánh mắt nhìn về phía sở hà phương vị tràn ngập tham lam thật nhiều tinh huyết tràn đầy nhân tộc ta hôm nay xem ra có thể ăn no nê khôi phục không ít thân thể tuổi trẻ linh hồn hương vị chật chật so trước mấy ngày nhân tộc kia linh hồn còn muốn trẻ tuổi khẳng định rất mỹ vị ha ha nuốt các ngươi ta liền có thể nghiền chết mấy cái kia con r ệ p dám phá hỏng ta chuyện tốt bọn hắn xứng s a o thanh â m bên trong tràn ngập phấn khởi tham lam vũ thảo đại h á c nhìn xem thương khuôn mặt cũ thầm nói cái này cái gì tạo hình d ạ i như thế xấu xí lão đại cái này chơi ứng đừng lấy về làm buồn cây cảnh nhìn xem tâm tình không thể tốt lý kiện đồng ý nói là dài không ra thế nào điện băng quạ giắt ta đồng ý lục phong ngọ mã mấy người cũng vô cùng đề phòng lại không cái gì bối rối e ngại thần sắc bọn hắn không gì làm không được phụ chủ liền ở bên cạnh húng chỉ phụ chủ từ đầu đến cuối không cái gì ngoài ý muốn thần sắc vậy nói rõ cái gì nói rõ hết thảy đều ở phụ chủ trong lòng bàn tay thôn hoang vắng bên ngoài vạn thú bay đổi lắc lư không ngừng chỉ gặp mã vương hỏa long ngay tại dê nơi n xa rồi gào lên nhanh chạy xa một chút đất này nguy hiểm bên trong tám thành có đại chiến đấu có thể sẽ tác động đến chúng ta đúng vậy a n g ố c tử ngươi có thể hay không nghe một lời khuyên mà bà ma đứng tại chỗ bất động mặc cho hỏa lòng mã vương như thế nào lôi kéo cũng kéo không lúc ních hắn nện cổ hướng thôn hoang vắng nhìn lại ngòm nó sợ cái gì các ngươi không hiếu kỳ bên trong tình huống mã vương hỏa long chăm miệng một lời không hiếu kỳ bà ma ta hiếu kỳ ta nhìn hai ngươi muốn đi mình đi mã vương hỏa long lồi mãnh lồi ngươi không đi chúng ta thế nào đi cuối cùng ba thú chỉ có thể đều nên cổ hướng thôn hoang vắng nhìn lúc này toàn trường bình tĩnh nhất là thuộc sở hạ hắn khi tiên vào thôn hoang vắng trước liền rõ ràng cây huệ ma có gì đó quái lạ tại mấy cái áo choàng lưới đao xuất hiện lúc càng xác định hệ thống cũng không cái gì nhắc nhở chứng minh người háo t r o n g bao quát mặt xanh nhanh vàng quái vật đều không là yêu ma x o á t hắn nhìn về phía hệ thống dò xét giao diện thanh tướng quân chính là đại năng chế tác hộ pháp lực sĩ thực lực phi phạm trước mắt ở vào trạng thái ngủ đông năng lượng thiếu nghiêm trọng chỉ có tự động chức năng phòng vệ Chú thích, khả năng tự động hấp thu ánh trăng duy trì bình thường tiêu hào thanh tướng quân sở hà thầm nghĩ như thế tốt bảo vật đáng tiếc ở vào trạng thái ngủ đông không cách nào khống chế lắc đầu hắn không có ở suy nghĩ nhiều thi việc này việc cấp bách muốn hủy diệt đối diện cái kia ngoại ma từ đó thu hoạch được đại lượng thần ma điểm v ề phần thánh nhân đ ỉ n h phong thực lực ứng đối ra sao sở hà chỉ có thể nói đều là chuyện nhỏ đối phương mạnh sao rất mạnh thánh nhân đ ỉ n h phong đáng tiếc nó thực lực toàn ký thác vào trên linh hồn mà sở hà không sợ nhất liền là công kích linh hồn ha ha hắn từng bước một tiên lên đã không mà đi tới gần hoài ma lạnh như băng nói thôn vệ bản tọa giữa thiên địa người nào có thể thôn vệ bản tọa chỉ bằng ngươi một cái nho nhỏ hoài ma không sợ cho ăn bể bụng mình Trước ánh mắt đều nhìn về phía từng bước một hướng cây huệ mà đi sở hà sắc mặt kinh hãi trong lúc nhất thời căn bản không rõ đến cùng là bọn hắn nghe lầm vẫn là huệ ma lấy ra h ảo giác Dạ. một cái người á o t r o à n g bóp bóp chính mình đáng tiếc thân thể truyền đến cảm giác đau đớn cảm giác nói cho hắn biết hết thể đều là thật cũng không cái gì hư giả sương mù đi lại là thật hắn chẳng lẽ thấy không rõ tình huống bây giờ huệ ma thực lực mạnh mẽ căn bản không phải hắn có thể chống đỡ đúng vậy a huệ ma thực lực muốn xa so với hắn tưởng tượng bên trong cường hành vị này thiên kêu sợ có chút quá tải tự phụ lập tức m ấ y cái người áo choàng đối sở hà hạ song định nghĩa dù sao bọn hắn đã từng tận mắt qua quá nhiều tiền tiêu vẫn lạc tại huệ trong m a thủ trong đó không thiếu thánh nhân giai tầng nhưng đối mặt huệ ma cơ bản đều là không có năng lực phản kháng chút nào l i ê u bị miếu sát không cách nào nhắc lên bất luận cái gì sóng gió đừng liệu mạng cầm đầu người áo choàng cuồng hống cái k i a huệ ma thủ đoạn phi phạm càng đến cẩn nó càng nguy hiểm chạy mau đừng đi chịu chết đáng tiếc thanh âm của hắn căn bản không có gây nên bất kỳ gọn sống nào cũng căn bản không có người hội để ý tới đáng chết người áo choàng chửi bời nói nhanh lao ra m u ố n thật làm cho cái k i a huệ ma đem những này người t h ố n vệ chúng ta liền rốt cuộc không có cơ hội x ô n g liêu mạng mấy cái người á o choàng càng thêm điên cuồng công kích tường đất bất quá tường đất phảng phất có vô số khối mỗi khi bọn hắn đánh nát một khối liền sẽ phát hiện phía trước còn có một khối để bọn hắn tốc độ đi tới chậm dòa người đoán chừng chờ bọn hắn đánh tới huệ ma trước mặt lúc hết thẻ đều đã hết thẻ đều kết thúc thì đã trễ hậu phương lục phong ngọ mã mấy người cũng sắc mặt bình tĩnh đối với nhà mình phụ chủ tình huống không cái gì ngoài ý muốn dù sao cùng loại sự tình bọn hắn gặp quá nhiều lần chỉ cần phủ chủ xuất thủ liền có thể đóng đô cả thôn lão kiện ta đánh cược với ngươi lần này thu hoạch đại hắc phấn khởi nói lão đại khẳng định phải lại lần nữa trăng b ư ớ c ngươi đánh cược hay không lý kiện ta là không thông minh nhưng không phải người ngu băng quạ g ắ t ha ha ha lắc lư thất bại đi đại hắc ngươi đang gọi có tin ta hay không đem ngươi miệng khe hở bên trên ngoài thôn hòa long mã vương cũng phấn khởi hòa long ngốc tử mau nhìn phủ chủ muốn báo nổi ngươi khả năng đều chưa có xem phủ chủ chứa lớn bước mã vương nhìn xem đi cái này cây huệ không gặp được ngày mai mặt trời đáng tiếc nó bản thể là cây nếu không không chừng còn có thể gia nhập kéo bay đổi hàng ngũ hiện tại xem ra tuyệt không sinh cơ mà bà ma cũng nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm chơi vui chơi thật vui nhân loại chiến đấu thật thú vị côn g vọng huệ ma nghe thấy sở hà lời nói thương khuôn mặt cũ càng thêm dữ tợn gầm thét lên bao nhiêu năm không a đám cùng ta nói như thế chỉ là một cái vương cảnh t i ê n bối cũng dám như thế kêu g ạ o ta mặc kệ sau lưng ngươi có gì bối cảnh cho dù có chuẩn đế cho ngươi hộ pháp hôm nay cũng khó thoát khỏi cái chết không tin ngươi xem một chút còn có thể không cho ngoại giới chuyên âm thôn hoang vắng phương viên trăm dặm đã đều bị ta bao phủ lời này vừa nói ra lục phong đám người sắc mặt k h ẽ giật mình ông vị dương trong tay quải trượng đánh hai xuống mặt đất nói ra quả thật bị phong tỏa truyền tống trận cũng vô pháp rời đi thậm chí giữa thiên địa có cỗ đặc thù vật chất tại đảo loạn thiên cơ làm cho không người nào có thể suy tính nơi đây phát sinh cái gì cái này lục phong ngọ ma đám người nhìn xem huệ ma ánh mắt thêm ra mấy phần trịnh trọng thân sắc minh mạch đối phương không đơn giản một cái có thể bao phủ thiên địa phương viên trăm dặm cũng nhiễu loạn tiên cơ yêu ma nhưng tuyệt không phải đơn giản yêu ma thánh nhân cảnh sợ chỉ là hiện lộ ra cảnh giới mà thôi đối với cái này sở hà lại sắc mặt bình tĩnh dị thường dù sao có thể bị hệ thống đánh giá là linh hồn cường đại huệ ma khẳng định có hắn không đơn giản địa phương nếu như đối phương thật chỉ là đại thánh cảnh hồn thể yêu ma hắn mới có thể giật mình bất đắc dĩ người rất mạnh sở hà nhìn xem huệ ma nguy cười nói b ả n tọa rất thích đừng để b ả n tọa thất vọng tới đi người huệ ma khí là giận sôi lên mãi mãi lúc nào gặp qua như thế mặt g à y vô xỉ người đoán được nguy hiểm lại không phải sợ hoàng ma là hư vấn tám thành sợ không phải một người điên bất quá nhìn hắn trên thân cái kia dạy đặc đến cực hạn sát khí sát ý cũng s á c thực rất giống m u ố n chết h u à ma không tại nói nhảm trực tiếp phát động công kích rầm rầm từng cây u ám sắc cảnh hướng sở hà rút đánh tới mỗi một đuổi theo đều phát ra hải lượng linh h ồ n lực bình thường vương cảnh tu sĩ muốn bị đánh lên một kích sợ trực tiếp hội hồn phách vỡ vụn thậm chí hồn phi phách tán có thể thấy được h u à ma thật sự là bị t ư ớ đến tới tốt lắm sở hà đồng dạng đạp chân xuống tám bước chân trời hộ thân giống y tám tám đầu huyết mạng dữ tợn gạo thét Toàn thân mang theo tử sắc lôi đỉnh quay quanh sở hà mang đỉnh trung quanh quay sắc sở lôi ba ắ hắn t trực tiếp đầu động, đem ru u q n thân toàn h ba ộ bảo bên b cả cảnh ngoài. vệ, đem tất cả rút tới cảnh cách ngăn ba, ba ba ba. cành quật tâm thanh bên thai không dứt mỗi một lần quật cũng có thể làm cho huyết mãng bên trên từ sắc lôi đ ỉ n h vỡ vụn đại lượng tiêu hao nhưng tại trong c h ó t mắt huyết mãng trên thân lôi đ ỉ n h liền sẽ lại lần nữa khôi phục thậm chí càng tăng lên ba phần thế là liên xuất hiện mặc cho cành quật huyết mãng vị nhưng bất động thậm chí càng ngày càng mạnh q u dị hình tượng mà bị huyết m ã n hộ vệ trung ương sở hà càng là lông tóc không tồn hao gì hắn hai tay phụ lập đỏ chót áo choàng gào thét bên hông c h ấ n ma kim đao ông ông tắc hưởng đi bộ nhàn nhã tại mấy cái người áo choàng không thể tin trong ánh mắt từng bước một tiếp tục hướng huệ ma mà đi đập đập đập mỗi một bước rơi xuống giữa thiên địa khí huyết ngay tại giày đặc một phần huyết mãng bên trên tử sắc lôi đ ỉ n h cũng c à n g thị n h một phần giờ khác này hắn p h ả n phất là vô song chiến thần ai cũng vô cùng ngăn cản hắn tiến lên bước chân từ ngực mấy cái người áo choàng đ ỉ n h chỉ công kích tướng đất côn nuốt nước miếng giật mình nói ai ra vị này cũng quá mạnh đi hắn không phải vương cảnh tu vì sao vì sao ngay cả thánh nhân cũng có thể miễu s á t cảnh đối với hắn vô hiệu không rõ ràng chỉ có hai loại khả năng thứ nhất hắn khả năng ẩn dấu tu vi thực lực chân chính xa xa không chỉ vững cảnh thứ hai hắn có chuyên môn khắt chế huệ ma năng lực kỳ thật cũng đúng như bọn họ đón o trước sở hà sở dĩ có thể như thế nhẹ nhõm như thế hài lòng cũng không phải là hắn thực lực so thánh nhân mạnh mà là huệ ma thủ đoạn vừa vặn đâm vào hắn trên họng súng so linh hồn lực hắn sở hà sợ có ai coi như tiêu hao lại nhiều cũng chỉ cần va chạm hạ trong đầu linh hồn q u a n đoàn liền có thể trong nháy mắt bổ sung Có thể nói, chỉ cần nói, thể không bị đồng ị c kích h nhân linh h một đem mẫn linh hồn, mẫn diệt, linh hồn của hắn liền n diệt, h của sẽ k ô khô k i ệ thời Đồng t có linh hồn quan g đoàn tại vẹn vẹn thánh nhân cấp độ công kích linh hồn coi như tại đặc thù cũng không cần quan tâm đương nhiên đây không phải kế lâu dài thời gian quá dài dễ dàng để linh hồn quan g đoàn xuất hiện chân chính vết dạng như vậy liên sẽ có hải lượng linh hồn lực sâu ra ngược lại sẽ để sở hạ tại chỗ không thể thừa nhận thân thể vỡ vụn lại thêm trước mắt hắn nhìn như nhàn nhã như bước kỳ thật cũng không có chân chính đối phó huệ ma thủ đoạn thuộc về lẫn nhau không thể làm gì nhất định phải nghĩ biện pháp chọc giận đối phương để nó xuất động xuất kích tốt nhất muốn xâm lấn bản tọa thân thể như thế hh sở h à khỏe miệng nguy cười cùng vọng thanh â m vang vọng đất trời liền cái này ngươi liền chút bản lãnh này như thế giác r ờ i thật làm cho bản tọa thất vọng Trước 1092, Thi mặt thêm tợn thét tìm chết biết ta Ngươi Ngươi lạc càng cái có linh hồn Huệ Huệ khuôn hay không gián ai đấu đang mua là lên là vẫn vốn ma ma Gầm À dữ t trận trận mấy cái người p háo ả n p h choàng ảnh vô ý thức liêu quỳ xuống lạy cũng liệu mạng hướng thanh tướng quân phụ cận dựa sắt vào thắng đến nhanh áp vào thanh tướng quân trên thân uy thế như vậy mới giảm bóp rất nhiều miễn cưỡng đứng dậy mồ hôi lạnh trực giác nhìn về phía huệ ma ánh mắt tràn ngập kính sọ nếu như nói trước đó bọn hắn vẹn vẹn lấy vì huệ ma rất lợi hại như vậy hiện tại liền cho rằng huệ ma vô địch thiên hạ cái kia là một cố không cách nào chiến thắng lực lượng sau đó bọn hắn vô ý thức đem ánh mắt nhìn về phía sở hà muốn xem lấy vị này tồn tại có thể hay không đồng dạng không thể thừa nhận nhưng lại sững sờ ngay tại chỗ từng cái ánh mắt tràn ngập không thể tưởng tượng nổi không ngừng v à o động hai con n g ư ờ i chỉ gặp sở hà vẫn như cũ hai tay phụ lập tiến lên căn bản không bị đến một tơ một hảo ảnh hưởng ngược lại sắc mặt k h i thường liền phản phất đối huệ ma hiện lộ ra uy thế căn bản th như là đại nhân nhìn nhi đồng t r e o đùa đương nhiên những thứ này chỉ là bọn hắn suy đoán mà thôi giờ phút này sở hà mặt ngoài bình tĩnh vô cùng nội tâm sóng cả mánh liệt hắn tự huệ ma trong miệng phân tích ra rất nhiều tình huống bản đế nôn xuất phát tùy thiên địa cùng bái những lời này cũng không phải thánh nhân yêu ma có thể nói ra sở hà thầm nghĩ vốn cho rằng là một vị thụ thương tôn cảnh yêu ma xem ra chính mình vẫn có chút đánh giá thấp đối phương đế cảnh chính là không biết là chuẩn đế vẫn là đại đế vô luận loại kia đều đã là sinh mệnh cấp độ vượt qua vực này tồn tại lại hội trọng thương đến tình trạng như thế vẹn vẹn có thể phát huy ra thánh nhân cấp độ cổ quái bất quá sở hà thầm nghĩ ngươi càng mạnh bản tọa liền càng hưng phấn chết huệ ma gặp này càng lạ như phát điên xuất kích từng cái cảnh t r ố n g rông xuất hiện từ bốn p h ư ơ n g tám hướng cùng nước mưa quất hướng sở hà liên miên bất tuyệt ba ba ba ba ba ba ba ba ba mỗi một lần quật cũng có thể làm cho thiên địa hư không chấn động thậm chí đánh ra trận trận âm tiếng gạo có thể nói giờ phút này liền xem như thánh nhân đỉnh phong tiên k i ê u ở đây sợ cũng hội chớp mắt mất diệt thế nhưng là vị trí trung ương sở hạ nhưng như cũ vững như thái sơn bất quá sở hà cũng không cái gì năng lực phản kích hắn có thể ngăn cản được toàn bộ nhờ khổng lồ linh hồn quang đoàn ủng hộ trước mắt vẫn như cũ ở vào người này cũng không thể làm gì được người kia tình huống hậu phương đại hắc ánh mắt từ chiến trường rời đi hướng cây huệ hậu phương một vị trí nào đó nhìn lại hai con ngươi kim quang lấp lóe x o á t hắn cùng lý kiện băng quả đ ố i cái ánh mắt sau đó t a m hại tổ hợp a n ý gật đầu từng bước một âm thầm hướng cây huệ bên cạnh vị trí sở qua đi ai cũng chưa chú ý giờ phút này vô luận là mấy cái người h o c h o n g vẫn là lục phong bọn người đưa ánh mắt tập trung trên chiến trường trên chiến trường huệ ma là càng lớn càng kinh ngạc mẹ nó người này đến cùng là ai vì sao không sợ linh hồn phong bạo đồng thời đối đế cảnh uy áp cũng không thèm quan tâm dù là ta sử dụng uy áp chỉ là bắt trước cũng không phải người bình thường có thể tiếp nhận chẳng lẽ lại hắn có cái gì đỉnh cấp linh hồn bí bảo bản thân như đúng như đây có thể đoạt đoạt lại tốc độ khôi phục nhất định có thể tăng tốc cũng liền không cần lấy thêm thôn hoang vắng làm m ồ i nhử nghĩ đến nơi này hắn dàn mua hai con ngươi lộ ra một tia tham lam khát vọng mà vào thời khắc này lúc đầu sở hà quanh thân kín không kẽ hở huyết mãng tường tây trong đó một đầu bị linh hồn xung kích chết đi p h ư ơ n vị xuất hiện cái không thể phát giác khe hở đối bình thường đại thánh cảnh tồn tại tới nói rất khó nắm chắc nhưng nó là ai đương đương hoài đế đỉnh tiêm yêu ma hồn thể cường hành có thể nào không phát hiện được không chút do dự nắm lấy thời cơ ông hải lượng linh hồn lực không cần tiền từ cái tia hơi khe nhỏ tràn vào trực tiếp đem linh hồn ý nghĩa cũng tràn vào trong nháy mắt sở hà thân thể đình chỉ hải lượng đặc thù ngoại lai linh hồn lực tràn vào hắn thể nội tại một cô đặc thù ý chí xu thế hạ hướng đầu phong đi trận trận thanh â m giàn u a vang lên hắc hắc thân thể khí huyết đều thật cường hành bá đạo nội tỉnh thật sự là thâm hậu đáng sợ muốn để ngươi trưởng thành tương lai nói không chính xác chuẩn đế có hy vọng lại là nhân tộc một vị đại lão đáng tiếc lao tổ ta không thích nhân tộc nếu không đến có thể cho ngươi mượn thân thể yêu ma liền muốn có yêu ma thân thể mới được để lão tổ ta nhìn ngươi đến cùng có cái gì đặc thù linh hồn bảo vật nói cái kia cố đặc thù linh hồn điên cuồng hơn hướng sở hà đầu l â u phóng đi giờ phút này ngoại giới huệ ma thương khuôn mặt cũ đồng dạng vô cùng hài lòng đồng thời đề phòng cũng không có đem toàn bộ ý chí tràn vào sở hà thể nội đối với cái này đám lao quái vật tới nói cho dù có hoàn toàn chắc chắn cũng muốn lưu lại thủ đoạn lấy phòng ngừa v ắ n nhất、Sana. đ một trận kêu thảm đột nhiên vang vọng tại sở hà trong đầu chị gặp linh hồn quang đoàn bắt đầu yên lặng xoay tròn một cái thương khuôn mặt cũ lại trên đó mới hiện lộ ra hiện lại thoáng qua biến mất đồng thời bên ngoài huệ ma thương khuôn mặt cũ lộ ra kinh hoàng sợ hãi nhưng mà không chờ nó làm ra bất kỳ phản ứng nào một cỗ không cách nào chống cự lôi kéo theo nó tràn vào sở hà t h ể nội linh hồn lực bên trên truyền đến để nó căn bản là không có cách phản kháng liền theo hướng sở hà phương vị na z i không được lón hồn đ o ạ n thuật đoạn huệ ma cùng hướng một tiếng phản phất muốn chặt đứt cùng sở hà t h ể nội linh hồn ý chí liên lụy đáng tiếc cũng không thành công sương mù mẹ nó đến cùng tình huống như thế nào vung ra bản đế lao tổ ta cùng ngươi giảng hòa chúng ta ngồi xuống giảng giảng đạo lý được không thả ta ra người thả ta ra a lao tổ không cam lỏng ông sanna trời địa linh hồn phong bạo bình tĩnh lại kêu thê lương thảm thiết cũng biến mất không còn tầm hơi vô tung giờ phút này vô số ánh mắt nhìn về phía chiến trường hai con ngươi trường lớn vừa mới bọn hắn trơ mắt nhìn xem cái kia vô cùng cường hoành đáng sợ tràn ngập thiên địa cây huệ bị nạnh sinh sinh lôi kéo hướng sở hà trong thân thể c h u i trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa kết hợp với huệ ma vừa mới kêu thê lương thảm thiết tuyệt vọng kêu trên mọi người đều minh bạch đương nhiên tình huống thờ y hế sẽ vô số hít vào khí lạnh tiếng vang lên ngoan ngoãn hắn đem huệ ma ăn hắn đến cùng là ai khủng bố như thế ngạnh sinh sinh đem huệ ma t h ô n phê sao như thế nguyễn huyễn huệ ma không phải nói muốn thôn vệ hắn sao đây là cái gì cái kia không thành bị cái kia mãnh giờ phút này mấy cái người á o choàng hoài n g h ĩ mình có phải hay không đang nằm mơ liên liên lục phong ngọ mã các loại tồn tại cũng có chút giật mình không phải giật mình nhà mình phụ chủ có thể thắng mà là giật mình nhà mình phụ chủ vậy mà tốt cái này một ngụm thích hắn cây lúc này sở hà cũng không để ý tới những người khác ý nghĩ cố nén linh hồn bành trướng cảm giác trong đầu âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên đinh chúc mừng túc chủ chép viết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 huệ ma thực lực muốn xa so với hắn tưởng tượng bên trong cường hành vị này thiên tiêu sợ có chút quá t ạ i tự phụ lập tức mây cái người á o choàng đối sở hà hạ song định nghĩa dù sao bọn hắn đã từng tận mắt qua quá nhiều thiên tiêu vẫn lạc tại huệ ma trong tay trong đó không thiếu thánh nhân giai tầng nhưng đối mặt huệ ma cơ bản đều là không có năng lực phản kháng chút nào l i ê u bị miều sát không cách nào nhấc lên bất luận cái gì sóng gió đừng l i ê u mạng cầm đầu người á o choàng cùng hống cái k i a huệ ma thủ đoạn phi phạm càng đến cẩn nó càng nguy hiểm cháy mau đừng đi chịu chết đáng tiếc thanh âm của hắn căn bản không có gây nên bất kỳ gọn sống nào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 Ta sau mặc có gì bối cảnh, cho dù có chuẩn đế cho kệ lưng ngươi ngươi gì bối hộ pháp, h dù đế ông m a y c ũ n khó khỏi Không không thoát chết. chút thể cho ngoại giới chuyên âm, thôn có tin một ngoại hoang cái ngươi giới còn xem âm, vị ắ n phương viên g chăm dặm đã đều b ta mặt vừa ra. bào phong phủ. khẽ Lời Lục người nói này sắc đám dương trong tay quải trượng đánh hai xuống mặt đất nói ra quả thật bị phong tỏa truyền tống trận cũng vô pháp rời đi thậm chí giữa thiên địa có cỗ đặc thù vật chất tại đảo loạn thiên cơ làm cho không người nào có thể suy tính nơi đây phát sinh cái gì cái này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 đừng để bàn tọa thất vọng tới đi n g ư ơ i huệ ma khí chính là giận sôi lên mãi m ạ i lúc nào gặp qua như thế mặt d à y vô s ỉ người đoán được nguy hiểm lại không phải sợ mà là hư phấn tám thành sợ không phải một người điên bất quá nhìn hắn trên thân cái kia dày đặc đến cực hạn sát khí sát ý cũng s á c thực rất giống m u ố n chết huệ ma không tại nói nhảm trực tiếp phát động công kích rầm rầm từng cây u ám s ắ c cảnh hướng sở hà rút đánh tới mỗi một đuổi theo đều phát ra hải lượng linh hồn lực bình thường vương cảnh tu sĩ muốn bị đánh lên một cách sợ trực tiếp hội hồn phách vỡ vụn thậm chí hồn phi phát tán có thể thấy được huệ ma thật sự là bị t ư c đến tới tốt lắm sở hà đồng dạng đạp chân xuống bắt bộ chân thiên hộ thân giống y tám tám đầu huyết m ạ n g giữ tợn gào thét toàn thân mang theo t ử sắc lôi đỉnh quay trùng quanh sở hà bắt đầu du động trực tiếp đem hắn quanh thân toàn bộ bảo vệ đem tất cả rút tới cảnh ngắn cách bên ngoài ba ba ba ba ba cành quật â m thanh bên thai không dứt mỗi một lần quật cũng có thể làm cho huyết m ạ n g bên trên t ử sắc lôi đỉnh vỡ vụn đại lượng tiêu hao nhưng tại trong chóc mắt huyết mãng trên thân lôi đỉnh liền sẽ lại lần nữa khôi phục thậm chí càng tăng lên ba phần thế là liên xuất hiện mặc cho canh quật huyết mãng vị nhưng bất động thậm chí càng ngày càng mạnh quỵ dị hình tượng mà bị huyết mãng hộ vệ trung ương sở hạ càng là lông tóc không tồn hao gì hắn hai tay phụ lập đọ chót áo choàng gào thét bên hông c h ấ n ma kim đ a o ông ông tắc hưởng đi bộ nhàn nhã tại mấy cái người áo choàng không thể tin trong ánh mắt từng bước một tiếp tục hướng huệ ma mà đi đ ậ p đ ậ p đ ậ p mỗi một bước rơi xuống giữa thiên địa khí huyết ngay tại giày đặt một phần huyết mãng bên trên tử sắc lôi đình cũng càng thịnh một phần giờ khác này hắn phảng phất là vô song c h i n thần ai cũng vô cùng ngăn cản hắn tiến lên bước chân từ ngực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 Hắn hạt như hào nhiều chỉ chạm hạ cũng cần trong sở sợ lại tiêu có Coi ai? và đồng ầ u linh h q u a n đoàn liền có thời ể thể trong nháy mắt một diệt, kiệt. nháy sung. Có thể nói, chỉ cần không bị địch nhân một kích đem linh hồn mẫn diệt, linh hồn của hắn liền sẽ không khô kiệt. Đồng chỉ địch kích khô h đem bổ bị sẽ Có của có linh hồn quan g đoàn tại vẹn vẹn thánh nhân cấp độ công kích linh hồn coi như tại đặc thù cũng không cần quan tâm đương nhiên đây không phải kế lâu dài thời gian quá dài dễ dàng để linh hồn quan g đoàn xuất hiện chân chính vết dạng như vậy liên sẽ có hải lượng linh hồn lược sâu ra ngược lại sẽ để sở hạ tại chỗ không thể thừa nhận thân thể vỡ vụn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 ta chính là hoài đế nôn xuất phát tùy thiên địa cùng bái tiếng gầm c h ấ n thiên đại đ ị a rung động trong n g á y mắt thôn hoang vắng phía trên bầu trời phảng phất càng thêm ảm đạm trận trận vô hình vợn sóng xuất hiện bao phủ thiên địa một cỗ linh hồn uy áp chống rông xuất hiện mặc dù linh hồn ba động vẫn tại đại t h á n h cảnh mà thôi nhưng cái kia cố đặc thù ba động lại dị thường khiết người phảng phất từ trên bản chất sinh mệnh cấp độ bên trên uy áp là cao đẳng giống loài đối tầng dưới chót giống loài nghiên ép để cho người ta từ sâu trong linh hồn cảm giác tuyệt vọng Bành. Bành. Bành.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 xem ra chính mình vẫn có chút đánh giá thấp đối phương đế cảnh chính là không biết là c h u đế vẫn là đại đế vô luận loại kia đều đã là sinh mệnh cấp độ vượt qua bực này tồn tại lại hội trọng thương đến tình trạng như thế vẹn vẹn có thể phát huy ra thánh nhân cấp độ cổ quái bất quá sở hà thầm nghĩ ngươi càng mạnh b ả n tọa liền càng hưng phấn chết huệ ma gặp này càng là như phát điên xuất kích từng cái cảnh chống rông xuất hiện từ bốn phương tám hướng cùng nước mưa quất hướng sở hà liên miên bất tuyển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 một trận kêu thảm đột nhiên vang vọng tại sở hà trong đầu chỉ gặp linh hồn quang đoàn bắt đầu yên lặng xoay tròn một cái thương khuôn mặt cũ lại trên đó mới hiện lộ ra hiện lại thoáng qua biến mất đồng thời bên ngoài huệ ma thương khuôn mặt cũ lộ ra kinh hoàng sợ hãi nhưng mà không chờ nó làm ra bất kỳ phản ứng nào một cỗ không cách nào chống c ự lôi kéo theo nó tràn vào sở hà thể nội linh hồn lực bên trên chuyển đến để nó căn bản là không có cách phản kháng liền theo hướng sở hà phương vị na di không được lớn hồn đoạn thuật đoạn huệ ma cùng hướng một tiên phán phất muốn chặt đứt cùng sở hà thể nội linh hồn ý chí liên lụy đáng tiếc cũng không thành công sương mù mẹ nó đến cùng tình huống như thế nào bung ra bản đế lao tổ ta cùng ngươi giảng hòa chúng ta ngồi xuống giảng giảng đạo lý được không thả ta ra người thả ta ra a lao tổ không cam lòng ông s á t n a trời địa linh hồn phong bạo bình tĩnh lại kêu thê lương thảm thiết cũng biến mất không còn t â m hơi vô tung giờ phút này vô số ánh mắt nhìn về phía chiến trường hai con ngươi t r ư n g lớn vừa mới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 yếu thanh sở hắn hiện tại tổng cộng thần ma điểm cũng liền hơn một vạn muốn mua này kỹ năng như vậy thì không cách nào góp đủ tiếp tục đột phá thần ma điểm đối ở hiện tại sắp đứng trước phi kiếm sơn trang giao đấu rất bất lợi cũng hoàn toàn cùng hắn kế hoạch rất không phù hợp bởi vậy hắn mới có thể không chút do dự cự tuyệt tám ngàn thần ma điểm mới có thể hối đoái sử dụng kỹ năng này cơ quan thu thanh tướng quân thực lực sợ cũng không phải là phạm s ở hà thầm nghĩ chính là không rõ ràng như thế nào thúc đẩy hắn hấp thu ánh trăng có đủ hay không tiêu hao kỳ thật hắn cơ bản xác định thanh tướng quân hấp thu ánh trăng không đủ tự thân tiêu hao nếu không cũng sẽ không, không thể làm gì hoẹ ma l á t đầu không tiếp tục để ý thanh tướng quân hắn lần này tại thôn hoang vắng thu hoạch tương đối khá thanh tướng quân cái này cơ quan thu không nói quan thần ma điểm liền để hắn có loại một đêm trợt giàu cảm giác dù sao nương theo tu vi càng ngày càng cao hắn thu hoạch được thần ma điểm số cũng biên thành càng ngày càng khó khăn gần nhất hắn đều dựa vào dưới chương chém giết hải lượng yêu ma điểm tụ tập số thôn hoang vắng một nhóm trí ít tiết kiệm hắn nửa n ă m trở lên thời gian đáng tiếc sở hà thầm nghĩ cái kia huệ ma chỉ là huệ để một phần vạn rễ cây sau khi chết sinh ra linh trí nếu không có thể cung cấp thần ma chút sợ sẽ để cho sở hà nguyên đ ị a cất cánh xa xa dẫn trước cái khác yêu nghiệt có thể nói vạn sự không có tuyệt đối biết thỏa m ã n thì mới thấy hạnh phúc cũng lúc này ông một cỗ đặc thù quan mang từ bên ngoài tràn vào tại sở hà trước mặt một vài bức hư hào hình tượng hiện hiện chỉ gặp một cái thôn hoang vắng hơn mấy cái người á o choàng đang không ngừng cho những thôn dân khác nói gì đó rõ ràng mà những thôn dân kia tại nghe xong sau nhau nhau đối bay đuổi rời đi phương vị cho quỳ lạy cầu nguyện tín ngưỡng chi lực sở hà lẩm bẩm nói gần nhất những năm này hữu ý vô ý thu hoạch được không bất tin ngửa lực lượng đáng tiếc cùng bản tọa tu hành đường không phù hợp hoàn toàn không đại dụng x o á t chết đưa tay ở giữa đại lượng tín ngưỡng lực lượng tràn vào chấn ma kim đao bên trong để trên đó phương quang mang đại thịnh lúc đầu huyết hồng kỷ dị đôi mắt càng khiếp người để cho người ta nhìn một chút đều có loại muốn rơi vào cảm giác hán đã thật lâu không có suất đao cũng không biết lần này phi kiếm sơn trang thi đấu có thể hay không thử một lần Hai ngày sau. Đại hắc, Lý Kiện, liên, hại h sau bay Tam Đại Kiện, đuổi liên ngày băng quạ Lý kịp tổ Phi thường náo nhiệt, người náo đáng ô n nghỉ nghiệp, lượng thanh niên võ giả tụ tập cùng một chỗ, nghị luận ở Mỹ bọn hắn g giả chỗ, đại tụ tập một võ c ẩm môi i tại i r ê phần mình h cương vực đều có c đều ú tiếc danh thanh xưng trong hảo, thậm chí h một t âm được ê tiêu n Đáng chi i tử. t giờ phút này lại có chút chẳng khác người thường thật sự là gần nhất đến đây phi kiếm sơn trang yêu nghiệt quá nhiều thỉnh thoảng liền có nhân bảng cường giả ẩn hiện mà bọn hắn tụ tập ở đây một là cũng k hai ô n g ế n là o phi i ế muốn tại cửa ra vào nhìn xem nhân bảng cường giả đỉnh tiêm yêu nhiệt đến cùng cái gì bộ dáng khí thế bắc cương quá lớn lớn đến cho dù nhân bảng cường giả cũng có rất nhiều người cả một đời cũng chưa từng thấy qua chỉ có đợi đến bước lên đỉnh cao lúc mới có thể đoán được mà khi đó đã không biết nhiều ít yêu nhiệt g hóa thành các vàng đúng á Khá khách cái m Mỹ. lắm, hôm tâm tắm một người nghị luận ở Mỹ. Khá lắm, hôm nay đến thiên không ý ta, trong thành khách sạn đều không có vị trí Nhiều người như vậy bảng cường già tụ tập, thật đi vào cùng bọn hắn tâm tình thiên địa, nghiên cứu thảo luận giao lưu. Liên ngươi. Vẫn là tắm một cái ngủ già giao lưu. kiêu đi đi. thật vị địa, là đều cứu vậy tập, ở ta, A. đ trí tụ thảo vào có rồi vừa mới đại đao chu vũ cũng không có tư cách tiến vào sân trang vẹn vẹn an bài trang bên ngoài đỉnh cấp quán rượu m à thôi lời này vừa nói ra không ít người biểu lộ ảm đạm không tam lòng bất đắc dĩ lúc đầu đều là thiên chỉ tiêu tử tại diên phần mình địa bàn cái kia đều là bị vô số người định bỏ tồn tại không nói muốn cái gì có cái đó cũng kém không nhiều nhưng còn bây giờ thì sao không người định đoạt cũng được liên sơn trang cửa còn không thể nào vào được giống một tiếng h ổ khiếu từ phương xa truyền đến chỉ gặp một cái tinh t r ắ n g đại hắn cưới một con mánh h ổ đạp không mà đến toàn thân khí thế n g ậ p trời khí huyết n g ú t trời hồ dữ hà lạc hắn nhưng là bay cương địa khu mới quật khởi yêu nghiệt nghe nói trước đó không lâu nhất nhân chạm g i ế t ba đầu vương cảnh đ ỉ n h phong yêu ma trong truyền thuyết hắn hiểu được s u thế thú tòa kia ghế g i mánh hồ chính là đồng bọn của hắn có thể tăng cường rất nhiều lực sát thương trong đám người lập tức có người nhận ra hà lạc thân phận hà lạc trước tới b á i phòng thiếu trang chủ mánh hổ đại hán đối sơn trang phía trước mấy cái ninh đón hộ vệ chắp tay nói giờ phút này mi cái ninh đón thị vệ sắc mặt bình tĩnh không có chút nào còn sóng một người cầm đầu nói nguyên lai là hổ giữ hà lạc giá lâm thiếu trang chủ ngay tại khổ tu xin thứ lỗi mời các hạ đi trước trời phong nhà lầu tạm đừng nói hắn đưa tay ở giữa đem một chuỗi chìa khóa ném tới hà lạc trước mặt hà lạc ý manh y h ỉ mẹ nó thật không nề mặt núi tuy thật, thật lâu trước hắn liền đặt tới một mặt không có xuất hiện chính là đang quan sát tình huống đ i qua một trận phân tích hắn cho là mình miễn cưỡng có tư cách bước vào s â n trang lại thêm hôm nay buổi chiều cũng không đến cái gì cường hành yêu nhiệt g mới trực tiếp hiện thân thế nhưng là hắn hiển nhiên đánh giá cao thực lực mình mặc cho hắn ra sân nhiều bá đạo vẫn như cũ không có tư cách bước vào s â n trang đáng chết hà lạc nắm cái này chìa khóa sắc mặt xanh xám hắn cảm giác có vô số đạo ánh mắt nhìn chằm chằm hắn tại chế dây ước nhưng hắn dám nổi giận sao không dám nơi đây chính là phi kiếm sơn trang địa bàn hắn một cái ngoại lai thiên kiêu thật muốn gây chuyện sợ hội mang đến cho mình vô tận nguy hiểm mẹ nó ba mươi năm hà đông ba mươi năm hà tây đừng khinh thiếu niên nghèo s ớ m tối lao tử cũng có thể đăng lâm nhân bảng hà lạc c ô n t h ầ m thể h i u phương xa lại lần nữa truyền ra một tiếng h ạ c rẽ chỉ gặp một đầu bạch hạc bay tới phía trên ngồi xếp bằng mấy cái thanh niên nam nữ ánh mắt mọi người vô ý thức rơi tại cầm đầu trên người nữ tử không ít người hai con ngươi sáng lên ái mộ quan mang thượng quan vân châu nàng quả n h i ê n tới trước đó không lâu nàng vừa chém giết vị bán thánh yêu ma đã có đăng lâm nhân bảng thực lực lần này nhân bảng đổi mới đại khái xuất hội trèo lên bảng hàn quan tiên tử thật sự là thật đẹp trong lúc nhất thời không thiếu nam c ạ o mặt sắc kích động dù sao một cái thực lực mạnh bối cảnh dày dài mị thiếu nữ nam nhân kia có thể không t h í c h đâu thậm chí không thiếu nam tu âm thầm quyết định nhất định phải tìm thời gian đi trước mặt đối phương lộ lộ mặt không chừng l i ề n có thể bị hắn chọc chúng âu hiếm lạnh băng tiên tử giá lâm đồng tất sinh huy phi kiếm sơn trang cổng đội trưởng đội thị vệ lập tức chắp tay hành lễ đối phương chẳng những thực lực phi phạm rất có thể đăng lâm nhân bảng đồng thời ra thế bối cảnh cũng mạnh so với phi kiếm sơn trang không thua bao nhiêu tự nhiên lễ lãi tiên tử đội trưởng đội thị vệ tiếp tục nói mời vào sơn trang tiểu nguyện các nghỉ ngơi ngày mai thiếu trang chủ liền sẽ xuất quan mặc dù đối phương không tại mời trên danh sách nhưng vô luận thực lực thân phận đều có tư cách nhập trang ở lại、Tốt. thượng ố t t quan vân châu không có nói nhảm liền muốn mang mấy người khác nhập trang vào thời khắc này giống Ô răng trưng một nghìn chín mươi sáu sở h à nhập trang bá đao khiêu chiến x o á t đám người lập tức hướng phương xa nhìn lại tầm mắt bên trong đang có một cái cực đại bay đổi cực tốc mà tới cuồn cuộn cảm giác c áp bách vô tận sắc khí sắc khí đập vào mặt để cho người ta ngăn không được nuốt nước miếng bay đổi qua ba ngàn chấn ma thân vệ dựng đứng hai bên lục phòng ngọ mã đám người đứng tại một cái uy nghiêm hoa tọa bên trên hoa tọa bên trên một đạo trướng mắt thân ảnh ngồi n g a y ngắn hắn khổng lồ khí huyết để cho người ta thấy không rõ khuôn mặt phía sau tám đầu huyết mãng dữ tợn gà á ghét cho người ta một loại e ngại cảm giác tám đầu huyết mãng nhân bảng sáu mươi cồn ma sở hạ hắn rốt cuộc đ ã đến dựa theo mời danh sách hắn là cuối cùng được thỉnh mời nhân tộc đỉnh tiêm yêu nghiệt thật mạnh thật bá đạo khí huyết không hổ là nhân bảng tồn tại đáng tiếc gần nhất nửa năm trưa nghe nói qua hắn xuất thủ qua giờ phút này vô số thiên tiêu nghị luận ở một tràn ngập sở hà người này bản g cường giả chính là thần bí nhất Á cũng không rõ ràng hắn đến cùng cỡ nào bối cảnh đồng thời vừa lên đến liền mạnh xinh xinh đánh chết hắc l ư n g yêu vương trực tiếp đăng lâm nhân bảng sáu mươi có thể nói hắn kinh lịch phi thường truyền kỳ để cho người ta nhịn không được tìm hiểu ngọn ngành anh, vạn thú bay đuổi lơ lửng tại phi kiếm sơn trang phía trước lúc này đám người cũng có thể thấy rõ sở hà khuôn mặt bá đạo càn g rỡ lạnh lùng vô cùng sau đó bọn hắn vô ý thức nhìn về phía bay đuổi hai bên câu đối hôn chấn chư thiên đức văn pháp đao chém thế gian hết thẻ yêu một thanh niên thiên kiêu nhịn không được đọc lên đến có ta vô địch vũ thảo hà lạc dê cái k h á c thiên tiêu mãnh mẹ nó câu đối này cũng quá mẹ nó càn dẫn đi đừng nói chỉ là nhân bảng yêu nghiệt coi như địa bảng thiên bảng tồn tại đoán chừng cũng không dám viết như thế câu đối thậm chí liên thượng quan vân châu cái này từng gặp câu đối tồn tại cũng không nhịn được k h o e miệng có c ấ c độ nhìn tới vị này đi là c u ầ n bá con đường vô địch đường nhưng tại bậc này trường hợp sợ hội dẫn tới đại phiền thoái nói hắn nhìn về phía sở hạ ánh mắt thêm ra mây phần hứng thú nàng rất muốn nhìn một chút những yêu nghiệt kia tại gặp đến như thế câu đối xã hội có cỡ nào phản ứng sợ hội nhịn không được kể từ đó nàng cũng có thể nhìn xem sở hà có bao nhiêu thực lực lại cảm giác đối phương tại ẩn giấu cái gì dù là ý nghĩ này phi thường hoang đường một e giờ chợt chợt tiểu lão hội đại hắc nhìn xem hà lạc tọa hạ lão hổ khỏe miệng co có động mắt nổi đom đóm tiết hầu run run một bên lý kiện băng quả cũng đem ánh mắt nhìn về phía mánh hổ biểu lộ động tác cùng đại hắc không sai biệt lắm nguy mánh hổ song đồng đ ố n g nhiên co vào hắn từng bước một triệt thoái phía sau muốn cách đại hát tam hại tầm mắt bên trong xa một chút bằng không thì luôn cảm giác nguy hiểm cô ma sở hà ở trước mặt không có từ xa tiếp đón chỉ gặp một vị lão giả từ phi kiếm sơn trang bên trong đi ra hắn thân bên trên tán phát đặc thù q u a n trạch h i ệ n nhiên là thánh nhân cảnh đại lão đối với cái này cái khác thiên k i ê u cũng không cái gì ngoài ý m u ố n cái khác đến đây đi gặp nhân bảng cường giả đến cũng là lao giả này t i ế t đãi giờ phút này lão giả viết mắt bay đuổi câu đối thân thể trì trệ khôi phục lại bình tĩnh chắp tay nói ra lão hủ phi kiếm sơn trang quản sự lục hải địa tự số ba đ ì n h viện thính vũ các đã thu thập ra mấy ngày gần đây nhất liền mời sở tiểu tử bạn ở nơi nào ở lại hán trong ngôn ngữ cũng không có trưởng bồi đối mặt văn bối ngạo nghễ hoàn toàn là bình đẳng tương giao dị thường tôn trọng không nói trước những người này bảng yêu nghiệt từng cái bối cảnh thâm hậu không thể đắc tội liền chỉ nói thực lực phương diện cũng mạnh không lên quá nhiều những người này bảng yêu nghiệt cơ bản chỉ cần không n g o ạ i ý muốn v ấ n lạc đột phá thánh nhân đều dễ như t r ở bàn tay đại thánh cũng không phải cánh cửa mà với hắn mà nói cơ bản đã kẹt tại thánh nhân hơn ngàn năm sợ mấy chục năm sau liền sẽ bị siêu việt bởi vậy cũng không có kiêu ngạo tư bản sợ hạ gật, gật đầu hắn ánh mắt quét hình hướng phi kiếm sơn trang nội bộ một cố cường hành lại tuổi trẻ tiền ngạo khí thế tại các nơi hiện, hiện. h i ệ n nhiên những cái kia đều là sách đặt tới trước nhân bảng yêu nhiệt g từng cái chỉ xem khí thế liền không tầm thường quả nhiên s ở hà thầm nghĩ những thứ này đỉnh tiêm yêu nhiệt g đều nội tình tâm hậu cơ bản đều có thể sinh ra cảm giác nguy cơ thậm chí tử vong cảm giác x o á t hắn ánh mắt nhịn không được tại mấy cái vị trí dừng lại những cái kia vị trí đều cho hắn áp lực rất lớn chứng minh nơi đó ở lại yêu nhiệt g thực lực muốn còn mạnh hơn hắn thậm chí mạnh rất nhiều quyết không thể khinh thường cũng may s ở hà lẩm bẩm nói không có hối đoái thanh tướng quân quyền sử dụng bản tọa muốn xem nhìn những thứ này đỉnh tiêm yêu nhiệt phong thái phải chăng có thể để cho bản tọa át chủ bài ra hết h ả o h ả o chiến đấu một phen x o á t hắn khoát khoát tay lục phong lập tức s u thế vạn thú bay đổi dưới vô số ánh mắt chăm chú hướng phi kiếm sơn trang bên trong mà đi bên ngoài chúng thiên tiêu nghị luận ở một trực giác nói cho ta bên trong khẳng định phải phát sinh đại sự đó còn cần phải nói q u a n cái kia đôi câu đối liền không biết sẽ để cho nhiều ít yêu nhiệt ngồi không yên tám thành có trò hay nhìn cuốn ma sở hà thật xứng đáng một cái cũng chữ hiển nhiên bọn hắn minh bạch nương theo sở hà đến phi kiếm sơn trang khẳng định không cách nào bình tĩnh đặc sắc sắp đến thật c u ồ n hà lạc nhìn xem coi trời bằng vùng sở hà không khỏi hâm mộ thầm nói lúc này hắn cũng lười tại đi rượu gì nhà lầu mà là thúc đẩy mánh hổ bay lên không quan sát trong sơn trang tình huống lần này bởi vì là giọng mời tân khách cho nên phi kiếm sơn trang bên ngoài cũng không có khởi động đại trận chỉ cần bay lên không liền có thể thấy rõ bên trong phát sinh cái gì chính là chuyên môn chuẩn bị quan sát vị đồng thời thượng quan vân châu trầm giọng nói chúng ta vào xem không chừng có thể coi trọng mấy trận cho hay trong sơn trang cái nào đó hào hoa định viện một đạo đeo kiếm thanh niên chính đang ngồi xếp bằng tu luyện Phía sau có lao giả không sau lao có giả người mà đeo ứ n Nói ra, thiếu trang chủ, cùng ma sở hà đến, toàn đến g thiếu sai phái ra đi thêm mời, ra, trụ, trước ma ra mắt thêm hà sở đã toàn bộ đến đông đủ. đ bộ kiếm thanh niên gật gật đầu hắn g ỡ xuống phía sau trường kiểm dùng tay vừa đi vừa về vớt ve lẩm bẩm nói cũng là thời điểm nên thử một lần p h o n g mang thật lâu hắn lại nói ra ta vừa mới nhìn cái k i a cồn ma s ở hà tọa giá bên trên câu đối thật sự là đủ cùng hắn đến một lần tăng thêm này câu đối sợ sẽ có người ngồi không yên cũng đừng thủ không được vị trí hậu phương lao giả cũng lắc đầu im lặng hắn cũng không hiểu vị tia đến cùng là thật còn vẫn là ngu xuẩn như thế câu đối cũng dám ở t ò a giá viết muốn tại địa phương khác cũng được đoán chừng k i ê n kỵ một thân bảng thực lực không dám nhiều lời nhưng nơi đây là phi kiếm sơn trang trước mắt càng là tụ tập đại lượng nhân bảng cường giả lúc đầu sở hạ vị này đột nhiên thượng vị sáu mươi tồn tại liền có người khâm phục hiện tại tính cả câu đối tăng thêm sợ là cựu hận trang mức giá trị trực tiếp kéo căng chắc hẳn chẳng mấy chốc sẽ có người nhịn không được quả nhiên nửa nén hương sau lúc đầu vô cùng an tĩnh phi kiếm sơn trang vô số cường h à n h ý niệm bán ra từ kia ánh mắt giống như thực chất nhìn về phía phía tây thính vũ các không ít yêu nhiệt g khỏe miệng lộ ra nghiền ngẫm t i ể u dung đồng thời ngoại giới vô số thiên k i ê u ánh mắt cũng gắt gao nhìn chằm chằm thính vũ các thậm chí liên phi kiếm sơn trang cao tầng đại lão cũng có chú ý nơi đây người chỉ gặp thính vũ các r ư ớ c đang đứng một cái đen nhánh đại hán hán trái tay cầm đao sắc mặt kiên nạo quắp nhân bảng bảy mươi hai bá đao vi cương trước tới khiêu chiến trước 1097, diêu quang tiên tử, riêu quang bàn đổ m mặc dù gần nhất bởi vì đại lượng tiên h tiêu yêu n g h i ệ t tụ tập tại phụ cận chiến đấu cũng thường xuyên khai hỏa nhưng nhân bảng chi tranh cũng ít khi thấy húng chi nhân bảng thứ bảy mươi hai khiêu chiến thứ sáu mươi đồng thời quá nhiều tiền h tiêu đối với sở hà cái này đột nhiên sông tới yêu n g h i ệ t vô cùng hiếu kỳ cũng vô cùng hoài nghi rất nhiều người suy đoán khả năng năm quyền đã chết hắt lưng bên trong khả năng có ẩn tình ngoại nhân không biết được hán không chừng là nhân bảng trình độ lớn nhất tồn tại lại nói nhân bảng xếp hạng chính là căn cứ đánh ra đến chiến lược quyết định một trận chiến đấu cũng không thể đại biểu cái gì từ miễu sát phía sau hắn còn chưa làm ra cái gì ngưu bức chiến tích h á n h b g xuất cái bán thủ á n h h kiếm coi như không cách nào đánh bại sở hạ cũng có thể đo lường một chút hắn chân chính quân lượm vô luận cồn ma sở hạ hoặc là bá đao vi cường hai người đều là đương thời yêu nghịt tương lai bất khả hà lượng mà mình cũng rất khó tiến thêm một bước ai lão giả thở dài nói ra già rồi thiên hạ đã là người trẻ tuổi thiên hạ vẫn là thành thành thật thật tại sơn trang đ ợ i không chừng về sau còn có cơ hội tiến thêm một bước nếu là rời đi sơn trang ra ngoài sợ rất khó trở lại dù sao đối với hắn đẳng cấp này lão gia hỏa vô luận đại yêu còn là nhân tộc cường giả thấy ngứa mắt giết cũng liền giết coi như phi kiếm sơn trang cũng sẽ không vì hắn ra mặt chỉ có lục bình sinh v ì vừa bực này tồn tại nếu là xảy ra chuyện thế lực sau lưng khẳng định hội trả thù đây cũng là có thể an ổn hành tàu thiên hạ nguyên do lại nói ai cũng không rõ ràng bực này yêu n g h i ệ t trên người có nhiều ít bí bảo nơi nào đó trên lầu cát một vị t u y ệ t mỹ nữ tử đang đứng tại phía trước cửa sổ ánh mắt nhìn về phía thính vũ cát nói ra bà đào quân ma hai người ngược lại là loại hình nhất trí quân ma sở hạ ta cũng muốn nhìn ngươi một chút bản sự một bên một cái thị nữ nói ra tiên tử cái này có gì đáng xem đơn giản là nhân bảng t ầ n g dưới chiến đấu không đáng giá nhắc tới muốn ta nói tiên tử không cần thiết đến nơi đây đơn giản là lục bình sinh rộng mời tân khách có thể có cái gì đặc sắc chiến đấu ạ lan tuyển mỹ nữ tử quát lớn một câu không nên coi thường người trong thiên hạ cái k i u lục bình sinh mặc dù chỉ là nhân bảng ba mươi cũng đã nhiều năm chưa xuất thủ hắn thực lực chân thật tuyệt không đơn giản liền xem như ta cũng muốn kiên kỵ m ộ t hai nhân bảng bên trên đoán t r ư ừ n g chỉ có thiết quyền vô địch dám nói chắc thắng cái gì thị nữ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc không hiểu bởi vì nhà nàng tiên tử chính là nhân bảng thứ hai diêu quang tiên tử cơ sáng tuyết đ ỉ n h cấp bán thánh cấp độ trước đó không lâu càng là cùng một vị thánh nhân sơ kỳ cấp bậc đại lao chiến đấu ổn mà thắng chi yếu thanh sở thánh nhân cùng thánh nhân trở xuống hoàn toàn là hai cái giai tầng trước mắt nhân bảng dám nói có thể vượt cảnh mà chiến l í n giả trước đó chỉ có thiết quyền vô địch mậu khai sơn hiện tại thì nhiều cái diêu quang tiên tử nhưng nàng lại nghe nhà mình tiên tử nói chưa hẳn có thể chắc thắng vị kia kiếm mở thiên môn lục bình sinh hán thị nữ thầm nói không phải cũng không vượt qua b á n thánh sao đối với cái này diêu quang tiên tử cũng không nói thêm gì nữa mà là tiếp tục đem nhìn về phía thính vũ các phương vị thượng quan sư muội cái nào đó lầu cắt trước một thanh niên nói với thượng quan vân châu người sai phách đao có thể hay không chiến thắng không thể thượng quan vân châu chém đinh trả sắt nói một m a sở hà thực lực tuyệt không phải ngoại nhân cho rằng hữu danh vô thực có thể muốn viễn siêu người nhận biết bên ngoài vô số tiên k i ê u nghị luận ai ra ta liền nói khẳng định có lớn chuyện phát sinh lúc này mới mới vừa đi vào liền có người đi khiêu chiến b á đao vị này cũng là không dễ cho chủ đi là bá chi nhất đạo lực sát thương rất mạnh nếu không phải bền bỉ tính quá kém thứ tự khẳng định không chỉ nhân bảng bảy mươi hai các ngươi nói cho cùng ai có thể thắng trong lúc nhất thời vô số tiên k i ê u chúng thuyết phân vân ủng hộ ai đều có thậm chí có thông minh tồn tại đã thừa cơ thiết hạ đồ bản hô to đi qua đi ngang qua đường bỏ qua Đồ ban mở ra, đồng ban ra, khóa khi, cùng ma cùng mở khi, vô sở hà chính i t ngồi ngay ngắn ở hoa tọa bên trên nghỉ ngơi xem xét linh hồn quang đoàn bên trên các loại đạo tắc biến hóa lần này thôn vệ huệ ma trước huệ ma nói tới đạo tắc gia thân để hắn linh quang loại lên bừng tỉnh đại ngộ trước đó Hắn h c mấy ngày gần i ờ đây m nhất hắn một mực tại lĩnh hội phù văn từ bên trong cũng nộ ra một chút hữu dụng đồ vật để hắn mấy cái linh hồn trở nên càng mạnh mẽ hơn đồng thời đối t ư ợ thân linh hồn lực vận dụng cũng lại bên trên một bậc thang nhưng những thứ này đối p h ủ văn tới nói chín châu mất sợi lông cũng không bằng có thể nói càng là lĩnh hội càng là có thể cảm giác p h ủ văn chỗ kỳ diệu quả thực là linh hồn trí cao vô thượng bảo đ i ệ n nhìn tới sở hà lẩm bẩm nói không tính hệ thống thêm điểm kỹ năng cùng hải lượng linh hồn lực p h ủ văn đồng dạng có thể so với h ắ c nếu có thể sớm một chút phát giác cơ duyên này sợ hiện tại linh hồn kỹ năng đã sớm xưa lâu bằng nay đáng tiếc bất quá cũng không tính quá muộn hậu phương lục phong ngọ mã vị dương đám người đều tại tu luyện nên nói hay không phi kiếm sơn trang nội bộ linh khí mức độ đậm đặc muốn viễn siêu đại hoang địa giới so với c h ấ n ma cốc giá muốn mạnh hơn mấy lần ở đây tu luyện một ngày cơ bản có thể so với c h ấ n ma cốc tu luyện m ộ ư ơ i ngày thiên địa pháp tắc cũng rõ ràng hơn lý kiện đều không có tu luyện đại hắc thể chất đặc thù căn bản không cần tu luyện thực lực hội nương theo tuổi tác tăng trưởng tự nhiên mạnh lên lý kiện thì là bản thể tại tu luyện băng quạ chính là sen lẫn thú chỉ cần t u y ế t nữ tu vi ra tăng nó liền sẽ mạnh lên bởi vậy t a m h ả i cần phải làm là suy nghĩ làm sao hố người nhưng vào lúc này bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng hét lớn nhân bảng bảy mươi hai bá đao vi cương trước tới khiêu chiến t r ư ớ n một nghìn chín mươi tám năm quyền lại xuất hiện bá đao nhận thua vụ thảo lục phong đám người trong nháy mắt mở to mắt ánh mắt vô ý thức đều nhìn về thính vũ các bên ngoài đại hắc lý kiện băng cũng quạ đều không khác mấy, sai hắn từng c á phi con thường rõ ràng nếu như lần này không cách nào nhanh chóng giải quyết bá đao vi cương sợ tiếp xuống liền sẽ phiền phức không ngừng đoán chừng trong ba ngày lại không ngừng có nhân bảng tồn tại khiêu chiến mình cũng không phải hắn sợ hai đánh k h ô n g lại mà là căn bản không cần thiết sóng tốn thời gian trở thành máy móc chiến đâu dù sao trước tới khiêu chiến hắn đều là nhân bảng cường giả bối cảnh thâm hậu không thể ra tay gác nếu không sẽ mang đến rất nhiều phiền phức lại nói những thứ này cũng là nhân đ ộ c hạ tử t h ủ không có chỗ tốt gì chỉ có thể tốn công mà không có kết quả bởi vậy muốn một lần vất vả suốt đời nhàn nhã chỉ có thể thông qua một trận chiến này đem những cái tia tiêu nhỏ cho trấn hiếp không c h ẳ n chờ v ảnh sợ hà đứng dậy đẩy gia đình viện đại môn ánh mắt nhìn thẳng trước mặt bá đao vi cường âm thầm cảm thán không hộ là nhân bảng bảy mươi hai tồn tại cái này cố khí phách đao ý đơn giản không giống vương cảnh nên có được đoán chừng đối phương bằng vào một người một đao chém giết phổ thông bán thánh giống như chém dưa thái rau dễ dàng giờ phút này vi vừa gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m s ở hà đặc biệt nhìn về phía hắn phía sau như ẩn như hiện tám đầu huyết mãng cùng trên lưng ông ông tác hưởng sắc khí bắn ra chấn ma kim đao toàn thân đao ý càng tăng lên quắp đã sớm nghe nói các hạ quyền đao xong tuyệt hôm nay có thể thấy một lần quyền đao xong tuyệt sợ hà không khỏi cười một tiếng ngươi muốn có thể ngăn cản bản tọa năm quyền cũng có thể để ngươi kiến thức một phen côn g vọng vi vừa sắc mặt đột nhiên biến thành đen hắn biết được sở hà chiến tích từng năm quyền đã chết hắc l ư n g yêu vương cũng chính bằng chiến tích này đang lâm nhân bảng thứ sáu mươi nhưng hắn là ai đường đường nhân bảng bảy mươi hai tồn tại há lại hắc l ư n g yêu vương có thể so sánh đối phương lợi này đơn giản đang vũ nhục hắn ngươi vũ thảo vi vừa bản muốn lại nói lại vô ý thức chú chửi một câu ngươi lai sở hà đã không chút do dự ra quyền giống y tám phía sau tám đầu hết mãng tụ nhưng hiện, hiện. chạy u ậ n bà đao ra khỏi vỏ hung y hiển thị rõ chém một tiếng quát lên điên cuồng đao quang tiếp tục bành trướng thêm mấy lần chị gặp bà đao lại phát xong mà đến trước nửa đường chạm tại huyết mãn quyền thượng đao quang tựa như hắc lòng sông vào huyết mãn kinh thiên tiếng va chạm vang vọng đất trời đao quang huyết khí mãng rít gạo không ngừng từ va chạm chỗ truyền lên ra khiến phía trên đại trận đều vận chuyển nhanh ba phần mô bá đao lại lần nữa quát lên điên cuồng v ơ anh tám đầu huyết mãng nguyên đ ị a nổ đến quyền thế võ vụn uy lực giảm bất yếu hơn phân nửa bất quá huyết mãng ở giữa không t r u n g nhanh c h ó n g phục hồi như cũ phân t á n cái phương vị hướng vi vừa bao phủ tới đối với cái này vô luận vi cương vẫn là vây xem đám người đều không kinh ngạc này kỹ năng chính là sở hạ tuyệt kỹ thành danh nghe nói gọi bắt bộ trân thiên bên ngoài tiên nghị luận vang lên đến rồi đây là bắt bộ trân thiên tám đầu huyết mãng tựa như vật sống c mở bá đao sắc mặt điên cuồng căn bản không quản đập vào mặt tám đầu huyết mãng chỉ có tiếng không có lùi đao chạm sở hạ hoàn toàn một bộ lưỡng bại câu thương đã tổn thương đổi mệnh đuổi một màn này đồng dạng không có vượt quá thiên tiêu năm trước bá đao muốn chính là cái bá chữ hắn muốn sợ đầu sợ đôi cũng sẽ không có bá đao ngoại hiệu không có thực lực bây giờ đáng tiếc đao quang rơi xuống sở hà thân ảnh tiêu tán Dạ. vi vừa hai con ngươi đạp một cái hắn lại hoàn toàn không có phát giác sở hà lúc nào rời đi cũng không có phát giác trước mặt thân ảnh hư giả mà dù sao kinh nghiệm chiến đấu phong phú bằng vào bản năng phản ứng đối hậu phương chính là hung hăng một đao đang vê anh quả nhiên đao quyền lại lần nữa giữa không trung va chạm vô số dư ba hướng bốn phương tám hướng quyết tán vi mới vừa ở va chạm phản chấn trung hậu lui một bước mà lúc này tám đầu hết m ã n ă m lấy thời cơ căn bản không cần sở hà xu thế liền bao phụ lại vi cương mẹ nó vi vừa lại lần nữa tuân ra một câu t r ư ợ bậy đồng thời cũng không thể không thu đao chém về phía tám đầu huyết mãng giờ phút này hắn nghĩ chỉ có tiến không có lùi cũng không có khả năng tám đầu huyết mãng đem hắn vây cái chật như n ê m tối căn bản là không có cách xác định sở hà chỗ phương vị chỉ có thể bằng vào mơ hồ cảm ứng được một chút về biển một đao chém x o á t x o á t x o á t trận trận thập tự kiếm khí từ b á đao bên trên chém vào mà ra đem từng đầu huyết mãng đánh bay thậm chí phía trước nhất hai đầu huyết mãng a t n g tại đao quang vỡ vụn không cách nào thời gian ngắn đoạn v ụ mà ngay tại vi vừa dự định lập lại chiêu cũ một hơi đem cái khác vài đầu huyết mãng toàn bộ chém sở hà quyền thứ ba lại lần nữa đánh ra anh. vô cùng quyền quang mang theo ngập trời khí huyết h ồ n lực phóng tới ba đao để hắn không thể không lập tức chuyển biên đối tượng công kích đem về biển một đao khóa chặt tại công tới quyền quang bên trên đang sắt thép va chạm âm thanh vang vọng đất trời đao quang quyền quang tranh phong tương đối trói mắt quang mang lấp lóe cuối cùng quyền quang đao quang đồng thời mất diệt trên lầu cát bạch b à o thị n ữ nhìn xem tình hình chiến đấu nói lời nói rất trâu bỏ tách ra còn có thể cả năm quyền liền xuất đao hiện tại ba quyền trải qua cũng liền lực lượng ngang nhau dạng này đánh xuống trăm chiêu bên trong không có kết quả ta nhìn hắn chính là nhìn bá đao lực bền b ị không đủ dự định rông dài phía trước cơ sáng tuyết thì nhữ mày lắc đầu nói không đúng cái kia vài đầu huyết mãng không đúng đây là hồn lực gia trì giờ phút này không biết cơ sáng tuyết phát hiện không hợp lý không ít đỉnh tiêm yêu nhiệt g cũng phát giác huyết mãng tại quyển thứ ba rơi xuống sau đó phát sinh biến hóa đương nhiên cũng có thiên kiêu cùng bạch bảo thị nữ đồng dạng ý nghĩ cho rằng sở h à định dùng kéo c h i a q u y ế t thậm chí có nhân bảng tầng dưới chót tự nhận là lực bền bỉ cường giả đang nghiên cứu phải chăng các loại bá đao lạc bại sau đi khiêu chiến sở hạ cảm giác rõ ràng nhất là thuộc vi cương lúc đầu phá vỡ quyền quang hắn liền muốn tiếp tục chém giết cái khác huyết mãng không ngờ phát hiện còn thừa sáu đầu huyết mãng thân thể tăng lớn toàn thân quấn quanh tử sắc lôi đỉnh càng đậm ba phần dù là hắn không ngừng dùng đao quang ngăn cản huyết mãng công kích nhưng trận trận tử sắc lôi đỉnh lại xâm lân hắn thể nội ý thức trong nháy mắt c h ầ m lân đại não nhận s ú n g kích tốc độ công kích đều biên c h ầ m c h ạ m tê liệt không được hắn cố nén đao đầu cắn đầu lưỡi một cái tỉnh thân một lát liền muốn xuất đao đáng tiếc quyền quang cũng tại lúc này giáng lâm thứ năm quyền đ a o quang vỡ vụn quyền quang lại vẹn vẹn tiêu hao hơn phân nửa để bá đao không thể không ra đ a o thứ hai mới không có bị đập trúng lại cũng ngăn không được lui lại mấy bước giờ phút này coi như bên ngoài thiên kiêu cũng phát giác không thích hợp chỉ gặp sở hà ra xong năm quyền sau liền hai tay phụ lập không tại tiếp tục trái lại vi vừa thì không ngừng cùng còn thừa sáu đầu huyết mãng chém giết bất quá đã không còn vừa mới một đao chạm hai đầu huyết mãng uy thế ngược lại tốc độ càng ngày càng chậm ngăn cản càng ngày càng gian nan thậm chí nhiều lần đều bị huyết m ã căn trúng thân thể xong rồi vi vừa thầm nghĩ hồn phách công kích hắn lại có mạnh mẽ như thế hồn phách công kích ta hiện đang tự hỏi đều biên trì đội tiếp tục như vậy nữa sẽ chỉ càng ngày càng hỏng bét mẹ nó ai nói vị này nhân bảng sáu mươi chỉ là hư danh hiện tại xem ra đâu chỉ danh phủ kỳ thực thậm chí có chút đánh giá thấp lắc đầu hắn không tạ i nhiều nghĩ hai tay cầm đao c n g hồng thiên địa một đao chém x o á t một đạo thập tự đao quang từ trong vòng chiến bắn ra một đầu đao quang hạch tâm giao nhau c h o huyết mãng vỡ vụn biến mất mà vi vừa nhân cơ hội này xông ra huyết mãng vây quanh lui ra phía sau vài trăm mét trước mặt mọi người thiên kêu cho là hắn hội tập hợp lại tiếp tục chiến đấu lúc đương ã thấy nhiên h thua. n t r cũng t có chút n n g g ư đỉnh tiêm yêu nghiệt phát giác vấn đề bá đao nhìn hắn vẫn như cũng duy trì không bại của mặt kỳ thật đã là cường cung chi nọ h trước mắt tiêu hao quá khổng lồ không cách nào tại bền bị tính t ắ t chiến cái nào đó trên lầu cát cơ sáng tuyết nói ra bá đao đi là cơn ư g mánh lộ tuyến cùng người đối địch thích nhất cứng đối cứng bởi vậy cũng sợ nhất gặp đối thủ khó dây dưa nếu địch nhân không cùng hắn n g ạ n h sinh sinh liền có thể m a i chết hắn đây cũng là hắn xếp hạng mới bảy mươi hai nguyên nhân bạch bao thị nữ gật gật đầu nàng cũng rõ ràng bá đao am hiểu cường công thậm chí rất nhiều thiên k i ê u cũng biết nhưng bá đao có thể đứng v ữ n g nhân bản danh lệch đại biểu cho không phải là cái gì người đều có thể dây dưa với hắn đại đa số yêu nhiệt liên hắn mấy đao đều gánh không được chúng chỉ dây dưa với hắn cho nên nói, thật l u ậ n c bình sinh g t cảm lực, bá đao xếp h khai ô n g c nói c có thể cho công kích giao phó linh hồn để hắn tựa như vật sống tự chủ công kích thật làm cho người tăng thưởng bậc này công kích cùng người xuất thủ phối hợp lại hoàn toàn có thể khiến người ta thực lực bạo tăng hơn hai lần đáng tiếc không có bức bách hắn tự mình xuất thủ đoán chừng tại chính thức chiến đấu trước cũng vô pháp nhìn thấy hắn thực lực chân chính mà bên ngoài vây xem tiên tiêu càng là võ tổ mẹ nó cái này nhận thua lão tử thế nhưng l à áp hắn thắng đây chính là ta nhiều n ă m tiền tiêu vặt xong đi cái này quần cọc con đều thua không có bình thường có kẻ thấy nhiều biết giọng nói bá đao vi vừa rõ ràng tiêu hao quá lớn tiếp tục đánh xuống chỉ có thể thê thảm lặp bại cùng hắn đến lúc đó xấu hổ không như bây giờ gọn gàng nhận thua không chỉ các ngươi sẽ không cho là quần ma sở hà vừa mới dùng toàn lực đi lời này vừa nói ra vô số thiên tiêu đều yên tĩnh lại sắc mặt khác nhau làm có thể đến đây quan sát phi kiếm sơn trang thi đấu thiên tiêu bọn hắn cái kia tại diên phần mình cương vực địa phương không phải uy danh h i ể n hách hàng người nên có nhãn lực tự nhiên không thiếu kỳ thật bọn hắn đều nhìn ra sở hạ cũng không dùng toàn lực vừa mới chiến đấu từ đầu đến cuối sở hạ đều gần như chỉ ở gia quyền thân ảnh cũng chỉ là biến hóa hai lần hết thể chủ yếu công kích là tám đầu huyết mãng nhìn như toàn lực xuất thủ nhưng căn bản chưa đem hết toàn lực không nói những cái khác quang hắn trên lưng beo đao liền cũng không ra khỏi vỏ dù là ai cũng chưa từng thấy qua hắn suất đao nhưng đối với đẳng cấp này yêu nghiệt tới nói muốn không am hiểu đao như thế nào tùy thân mang theo v ề phần có phải hay không k h ô n g chế tám đầu huyết mãn g quá phí sức không cách nào dùng đao không ai tán đồng dù sao tám đầu huyết mãn g rõ ràng có mình linh trí cũng không cần chủ nhân khống chế đây cũng là tám bước chấn thiên chỗ lợi hại Tài. Một cái thiên vọt vọt tới. thiên tiên mặt trở này là cái kiêu nói, đổi mới, lại đổi mới. Cái kiêu bởi lầm bầm muốn mong, chừng khác sắc đoán nhân nhân lên lần bảng Lần bảng xứng lần sau nhân bảng đổi mới tại ngày sau đầu sau đều đó sở vị vì đoán chừng nhân bảng hội có biến hóa rất lớn đã nhường sở hà bình tĩnh gật đầu cũng không kinh ngạc vi vừa hội n h ậ n vua cũng chưa tự đại đến hiện tại liền đao thử thiên hạ yêu nghiệt hắn cũng cần bình phục lại khí huyết nhìn như trận này run d ẩ y hắn thắng được nhẹ nhõm kỳ thật thật toàn lực ứng phó quả nhiên sở hà thầm nghĩ đám này yêu nghiệt không đơn giản một người bảng bảy mươi hai liền có thể để cho ta đến toàn lực ứng phó nếu không phải gần nhất nửa năm công pháp thôi diễn càng sâu tám đầu huyết mãn thực lực tiến bộ không nhỏ sợ không xuất đao đều bắt không được đối phương nếu như nửa năm trước vừa đột phá vương cảnh trung kỳ lúc trước mặt hắn vi vừa sợ chỉ có thể xuất đao toàn lực chém giết không có ở nói nhảm sở hà quay người đi ra đ ì n h viện ngồi ngay ngắn ở hoa tọa bên trên nhắm mắt chầm tư tổng kết vừa mới kinh nghiệm chiến đấu thiên tiêu so không chỉ thiên phú căn cơ công pháp đồng thời càng quan tâm kinh nghiệm chiến đấu dù sao đi đến một bước này thiên tiêu cái k i a không có tuyệt ký thành danh cái k i a không phải nội tình thâm hậu thiên phú kinh người giống như vừa mới sở hà nếu không phải bằng vào kinh nghiệm tại gia quyền sau lập tức vận dụng linh hồn bí pháp chế tạo hấn tưởng mình sớm tránh né sợ sẽ bị bá đao lân người mà lên chiến cuộc di chuyển đến lúc đó một bước sai từng bước sai. Một. bởi ư ớ c sai. b vậy gần nhất một giai đoạn sở hà mỗi lần chiến đấu sau đều sẽ tổng kết kinh nghiệm cũng để ám vệ thu thập cái khác thiên kêu i chiến đấu hình tượng lấy thừa bù thiếu mới có thể thành tựu đại sự bên ngoài vi vừa thu đ a u mà đứng trên mặt cũng không có khiêu chiến thất bại kết thúc vẫn như c ũ sắc mặt như thường với hắn mà nói bại cũng liền bại lần sau t h ắ n g trở về là được muốn không thể nào tiếp thu được thất bại vậy hắn đã sớm dừng bước ở phía trước giai tầng không có thực lực bây giờ côn ma sở hà vi vừa nhìn xem tính vũ các lẩm bẩm nói danh phủ kỳ thực rất tốt Ta ông trận h m trận đóng cửa sổ đóng cửa ý niệm thu hồi ba động vang lên chúng đỉnh tiêm yêu nghiệt nhao nhao thu hồi ánh mắt trong đó không ít tính toán đợi bá đao kết thúc muốn tiếp tục khiêu chiến sở hà yêu nghiệt cũng đều đẻ xuống tâm tư bởi vậy thông qua vừa mới một trận chiến ai đều hiểu sở hà chiến lực danh phù kỳ thực nhân bảng sáu mươi trở xuống ai có thể thắng hắn sáu mươi trở lên sao lại dám có đi khiêu chiến người ta thắng sẽ không có người nói tốt bại hội ném đại nhân có thể so với tự d ư ớ c lấy n ụ đầu nốc hành vi bên ngoài thiên tiêu nhao nhao thu hồi ý niệm rốt cuộc không ai đưa ra quần m à sở hà nhân bảng xếp hạng có lượng nước sự tỉnh giờ phút này trong hư không có mấy đạo ẩn tàng sóng ý niệm tiểu tử này công kích thật có chút ý tứ có thể hóa linh mấy người các ngươi nhìn ra là ai nhà công pháp không có không nhìn ra bất quá có thể sáng tác ra bậc này công pháp tối thiểu cũng là chuẩn đế trở lên tồn tại không phải hiện tại chúng ta phi kiếm sơn trang có thể đắc tội mấy người các ngươi đừng có ý đồ xấu một cái thanh â m giàn mua vang lên yên tâm chúng ta không đốc chỉ là hiếu kỳ mà thôi lại nói bực này thủ đoạn công kích sợ là bản nguyên công pháp chúng ta đạt được cũng vô pháp trùng tu tựa như g â n gà, ai sẽ tốn công mà không có kết quả hắn xác nhận trung vực tới nhà ai liền thật không rõ ràng gần nhất trung vực cũng không yên ổn t ĩ n h động tác không ngừng thật lâu thanh â m giàn mua lại lần nữa vang lên không cần quản những cái kia chúng ta cần phải làm là bồi dưỡng bình sinh hắn chính là phi kiếm sơn trang bao năm qua ngày nữa phú yêu nhiệt nhất người chỉ cần hắn có thể hoàn thành một bước lên trời hai bước lên trời chuẩn đế có hy vọng chúng ta phi kiếm sơn trang liền có lại lần nữa quật khởi hy vọng trước một nghìn một trăm quảng trường giao đấu lục bình sinh mời chư vị xuống tới một trận chiến một đêm yên lặng ngày thứ hai khiêu chiến phong ba lại lần nữa mở ra chỉ bất quá cũng không phải có người khiêu chiến sở hạ mà là những người k h á c bảng cường giả lẫn nhau khiêu chiến trong đó cơ bản đã một chút chưa trèo lên nhân bảng thiên kiêu thiên kiêu nhân bảng hạng chót chiếm đa số tiếp theo là nhân bảng sáu mươi trở xuống lẫn nhau chiến đấu về phần sáu mươi trở lên cơ bản đều không khiêu chiến bọn hắn đều đang vì tiếp xuống thi đấu đấu làm chuẩn bị cũng đều rõ ràng lục bình sinh muốn làm gì cho nên nhất định phải đem trạng thái tăng lên tới tốt nhất không nói có thể thắng lục bình sinh tối thiểu đừng thua quá thảm không chừng có thể thừa cơ từ đó cảm lộ trọng yếu đột phá cơ hội thậm chí mấy người bảng gần phía trước tồn tại cũng có gia tâm nếm thử một bước lên trời dự định nhân cơ hội này thử một chút dù sao đều là nhân bảng yêu nghiệt ai cũng không muốn thừa nhận mình liền so lục bình sinh tranh lệch trong vòng ba ngày khiêu chiến tầng tầng lớp lót đại đ a số đã mất bại kết thúc chỉ có một số nhỏ khiêu chiến thành công trong đó có lệnh băng tiến tử thượng ban vân châu hắn khiêu chiến nhân bảng thứ chín mươi sáu vị mở n g c tay ba kiệt uy chiến thắng Mà, vào lúc này trong phòng sở hà một mực n g ồ i ngay ngắn ở hoa tọa bên trên nhắm mắt trầm tư lục phòng ngọ mã đám người thì là nắm chặt thời gian tu luyện về phần đại hắc băng quạ lý kiện tam hại tổ hợp xóm liền không biết chạy vậy đi hát hát người đối với cái này sở hà tuyệt không lo lắng dù là nơi đây cường giả như mây nhưng đại hát thiên sinh s u cắt tị hùng thật gặp nguy hiểm sớm sớm đi đường phải gánh vác lo chỉ có những cường giả kiên mộ tổ đoán chừng không ít lao tổ muốn bị bách làm ăn đồng thời nay ba ngày đại lượng khiêu chiến hình tượng bị truyền bá ra ngoài tại bắc vực các giờ di ý vực lưu truyền ra tới hấp dẫn vô số sinh linh ánh mắt dù sao người kiểu này bảng c ư n g giả cùng với khắc đỉnh tiêm yêu nhiệt đại lượng tụ tập cơ sẽ rất ít gặp rất nhiều sinh linh cả một đời cũng không gặp được có thể nói phi kiếm sơn trang chiến dịch đã đem bắc vực ánh mắt tập thể lôi kéo qua đến có thể so với một trận xa hoa t h ị n h thế thời gian trôi qua bất chi bất giác ba ngày đã qua đang nương theo xa xăm tiếng trung vang từ phi k i ế m sơn trang trung tâm vang lên chuyến khắp l ầ u c á c cùng bên ngoài khách sạn quán rượu v n h v n h v n h không ít lầu cắt mở ra lần lượt từng thân ảnh hóa thành quan mang thắng đến phi kiếm sơn trang phía trước quảng trường nơi đó chính là giao đấu địa phương điểm này sơn trang quản sự đã sớm tại ba ngày trước đã thông báo đồng thời bên ngoài vô số thiên kiêu cũng xông ra khách sạn quán rượu hoa ha ha rốt cục phải chứng kiến nhân bảng đại chiến cũng không biết lục bình sinh thực lực rốt cục mạnh đến mức nào hắn đã dám nếm thử một bước lên trời khẳng định không thể coi thường hôm nay tuyệt đối có thể mở rộng tầm mắt còn không phải thế lần trước một bước lên trời vẫn là r i ê u quang thánh tử khi đó ta còn chưa ra đời đâu nói bọn hắn cũng hóa thành nói đạo quang mang phóng tới sơn trang quảng trường hôm nay chính là giao đấu ngày chính con bởi vậy phi kiếm sơn trang sẽ không ngăn cản tiến vào sơn trang quảng trường q u o n chiến nếu không khẳng định sẽ chọc cho chú nộ thính v ũ cát ông sở h à chậm rãi mở ra hai con người hữu quang lấp lõe một bên lục phong không người nói ra phủ chủ mời giao đấu đã đến giờ mặc dù hắn rõ ràng phủ chủ khẳng định nghe thấy tiếng trung biết được tình huống nhưng chỗ chức trách nhất định phải bầm báo nếu không muốn hắn cái này thân vệ quân thống lĩnh có làm được cái gì sẽ chỉ ở hậu phương phất cờ họ reo làm bầu không khí tổ sao ách giống như thường xuyên làm như thế q e giờ ừng sở hạ gật gật đầu l ầ m b ầ m nói rốt cục bắt đầu một bước lên trời thu một vực đế cảnh thủ hộ là cái tốt chỗ dựa hán lần này đến đây phi kiếm sơn trang không chỉ có là giao đấu nhìn lục bình sinh có thể hay không một bước lên trời mà là có mình mục đích đó chính là tìm kiếm chỗ dựa để cho mình phát triển có thể càng vững chắc đáng tiếc sở hà cảm thán không có góp đủ thân ma điểm nếu không có thể trực tiếp đột phá thánh cảnh một bước lên trời nhẹ nhõm hoàn thành mục tiêu dù sao đối những người khác tới nói tựa như thiên khiển bán thánh cảnh đối sở hà đến bảo hoàn toàn không tồn tại hệ thống căn bản không thừa nhận bán thánh cảnh cấp độ vương cảnh đ ỉ n h trên đỉnh chính là thánh nhân bởi vậy hắn chỉ cần góp đủ thần ma điểm liền có thể đột phá nhưng hắn cũng không ít lo nghĩ không rõ ràng thông qua hệ thống đột phá thánh nhân cấp độ sẽ có hay không có thiên kiếp giáng lầm nếu là không có có thể dung dễ làm cho người ta hoài nghi s ở hà khe nhữ mày xem ra chính mình không có góp đủ thần ma điểm chưa hẳn cũng không phải chuyện tốt sẽ không xoắn suýt đã không cách nào tại hôm nay một bước lên trời vậy nếu muốn thu hoạch được một vực đế cảnh tán thành che chở liền cần làm ra so một bước lên trời còn muốn kinh thế hai tục sự kiện nói hắn khỏe miệng nguy nguy cười nói ngược lại là đến chợ lục bình sinh một thanh chỉ có hắn một bước lên trời bản tọa mới tốt thi triển sau đó hắn không trần chờ nữa đi hắn thân ảnh lẽ lên biến mất tại trong đình viện đằng sau lục phong ngọ mã vị dương đám người lập tức đuổi theo sắc mặt kích động bực này phủ chủ muốn tại thiên hạ yêu n g h i ệ t trước mặt trang bức hình tượng có thể nào không khiến người ta nội tâm phấn khởi kích động sơn trang trên quảng trường lần lượt từng thân ảnh hạ xuống mỗi cái đều là khí huyết ngọc trời khí thế bức người đều là vương cảnh trung kỳ trở lên tồn tại trong đó vương cảnh đình phong cũng chỗ nào cũng có đồng thời tuổi tác cũng không lớn cơ bản năm trăm tuổi trở xuống năm trăm tuổi nhìn hắn rất lớn nhưng đối với cái này phương thế giới tu sĩ tới nói không đáng kể chút nào dựa theo này phương thế giới ngầm thừa nhận quy tắc vương cảnh trở lên thiên t u ế một đời nói cách khác tuổi tác tranh lệch chỉ cần không cao hơn thiên t u ế trên lý luận tới nói chính là cùng thế hệ tồn tại đương nhiên thực lực tranh lệch một đại giai tầng không tính một đời cứ như diêu quang thánh tử rất ở đây đông đảo yêu n g h i ệ t tuổi tác tranh lệch đều tại thiên t u ế trở xuống nhưng hắn thực lực lại có thể miếu sắt ở đây yêu nghịt muốn em hắn cũng coi như tại cùng bối phận cái kia đối với mấy cái này yêu nhiệt g tới nói quá nguy hiểm dù sao cùng thế hệ chém giết sinh tử c h ó i luận chính là thưởng thức cái này cũng coi như bảo hộ chưa quật khởi yêu nhiệt g thủ đoạn một trong trong đó nhân bảng yêu nhiệt g thì đều đứng tại ở gần trong sân rộng vị trí bắt mắt nhất chính là hai đám người đợt thứ nhất không phải nhân bảng ba mươi đến sáu mươi tất cả thiên tiêu rõ ràng những thứ này yêu nhiệt g tiếp xuống lại so với đấu đợt thứ hai cũng là ba năm người bọn hắn là nhân bảng ba mươi vị trí đầu tồn tại đều là yêu nhiệt g cấp b ả n thánh giờ phút này trên quảng trường phương ngồi xếp bằng vị lão già t ó c trắng hắm lại đôi mắt quanh thân pháp tắc lưu t r u y ề n làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng rõ ràng là vị đại thánh cấp tồn tại chính là phi kiếm sơn trang điều động lần này giao đấu khán thủ giả phòng ngừa xảy ra bất chắc một là lục bình sinh t u y ệ t không cho sơ thất hai là cái khác yêu nghiệt cũng không thể chết nếu không sự tình không dễ làm lúc này ông một đạo nhỏ bé không thể nhận ra kiếm minh vang vọng tại trong thai mọi người không ít kiếm khách trường kiếm trong tay có chút rung động phản phất có loại không bị khống chế cảm giác để chúng kiếm khách sắc mặt hoàn toàn thay đổi chỉ gặp trong sân rộng đang đứng lập một vị thanh niên kiếm khách hắn gánh vác trường kiếm áo xanh thanh sắc mặt vẩy xuống chính là nhân bảng hai mươi chín kiểm mở thiên môn lục bình sinh t thật mạnh kiểm ý vẹn vẹn hướng cái kia vừa đứng liền để ta phải kiếm không bị khống chế thật cùng hắn chiến đấu sợ căn bản không có dũng khí xuất thủ không hổ là dám một bước lên trời tồn tại chính là không biết hắn có thể hay không cùng r i ê u quang thánh tử cũng là từng bước một khiêu chiên hẳn là theo nhà ta lão tổ nói đại đa số một bước lên trời yêu nghiệt đều hội chọn lựa như vậy đối với cái này cái khác thiên kiêu cũng đều là gật gật đầu dù sao bọn hắn mặc dù không có thấy tận mắt một bước lên trời cũng đều nghe nói qua minh bạch quá trình đều từ dưới đi lên khiêu chiến bình thường bắt đầu là đồng thời khiêu chiến hai ba cái không ngừng gia tăng áp lực cuối cùng đánh vỡ gông xiềng vượt qua b á n thánh thẳng tới thánh nhân nhưng sau một khắc đã thấy lục bình sinh nhìn về phía nhân bảng ba mươi đến sáu mươi chắp tay nói chư vị có thể xuống tới chung cùng một trận chiến c h ư một nghìn một trăm linh một thượng cổ hình thức đại loạt đấu cái gì lời này vừa nói ra có thể nói một lời nhắc lên vạn trọng sóng tất cả thiên tiêu đều không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía lục bình sinh giờ phút này vô cùng hoài nghi mình phải chăng nghe lầm vị kia lúc ạ tại hạ đại loạn i người Cái giản không thể nào hiểu được, không hiểu bài, để đến đầu Đơn được, thể thể cho có c không không thấu, không theo sao? nào bảng tồn tràng. này, muốn gì, ta tập ra làm sáo lộ t để h o người bước. ta một bước. Lúc đầu dựa theo đám người nhận biết xác nhận hai ba cái ba bốn đi lên cùng lục bình sinh đánh nhưng lập tức đều lên đi liền không hợp t h o i thưởng sương mù mẹ nó lục bình sinh muốn làm gì hắn muốn một v ba mươi hắn cũng quá tìm đường chết đi không đến mức nghĩ gì thế một v ba mươi coi như thiết quyền vô địch cũng không dám ta nhìn hắn muốn bắt chước thượng cổ đi loạn chiến hình thức một cái thiên kiêu phảng phất đoán được cái gì nói thượng c ổ nghe thấy lời này có không ít thiên kiêu phảng phất cũng nghĩ đến cái gì từng cái ánh mắt lấp loe không yên đương nhiên cũng có thiên kiêu không rõ ràng lập tức có người giải thích nói thượng cổ thường có một bước lên trời người chọn tụ tập thiên kiêu l o ạ p chiến chính là mười mấy cái thiên kiêu cùng một chỗ chiến mỗi người đều phải thừa nhận nhưng có thể mở ra cái khác thiên kiêu công kích kể từ đó mặc dù chưa chắc có một v 3 0 khủng bố như vậy nhưng lại càng h u n g hiểm càng thích hợp mang đến áp lực đột phá nói lại họa phong nhất chuyển nói nhưng này biện pháp không thể không tính quá lớn rất nhiều thượng cổ yêu nghiệt cũng tại loạn chiến bên trong bị đánh xuất chiến vòng từ đó căn bản không hoàn thành một bước lên trời ngược lại có lần một cái bồi luyện người mượn nhờ áp lực một bước lên trời dương danh thiên hạ thì ra là thế còn có nói như thế chúng thiên kêu nhao nhao gật đầu minh bạch tình huống quả nhiên lục bình sinh thanh âm lại lần nữa vang lên tại hạ dự định bắt t r ư ớ c thượng cổ một lần nữa đi một lần loạn chiến hình thức l i ê n d u n g cái này quảng trường hạch o tâm làm giới hạn phàm là rời khỏi giới hạn người đều tính đào thải có thể kiên trì đến cuối cùng năm tên người nhưng phải thượng cổ thiên cương dịch một dọn nhìn chư vị thành toàn nói hắn hai con ngươi bắn ra nóng dực chiến ý hắn không phải không nghĩ tới dùng không ngừng khiêu chiến phương thức đến cho mình áp lực nhưng hắn yên lặng quá lâu muốn là trong nháy mắt buộc phát trạng thái lấy chiến dưỡng chiên ngược lại sẽ không để cho khí thế của hắn gia tăng chỉ lại không ngừng suy yếu bởi vậy hắn muốn một bước lên trời chỉ có thể cách khác đường tắt duy trì có thượng cổ chỉ pháp thích hợp hắn nhất không thành công thiện thành nhân không có đập nổi dìm thuyền d ũ khí lấy ở đâu cái thế huy hoàng lại nói hắn thật chỉ có một lần cơ hội lần này nếu là không thành công hắn cũng liền tháo khẩu khí này về sau lại nghĩ một bước lên trời đơn giản người xì nói ngộng chỉ có thể thành thành thật thật đi bàn thành con đường và hắn lại lần nữa chắp tay hét to mời chư vị t h à n h t o à n trên quảng trường ba mươi vị nhân bảng ở giữa cường giả sắc mặt khác nhau có kích động có bình tĩnh có phấn khởi có chờ mong trong đó có mấy người bản g tồn tại càng âm thầm nam quyền bọn hắn cũng đuối một bước lên trời cảm thấy rất hứng thú nếu là lục bình sinh đi một cái cái khiêu chiến hình thức bọn hắn khẳng định không cách nào tiếp sức nhưng hắn đi là đại loạn đấu hình thức như vậy nói cách khác hôm nay nhân vật chính không chỉ là lục bình sinh mà là bao quát bọn hắn ba mươi người mỗi cái cũng có thể mượn lực đi đến một bước đăng thiên trí lộ từ đó hoàn thành bản chất vượt qua đương nhiên nói là nói như thế sự thật lại không phải như thế không có sớm đại lượng chuẩn bị không có động lại khí thế nhất phi t r ù n g tiên rất khó mượn cơ hội này nhưng lại khó lại như thế nào bọn họ là ai đường đường nhân bảng tồn tại đều là đỉnh tiêm yêu nghiệt ừ một người bản g cường giả thầm nghĩ hắn lục bình sinh dám làm lão tử lại sợ cái chim này cam liền xong rồi lại nói coi như không cách nào một bước lên trời chỉ cần có thể kiên trì đến cuối cùng liền có thể thu được một phần thiên cưng ơ dịch tối thiểu cũng có thể để cho ta b á n thánh con đường ít đi nhiều năm phích lịch bờ giờ lôi hỏa đến đây ứ n g chiến có thể nói đã có một lần tức có lần thứ hai những người khác bảng cường giả cũng không đang chần chờ vốn chính là trước để chiến đấu coi như đ ạ i loạn đấu nguy hiểm lại như thế nào nhao nhao c ư ớ p thân mà lên cương thi quyền chu chính rồng đến đây ứ n g chiến quỷ kiến sầu đêm tăng lương đến đây ứ n g chiến bá vương thương lần lượt từng thân ảnh trong nháy mắt sông lên trong sân rộng mỗi một cái đều là khí huyết ngập trời s á t khí tràn ngập có thể tu luyện tới bọn hắn cấp độ này cái kia không phải thân kinh bác chiến giết chóc vô số tồn tại nhân bảng cũng không phải cái gì đợi thứ hai liền có thể leo lên nó thầy thật chiến tích mà ở phương thế giới này có thể vượt cấp mà t r ê n giả căn bản không phải khổ tu có thể được tới trên quảng trường sở hạ nhìn xem những người khác bản g cường giả đều bước vào trong sân rộng cũng không có đang chần chờ cái gì đây vốn chính là hắn mong đợi hôm nay hắn chỉ có hai cái kế hoạch thứ nhất trợ lục bình sinh một bước môn hộ thứ hai hh ắ c ắ c ông hắn bước ra một bước cũng xuất hiện tại trong sân rộng lúc này hắn có thể cảm nhận được đến từ phụ cận chung quanh ba mươi vị khác biệt áp lực mỗi một cái đều phát ra nhàn nhạt uy hiếp để hắn phía sau tám đầu hết u y mãng ngăn không được càng ngày càng rõ ràng trận trận tiếng gầm gừ vang lên thật mạnh khí tức dây dưa sở hà thầm nghĩ mặc dù chỉ là ba mươi mốt vị vương cảnh cường giả nhưng ở lẫn nhau khí tức liên hệ hạ sinh ra rất mạnh biến hóa đoán chừng coi như thánh nhân rơi xuống tiến đến cũng sẽ xoay người chạy c h ắ c không được lục bình sinh muốn lựa chọn phương pháp này áp lực xác thực lớn chính là không rõ ràng hắn có thể hay không chịu được lấy mà lại hắn ánh mắt nhìn về phía những người khác bảng cường giả trong này chưa hẳn không có có tồn tại không muốn nhìn thấy lục bình sinh một bước lên trời nếu là hắn lựa chọn đơn độc giao đấu những cái kia tồn tại khả năng cũng không thể tránh được nhưng bây giờ chọn lựa đại loạt đấu phía trên vị tia tóc trắng đại thánh tồn tại hai tay kết ấ n t ừ n g đạo ánh sáng mang từ bên trên dáng lâm bao phủ tại quảng trường hạnh tâm chính là tại lâm thời chế tắc một cái chỉ tiêu mà không kiếm chiến trường vì tiếp xuống chiến đấu làm nền phương xa bạch b à o thị nữ hỏi t i ê n tử ngươi nói lục bình sinh có thể một bước lên trời sao không rõ ràng diều quang tiên tử lắc đầu nói hắn nội tình nhận tàng rất sâu cũng nhiều năm chưa xuất thủ không có người biết được hắn tình huống nhưng hắn đã lựa chọn đại loạn đấu phương thức chứng minh vẫn rất có tự tin n à y biện pháp có thể để cho chúng thiên kiêu khí cơ dây dưa muốn thật có thể chiến đến cuối cùng có thể nói ngắn ngủi đ o ạ n cái k h á c thiên kiêu một phần khí cơ càng dễ đột phá đây cũng là một bước lên trời người đều lựa chọn mời đại lượng thiên kiêu chiến đấu mà không phải đi cùng bên ngoài yêu ma c h é m g i ế t khí cơ dây dưa thường thường so sinh tử áp lực càng hữu dụng nha bạch b à o thị nữ cái hiểu cái không gật gật đầu thượng quan sư muội một thanh niên dò hỏi ngươi nói c ù n ma sở hà có thể kiên trì bao lâu có phải hay không là trước nhất bị đánh ra ta nhìn khả năng nhất hắn mặc dù thực lực bất phàm, dù sao xếp hạng nhất dựa vào sau đoan chừng không cách nào kiên trì quá lâu không cách nào kiên trì quá lâu sao thượng quan vân châu lẩm bẩm nói nhưng ta luôn cảm giác hôm nay hội có gì ghê gớm sự tình phát sinh nhưng vào lúc này một cái thiên kiêu đột nhiên nói ra muốn bắt đầu t r ư ớ c 1102, tình hình chiến đấu kịch liệt lên một tầng nữa lại có làm sao lập tức tất cả thiên kiêu đem ánh mắt nhìn về phía trong sân rộng chỉ gặp phía trên đại thánh đã chuẩn bị sẵn sàng quảng trường bộ vị trọng yếu hoàn toàn bị nhàn nhạt h o a n mang báo phủ đã có thể phòng ngừa công kích dư ba q u y t tán lại có thể để bên trong không kiên trì nổi nhân bảng cường giả ra thiếu trang chủ đã hoàn tất đại thánh lao giả nói、ừ. lục bình sinh gật gật đầu phía sau trường kiếm ông ông tác hưởng giờ khắc này quảng trường hạch tâm khí cơ dây d ừ a càng thêm chặt chẽ ba mươi mốt vị nhân bảng cường giả lẫn nhau đề phòng sau đó chiến đấu trừ mình toàn là đ ị c h nhân nhất định phải toàn lực ứng phó cương thi mở đường nhân quỷ đi vòng cương thi quyền chu chính rồng nhất không nhìn được trước hắn đ ố i bên trái quỷ kiến sầu công kích mà đi đối phương tụ tập vòng sáng gần nhất chỉ cần hắn một quyền có thể đánh trúng tuyệt đối có thể đem hắn đánh ra h ạ c tâm chết cương thi ủy k i ế n sầu đ e m tam nương sắc mặt lạnh lẽo đem lão nương làm quả hồng m ề m b ó p tơ lụa che trời siêu siêu siêu vô số tơ lụa phảng phất c h ố n g rông xuất hiện hướng chu chính rồng bao phủ tới phía trên phát ra hồng quang nhàn n h ạ t hiển nhiên bên trong cũng rất nhiều độc tố không thể khinh thường mo chu chính rồng hét lớn một tiếng giang giác b à n h b à n h b à n h vô số tơ lụa vỡ vụn quyền quang tiếp tục anh dũng có đi không có về vô biên sát khi đem xương đỏ toàn đón đỡ bên ngoài quyền rơi người không liền kém một chút chu chính rồng mặt mũi tràn đầy không cam tâm nhìn về phía đỉnh đầu áo bào đỏ thân ảnh đối phương đã ở trong chốc lát né tránh mình tất sát nhất kích hắn nhưng lại chưa lại cường công mà là quay người đối một bên lại lần nữa hung hăng ra quyền đồng thời một cái chân to hung hăng cùng hắn nắm đấm va chạm ha ha lao cương thi phản ứng không t ệ sao phích lịch chân lôi hỏa thanh em chuyển đến sau một khắc các loại gầm thét tiếng gầm gừ vang vọng quảng trường phát t á c hư không điên cùng run run dậy ba mười một thân ảnh vừa đi vừa về giao toa có thể nói chu chính rồng xuất thủ trước về sau, phục hổ la h a n chân thiên ma lưu tỉnh quyền mở ngực mổ bụng tay từng đạo hoa lệ vô cùng công kích tại trong quảng trường bắt trước nhìn như không gian rất lớn phương hoàn toàn bị pháp tắc bao phủ ba m ư ờ i một thân ảnh vừa đi vừa về đối h o à n h giao thủ đối tượng cũng là một đ ổ i đ ổ i lại có khi ba v một có khi mười v một trong đó được quan tâm nhất tự nhiên là lục bình sinh hắn vẫn như cũng không có xuất kiếm mà là đã ngón tay thay mặt kiếm thúc đẩy không vài đạo kiếm khí đại sát tứ phương nếu không phải ở vào đại loạn đấu cực diện dù ai cũng không cách nào dự đoán một giây sau sẽ đối mặt mấy định nhân chỉ sợ sớm đã có người bị lục bình sinh đánh ra hạch tâm p h ạ vi coi như như thế cũng phải bốn năm người liên thủ mới có thể chống lại một hai t lục bình sinh thật mạnh hắn mà ngay cả kiếm đều không có ra liền có thể có này có thể chiến lược liên nhân bảng thứ bốn mươi đều gánh không được hắn kiếm k h í đây cũng quá đặc sắc ta cũng không biết nên đi nơi đó nhìn mụ mụ ngươi vì cái gì liền cho ta sinh hai con mắt ghi chép lại nhanh lên ghi chép lại vô số thiên tiêu nhao nhao cảm khải nói lúc này bọn hắn nhìn xem trong chiến trường cái kia ba mươi một vị tuyệt thế yêu nghiệt tại loạt chiến mỗi một vị đều đang toàn lực ứng phó vô số thần diệu công kích bí pháp hiện lên thậm chí rất nhiều nhân bảng cường giả đã dùng r a áp đáy họ bí pháp bởi vì ai cũng không muốn bị trước hết nhất đá ra khỏi c ụ quá mất mặt bên trong chiến trường sở h à quanh thân tám đầu huyết mãn c u ố n quanh bước ra một bước quyền đà sơn hà cùng một vị yêu nhiệt g cứng đối cứng m ộ t kích quay người hai đầu huyết mãn gào g thét bay thẳng hậu phương đánh tới yêu nhiệt g tiến lên tránh đi đỉnh đầu công kích giờ khắc này hắn cũng ở vào tinh thần tập trung nhất trạng thái một cái hạn chế phạm vi đại loạn đấu đáng sợ nhất húng chi trong này mỗi cái đều là tuyệt thế yêu nhiệt mỗi cái đều có áp chủ bài thực lực phi phạm và một cái nắm đấm màu đen không biết từ đâu phương chống rông đ á n h tới tám đầu huyết mãng tự động phòng ngự v i anh huyết mãng vỡ vụn quyền quang tiêu giảm hơn phân nửa v i anh quyền quang nện ở sở hà trên thân thể hắn hắn ngăn không được lui lại bốn năm bước đồng thời hậu phương lại lần nữa chuyển đến cảm giác nguy hiểm giống vỡ vụn tám đầu huyết mãng lại lần nữa ngưng tụ d i ế t hướng phía sau x o á t sở hà cúi đầu nhìn xem bộ ngực mình nơi đó có một cái thiện, thiện màu đen quên thân phía trên sát khí chẳng n g thi độc đau một cú cảm giác đau đớn chuyển ra sở hà quên thân nhưng lại không để sắc mặt hắn xuất hiện mảy may biên hóa ngược lại để hắn khỏe miệng ngăn không được dâng lên ha ha bao lâu không có loại này cảm giác đau đớn bao lâu không bị qua tổn thương vẫn là bị người cùng thế hệ tộc đả thương d ạ n g n à y chiến đấu mới gọi chiến đấu một mực m i ệ u sát cái kia còn có ý gì hán từ khi tu hành đã tới đại bộ phận chiến đấu đều làm i ệ u sát địch nhân húng trị như thế giao thủ hiếm thấy cái này khiến sở hà phi thường thoải mái phản phất trở lại đã từng hạ giới nhảy núi trước trạng thái thời khắc sinh tử giết hắn hai con người băng lãnh song quyền xuất kích huyết mãng gào thét lại lần nữa giết vào vòng chiến hắn thân thể lui nhanh ở giữa không trung liền phải vận dụng bí pháp vững chắc thân ảnh lại cảm giác đại nao trì trệ vô ý thức đưa tay đón đỡ quanh thân bộ vị yêu hại nhưng mà như vậy ngẩn ngơ trệ thời gian để hắn thân thể đã lướt đi hạch tâm vòng tầng can đâu thiết dương lơ lửng giữa không trung sắc mặt vô cùng khó coi hán lại là cái thứ nhất bị đào thải thật mẹ hắn mất mặt nhân bản thứ năm mươi một địa long vương thiết dương lại bị cuồng ma sở hà sinh sinh đánh ra hạch tâm v ọ n g vũ thảo cái này còn g ma thực lực thật mạnh nhân bảng đổi mới tối thiểu không được năm mươi vị trí đầu trở lên giờ phút này không ít tiên tiêu có chút tiếp hận nhìn xem thiết dương yếu thanh sở cùng loại bực này chiến đấu trước hết nhất bị đào thải khẳng định hội lan truyền ra ngoài đôi này nhân bảng cường giả tới nói quá mất mặt đoán chừng chuyện này sẽ trở thành tiết dương nhân sinh bên trong một lớn chỗ bẩn rất có thể sẽ nương theo hắn cả một đời mà trong vòng chiến đánh nhau vẫn như cũ gây cấn tiếng a n h minh không ngừng văng lên loạn chiến không ngừng chiến đấu không ngừng trong đó trói mắt nhất dĩ nhiên chính là lục bình sinh có thể nói ở đây đại bộ phận ánh mắt đều tập trung ở hắn trên thân dù sao một cái chưa xuất kiếm liền có thể mạnh như thế người hắn thực lực chân thật đến cùng nhiều đáng sợ có thể hay không một bước lên trời chém kiếm chỉ rơi xuống bóng người bay ngược một k í c h nhân bảng ba mươi chín hôn nguyên côn bách đồng thổ huyết bị thương nếu không phải những cường giả khác công kích đã giáng lâm sợ lục bình sinh t ạ i ra một kích liền có thể triệt để đánh bay hắn có thể thấy được lục bình sinh thực lực đã siêu việt hơn xa những người khác bảng cường giả không dựa vào nhân số căn bản không có áp lực chưa đủ t ụ bình sinh lẩm bẩm nói còn chưa đủ áp lực còn chưa đủ còn muốn càng nhiều áp lực xuất hắn quanh thân kiếm khí bắn ra lại đem phụ cận tám chín vị nhân bảng cường giả toàn báo phủ bước bách đối phương đám người ra tay với mình phương xa bách đồng né tránh những người khác bảng cường giả tập kích miễn cưỡng thở hai cái ánh mắt không đang nhìn lục bình sinh mà là nhìn về phía sở hạ hắn cùng bá đao đi lộ tuyến không sai bị lắm đều là cương mánh lộ tuyến không am hiểu đánh lâu dài lại thêm hắn bị lục bình sinh một kiếm đánh thẳng làm cho khí huyết chuyển không hiểu dùng bí pháp không cách nào kiên trì quá lâu húng chi chung q u n h những người khác b ả n cường giả cũng không có một cái dễ sống chung tồn tại tiếp tục đánh xuống không cần thiết bởi vậy hắn quyết định mang một người cộng đồng rời khỏi hạch tâm vòng nhân tuyển chính là sở hạ vừa mới bị sở hạ đánh đi ra địa long vương đúng là hắn hảo hiu cũng coi như báo thủ một chút giết bách vọt thẳng hướng sở hạ trong tay h ắ c côn vào đầu mà xuống càn khôn nhất trịch do k h á c này hắn thậm chí không có chống c ự phụ cận những cường giả khác công kích rõ ràng muốn dẫn sở hạ cùng đi ra một màn này những người khác bảng cường giả cũng nhìn ra đều không có ngăn cản sợ hãi mình bị hắn tốn ra đi bên ngoài không ít thiên điêu chú ý tới bức họa này mặt không ít người thợ g i i cho rằng q u n ma sở hà đoán chừng muốn rời khỏi hạch tâm vòng dù sao nhân bảng ba mươi chín cường giả dù là thụ thường nói khả năng nhanh chóng đem sở hà đánh ra hạch tâm vòng chưa hắn có thể nói lên kéo sở hà bồi mình thoát ly hạch tâm vòng không khó h á n thượng quan vân châu lẩm bẩm nói thật sẽ như thế rời đi sao ha ha sở hà c ù ố n mánh cười tiếng văng lên thống khoái rất lâu không có sảng khoái như vậy đã các ngươi nhận vì bản tọa là quả h n g mềm vậy bản tọa liền lên một tầng nữa lại có làm sao c h ư ơ n một nghìn một trăm linh ba vương cảnh hậu kỳ đại phát thần uy chỉ gặp sở hà chân phải nâng lên hạ đạp tiến lên trước một bước thầm nghĩ hệ thống thêm điểm được rồi đinh công pháp võ thêm điểm thành công trước mắt đ ẳ n g cấp nhị giai vương cảnh hậu kỳ tiêu hao thần ma điểm năm nghìn trong n y mắt h ắ n trên thân vốn là bành trướng cực hạn khí thế lại lần nữa bắn ra c u ộ n c u ộ n khí huyết tội như trưởng thương đâm vào dáng mây phía sau tám đầu huyết mãng g i ữ tợn gào ghét thân thể biến càng lương thực cũng lớn hơn ba phần t ử s ắ c lôi đỉnh vừa đi vừa về lâm lánh vương cảnh hậu kỳ xong rồi đồng thời giao diện thuộc tính lại lần nữa đổi mới thính danh sở hạ chức vị chấn ma phụ chủ thu vi vương cảnh hậu kỳ linh hồn thánh nhân sơ kỳ võ công võ trung kỳ có thể tăng lên hồn có thể tăng lên thần võ một đào thần võ hai đào yêu sơn ma hải bắt bộ huyết mãng bắt bộ huyết mãng hồn lôi bản bắt bộ chân thiên kỹ năng phá vọng chỉ đồng linh hồn đâm phệ hồn triều tịnh binh khí chấn ma đao một cái đồng tiền vật phẩm trang thần mặt nạ toa giá vạn thú bay b ổ i thần ma điểm chín ba trăm tám mươi năm giờ phút này cảm thụ thể nội bành trướng khí huyết cường hoành năng lượng sở hà khỏe miệng lộ ra một tiên u y cười thánh nhân sơ kỷ linh hồn rốt cục vượt qua truyền thuyết này bên t r o n g có thể so với thang trời cánh cửa băng vào này linh hồn lực tăng thêm vương cảnh hậu kỳ khí huyết tu vi mình sức chiến đấu cũng hoàn thành chất biến thánh nhân cũng có thể thử một lần sau đó hắn ánh mắt nhìn về phía vọt tới đông bách một quyền đánh ra bắt bộ trấn thiên giống tám đầu huyết mãn tập thể x s n g ra hóa thành tám đạo l ó a mắt lôi đ ỉ n h thẳng đến b á c h đồng những nơi đi qua hư không đều bị bóng méo thiên đ ị a rung động thậm chí để phụ cận mấy cái ngay tại loạn chiến nhân bảng cường giả vô ý thức dừng lại nhìn về phía nơi đây cái gì bất đồng d o a h e hán giờ phút này vô cùng mập bức không hiểu căn bản không rõ ràng vì sao vị kia dâm chân một cái liền có thể lâm trận b ộ t phá thực lực bạo tăng hiện tại cũng không có thời gian cho hắn cân nhắc những thứ này cái k i a tám đầu huyết mãng đã gần trong n găng tấc. Người anh. Hôn nguyên hung hăng chép miệng tấc i kinh thiên huyết phụ nhân phòng đều u trên, tạc lên, trận trận mãng bên văng lên, tàn bầy cận nhân bảng cường giả đều đề phòng ba Để bảng chống t hiện nộ h chỗ. Chuyến gia bách ạ m đồng trận trận gia gầ đáng tiếc vô luận côn ảnh như thế nào xung kích vẫn như cũ không cách nào xông mở huyết mãng vòng vẹn vẹn để huyết mãng run nhẹ nhẹ nhưng phía trên tử sắc lôi đình phản phất lại càng thêm l o á n mắt trái lại bách đồng xuất thủ tần suất càng ngày càng chậm càng ngày càng chậm thậm chí kinh thường tính xuất hiện lắc đầu động tác sau một khắc vành một đầu huyết mãng xông phá côn ảnh phong tỏa đánh vào bách đồng trên thân siêu p h ú c bách đồng bay ngược m i ệ n g phun màu tươi con thứ hai huyết mãng lại lần nữa đục vào vành phấp còn thứ ba tại đầu thứ tư huyết mãng kết thúc va chạm về sau tám đầu huyết mãn tập thể biến mất lại lần nữa xuất hiện tại sở hà phía sau bách đồng đã bị s i n h s i n h ném ra hạch tâm vòng phương vị hắn quỳ một chân trên đất nắm hôn nguyên côn sắc mặt trắng bệnh miệng phun nhỏ máu tươi lập tức quảng trường phảng phất đều an tĩnh lại giờ phút này tất cả thiên tiêu ánh mắt đều t ậ p trung ở sở hà trên thân lộ ra không thể tưởng tượng nổi khó có thể tin t h ầ n sắc đối phương vừa mới lại đậm chân một cái liền lầm trận đột phá thực lực tăng nhiều cứng đôi cứng đem bách đồng đá ra vòng chiến ngoan, ngoan ta phải mẹ ruột ta không phải là hoa mắt ta. Đây là nhân bảng hắn tại sao lại mạnh như thế đây chính là đường đường nhân bảng ba mươi sáu hôn nguyên quân bất đồng lại bị hắn mấy lần đánh ra vòng chiến hoàn toàn không có cái gì ngăn cản năng lực huynh đệ ngươi nhanh quất chính mình một và nhìn xem có đau hay không không hạ thủ được ta giúp ngươi không cần cảm tạng mẹ nó thế giới này cũng quá điên cuồng hiển nhiên không ít t i ê n tiêu đã có điểm nói năng lộn xộn thật sự là một màn trước mắt quá mức để cho người ta kinh hãi lúc đầu sở hạ vị này tân tấn quật khởi nhân bảng sáu mươi liền đủ làm người ta giật mình nhưng lúc này mới bao lâu nửa năm mà thôi đối phương có thể dây lui nhân bảng ba mươi chín vậy hắn thực lực chân thật được nhiều mạnh không cách nào dự đoán dù sao bách đồng thực lực tại trong vòng chiến đã có thể xếp hạng mười vị trí đầu tiên tử hắn sao mạnh như thế bạch b à o thị nữ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói nhìn về phía sở hà một bộ gặp quỷ biểu lộ cái này nàng từ đầu đến cuối xem thường dù là hắn nhanh chóng đánh bại bá đao cũng cho rằng là tiểu nhân vật tồn tại vậy mà dây bại một người bảng ba mươi chín cờ giả cái này để nàng có loại cảm giác bị thất bại không tin cảm giác chớ xem nhẹ người trong thiên hạ cơ sáng tuyết lạnh như băng nói tâm của ngươi quá táo bạo tuyết không bình tĩnh sau khi trở về đi băng sơn bế quan không phá thánh cảnh liền đ ừ n g đi ra mặc dù nàng đối với mình người luôn luôn rất tốt cũng nguyên nhân chính là như thế cho phía dưới người một loại h ảo giác để hắn cảm giác mình là cái nhân vật đem r i ê u quang thánh địa xem như chỗ dựa đem thánh địa trung đại lão thánh tử cho rằng cùng dai xem nhẹ hết thẻ không bằng thánh tử thánh nữ người liên cùng một ít làm tỉnh xa xỉ phẩm tiêu thụ không nhìn chúng hết thẻ mua không nổi xa xỉ phẩm người vào cửa hàng không mua liền âm thẩm chửi mắng người khác keo kiện họ chiết khấu liền nhận thức nhà nghèo kỳ thật bản thân mình một năm tiền lương cũng mua không nổi xa xa cái k i ệ đều mạnh hơn chính mình dấu h bạch b à o thị nữ có chút tuyệt vọng ở đầu nhìn xem l ệ n h băng tiên tử băng mặt lạnh cũng vang lên vị này tác phong không d á m phản bác đúng a coi như nàng lúc trước xem thường b á đao người ta cũng là nhân bảng c ứ n g giả miễn cưỡng có thể cùng nhà mình tiên tử nói chuyện ngang hàng tồn tại tương lai thành tựu i cũng vô khả hà lượng nhưng nàng dựa vào cái gì một cái vận khí hơi tốt thị nữ bị thánh nữ chọn c h ú n g thị nữ mà thôi nàng có gì có thể t i ê u ngạo sợ đời này cũng rất khó tại ra băng sơn phía trước cơ sáng tuyết cũng không để ý tới bạch bảo thị nữ tuyệt vọng tâm lý mà là nhìn xem vòng chiến lầm bầm nói ngươi quả nhiên tại ẩn dấu thực lực thật có chút ý tứ là muốn mượn này cỡ sẽ một bước lên trời một phương khác thượng quan vân châu không hiểu thờ phảo ta liền hiểu ngươi không hội đơn giản như vậy dậm chân đột phá ngươi lại trình diễn một lần chính là không biết hôm nay ngươi đến cùng có thể làm được một bước kia có thể hay không ép một chút lục bình sinh phong mang ghi chép lại sao lục phong gấp rút hỏi ghi chép lại chấn ma thân vệ trả lời đại nhân yên tâm chúng ta cái cái phương vị đều có người quay trụ hình tượng tuyệt đối ba trăm sáu mươi độ không gốc chết trở về tuyệt đối có thể biên tập ra chủ thượng tốt nhất đẹp trai nhất nhất bá khí hình tượng âm lục phong gật đầu làm không tệ tiếp xuống mới là chủ thượng đại phát thần vì thời điểm dố h ắ t chấn ma thân vệ gật đầu đồng dạng mặt mũi tràn đầy phấn khởi ai không hy vọng từ ra lão đại kiểu như châu bò có thể đại sát tứ phương như thế cũng có thể đi theo cùng có vinh yên trong hư không mấy đạo ý niệm đột nhiên ba động hội sẽ không xuất hiện biến cố vị này h ẩn tàng sâu như thế sợ cũng chạy một bước kia mà tới muốn hay không cho hắn làm ra vòng chiến không sao cả bình sinh muốn liên cái này chút ngoại ý muốn đều gánh không được cũng liền không xứng một bước lên trời mà muốn nói gây nên chú ý lớn nhất đám người tự nhiên là trong vòng chiến cái khác ngay tại loạn chiến nhân bảng cường giả bọn hắn không ít cũng chú ý tới sở hà lâm trận đột phá đồng thời mấy lần liền đem bách đồng đánh ra vòng chiến trong đó mấy cái tới gần sở hà nhân bảng cường giả vô ý thức liền muốn thừa cơ đối sở hà phát động đánh lén nhưng sở hà lại càng nhanh một bước đang đánh lui bách đồng đồng thời thứ nhất quyền đối bên trái thiên cương đồng tử liền hung hăng đánh tới sau đó nhìn cũng không nhìn kết quả lấn người mà lên song quyền tựa như, như đạn pháo thẳng hướng đối phương quanh thân huyết m ã n u ấ n quanh hộ thể một chút muốn đánh lén công kích đại bộ phận thất bại một số nhỏ cũng đều bị huyết mãng ngăn cản lại tới thiên cương đồng tử công hét lớn một tiếng từ một đứa bé thân thể v ă n g lên t r ậ n trận vô hình khí thế từ hắn trên thân bắn ra hướng về phía trước vọt tới sở hà không ngừng chen đẹp tới đồng thời hình thành một cái cực đại lồng ánh sáng đem hắn bao phủ ở bên trong ngập trời dương cương chỉ khí lan tràn hán đi là dương cương con đường một ngụm dương cơ ư n g khí kim cương bất h o ạ i thân đang quyền quang trực tiếp trùng kích tại cơ khí bên trên gây nên vô tận ba động để vô biên cơ khí s ụ đổ vỡ vụt nhưng thiên cương đồng tử vẹn vẹn lui lại hai bước trên thân khí thế vẫn như cũ nồng hậu dày đặc cũng không có quá lớn thương hại có thể nói tại trước mắt trên chiến trường đơn vòng phòng ngự ngoại trừ cái kia cương thi quyền không ai dám nói so với hắn lợi hại đáng tiếc lần này so là sức chiến đấu không phải lực phòng ngự giờ phút này sở hà đã lấn người mà lên song quyền thật đập chúng thiên cương đồng tử cưng ơ mánh mãng dích ảo hò hét vang vọng đất trời vô lượng ba động t ử va chạm ra khuyết tán ra đến thiên cương đồng tử dưới chân cứng rắn đại đĩa n ư ớ ra khỏe miệm d ư ơ n máu mở nương theo sở hà một tiếng bạo giống、Soát. thiên cương đồng tử lại cũng không chịu nối thân thể phi tốc hướng phía sau mà đi hai chân trên mặt đất cậy ra hai đạo thật sâu khe ránh chờ hắn miễn cưỡng ổn định thân thể về sau đã thoát ly vòng chiến vị thứ ba đào thải người nhân bảng bốn mươi hai thiên cương đồng tử mộng nam người xuất thủ cuốn ma sở hạ trước mắt tại như thế gây cân trong vòng chiến tổng cộng có ba vị đào thải người đều là bị một người đào thải nghĩ không làm người khác chú ý cũng khó khăn bắt bộ c h ầ n thiên sở hạ đang đánh lui thiên cương đồng tử sau không chút do dự toàn lực tự phụ đối hai bên công kích tới nhân b ả n cường giả xuất kích sau đó thân ảnh hướng chiến trường nơi nào đó mà đi nơi đó chính là lục bình sinh chiến trường muốn nói chiến trường ai trói mắt nhất thuộc về lục bình sinh h ắ n t ừ bước vào vòng chiến sau từ đầu đến cuối cũng không có rút kiếm ra đồng thời cũng không có na gì qua thân thể chính là đang không ngừng phòng ngự xuất kích dù là như thế ở đây nhân bảng cường giả kẻ thụ thường có một nửa là tại hắn kiếm khí hạ sinh ra bất quá sở hà cũng không phải là trực tiếp tới gần lục bình sinh ngược lại là chậm rãi tới gần tại đồng thời không ngừng đối người chung quanh bảng cường giả phát động cường công vẹn vẹn mười hơi không đến không ngờ có một vị nhân bảng thứ năm mươi sáu cường giả bị hắn đánh ra vòng chiến thoải mái sở hà vô cùng hài lòng hét lớn dù sao có thể như thế nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly máy bay chiến đấu hội thật không nhiều mà lại mỗi người bảng cường giả cũng không xuống tự thủ nếu không chớ nhìn hắn nhẹ n h ó m đem bốn người bảng cường giả đánh ra vòng chiến cần phải sinh tử chém giết liền sẽ không đơn giản như vậy những thứ này yêu nghiệt cái kia không có đại lượng át c h ủ bài giấu trong tay cái kia không có tuyệt thế bí bảo hộ thân phù hộ cái kia không có kinh thiên bí pháp kích phát tiềm năng coi như sở hạ có thể đem bọn hắn chân sắt cũng không phải đơn giản sự t ì n h tối thiểu sẽ không như bây giờ bực này mấy lần liền kết thúc hiện tại hắn căn bản không cần cân nhắc những yêu nghiệt kia có thể hay không vận dụng át chủ bài bí bảo bí pháp ở trước công chúng cái kia yêu nghiệt cũng không sẽ như thế ngu xuẩn sẽ chỉ bị nói là thua không nổi lại nói phía trên vị kia đại thánh cũng sẽ không cho phép phi kiếm sơn trang bên trong chúng đại l a o cũng sẽ không đồng ý nơi đây chiến đấu so là cá nhân chiến đấu lực không tính mọi v ậ n sức chiến đấu và ảnh một quyền ném ra đánh lùi cương thi quyền ông một cỗ đặc thù khí cơ chống rông xuất hiện tại sở hà trên thân để hắn hai con ngươi có chút h ư n g t ụ đây là khí co trong nháy mắt phảng phất đã hiểu cái gì đối thiên địa pháp tác t r í lý cũng rõ ràng hơn sáng tỏ chút bất quá những thứ này không đủ hắn rõ ràng vẹn vẹn trước mắt trạng thái một chút thiên tài địa b ả o nhất định có thể làm được loại kêu bí bảo đối với những người khác tới nói khả năng rất c h â n quý nhưng đối đỉnh tiêm thế lực tới nói cũng không phải là không bỏ ra nổi cho nên đã phi kiếm sơn trang lựa chọn dùng loạn giấy ca dô thức hoàn thành một bước lên trời khẳng định còn có nguyên nhân khác ông ông trận trận kiếm khí từ trên người lục bình sinh từng cái bộ vị bán ra hướng bốn phương tám hướng bao phủ tới hắn có thể rõ ràng cảm giác không ít khí cơ dây dưa mà đến để hắn đối pháp t á c chi lý đều có càng sâu nhận biết nhưng đối với cái này hắn căn bản không quan tâm hắn càng quan tâm là cái k i a cố giữa thiên địa áp chế ở yếu bớt không lại không cách nào dung chuyển giam cầm để hắn sinh ra một loại lập tức liều chết đánh cược một lần xúc động cũng nhanh chóng bị tỉnh táo tâm tính áp chế lúc này một tiếng quần bá thanh em chuyển đến lục bình sinh ngươi còn tại chơi cái gì muốn bản tọa một người đem bọn hắn đều đem ra ngoài sau、Soát. hắn vội ý thức nhìn về phía mặt khác một bên chiến trường nơi đó giờ phút này đã trừ hắn bên ngoài cái thứ hai lóa mắt chiến trường sở hà thân ảnh đảo ngược loạn đấu quân anh song quyền lôi đình xuất thủ huyết mãng g à o thét lôi đình lấp lánh pháp tác run r u dậy quỷ khóc sói gạo thậm chí bởi vì sở hà bộc phát để chiến trường thế cục phát sinh biến hóa lúc đầu loạn đấu trường mặt hóa thành bầy đ ầ u trừ một chút giải r ắ c chiến đấu bên ngoài cơ bản đã hình thành bảy tám cái đang đánh sở hà mười cái đang đánh lục bình sinh thật h k i ế nguy n ư cười ờ i ngoài sinh khỏi hiên lặng cười một tiếng. Bình cũng không lặng bị ha. a Lục s một đó, một t a nâng lên. Chanh. trường trường xanh hắn trong tay. Kiếm chỉ quân anh. điện. cùng hướng liệt cục chỉ Chém. Chói Phía khỏi sau ra tay, khí màu rốt Một Xoát. mắt rơi kiếm kiếm kiếm kiếm kiếm vỏ, vào vô ba vị nhân bảng cường giả tập thể sắc mặt đ ạ i biến trực giác nói cho bọn hắn muốn lựa chọn ngạch kháng đạo kiếm khí này trừ phi vận dụng át chủ bài bi pháp nếu không hẳn phải chết có thể di động dùng bi pháp át chủ bài hiển nhiên không thích hợp vậy cũng chỉ có thể lựa chọn lui rời khỏi trường kiếm phạm vi công kích một m é t hai m é t cuối cùng các loại ba vị nhân bảng cường giả cảm giác không thấy nguy hiểm lúc thình lình đã rời khỏi hạch tâm vòng chiến cái này khiến ba vị nhân bảng cường giả đã phẫn nộ vừa sợ giật mình vô cùng k i a đối lục bình sinh thực lực sở kinh giật mình nhưng mà lục bình sinh lại không nhìn bọn hắn mà là từng bước một hướng sở hạ đi đến trường kiếm trong tay thỉnh thoảng vung ra kiếm khí ngốc trời ép từng người bảng cường giả vô luận n ạ n h kháng vẫn là tránh lui đều rời khỏi vòng chiên hắn liền phảng phật kiếm thần trong mắt không có những địch nhân khác chỉ có đối diện sở hà một người đồng thời sở hà đã từng bước một hướng lục bình sinh mà đi đối mặt giữa hai người cách bảy tám người bảng cờ giả cùng đối diện cái k i a không ngừng bắn ra h u y ể n như núi lửa một làn sóng càng so một làn sóng cao kế bí hắn khoe miệng nguy cười một bước lên trời sao muốn bản tọa chiến đấu cái k i a tốt trước hết xử lý những con cá nhỏ này nói hắn cũng nâng lên một cái tay tranh chấn ma ra khỏi vỏ đao sáng lửng lánh như không thấy máu thể không vào vỏ thần võ nhị thức yêu sơn ma hải mời quân xem trưng một n n ă m yêu sơn ma hải bi thảm chu chính r ồ n g yêu sơn ma hải nương theo này bốn chữ vang vọng đất trời một cỗ trùng thiên đao khí b ắ n ra tiếng giống liên tục giống ngao b ỏ họ chỉ gặp vô biên đao khí công chính có hải lượng hung thú yêu ma từ bên trong hiện lên hướng bốn phương tám hướng nhân bảng cường giả đánh tới đem vốn là vô cùng chiến trường hỗn loạn quay đến càng thêm hỗn loạn cũng làm cho đám người bảng cường giả vô cùng kinh hãi vũ thảo cái này thủ đoạn gì cương thi quyền một quyền đấm chết phía trước vọn tới số con hung thú nhưng nhìn xem tựa như g i ế t không g i ứ t hung thú chiều cũng không nhịn được khẽ run rợi mặc dù đám hung thú này định không phải đặc biệt mạnh lây thực lực của hắn có thể nhẹ nhõm đánh chết nhưng không chịu nổi số lượng quá nhiều đồng thời bổ sung một chút tình thần lực linh hồn lực mỗi lần c h é g i ế t đều cần tiêu hao một bộ phận tình t h â n lực cái này khiến hắn biến càng ngày càng p h i sức lại thêm trận chiến này trận không gian quá nhỏ hắn căn bản không có na gì khe hở thuộc vệ bị động bị đánh d a i tầng có thể nói những thứ này hư hảo yêu ma hoàn toàn chiếm cứ thiên thời đ i ệ lợi nhân hòa nếu không ở bên ngoài đoán được những người này bảng yêu nhiệt bọn chúng cũng sẽ không đưa đến cái tác dụng gì hiện tại thì vừa vặn. không chỉ cương thi quyền những người khác bảng cường giả cũng là gầm thét liên tục vô cùng phẫn nộ đi chết làm sao nhiều như vậy cái nào đến như vậy nhiều tinh thần linh hồn yêu ma mẹ nó sẽ không phải vị này còn ma rút hồn luyện phách nam quyền mười ba đánh thần quỷ chớ cẩn thân trong lúc nhất thời bảy tám người bảng cường giả điên cùng chém g i ế t vô số hư hảo yêu ma bị bọn hắn dễ như chở bàn tay chém g i ế t nhưng vô luận chém g i ế t tốc độ có bao nhanh trước mặt hư hảo yêu ma lại không giảm bất chút nào thậm chí càng ngày càng nhiều càng ngày càng mật trong đó còn sen lẫn vài đầu nhìn không thấy huyết mãng cương thi khai sơn cương thi quyền một quyền đánh xong tiết lực vừa muốn thu hồi đột nhiên cảm giác nguy hiểm dáng lâm lập tức năm đấm tại lên cùng một đầu huyết mãng hung hăng đụng vào nhau bất quá hắn bởi vì vội vàng thi triển cũng không dùng suất toàn lực mặc dù đem huyết mãng đập bay lại ngăn không được thân ảnh lui lại có thể nói một bước lui bước bước lui hai a vô số hư hảo yêu ma cùng huyết mãng phát giác cơ hội tăng lầm cường độ phóng tới cương thi quyền mặc cho đối phương gầm thép cũng không làm nên chuyện gì chỉ có thể trơ mắt nhìn xem mình khoảng cách ngoài vòng tròn càng ngày càng gần đáng chết cương thi quyền nổi giận gầm lên một tiếng lại lần nữa một quyền đánh ra cho ta bay lần này hắn mục tiêu công kích thình lình không phải hư h à o y ê u m a cũng không phải huyết mãng mà là phích lịch chân lôi hỏa lôi hỏa mà anh mẹ nó không chơi nổi có phải không ngươi muốn bị loại đánh ta làm gì lôi đình giắt chân xuất kích hắn cũng không lo được tại suy nghĩ nhiều một bên đánh lui cái khác hư h à o y ê u m a một bên phòng bị có những người k h á c bảng cường giả đánh lén vừa hướng mở ra quyền quang hung hăng xuất kích vê anh quyền chân va chạm sắc khí lôi đình bộc phát h u y ể n như sóng biển tại c h u y ể n quét sạch phụ cận đại lượng hư hảo yoma lập tức lại nạnh g sinh sinh thanh lý ra một mạng lớn phích lịch chân lôi hỏa bị đánh đến thân ảnh trực tiếp thối lui đến biên giới sau đó căn bản không cho hắn bất kỳ phản ứng nào cơ hội một đầu huyết mãng trực tiếp quất hướng hắn thân thể đem hắn bước ra vòng chiến b à n h b à n h b à n h lôi hỏa một liền lui về phía sau trăm mét mới đứng vững thân thể sắc mặt khó coi cũng không phải là t h ụ thương vô luận cương thi một quyền vẫn là huyết mãng một kích với hắn mà nói đều không đạt được trọng thương cấp độ hắn khí chính là mình lại bị cương thi quyền an toàn m ạ n lại hắn chửi ầm lên chu chính đồng lão tử không để yên cho người chờ ngươi ra phân cho ngươi đã ra hiển nhiên hắn s á t thực khí đến điên cuồng giờ phút này cương thi quyền căn bản không để ý lôi hỏa giận mắng cũng không có máy thời gian s ẽ hắn vừa mượn nhờ lực phản chấn thoát ly hạch tâm biên lên giới miễn cưỡng tính ổn định lại thân thể quan sát chiến trường cái này xem xét thiếu chút nữa đem hắn kinh ngạc rất x u ố n g ba chỉ gặp trong v ò n g chiến đâu chỉ chính hắn bị bức bách đến biên giới mấy vị khắc nhân bảng cường giả cũng phần lớn như vậy từng cái mắt thấy cũng muốn duy trì không ở rời khỏi p ò n g chiến coi như miễn cưỡng duy trì cũng là tại cợt r ố n g cơ bản đều không đủ sức xoay chuyển đất trời me no cái này chu chính d ồ n g thầm nghĩ hắn vừa mới lại không chỉ ở toàn lực chú ý ta mà là tính cả còn chú ý những người khác nhất tâm đa dụng còn có thể đồng thời đem m ấ y vị cấp độ yêu nhiệt g tồn tại toàn b ứ c đến như thế tuyệt cảnh phần này tâm cơ khả năng tính toán đơn giản không hợp t h ó i t h ư ờ n g cái này còn ma sở h ạ lại l o i hại như thế trước đó hắn đối sở h ạ kẻ này tối đa cũng chính là biết được danh nghĩa c ù n g bát bộ chân thiên t u y ệ t học còn lại đều không thèm để ý dù sao đối với hắn người này bảng ba mươi năm đỉnh tiêm yêu nhiệt g tới nói chân chính phải đối mặt được nhân hẳn là lục bình sinh diêu quang tiên tử bực này tồn tại nhưng hiện tại xem ra trong chiến trường vị trí một tay cầm đao không ngừng tiến lên sở hạ hắn cảm giác mình có chút b u ồ n c ư ờ i đơn giản chính là tự cao tự đại xem nhẹ người trong thiên hạ chỉ là l ĩ n h chức một bước liền dám như thế đại ý hiện tại tốt chẳng những bị người siêu việt còn bị khoanh tròn đánh mặt đáng chết lao tử không cam tâm cây g i ả cuộn r ễ cùng ta đứng v ữ n g thiên nhiên sát rết ra một đường máu mở mấy người bảng yêu nghiệt gầm t h é t phát động đại chiêu đáng tiếc bọn hắn đại chiêu lại đều công kích tại lồng ánh sáng bên trên bị lực lượng khổng lồ hoàn toàn đánh tan võ v ụ bọn hắn thân thể đã đứng ở hạch tâm vòng tân bên ngoài từng cái ánh mắt ngưng trệ vô cùng kinh ngạc tại bọn hắn trong tính toán mình hẳn là còn ở trong vòng cùng tình huống hiện tại hoàn toàn không hợp linh hồn quái nhiễu hắn lại sớm đem chúng ta linh hồn quái nhiễu chế tác với tưởng lão tử lại không có phát giác không đúng linh hồn của hắn đáng sợ như thế giờ phút này m ấ y người bảng cường giả đều phản g phát minh bạch cái gì làm đỉnh tiêm yêu n g h i ệ t bọn hắn tự nhiên không đ g ố c trong n g á y mắt liền rõ ràng chính mình vừa mới là bị quái nhiễu ánh mắt từ đó cho là mình còn tại trong vòng giả t ư ợ n g loại này lừa gạt đơn giản không thể tưởng tượng tối thiểu đối bọn hắn tới nói như thế dù sao mấy người đều là tuyệt thế yêu nhiệt g kinh nghiệm chiến đấu phong phú bình thường quái nhiễu bọn hắn trong nháy mắt liền có thể kịp phản ứng cái này cũng là bọn hắn khiếp sợ như vậy nguyên nhân đương nhiên sở hà linh hồn quái nhiễu sở dĩ có thể như thế hữu hiệu cũng coi như mượn nhờ thiên thời địa lợi lúc này chiến trường khí cơ dây dưa p h á p tác lộn xộn rất nhỏ quái nhiễu rất khó phát giác nếu là đổi chỗ khác chiến đấu đang muốn dùng linh hồn quái nhiều những thứ này tuyệt thế yêu nhiệt g rất khó chính như đánh bại bọn hắn rất dễ dàng giết chết bọn hắn rất gian nan toàn bị loại cương thi quyền chu chính rồng nhìn xem năm người bản g cường giả tập thể bị loại cũng vô cùng kinh ngạc tinh hồn quay nhiễu thật sự là thật đáng sợ thủ đoạn có thể cho người tạo thành thị giác giả tướng mà không biết may mắn ta cùng bọn hắn không cùng một chỗ nếu không không đối ta lập tức hắn phảng phất đoán được cái gì lập tức túi đầu nhìn chân mình dưới màu xanh gạch đá cửa hàng không còn là màu đen d u n g khí huyết đột nhiên xung kích hai con người vừa mới trước mắt đại lượng hư hảo yêu ma vỡ vụn một quang cháo hiện hiện h ạ n lại cũng đã đứng ở hạch tâm bên ngoài vòng chiến hắn lại cũng tại bị tính kế hàng ngũ ở trong Cái này, đơn giản liền không hợp thói thường có hay không me no lúc này hắn phía sau truyền đến một tiếng hữu hảo ân cần thăm hỏi lão cương thi chu chính rồng ta đ ạ m chết ngươi người cái lớn ngu xuẩn chương một nghìn một trăm linh sáu chính thức chém giết thần võ vs khai thiên giờ phút này cái khác vây xem thiên t i ê u thì cũng không quá chú ý chu chính rồng lôi hỏa ân đ oán mà là đều gắt gao nhìn chằm chằm chiến trường vòng chiến ngoại trừ sở hạ lục bình sinh còn sót lại lớn nhỏ mèo hai ba con đối hai người này cũng lại ra tay lúc này hai người khoảng cách không ngừng rút ngắn trong hai con ngươi chỉ có lẫn nhau thật ba đạo linh hồn ma quang lục bình sinh ngữ khí bình tĩnh nói sở hà trả lời kiếm khí của ngươi cũng không tệ hai người càng chạy càng nhanh hai đạo trùng thiên khí cơ đang dây dưa tại va i chạm nhau đang điên cuồng ma sát áp lực khổng lồ để phụ cận hai ba cái còn thừa nhân bảng cường giả không còn chiến đấu cũng không dám hai người đánh lén trực giác nói cho bọn hắn t u y ệ t không thể ra tay nếu không hậu quả khó liệu phi kiểm s â n trang lục bình sinh lục bình sinh trường kiếm trong tay dơ lên quần quận kiếm ý tại hắn trên thân bay vụt đến cực hạ bao phủ hết thảy chân ma phú sở hà sở hà đồng dạng dơ lên trường đao Cuộn cuộn hai o k h thân ảnh tựa t như hai cái quang mang tại vòng chiến các cái vị trí va chạm tốc độ nhanh chóng giản thẳng làm cho không người nào có thể thấy rõ mỗi đánh rơi hạ cũng có thể làm cho hư không chấn động phát tác lộn xộn đại địa quảng trường nứt ra sổ đồ đáng chết mau bỏ đi mẹ nó xúi q u ỏ y mấy cái tại vòng chiến vốn định nhìn có thể hay không nhặt nhạnh chỗ tốt nhân bảng cường giả sắc mặt hoàn toàn thay đổi vô số dư ba không ngừng hướng bọn hắn vào tới không biết là vô tình hay là cố ý để bọn hắn căn bản là không có cách tương đối bởi vậy chỉ có thể từ bỏ nhặt nhạnh chỗ tốt khả năng từng cái mặt mũi tràn đầy không cam tâm lui ra khỏi chiến trường phương xa vây xem thiên tiêu nhìn xem bên trong không ngừng va chạm hai thân ảnh cùng sinh ra khổng lồ dư ba sắc mặt kinh hãi bậc này tràng diện thật có điểm ngoài dự liệu thậm chí đừng nói bọn hắn coi như mây vị đại lão cũng không nghĩ tới cuối cùng sẽ là nhân bảng sáu mươi của ma sở hà cùng lục bình sinh quyết chiến cái này hoàn toàn cùng trong dự đoán không nhất trí nhưng lại càng khiến người ta kích động phấn khởi dù sao cùng lục bình sinh bản này liền yêu nhiệt g vô cùng tồn tại một bước lên trời so sánh sở hà cái này liên l n g vô danh đột nhiên c u ộ t khởi yêu nhiệt g một bước lên trời càng khiến người ta có chuyển hậu kỳ tán thành giờ phút này thậm chí có không ít người đem mình thay vào đến sở hà trên thân bạch b à o thị nữ đã kinh ngạc đến nói không ra lời nàng giờ phút này hoài nghi mình có phải hay không đang nằm mơ cái kia nàng cho rằng không ra thế nào địa đâu có kỳ danh tồn tại lợi hại như thế bá đạo như vậy phía trước c ơ sáng tuyết thì mặt sắc mặt nghiêm trọng thật mạnh có thể bằng vương cảnh đ ỉ n h phong phát huy ra thực lực như thế ta không bằng chỉ sợ tại vương cảnh đ ỉ n h phong cấp độ này cận đại vạn năm cũng liền thánh tử có thể ép hai người này một đầu nhất đại lại đồng thời xuất hiện hai vị bực này kinh thế hai tục yêu nghiệt cũng không biết tốt hay xấu đồng thời nàng phát p hiện á t h mình cũng có chút nhìn không thấu sở hạ thượng quan sư muội hán một thanh niên thiên tiêu miệng đều có chút cả l ă m lúc đầu hắn liền đối cái này từng dọa dâm qua mình sở hà phi thường bất mãn một mực đang nghĩ lấy làm sao có thể trả thù trở về nhưng bây giờ nhìn xem trong vòng chiến cái kia đạo b á khí vô cùng cùng lục bình sinh chiến không tướng thượng ở dưới tồn tại、Hán. hắn h ắ n không thể nói một câu gõ tốt đập đập rượu đập đập tuyệt cuốn ma sở hà thượng quan vân châu ánh mắt ngưng tụ ngươi so với ta nghĩ còn muốn yêu nghiệt nhưng lại quá yêu nghiệt ai đã nàng nhãn lực tự nhiên có thể nhìn ra sở hà giờ phút này hiện lộ ra thực lực mạnh bao nhiêu đây tuyệt đối là nhân b ả n mười vị trí đầu Đồng thời tất cả thiên tiêu đều có thể nhìn ra sở hà cũng không bước vào bàn thánh một cái vương cảnh nhân bảng mười vị trí đầu yêu nghiệt thậm chí đã không thể dùng để hình dung mà phải gọi quay t h a i bậc này tổn trong tương lai tiền đồ đã không thể dùng bất khả hạn lượng tới nói mà ứng nói hắn hiện tại đã cao không thể chạm hắn sẽ là cái thế lực lại lần nữa quật khởi hy vọng hay là một cái thế lực to lớn hạ cái kỷ nguyên c ă n bản nàng bất tử chú định hội lóa mắt một phương địa vực vô số năm trong hư không ba động ý niệm lại lần nữa kịch liệt tiểu từ này sẽ không phải cũng muốn một bước lên trời muốn để hắn một bước lên trời cướp đoạt khí cơ bình sinh sợ không hy vọng muốn hay không không thể hiện tại hai người khí cơ dây dưa đ ú n g bất kỳ bên nào đều sẽ thất bại trong g ă n tấc lại nói các ngươi cho rằng bực này tuyệt thế yêu nghiệt thực sẽ hào không bối cảnh nội tình tại cái này đạt hắn thế lực sau l ư n g rất có thể chúng ta phi kiếm sơn tràng không thể chơi vào cũng là để bình sinh tự mình giải quyết đi hết thể nhìn mệnh tu luyện một đồ khí vận cũng là căn bản nói mấy đạo ý niệm lại lần nữa yên tĩnh lại nhưng nhưng như cũng ngẫu nhiên có song chấn động chứng minh bọn hắn lúc này thật không bình tĩnh sợ hãi ngoài ý muốn nổi lên trong vòng chiến sợ hà lục bình sinh là càng lớn càng kịch liệt song phương đều là khí cơ dây dựa không bất kỳ đường lui nào có thể nói chỉ có đánh bại trước mắt địch người mới có thể tiến thêm một bước lục bình sinh như thế sở h ạ mục đích cũng là như thế đang đao kiếm va chạm khí thế giao phong giờ phút này hai người bốn mắt tương đối p h ả n phất có hỏa hoa bắn ra chiến ý càng lẫn nhau nghiền ép va chạm tám đầu huyết mạng giữ t ậ n gào thét đối lục bình sinh c ắ n l o ạ n vô số kiếm khí bắn ra bốn phía đối sở h ạ c ủ a gai chiến đấu đã tiến vào gây cân giai đoạn nhanh cũng nhanh lục bình sinh năm cái này trường kiếm tay càng ngày càng gấp hán đã cảm giác tầng kia giam cầm vông lỏng càng nhiều vết dạn càng nhiều liền muốn có thể xông phá gông xiềng vẫn như trước kém một chút b à n h hai người tại s a u khi va chạm đều thối lui ngàn mét áp lực không đủ có đúng không sở hà khỏe miệng nguy cười nói vậy bản tọa ngay tại cho người một điểm áp lực ta có một đ a o tên là thần võ x o á t chấn ma kim đao và o vỏ tái xuất vỏ thần võ một đ a o mời quân xem chém b à n h một đạo trùng thiên đao quan g xuất hiện càng lúc càng lớn hóa thành thương k h u n g cự đau đối lục bình sinh chém xuống một đau kia khóa chặt thân thể linh hồn tinh thần để cho địch nhân căn bản không đường thối lui không cách nào đ à o thoát chính là tất sát một đau nhưng lục bình sinh không những không có sợ hãi ngược lại vô cùng hưng phấn đúng chính là loại cảm giác này cảm giác tử vong lần trước hắn đã không biết bao lâu trước mới có lần này biến càng chân thực để cho người ta có loại muốn trong say mê ý nghĩ giam cầm càng thêm buông lỏng và ảnh lục bình sinh nhắm mắt thu kiếm vào vỏ mở mắt ta có một kiếm tên là mở thiên môn chém tranh trường kiếm ra khỏi vỏ kiếm mở thiên môn、Xoát. vô biên kiếm khí ở trong thiên địa hình thành một thanh c ự kiếm c h ạ m hướng về bầu trời nơi đó phảng phất có thiên môn tần hiện cự kiếm cự đao tại đông đảo thiên tiêu các lộ quần hùng nhìn chăm chú chờ mong hạ ẩm v a n g và chạm v o à n h ẩm ẩm đinh hay nhức c tiếng oanh minh vang vọng hơn phân nửa sân trang vô tận dư ba điên cuồng khuyết tán tựa như trận trận sóng xung kích không lộ lực trùng kích để lồng ánh sáng run dày kịch liệt khiến phía trên đại thánh không, thể không gia nhập lực lượng phía dưới vô số đặc chất gạch xanh vỡ vụn hóa thành cho bụi đại địa không ngừng chìm xuống đang chìm xuống thật lâu hết thể mói miễn cưỡng bình tĩnh trở lại. Sau một khắc, vô luận tiên tiêu nhân bảng cường giả vẫn là đại lão đều lập tức đem ánh mắt nhìn về phía trong chiến trường đều muốn nhìn kết quả đến cùng là cái gì đến cùng người nào thắng c h ỉ gặp chương một nghìn một trăm linh bảy một bước lên trời lôi k i ế p giáng lâm c h ỉ gặp bên trong vòng chiến hai thân ảnh nhìn nhau mà đứng vô hình khí lãng tại giữa hai người k h u ế c tán và chạm nhưng hai người thân thể nhưng như cũ cũng chưa hề đụng tới ngược lại loại kia thiên ti vạn lũ dây dưa khí cơ biến mất không thấy gì nữa trong đó sở hà thu đao và vỏ sắc mặt bình tĩnh không lay động đối diện lục bình sinh cũng chưa thu vỏ mà là kiếm chỉ thương thiên một cô vô hình khí cơ từ đỉnh đầu bán ra khí cơ mạnh liền xem như đại thánh cảnh lão g i ả gặp chi cũng vô cùng kinh hãi sau đó chính là cùng hỉ đủ rồi đầy đủ lục bình sinh kiếm chỉ thương thiên cuồng h ố n g cho ta mở mở thiên môn vê anh nương theo hắn thoại âm rơi xuống trên bầu trời trong nháy mắt mây đen tụ tập sấm xét vá rội lôi xả loại vũ vô số lôi đ ỉ n h tại trong mây đen ngưng tụ một cô không cách nào hình dung y áp từ thiên địa ở giữa chuyển đến lôi phạt một bước lên trời lôi phạt đây là là đ ư rồi một cái thiên kiêu kinh ngạt nói cuối cùng vẫn là lục bình sinh đánh võ giang cẩm hoàn thành một bước lên trời xem ra hết thệ cũng sẽ không có cái gì ngoài ý muốn phát sinh không nắm chắc quẩn chuẩn bị vẫn là t r ê n lệch một trong chủ cái khác thiên tiêu cũng phụ hòa nói đúng vậy a nhìn hôm nay trạng thái nếu là cồn ma chuẩn bị sung túc chưa hẳn không thể mượn cơ hội này một bước lên trời ai bảo lục bình sinh chuẩn bị nhất sung túc đâu hắn vì một ngày này thế nhưng l à yên lặng mấy năm không có xuất thủ chỉ vì một tiếng hót lên làm kinh người đáng tiếc a bất quá đã cồn ma sở hà hiện lộ thực lực t r ạ thái sợ mấy năm sau lại là một cái một bước lên trời tồ tại nói bọn hắn nhìn xem sở hà ánh mắt vẫn như c ũ tràn ngập kính sợ chỉ bất quá so vừa mới thiếu một phần trờ mong dù sao coi như sở hà hôm nay cũng không thành công một bước lên trời nhưng hắn hiện lộ ra thực lực vẫn như c ũ không phải bọn hắn bọn này thiền kêu i có thể so sánh thậm chí tại nhân bảng cũng nhất định là trước mấy tồn tại vương cảnh tu vi có thể đ ă n g lâm nhân bảng trước mấy từ xưa đến nay cũng không có mấy cái yêu nghiệt có thể làm được bọn hắn hôm nay liền gặp được một cái hơn nữa là tương lai khả năng một bước lên trời tồn tại dù là cùng là nhân bảng cũng không tính là một cái giai tầng trên lệch đã tại trong cõi ú minh hình thành、Hồ. bạch b à o thị nữ không hiểu thợ phảo chẳng biết tại sao đối với sở hà không có có thể đánh bại lục bình sinh một bước lên trời nàng quả thực thợ phảo bằng không sẽ chỉ làm nàng cảm giác mình quá mất mặt cũng quá có mắt không biết kim t h ẳ n g ngọc phía trước cơ sáng tuyết lại nói hắn không có thua chỉ là không có lục bình sinh chuẩn bị đầy đủ từ đó bị lục bình sinh cướp đoạt tiên cơ một bước lên trời thế nhưng là bạch b à o thị nữ dự định phản bác nhưng lại bị cơ sáng tuyết khoát tay ngăn cả nói ta biết ngươi muốn nói gì nói vận khí cũng là một phần thực lực lợi này xác thực như thế bất quá ta nói của ma sở hà chiến đấu không có thua chính là không có thua Ta k hắn ô n ràng g rõ h vừa mới vì mới cũng á cái i trời, hai hai, gì không nhưng năng xong, khả chỉ thứ nhất, hắn chưa chuẩn bị xong, thứ hai, hắn bắn lên bước bị vọt một có c không có sở đến giam Loại cầm. tiếp h nhất không tính ứ nếu gì, là là l o ạ thứ t hai, hắn cũng không i cũng có tiếp tục nói nữa nhưng lời nói ý tứ đã hết sức rõ ràng nếu như là loại thứ hai vậy cũng chỉ có thể nói rõ sở hà căn cơ còn mạnh hơn lục bình sinh cho nên tại thế lực ngang nhau tình huống phía dưới căn bản là không có cách sở phá c ơ m cố hắn tại vương cảnh còn có trường thành không gian cái này đơn giản nghe rợn cả người không hợp thói thường vô cùng nhưng chẳng biết tại sao bạch b à o thị nữ lại lạ thường không có phản bác không biết là không dám ở mạnh miệng thánh nữ vẫn là đối sở hà sinh sinh kính sợ hay là đang tự hỏi mình tiếp xuống băng sơn nhân sinh phía trước thượng quan vân châu gặp tình huống như vậy cũng sắc mặt có chút kết thúc không biết là đang vì sở hà t i ế t hận vẫn là hai bên cái khác thanh niên ngược lại thở phào làm ta sợ muốn chết ta còn tưởng rằng quần ma sở hà thật muốn bị thiên c ò n tốt c ò n tốt cái này đã phi thường lịch thiên có được hay không đây chính là lục bình sinh một bước lên trời lục bình sinh cũng vẹn vẹn đánh ngang tay với hắn với mới một đao kia coi như tìm kiếm thánh nhân cũng không tiếp nổi đi nói trên mặt mấy người lộ ra hướng tới sùng bái thân sắc ai không muốn tuổi trẻ khinh cuồng ai không muốn vượt cấp m à chiến ai không muốn dương tên b ắ t vương người người ca t ụ n h ữ n g thứ này trước mặt vị này sở h ạ đều có thể làm được vương cảnh tu vi thánh nhân thực lực ai có thể khâm phục hán chú định sẽ trở thành một cái chuyên kỳ dù là bây giờ bị lục bình sinh tên yêu nghiệt này cho c h e kín trong hư không m â y đạo ý niệm biến phấn khởi mặc dù bọn hắn đối với mình nhà hậu bối vô cùng có lòng tin mà dù sao ra cái sở hà cái ngoài ý muốn này coi như lục gia lão tổ phi kiếm sơn trang vị tia trụ cột cũng tại thời khắc lo lắng xảy ra vấn đề cũng may hết thệ đều vô cùng thuận lợi lục b ì n h sinh muốn bắt đầu một bước lên trời trong vòng chiến sở hà nhìn đối phương khí cơ bắn ra kiếm chỉ thương khung lục bình sinh cũng không có bất kỳ vẻ mãi ngược lại rất hài lòng gật gật đầu một bước lên trời liền tốt ngươi muốn tại không thành công bạn tọa còn thế nào tiến hành tiếp nói h ã n tại vạn chúng nhìn trừng trừng hạ trực tiếp triệt thoái phía sau đến lồng ánh sáng biên giới giờ phút này lồng ánh sáng đã bị phía trên đại thánh hủy bỏ lôi đỉnh nếu như nhận ngoại bộ kích thích chỉ hội trở nên càng mạnh mẽ hơn đối với cái này phía trên đại thánh ánh mắt ngưng tụ muốn để sở hà tránh né tại xa một chút phòng ngừa xảy ra bất chắc bất quá lại đem ý tưởng này áp chế xuống hắn cho rằng sở hà là muốn khoảng cách gần quan sát một bước lên trời trạng thái vì về sau một bước lên trời làm chuẩn bị vì vậy đối với thực lực này không thể so với nhà mình thiếu trang chủ trích lệnh bối cảnh khả năng cũng vô cùng thâm hậu tồn tại cho mặt m ũ i mây vị lao tổ đều tại hắn lẩm bẩm nói coi như thật xảy ra chuyện gì bọn hắn tự nhiên sẽ xuất thủ giải quyết làm gì làm tiểu nhân nghĩ đến nơi này hắn thân ảnh triệt thoái phía sau khoảng cách nhất định dừng lại giờ phút này lục bình sinh cũng dùng khỏe mắt liếc qua trông thấy sở hạ cùng đại thánh tiền bối có đồng dạng ý nghĩ cười nói s ở hinh vậy liền nhìn kỹ kiếm lên sắp phá lang x o á t trường kiếm như hồng có một không hai nhật nguyệt lôi đình như rồng nhìn xuống sông núi v â i n h lôi đình kiếm quang ở giữa không trung điên c u ồ n g va chạm kiếm quang thế như trẻ tre không ngừng vỡ vụ n lôi đình từng đạo vỡ vụ n lôi đình hướng bốn phương tám hướng quyết tán để không ít vây xem thiên kêu kêu sợ hai tránh né này lôi cũng không phải lôi đình tầm thường bình thường thiên tiêu nếu như bị hắn đập c h ú n g sợ hội căn cơ tổn hại về sau đang suy nghĩ đột phá liền sẽ rất khó này lôi chuyên môn vì tuyệt thế yêu nhiệt g mà ra phản phất trời xanh không cho phép như thế yêu nhiệt g xuất thế muốn sinh sinh đánh chết đồng dạng chỉ cần có thể vượt qua này lôi kiếp coi như một bước lên trời tương lai tại thánh cảnh đột phá liền sẽ không còn có cánh cửa mà nói chỉ cần làm từng bước liền có thể đột phá đến đại thánh đình phong thậm chí s u n g kích tôn cảnh cũng so cái khác thiên tiêu muốn dễ dàng rất nhiều yếu thanh sở thanh cảnh đột phá thẻ một cảnh giới mấy trăm năm chính là rất bình thường sự tình đặc biệt là thánh nhân cùng đại thánh cánh cửa không biết nhiều ít tiên tiên từ đó sầu nao bất thức phí thời gian tuế nguyệt cuối cùng mất đi ngạo khí cho dù đột phá đại thánh cũng đã rất khó tiến thêm một bước nhưng thứ này đối một bước lên trời người thì đều không phải là sự t ì n h điểm này từ r i ê u quang thánh tử một bước lên trời trong vòng mấy chục năm liền đạt tới đại thánh đỉnh phong có thể thấy được có cỡ nào biến thái mà lục bình sinh sẽ là kế tiếp trước một nghìn một trăm linh tám lục bình sinh đột phá chuẩn đế giáng lâm s ở hạ chiến đấu tiếp tục chém giang giắc chém giang giác trận trận lôi đỉnh kiếm quang không ngừng ở trong thiên địa nổ vàng để vô số thiên kiêu ngăn không được lưu lại kinh hãi nhìn xem tựa như đang cùng thiên lôi chiến đấu lục bình sinh lần thứ nhất cảm giác hắn đến cùng đáng sợ đến cỡ nào hán thực lực đã viễn siêu vương cảnh cực h ạ thậm chí để cơ sáng tuyết đều có chút kinh ngạc thật lâu trên bầu trời lôi đ ỉ n h không còn g á n g lâm nhưng mây đen nhưng không có tản ra ngược lại đang điền cùng xoay tròn hiển nhiên đang nổi lên lôi đ ỉ n h một kích đồng thời cũng là lôi k i ế p độ khó nhất qua một kích vượt qua một bước lên trời vất q u một bước thăng thiên giờ phút này phi kiếm sơn trang vô số đại lao đều siết chặt nắm đấm s á t mặt thấp thôn chờ đợi vận mệnh thẩm phán phía dưới lục bình sinh áo quần rách nát tinh khí thần lạ i dị thường r ồ i r à o trưởng kiếm trong tay ông ông tác hưởng hắn nhìn lên bầu trời không ngừng xoay tròn mây đen cũng không lựa chọn chờ đợi mà là x u ấ t động xuất kích đến mà không trả lễ thì không hay an ta một kiếm mở thiên môn x o á t một đạo vô cùng l ó a mắt kiếm quan g tại vô số thiên tiêu không thể tưởng tượng nổi ánh mắt dưới sớm hướng mây đen chém tới hắn lại muốn đánh đòn phụ đầu đem phía trên mây đen xinh xinh bộ g i có thể thấy được hắn đến cùng nhiều ngạo giờ khắc này phía trên mây đen lôi đình phảng phất nhận xỉ n ụ không còn ấp ủ lôi đình mà là nghiêng mà xuống ầm ầm lit nha lit nít h đến không hết lôi đình hướng phía dưới v ọ o tới một phần nhỏ phóng tới kiếm quan g đại bộ phận phóng tới lục bình sinh thình linh dự định đồng quy vô tận đối với lôi kiếp tới nói nó căn bản không tử vong nói chuyện nhưng đối lục bình sinh tới nói chết liền thật đã chết rồi chém chém chém hắn g ầ m thét hướng phía bầu trời liên tục phát động ba lần công kích chạm phá vô số lôi đình vẫn như trước có không ít lôi đình g á n g lâm đem hắn hoàn toàn bao phủ tại lôi đình phía dưới bình sinh, sinh mạ t ừ lục bình sinh không thể bị đánh chết đi cổ tịch ghi chép nhưng có không ít một bước lên trời yêu nhiệt g bị lôi kép đánh chết không rõ ràng cái gì cũng không cảm ứng được chỉ có thể cảm thụ vô số lôi đình sát phạt khí tức mây đen lôi k i ế p cũng tản bọn hắn dù ai cũng không cách nào thấy rõ trong vòng chiến đến cùng tình huống như thế nào chỉ có thể nhìn thấy đại lượng lôi đình pháp tắc bán ra cũng chỉ có thể từng cái nên cổ nhìn chờ mong có thể trông thấy cái gì hữu dụng hình tượng giờ phút này chỉ có sở hà rõ ràng đối phương xong rồi hán cách lục bình sinh gần nhất bởi vậy nhưng cảm ứng được một cỗ nhàn nhà sinh cơ chính đang nhanh chóng bành trướng bán ra đây là một bước lên trời sở hà thầm nghĩ có thể rõ ràng cảm giác cỗ khí thế kia cùng trước đó so muốn cường hoành quá nhiều đồng phát sinh một chút bản chất biến hóa trực tiếp vượt qua bán thánh cấp độ đối nhân tộc tới nói hội có một ít đặc thù biến hóa chính là không biết mình loại này dựa vào thêm điểm hặc vượt qua có tính không nói hắn không khỏi lâm vào trầm tư về phần đón lấy tới làm cái gì đương nhiên trước chờ lục bình sinh khôi phục trạng thái hấp thu xong sức mạnh sấm xét lại nói dù sao cũng chính là một hồi sự tỉnh lôi k ế p cũng chờ xong tự nhiên không kém cái này chút thời gian mình giúp đỡ đột phá thánh nhân thu chút lợi tức không quá phận đi ừ m không có chút nào quá phận thời gian trôi qua rốt cục những người khác cũng phát giác lôi đình trung ương cái kia câu ngay tại bán ra m ê n ngông khí thế kia là độc thuộc thánh người khí thế phi kiếm sơn trang đám người vô cùng phấn khởi kích động phi kiếm sơn trang rốt cuộc sinh ra một bước lên trời yêu nhiệt g sơn trang quật khởi cũng không tiếp tục là mơ m m ộ n g háo huyền b à n h b à n h b à n h từng đoạt bành trướng vang vọng tại tất cả thiên tiêu trong hai đầy trời lôi đỉnh tiêu tán một đạo thanh ý kiếm khách hiện thân hắn quanh thân vô biên khí thế tại bán ra quân quận kiếm khí tràn ngập thiên địa giờ phút này hắn chính là giữa thiên địa người hạnh phúc nhất mà không chờ chúng thiên tiêu thông kinh ngạc bên trong trở lại ông từng đạo không cách nào hình dung cường hành ý niệm vượt qua vô biên không gian khoảng cách hướng này mà tới trong chốc lát năm đạo ý niệm xuất hiện tại phi kiếm sơn trang trên không tối tăm không có bất kỳ cái gì khí thế lộ ra n g o à i lại làm cho phía dưới vô số thiên tiêu nhịn không được hai chân du lên nghĩ phải quỳ lạy đây là một loại trên bản chất sinh mệnh cấp độ áp chế đặt ở sinh linh nội tâm phía trên x o á t x o á t x o á t mấy thân ảnh từ phi kiếm sơn trang phía trên n ổ i lên bọn hắn chính là phi kiếm sơn trang mấy vị đỉnh tiêm tôn cảnh đại lão giờ phút này bọn hắn đều vô cùng kính sợ nhìn trời không không mình hành lễ lục ra c u n g nên chư vị chuẩn đế giáng lâm sau đó vô số thiên tiêu đồng dạng lập tức không mình hành lễ cũng nên chư vị chuẩn đế giáng lâm cũng nên chư vị chuẩn đế giáng lâm đồng thời bọn hắn cũng minh bạch cái này nam đạo ý niệm thuộc về a i chính là b ắ c vực cao cấp nhất năm vị nhân tộc chuẩn đế chính là b ắ c vực thủ hộ thần tồn tại người bình thường coi như tôn cảnh cũng cơ bản cả một đời không gặp được giờ phút này đã thấy đến đâu sợ chỉ là ý niệm giáng lâm đồng thời bọn hắn cũng biết năm vị chuẩn đế vì sao mà đến chuyên ôn một bước lên trời người thụ một vực đế cảnh thủ hộ cái này cũng không phải chỉ là nói x u ô n g chỉ cần có thể một bước lên trời là thật có chuẩn đế hội g á n g lâm điểm này diêu quang thánh tử một bước lên trời lúc đã chứng thực lục ra lục bình sinh rất tốt một đạo thanh âm giàn mua vang lên kể từ đó bắc v ư ợ thế t hệ này ra hai vị một bước lên trời người diêu quang về sau lão phu nhìn ngươi còn như thế nào thổi ngư bước lao đao bản đế thổi ngư bước lại như thế nào ta diêu quang thánh địa chính là có một bước lên trời người n g ư ơ i đ a o minh lại không có lại có thanh âm giàn mua phản bác ngươi diêu quang lão nhi khinh người quá đáng đối với cái này phía dưới vô luận tiên tiêu vẫn là lục gia đại lao bao quát lục bình sinh vị này nhân vật chính cũng không dám xem vào đỉnh tiêm đại lao đấu võ mồm ngươi cắm đi vào sợ sẽ để cho mấy vị chuẩn đế phiên chán vậy liền t h ẳ rồi thậm chí, đều cúi đầu không dám nhìn phía trên ý niệm duy chỉ có sở hà vô cùng bình tĩnh n g mở đầu nhìn mấy cái chuẩn đế đấu võ mồm cũng không có cảm thụ bất luận cái gì áp lực nói thật từ khi tại huệ ma ký ức chúng trông thấy vị kia thần bí tồn tại hắn cảm giác cái khắc tồn tại cũng liền bình thường dù là mấy vị chuẩn đế cũng giống như thế tối thiểu chưa mang đến cho hắn áp lực đương nhiên mạnh khẳng định mạnh phi thường cần phải phân với a i so rốt cục mấy vị chuẩn đế đình chỉ đấu võ mồm sở hà thậm chí cảm giác có mấy đạo ánh mắt ở trên người hắn du tẩu một chút Đoán theo r ừ n g p quý cụ một bước lên trời người nhưng phải một vực đế cảnh thủ hộ bắc vực vẹn vẹn có chúng ta năm vị chuẩn đế ngươi đang vì triệt để trưởng thành trước chúng ta năm vị sẽ ở ngươi quanh thân bố trí dự cảnh thủ đoạn chờ ngươi đoán được vượt qua đồng cấp sinh tử nguy hiểm lúc lại hộ vệ ngươi an toàn nhớ kỹ Cùng thành ế h âm giản mua giả lại lần nữa vang lên đồng thời năm đạo đặc thù quang mang từ tiên không đáp xuống lục bình sinh phía trên xoay tròn lại nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa đây là đặc thù dự cảnh trang bị chỉ có đơn giản dự đoán công năng sẽ không đối thiên kiêu sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì cũng vô pháp dò xét thiên kiêu bình thường làm cái gì tư ẩ n ngược lại là tương đối chú trọng kỳ thật cũng có thể hiểu được cái kia thiên kiêu yêu nhiệt g không lá bài t ẩ y không có cơ duyên bí bảo có chút thiên đại cơ duyên không chừng chuẩn đế đều sẽ tâm động đương nhiên sẽ không lưu lại có thể quan sát thủ đoạn không thì không phải vậy tại bảo vệ yêu nhiệt g mà là tại hạn chế yêu nhiệt g thậm chí giết hại yêu nhiệt g đa tạ năm vị chuẩn đế đại nhân lục bình sinh chắp tay cảm t ạ mà ngay tại mấy vị chuẩn đế muốn, ý niệm rút lui, hết thể muốn tất cả đều vui vẻ kết thúc lúc đã thấy sở hà thanh âm vang vọng đất trời lục bình sinh ngươi đã đột phá hoàn tất cái kia chiến đấu tiếp tục chương một nghìn một trăm linh chín lên một tầng nữa vương cảnh đ ỉ n h phong chiến đấu mở ra cái gì chiến đấu tiếp tục lời này vừa nói ra bạn bởi vì mấy vị chuẩn đế giáng lâm mà bình tĩnh vô cùng quảng trường lại lần nữa n á o nhìn lên vô số thiên tiêu mặt mũi tràn đầy nhìn quái vương cảnh vật đồng dạng nhìn sở hà trong ánh mắt đều tràn ngập không hiểu n g h i hoặc vũ thảo tình huống gì c u n ma sở hà vừa mới nói cái gì hắn muốn tiếp tục khiêu chiến lục bình sinh hắn là điên rồi phải không lục bình sinh thế nhưng là đã đột phá thánh nhân cảnh đối với bực này yêu n g h i ệ t đột phá một cái đại giai tầng thực lực sẽ có bao nhiêu lớn tăng lên hắn không biết sao mẹ nó vốn cho rằng hôm nay liền phải kết thúc không nghĩ tới còn có như thế vừa ra đặc sắc sự t ì n h nói một chút vốn đã có rời đi tâm thiên t i ê u nhao nhao bình tĩnh trở lại chờ đợi tiếp xuống đặc sắc sự t ì n h phát sinh trực giác nói cho bọn hắn tiếp xuống có thể sẽ phát sinh nhất liên chấn kinh phi kiếm sơn trang thậm chí bắc vực đại sự cơ sáng tuyết cũng hai con người ngưng lại lẩm bẩm nói có ý tứ là muốn nhờ lục bình sinh đột phá thực lực cho mình áp lực hoàn thành một bước lên trời sao nhưng mất đi những thiên kêu i đó khí cơ dây dưa lại nghĩ ngạnh sinh sinh đột phá áp lực cũng không phải đơn giản như vậy nàng cũng không biết rõ sở hà muốn ổ n ào cái nào một màn nhưng đoán chừng đại khái xuất hội vượt quá mình đoán trước quả nhiên thượng quan vân châu phản mà giờ khắc này bình tĩnh liền biết ngươi không hội dễ dàng như thế kết thúc tất nhiên còn có hậu thủ nhưng như thế khiêu chiến thánh nhân lục bình sinh quả thực có chút làm cho không người nào có thể tiếp nhận đúng vậy a cái khác thanh niên cũng nói hắn làm như thế cũng quá không đem lục bình sinh để vào mắt thậm chí mấy vị kia chuẩn đế đều sẽ có ý kiến hắn liền không sợ mấy vị tia chuẩn đế sinh khí sao siêu siêu siêu ba đạo tiếng xe gió chuyển đến chỉ gặp ba đạo thân ảnh nhanh chóng đắp xuống lục phong đám người bên cạnh chính là lý kiện đại hắc văn quả tại chiến đấu mở ra giai đoạn trước ba vị này một mực không biết thân đối với cái này lục phong đám người cũng không thèm để ý lấy bọn hắn đối với mình nhà tam hại hiểu rõ bậc này yêu nghiệt toàn tụ tập ở đây quan sát lúc chiến đấu cơ không nên quá tốt hiện tại đã đã về đến khẳng định là thu hoạch tương đối khá điểm này từ lý kiện đại hắc b ă n g quạ thỏa mãn thần sắc liền có thể nhìn ra một chút đoán chừng các loại những tiên tiêu đó trở về có khóc thế nào đại hắc do hỏi lão đại phát huy không có đâu ta ba không bỏ qua đặc sắc nhất hình tượng đi không có lục phong trả lời lão đại cương muốn báo nổi trước mắt là cái kia lục bình sinh đột phá thánh nhân cấp độ thánh nhân đại hắc bình tĩnh nói cái gì thánh không thánh lão đại xuất thủ đều là thứ chó cam liền xong rồi nói hắn ánh mắt nhìn về phía lý kiện nói lầm bầm lão kiện ngươi gần nhất tu vi tăng lên có chút khó a ngươi thế nhưng là ba chúng ta anh tổ hợp lớn nhất t h ị người thủ vệ người tu vi không đi lên hai ta rất khó xử lý lý kiện ta cũng không có cách nào trước đó đột phá đều là không hiểu thấu ai rõ ràng gần nhất đột phá chậm lại khả năng gần nhất giấc ngủ không đủ nguyên nhân b a n g quạ ta nhìn chính là đánh ít. đại á n h đ h ắ c ngầm miệng không nói lời nào không ai đem ngươi trở thành câm điếc lý kiện cái gì có đánh hay không đại h ắ c không có gì mau nhìn lão đại muốn phát huy trong vòng chiến lục bình sinh biểu lộ cũng là x g sở hắn cũng hoàn toàn không nghĩ tới sở hà hội tại lúc này tiếp tục khiêu chiến hắn chậm rãi nói ra sở hinh ta đã đột phá thái nhân cấp độ hiện tại tiếp tục đánh xuống không thích hợp không bằng các loại sở h u y n h khi nào đột phá thánh nhân tái chiến lại như thế nào ta chờ ngày đó đến lúc đó chỉ cần sở h u y n h m u ố n chiến lục mộ tất nhiên phụng đổi tới cùng nói hắn đối sở hà trịnh trọng chắc tay hiện nhiên dù là hắn đột phá thánh nhân tu vi đối với sở hà đối thủ này cũng tương đương tôn trọng đồng thời cho rằng đối phương tương lai cũng sẽ một bước lên trời chính là một vị giá trị phải tôn trọng đối thủ lại nói hắn hôm nay sở di có thể đột phá thánh nhân cấp độ một bước lên trời sở hà lâm thời bộc phát cũng chiếm cứ công lao rất lớn tự nhiên không có cái gì kêu căng khinh người thái độ đối với cái này trong hư không mấy vị phi kiếm sơn trang đại lão hải lòng gật đầu bọn hắn cũng nhận lại như thế xử lý giờ phút này phù hợp mấy vị chuẩn đế ý niệm cũng cười một tiếng cũng không quá để ý sở hà lời nói liền muốn tiếp tục rời đi mà nhưng vào lúc này sở hà thanh â m lại lần nữa vang lên xem ra lục hình cho rằng tại hạ tu v i không đủ vậy bản tọa lên một tầng nữa lại như thế nào nói hắn chân phải nâng lên rơi xuống thầm nghĩ thêm điểm được rồi định công pháp võ thêm điểm thành công trước mắt đăng cấp nhị giai vương cảnh đình phong tiêu hao thẩn ma điểm sáu nghìn trong n h y mắt sở hà trên thân vốn là bành trướng đến cực hạ n khí thế lại lần nữa liên cùng gia tăng giống như trùng tiên chỉ thế phía sau tám đầu huyết mãn g dữ tợn g à o thét thân thể kéo dài khí huyết ngưng thực t ử s ắ c lôi đỉnh càng tăng lên hôm nay vừa đột phá vương cảnh hậu kỳ tu vi lại ngắn phút chốc lên một t ầ n g nữa vương cảnh đ ỉ n h phong đồng thời giao diện thuộc tính lại lần nữa đổi mới thính danh sở hà chức vị chấn ma phụ chủ tu vi vương cảnh đ ỉ n h phong linh hồn thánh nhân trung kỳ võ công võ trung kỳ có thể tăng lên hồn có thể tăng lên thần võ một đao thần võ hai đao yêu sơn ma hải b á t bộ huyết mãng b á t bộ huyết mãng hồn lôi bản b á t bộ trấn thiên kỹ năng phá vọng c h i đồng linh hồn đâm phệ hồn triều t ị binh khí chấn ma đao một cái đồng tiền vật phẩm trang thần mặt nạ toa giá vạn thú bay bồi thần ma điểm ba mươi ba hai mươi và anh nắm đâm nắm chặt t ử s ắ c lôi đình lấp lánh giờ phút này s ở hà thậm chí có loại một quyền liền có thể đánh chết lục bình sinh nào rác hắn ngẩng đầu nhìn thẳng lục bình sinh lại nói b ả tọa nói chiến đấu còn không có kết thúc vậy liền không có kết thúc lại đến và anh một quyền ra bắt bộ trấn thiên Cái gì? lục bình sinh cũng là sắc mặt hoàn toàn thay đổi không thể tưởng tượng nổi nhìn xem mình đối diện sở hà lâm trận lại đột phá tiếp nhưng đã không kịp tại nói thêm cái gì cái kia cố cho hắn đều mang đến nguy hiểm quyền quang đã gần trong g ă n tấc chém hắn đã tay thay mặt kiếm đối phía trước hung hăng chém tới x o á t vô cùng kiếm quang hoạch phá thiên địa hướng tám đầu hết mãng phóng đi Vâng. va vang vọng Giống.、Chai、anh. minh, mãng giống, tiếng chạm không ngừng vọng ở trong thiên địa, từng đợt dư ba hướng Chai Kiếm chạm địa, ba đợt ở dư b một cái lâm thời phòng hộ đại trận lập tức xuất hiện đáng tiếc trong nháy mắt liền bị khổng lồ dư ba súng nát tốt lên đỉnh đầu đang có mấy vị phi kiếm sơn trang tôn giả toa c h ấ n một vị tôn giả không lo được kinh hãi đưa tay ép xuống ông một cái cổ phác vô hình tròn trông rơi vào quảng trường hạ tầm đem tất cả công kích dư ba toàn bao phủ ở bên trong đương đương đương b ả n h b ả n h b ả n h kim trung phát ra một tiếng tiếng đ i ế t hai nhức ó p tiếng oanh mình nghe phụ cận quan sát thiên kiêu một trận hãi hùng kíp vía đặc biệt là nhìn về phía trong vòng chiến tám đầu huyết mãng cùng vô số kiếm quang chém giết hình tượng càng l ạ trận mắt hốc mồn giờ phút này bọn hắn thậm chí còn không có từ sở hà lâm trận lại đột phá tiếp kịp phản ứng đại nào ở vào đứng máy bên trong trước mắt trong đầu của bọn họ chỉ có một cái ý nghĩ vũ thảo cái này liền đánh nhau không phải là h ảo giác nằm mơ đi t r ư ớ c 1110, chém g i ế t tái khởi quyết đấu đỉnh cao thật lâu phản phất mới phản ứng được kinh ngạc đ ư ờ n g rẽ ai ra cồn ma sở hà lại một lần nữa lâm trận đột phá hắn có thể cùng lục bình sinh thật đánh nhau đồng thời thoạt nhìn vẫn là bất phân cao thấp chiến đấu đến cùng tình huống như thế nào chẳng lẽ lại cuốn ma sở hà đã đột phá thánh nhân vẫn là đột phá b á n thánh cảnh giờ k h ắ c này bọn hắn vô cùng hoài nghi sở hà đến cùng là cảnh giới gì trong đó rất nhiều thiền kiêu cho rằng là b á n thánh cảnh điểm này để bọn hắn càng thêm mê hoặc rõ ràng đối phương mạnh như vậy căn cơ d à y như vậy vì sao không tại tích lũy một chút các loại một bước lên trời mà là sốt u ruột đột phá b á n thánh cảnh cái này căn bản chính là mổ gà lấy trứng hạ hạ sách bạch bao thị nữ tiên tử hắn vì sao muốn làm như thế vì sao cơ sáng tuyết hai con ngươi kim quang lớp lóe bởi vì hắn căn bản là không có đột phá bàn thánh hắn còn tại vương cảnh cái gì bạch bao thị nữ mãnh còn tại vương cảnh điều này đại biểu cái gì giản làm cho người ta suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ đặc biệt là điểm này đắp lên phương mấy vị tôn giả cũng nhìn ra cũng nói thẳng ra sau quảng trường lập tức túc i ế n tĩnh vô số thiên t i ê u nhịn không được hít vào khí lạnh bởi vì bọn hắn minh bạch một cái đáng sợ sự thật nếu như bây giờ sở hà vẫn như cũ ở vào vương cảnh coi như hắn là vương cảnh đ ỉ n h phong cái kia điều này đại biểu một sự kiện liền là vừa vặn cùng lục bình sinh đại chiến lúc kỳ tại vương cảnh hậu kỳ đồng thời là vừa vặn đột phá trạng thái một cái vừa đột phá vương cảnh hậu kỳ tồn tại lại làm cho lục bình sinh có thể một bước lên trời mà lại đột phá đến vương cảnh đ ỉ n h phong lúc có thể cùng thánh nhân cấp độ lục bình sinh chiến đấu sợ h ã hắn đến cùng nhiều yêu nghiệt rất c ư ờ n g hành phía trên mi cái phi kiếm sơn trang tôn giả hai mặt nhìn nhau tôn giả giáp ngươi sẽ không nhìn lầm đi hắn thật chỉ là vương cảnh mà không phải bán thánh cảnh dù là bán thánh cảnh chiến thánh nhân cảnh lục bình sinh vẫn như c ũ không thể tưởng tượng nổi cũng hầu như so vương cảnh mạnh hơn tôn giả ất trên người hắn không có nửa điểm bán thánh cấp độ khí tức lại nói chính các ngươi không phải cũng có thể nhìn ra được sao làm gì hỏi nhiều nữa ta tiếp nhận hiện thực đi tôn g i ả bính thế gian này lại có yêu nghiệt như thế so bình sinh còn muốn yêu nghiệt mấy lần tồn tại giờ phút này đừng nói là bọn hắn coi như hư không mấy cái muốn rời khỏi chuẩn đế ý niệm cũng dừng lại từng cái nhìn hướng phía dưới chiến trường vũ thảo lao giao ngươi mau nhìn xem phía dưới cái kia đang cùng lục bình sinh chiến đấu thế nhưng là cái vương cảnh đã vương cảnh chi thân chiến một bước lên trời thánh nhân yêu nghiệt nhân tộc bao nhiêu năm không có sinh ra yêu nghiệt như thế coi như trung vực mấy vị đế tự sợ cũng không có như thế đi nói năm đạo cực nóng ánh mắt gắt gao nhìn xem sở hạ d i ê một bước lên trời người mặc dù thưa thớt đối với cái này phương thế giới tới nói trong ngàn năm luôn có thể sinh ra một hai cái tương lai ai cũng không xác định phải chăng có thể triệt để trưởng thành nhưng có thể đạt tới sở h à loại trạng thái này người từ xưa đến nay có thể làm được người cũng l ắ c đắc không có mấy nhất định phải bồi dưỡng phía dưới chiến đấu đã lại lần nữa tiến vào gây cân trạng thái kiếm khí mãng i í t gào đã đạt tới đ ỉ n h phong sở h à lục bình sinh cũng đều chiến ý nhảy lên tới cực hạn tranh tranh đao kiếm đồng thời ra khỏi vỏ chém về phía đối phương đang tư tư đốn lửa bắn tứ tung phát tắc va chạm hai người bốn mắt đối mặt khoe miệng đồng thời mỉm cười trên tay quang cường độ đồng dạng không ngừng tăng lớn và n h đồng thời lại lần nữa đối v a n một kích q u â nếu chỉ chạm v như a h nói g xuống sụp đổ, đ vốn là chìm địa lần trước đó hai người chiến đấu bình thường thánh nhân không dám tới gần giờ phút này coi như thánh nhân hậu kỳ cũng trong lòng rốn sợ mẹ nó một cái thánh nhân hậu kỳ hộ vệ nói bực này chiến trường ta đi vào sợ sống không quá chăm hơi thỏ liền phải bị xé nát quá mạnh hai người này thực sự quá mạnh đơn giản không phải người bình thường có thể phạm vi hiểu biết đặc biệt vị kia lời này vừa nói ra không ít thiên kiêu càng kinh hãi hơn nhìn về phía sở hạ bọn hắn đương nhiên biết rõ vị này trong lời nói nói biến thái là ai đương nhiên là quần mạ sở hạ dù sao cùng lục bình sinh vị này thánh nhân so ra sở hạ vị này vương cảnh có chiến l ự c như vậy càng kinh người cái kia nào đó thanh niên t i ê n kiêu đối thượng quan vân châu nói thượng quan sư muội nếu không có thời gian đi đại hoa nhìn xem Trong n không không hết à c ủ a thể giấu nghe bảo o hắn đ ư thượng quan sư muội mây vị khắc thanh niên thiên kêu lập tức áp thứ khi lần trước từ đại hoang biên cảnh sự tình về sau bọn hắn đối tượng quan vân châu liền có loại không h i ể u tín nhiệm nhân bảng sợ sắp b i ê n thiên cơ sáng tuyết lẩm bẩm nói mẫu khai sơn còn đang tìm kiếm đột phá thánh nhân thời cơ đoán chừng tối thiểu đến nửa năm đáng tiếc hắn người này bảng vị trí số một lại ngồi không vững tại thời khắc cuối cùng bị kéo xuống cũng không thông báo là tâm tình gì bên trong chiến trường lục bình sinh đầu tiên là càng đánh càng kinh hãi sau đó chính là càng đánh càng thoải mái nhịn không được cảm thán sơ huynh ngươi thật đúng là để nào đó kinh ngạc ta không thể không thừa nhận ngươi so ta muốn yêu nhiệt g b á t vực có thể sinh ra ngươi bực này yêu nhiệt g chính là b á t vực tri phúc ta thật muốn cùng ngươi tốt hảo đại chiến ba ngàn hiệp lại hà cương đột phá thể nội khí cơ bất ổn n g ư ơ i ta một k í c h phân thắng thua như thế nào nói hắn thu kiếm mà đứng góp nhạc khí thế tốt sở hà cũng không phản bác đã trước mắt hắn thực lực cùng lục bình sinh l i ề u mạng cũng không coi trọng đi nhẹ nhàng như vậy cùng hắn không ngừng chiến đấu trung hạ trượt khí thế ngược lại không bằng một kiếm phân thắng thua ông hải lượng đặc thù linh hồn đ ư c tràn vào trấn ma kim nao bên trong trên nao trong mắt màu đỏ ngòm có chút tỏ ánh sáng bên trong từng cái hư hào yêu ma đang gầm thét đang gào thét để quân quanh trấn ma kim đao bên trên tử sắc lôi đỉnh biến càng vị dị phát ra nhàn nhạt khí s á m thần võ một đ a o mời quân xem một đ a o kia vẫn như cũng là thần võ lại cùng dĩ v ã n g có rất lớn khác biệt phía trên công kích linh hồn thủ đoạn gia tăng đầu chỉ gấp đôi trong đó liên lụy tinh thần linh hồn khí huyết dung hợp biến càng thông thuận thậm chí hỗ trợ lẫn nhau đối phương lục bình sinh sát na xuất kiếm cũng vẫn như cũng là kiếm mở thiên môn đồng thời một kiếm này so chưa đột phá lúc mạnh quá nhiều cũng huyền diệu quá nhiều bên trong dung hợp quá nhiều mới độ vật thậm chí có lôi đỉnh tại vô số thiên kiêu nhìn chăm chú chờ m o n g dưới vượt ngang trời điệu đao quan g cùng phá thiên hư không kiếm quan g chính diện đối đầu vê anh ầm ầm t r ư ớ c 1111, lục bình sinh bại tu vi bực nào vê anh ầm ầm đinh hai nhức g ó c tiếng oanh minh vang vọng ở trong thiên địa hai cô tuyệt cường khí cơ đang điên cùng dây dưa chém giết l i ê n phảng phất tại tranh đoạt thiên hạ đệ nhất yêu nhiệt g cái danh hiệu này chứng kiến ai đến cùng mới yêu nhiệt nhất trong lúc nhất thời hai đạo cực đại hư hảo thân ảnh xuất hiện trong chiến trường tâm đối mặt xuất kiếm xuất đao cái này cũng không phải thật sự là hai người chỉ là hai người khí thế ngưng tụ mà thành ý niệm tại bằng trực giác chém giết nhưng sinh ra uy lực lại làm cho người si mê thậm chí không ít thiên kiêu cảm giác được tử vong nguy hiểm phản phất cố lực lượng kiêng ngăn cách xa như thế vẫn như cũ có thể chấn giết bọn hắn mẹ nó một cái thiên kiêu nhịn không được thầm mắng đến cùng là hai bọn hắn quá mạnh mẽ vẫn là ta quá tùi bắp bức sau đó hắn ngắm nhìn b ộ t phía phát hiện cái khác thiên kiêu lộ ra cùng hắn siêu không nhiều biểu lộ lúc này mới âm thầm t h ở p h à o bất quá hắn cũng rõ ràng tâm thần mình hoàn toàn bị cất đoạn về sau lại đối mặt sợ hạ lục bình sinh trong hai người bất kỳ người nào dù là đối phương bị thương nặng hắn cũng không dũng khí xuất thủ đối với cái này hắn cũng không có mảy may để ý dù sao hắn cũng không nhận vì mình đ ờ i này có cơ hội cùng hai vị giao p h ò n g n h á t gan cũng liền n h á t gan đối mặt b ự c này tuyệt thế yêu nghiệt bại cho bọn hắn phi thường sẽ không mất mặt thậm chí là một loại kiêu ngạo sự tình không thấy mấy cái kia bị sở hà đánh bại nhân bản c ư ờ n giả g đã từ vừa mới phẫn nộ không cam lòng nếu lại tình hình chiến tranh tự bên trong ra hiện tại hoàn toàn là kính sợ kiên kỵ thậm chí bên trong còn sen lẫn một chút sừng bái hâm mộ hiển nhiên bọn hắn cũng đã vô pháp tại đối hai người phát động khiêu chiến nhưng có người hội chế d u bọn hắn sao sẽ không ngược lại tương lai đề cập sở hà liền không thể không đề cập bọn hắn những người này bản g cường giả có ích vô hại phải biết đã từng không biết nhiều ít thiên t i ê u cố ý đi khiêu chiến một bước lên trời trước diêu quang thánh tử mục đích không phải là vì thắng chính là muốn lưu lại mình truyền thuyết chỉ cần đề cập người càng ngày càng nhiều như vậy nương theo diêu quang thánh tử tu vi tăng lên những tiên t i ê u đó cũng có thể thu được lợi ích không sai có thể mượn đến trong cõi u minh một tia duyên phận từ đó đột phá giam cẩm lên một tầng nữa tiết kiệm vô số năm khổ tu mẹ nó hai loại lực lượng đối với anh cũng quá lớn Căn bản thấy không rõ bên trong h không ấ y õ bên t r đ lúc nhất thời không ít thiên tiêu đưa ra riêng phân mình ý kiến có ủng hộ lục bình sinh cũng có ủng hộ của ma sở hà bất quá bọn hắn biết được hôm nay trận chiến này vô luận là ai chiến thắng của ma sở hà danh hào đều đem triệt để lan truyền thậm chí hội vượt trên hôm nay nhân vật chính lục bình sinh chỉ vì hắn trước mắt mới chỉ là vương cảnh tu vi càng thêm yêu nhiệt g thật lâu thiên địa dư ba rốt cục bắt đầu chậm rãi tiêu tán chiến trường vòng sáng nội tình huống cũng rốt cục hiện lộ ra trong nháy mắt vô luận ngay tại giao lưu thiên tiêu vẫn là cơ sáng tuyết thượng quan vân châu các loại một mực chú ý tình huống yêu nhiệt g vẫn là phía trên mấy cái tôn cảnh đại lão còn có mấy vị chuẩn đế ý niệm đều đưa ánh mắt bắn ra mà tới bọn hắn cũng đều đang chờ đợi trận chiến này kết quả đến cùng ai thắng ai thua t trận, trận hít vào khí lạnh âm thanh đột nhiên vang lên để giữa thiên địa nhiệt độ đều hạ xuống mấy độ vô số thiên kiêu tựa như như pho tượng đứng tại chỗ hai con ngươi trường lớn một câu cũng nói không nên lời bọn hắn đến cùng nhìn thấy cái gì lại hội bị hù bộ dáng như thế chỉ gặp trong chiến trường vị trí đang có hai thân ảnh đối lập trong đó sở hà thu đao và o vỏ hai tay phụ lập đỏ chót áo choàng đón gió phiêu dương sắc mặt lạnh lùng đồng thời hắn trên thân khí thế chậm rãi biến mất nhưng hai chân vẫn như cũ vững vàng đạp trong hư không cũng không dị dạng trái lại đối diện lục bình sinh mặc dù thu kiếm vào vỏ nhưng lại một cái chân h ã n xuống dưới đất sắc mặt có chút từng hồng khoe miệm giấm máu lập tức phân cao thấp một m à n này thật sự là quá có lực rung động cũng quá ngoài tất cả mọi người dự liệu đơn giản không cách nào nhìn thẳng mặc dù rất nhiều thiên tiêu suy đoán qua có thể là sở hà chiến thắng nhưng tận mắt nhìn thấy vẫn như cũ không cách nào bình tĩnh dù sao hãn tài vương cảnh vương cảnh tu va i lịch thiên phạt t h á n h nhân vẫn là cái vừa mới một bước lên trời t h á n h nhân đơn giản không hợp thói thường có hay không ba lục bình sinh cưỡng ép đem chân rút ra mặt đất hắn vận khí đem mình chấn động bên trong bụng điệu tức bình tĩnh sau đó nhìn xem đối diện hăng hái sở hà không biết nói cái gì cho phải mình vậy mà bại cho dù mình vừa mới lập phá một thân thánh nhân thực lực không cách nào hoàn chỉnh phát huy ra xem như lấy có sao lục bình sinh thầm nghĩ đối phương đồng dạng là vừa mới đột phá vương cảnh đ ỉ n h phong cũng không phải vương cảnh trạng thái mạnh nhất còn có hắn đến bây giờ cũng chỉ có thể xác định đối phương là vương cảnh tu vi liên có phải hay không đ ỉ n h phong đều không thể xác nhận nếu như là còn a nếu như không phải hắn thậm chí không dám ở tiếp tục suy nghĩ x o á t hắn nhìn về phía đối diện sở hà trầm giọng hỏi sợ h u n h ngươi đến cùng tu vi gì nói hắn gắt gao nhìn chằm chằm sở hà hai con người phản phất cực độ chờ mong này đáp án cũng đang sợ này đáp án lời này vừa nói ra cái khác tiên h kiêu phạm phất cũng đoán được cái gì từng cái hai con ngươi chừng lớn chờ đợi hồi phục thu vì sao sở hà bình tĩnh hồi phục vương cảnh định phong hô một nhóm lớn bật hơi âm thanh từ bốn phương tám hướng vang lên lục bình sinh cũng sắc mặt hòa hoãn không ít mặc dù vẫn như cũ để hắn kinh hại nhưng không đến mức bản thân hoài nghi hắn cũng không cho mình thất bại tìm bất kỳ lý do gì cũng không có tiếp tục hỏi thăm sở hà vì sao có thể liên tục lâm trận đột phá yêu nghiệt mỗi cái đều có thuộc về mình bí mật v ảnh hắn ối sở hà chắp tay nói sở hinh tại hạ thua ngày sau như có cơ hội nhưng t á i chiến một lần nói bế cũng không đợi hồi phục quay người liền hướng sơn trang nội bộ mà đi giờ phút này phương xa vây xem thiên kiêu tài hoan quá thần mẹ nó lão tử sẽ không nhìn lầm đi không ngờ là thật sự cồn ma sở hà chiến thắng hắn thắng lục bình sinh l ậ t trời triệt triệt để để l ậ t trời bắt đầu từ hôm nay cồn ma sở hà chính là ta châu bá thiên thần tượng cái khác ai cũng không tốt dùng lập tức vô số cực nóng ánh mắt bắn ra hướng trung ương sở hà hắn giống như đứng ở thế giới đỉnh phong tuyệt thế tồn tại nhật vạn chúng trú chú m ụ tương lai danh hảo của hắn đem truyền khắp bắc vực thậm chí hướng này phương thế giới những nơi khác truyền bá bắc vực đem sẽ cùng theo cùng có với nhiên ngươi cơ sáng tuyết lẩm bẩm nói thật đúng là khiến ta giật mình sư huynh sợ là đoán được đối thủ chính là không biết ngươi khi nào có thể đuổi đi lên trăm năm ngàn năm vẫn là bất quá linh t r ư ớ c một bước cũng không có nghĩa là có thể dẫn trước cả một đời ta sẽ ở đ ỉ n h phong đánh với ngươi một trận nói hắn trên thân bắn ra một tia đặc biệt chiến ý ngươi quả nhiên chiến thắng thượng quan vân châu biểu lộ ngược lại bình tĩnh rất nhiều về phần hắn hai bên cái khác thanh niên thiên k i ê u sớm đã chết lặng thậm chí không biết nên nói cái gì cho phải phía trên mấy cái tôn giả cùng nhìn nhau sau đó thanh em giản mùa vang lên trận chiến này đối bình sinh chưa hẳn không phải chuyện tốt hắn tính tình mặc dù bình thản lại thực chất bên trong có rất mạnh ngạo khí cũng coi như ma luyện một chút Trước 1112, chuẩn đế ý niệm, mục tiêu đạt thành, tôn gật thù với chuẩn mục cái khác cũng cho lục hạ. khen phần hay không bình sinh, đầu muốn niệm, này, ngợi. đế đạo Đối đ ý giả mấy bá báo sở vị Về bọn hắn còn không đến mức như thế ngu xuẩn không nói trước hắn phía sau có cái gì ẩn tàng thế lực ủng hộ liền nói trên đỉnh đầu còn có mấy vị chuẩn đế đang quan sát lại nói vị này tương lai cũng bất khả hà lượng đắc tội hắn trừ phi là đem hắn triệt để giết chết nếu không chính là hành vi ngu xuẩn sẽ chỉ ở tương lai cho phi kiếm sơn trang dứt lấy tai h nạn cái khác không có hiệu quả gì bởi vậy mi cái tôn giả cũng liền thành thành thật thật không tại nhiều nói phương xa lục phong hét t o nói phủ chủ đại nhân vô địch thiên hạ uy hiếp hoàng vũ lập tức hậu phương ba ngàn chân ma thân vệ chỉnh tề họ hét phủ chủ đại nhân vô địch thiên hạ uy hiếp hoàng vũ phủ chủ đại nhân vô địch thiên hạ uy hiếp hoàng vũ đinh hai nhức c ó tiếng hò hét vang vọng hơn v â n nửa sân trang đem tất cả thiên tiêu suy nghĩ toàn bộ lôi kéo trở về chúng thiên tiêu khá lắm còn tự mang âm thanh giờ phút này sở hà cũng không để ý lục bình sinh rời đi mà là đem lực chú ý thả lên đỉnh đầu mấy cái chuẩn đế ý niệm bên trên hắn lần này đến đây mục đích thực sự không thể là giá bức hệ thống ngươi xác định tốt ta không chỉ có vì trang bức hắn còn có cái càng lớn mục đích chính là muốn tìm kiếm chân chính chỗ dựa nếu không ở đây yêu mà san sát thế giới nguy hiểm vô cùng thế giới hắn không thể nói ngày nào hội dự thấy mình căn bản là không có cách chống lại đ ị c h nhân cái kia sẽ chết rất t h ê thảm bởi vậy hắn nhất định phải sớm cho mình tìm kiếm được chỗ dựa hy vọng sở hà lẩm bẩm nói mấy người các ngươi đừng cho bản tọa thất vọng nếu không bản tọa chỉ có thể nguyền rủa các ngươi sinh con Khủ, khủ, trong hư không t r u y ề n đến tiếng ho khan sau đó một đạo uy nghiêm thanh â m vang vọng đất trời của ma sở hà rất tốt ngươi rất không tệ mặc dù cũng không một bước lên trời nhưng cũng gánh vác được tuyệt thế yêu nghiện giá trị đến chúng ta mấy cái lao già vì ngươi hộ đạo một lần nhưng ì n n g ơ i h ớ đ ư có nhân t cái không tâm. này năm đạo ý niệm tồn tại thật có cái gì siêu việt hắn năng lượng phạm trù tồn tại công kích hắn liên sẽ dẫn tới năm vị chuẩn đế cảm ứng mà đối với chuẩn đế tầm thứ này tới nói chỉ cần hắn không ra bắc vực liền có thể trong nháy mắt mà tới nguy hiểm giảm mạnh đến cực hạn cái này cũng là nhân tộc tiền bối l à yêu nhiệt g hậu bối hộ pháp con đường chính là từ mấy vạn năm trước liền bắt đầu đa tạ mấy vị chuẩn đế đại nhân sở hà cũng chưa cao n ạ o mà là chắp tay c ả m tạng dù sao đến cho mặt muốn mặt mới là Ở... t h a n h â m g i à n mua tại lên tự giải quyết cho tốt nói bế năm đạo chuẩn đế ý niệm hiện giống như thủy triều hướng các nơi thối l u i cung t i ễ n chuẩn đế đ ạ i nhân mấy vị tôn giả lập tức không mình hành lễ sau đó cái khác thiên tiêu yêu nhiệt cũng kịp phản ứng nhau nhau hành lễ cung tiến chuẩn đế lại nhân cung tiến chuẩn đế lại nhân thật lâu mọi người mới chậm rãi chính bản thân lại lần nữa nhìn về phía trong sân rộng chỗ sở hà trên thân ánh mắt khác nhau có thể nói đối mới là lần này phi kiếm sơn trang giao đấu tốt nhất thu hoạch người thậm chí còn thu hoạch được chuẩn đế hộ pháp đại biểu dù là bắc vực các đại đ ỉ n h tiêm thế lực cũng phải cấp cho hắn đầy đủ tôn trọng coi như các đại yêu ma cũng không thể lấy lớn hiếp nhỏ giờ phút này mây vị tôn giả cũng bay người biến mất mà đỉnh đ ầ u đại thánh thì cao giọng nói ra giao đấu đã kết thúc chư vị như dự định tiếp tục lưu lại nhưng đến khách sạn quán rượu họ lại hết thẻ phí tổn phi kiếm sơn chẳng quản đêm nay phi kiếm sơn trang sẽ tổ chức một bước lên trời yến hội thiên tiêu đều có thể đến đây uống rượu nói hắn thân ảnh lóc lên đáp xuống sở hà trước mặt nói ra sở tiểu t ử bạn thật sự là kỳ tài ngút trời để cho người ta kính nghệ đêm nay có thể nhập chức phủ đệ đến uống rượu có chuyện gì cũng có thể để hạ nhân liên hệ ta cáo tử sau đó hắn cũng quay người rời đi nơi đây mà chúng thiên t i ê u cũng không để ý hắn rời đi mà là vẫn như c ũ chú ý sở hà hiện tại lục bình sinh đã về sơn trang nội bộ bọn hắn căn bản là không có biện pháp tiếp xúc đến như vậy lại có thể nào b ô n g tha tiếp xúc sở hà bực này tuyệt thế yêu nghiệt cơ hội đặc biệt là những người kêu bảng cường giả giờ phút này đều đang ngăn trở ngôn ngữ muốn tiến lên giao lưu tháng đến thiên cương đồng tử tiến lên nói ra sở hinh tại hạ đã ở quán rượu bố trí thực rượu không biết có thể xéo đị sở hà nhìn cũng không nhìn đối phương trực tiếp quay người rời đi thiên cương đồng tử mặt mũi tràn đầy m ộ t bức phân nộ nhưng nhìn qua sở hà bối cảnh cũng không dám nói thêm cái gì một mặt này cũng làm cho cái khác dự định lôi kéo làm quen c ờ giả yêu nghiệt nhau nhau dừng lại lắc đầu thở dài cũng đúng bực này tuyệt thế yêu nghiệt có thể nào dễ sống chung vẫn là thành thành thật thật tiếp xúc những cường giả khác đi thiên cương đồng tử l ạ i nhân một cái thiên tiêu tiến lên lấy lòng nói tại hạ thanh châu mã ra mã tam không biết có thể nể mặt、Tốt. thiên ố t t cương đồng tử hài lòng gật đầu đối với cái này nói chuyện thiên tiêu vô cùng đắc ý hắn liền đoán được vào lúc này khắc thiên cương đồng tử đang đứng ở cực độ xấu hổ bên trong chính thích hợp đi mời chỉ cần cho hắn cái bậc thang hạ đối phương khẳng định nể mặt sẽ còn cảm kích cái này liền là tiểu nhân vật trí tuệ đừng nhìn tại sở hà trước mặt thiên cương đồng tử cái gì cũng không phải nhưng tại cái k h á c thiên kiêu trong mắt thiên cương đồng tử chính là nhân bảng cường giả bối cảnh thâm hậu tương lai bất khả hà lượng chỉ cần có thể cùng đối phương kết thiện duyên tương lai tùy tiện nhắc tới điểm x u ố n g mình đều có thể làm cho mình được k ích lợi không nhỏ đồng thời cái k h á c thiên kiêu cũng nhao nhao lựa chọn mục tiêu bắt đầu đ ị n h bỏ nơi đ â y giao đấu bọn hắn t r ư ớ c đến tự nhiên không chỉ vì quan sát cũng là vì có thể kết giao nhân mạch trong đó trọng yếu nhất tự nhiên là nhân bảng cường giả tiếp theo là một chút có hy vọng đ ă n g lâm nhân bảng tồn tại giao tình đơn giản là một chút xíu tích lũy đạt được nơi nào đó thượng quan vân châu cự tuyệt một chút thiên kiêu mời mang lánh mấy thanh niên quay người rời đi biến mất trên quảng trường nàng cũng không có đi tại lúc này b á i phòng sở hạ làm nữ nhân thông minh nàng biết được giờ phút này sở hạ muốn là chỉnh đốn muốn là chỉnh lý giao đấu kinh nghiệm không hội kiến bất luận kẻ nào hiện tại đi sẽ chỉ làm hắn cự tuyệt s á t nhập sinh tâm tình bất mãn mà cơ sáng tuyết phụ cận căn bản không có thiên tiêu dám tới gần coi như mấy vị nhân bảng cường giả cũng kính nhi v i ế n chi ai không rõ ràng cơ sáng tuyết tính cách lãnh đạm hoàn toàn là cái ngọc la sát cùng với nàng lôi kéo làm quen hoàn toàn là tìm đường chết đi thôi về thánh địa cơ sáng tuyết bình tĩnh nói a bạch b à o thị nữ kinh ngạc nói chẳng lẽ không gặp gỡ cùng m à sao không cần cơ sáng tuyết khoát tay nói hữu duyên tự sẽ gặp nhau không ngang nửa địa vị gặp cũng vô dụng nói hắn mang theo bạch b à o thị nữ b i ế n mật không thấy gì nữa thật lâu quảng trường triệt để an tĩnh lại vô số thiên tiêu nhân bảng cường giả nhau nhau t á n đi hoàn toàn yên tĩnh n à y đất phảng phất cái gì cũng không có phát sinh duy chỉ có trong sân t ộ n g phía dưới vực sâu chứng minh nơi đây vừa mới phát sinh cái gì nửa nén hương sau các đại từ lâu khách sạn chuyển ra gầm thét mãi mãi lao tử ngồi cưới thanh nhu lâu vậy đi rồi đến cùng là bị ai trộm tà xa hoa t ỏ a giá vô số kỳ chân dị bảo khảm nạm t ỏ a giá vì sao cũng không thấy đây chính là ta cho vay mua a đừng để lão tử biết được là ai chương một nghìn một trăm một mươi ba đại hắc tam hại cử động thu hàng trần đấy giờ phút này nghe bên ngoài truyền đến trận trận tiếng giống giận dữ thính vũ các bên trong lục phong bọn người sắc mặt cổ quái nhìn về phía đại hắc lý kiện ban g quạ dù sao b ự c này thủ pháp lại thêm thời gian hô ứng cơ bản rất khó đoán không ra đến cùng là ai làm húng chi bọn hắn vừa mới còn nghe thấy có tờ giấy tồn tại một người mua lục phong im lặng nói còn tốt cái này tam hại là chính chúng ta người bằng không nhất định phải sớm giết chết nếu không không thể nói ngày nào liền ăn t h ì t t ò i mỗi lần xuất hành cũng đều phải để lại người giữ nhà không thể đúng vậy à. ngọ mã bất đắc dĩ nói cũng chính là phụ cận chỉ có một cái phi kiếm sơn trang thế lực nếu không mộ tổ cũng phải gặp nạn ta vị dương nghỉ ngờ nói vừa mới sao còn nghe thấy có kéo xe thú biến mất các n g ư y i liên vật sống đều trộm không có trộm b a n g quả trực tiếp phản bác chúng ta mấy cái là quang minh chính đại đi và mua đồ kết quả mấy cái kia kéo xe thú không những không đồng ý ngược lại còn muốn đều to ảnh hưởng chúng ta thao tác chúng ta là ai chính là đường đường chính chính người làm ăn phiền nhất có cái t ả i phá làm hư q u ý củ bởi vậy chúng ta liền đem mấy cái kia không tuân theo quy củ muốn gọi bậy gọi kéo xe thú cũng mua lại cái này lục phong ngọ mã các loại người đưa mắt nhìn nhau vị dương vô ý thức hỏi vậy chúng nó đâu ba ba đại hắc vô vô cái bụng nói yên tâm trước mắt đều tại an toàn địa khu tuyệt đối không ai có thể phát hiện mẹ nó lục phong ngọ mã má anh khá lắm xem bộ dáng là đều bị các ngươi ăn ngươi quản cái này gọi an toàn cũng đúng đều v à o bụng có thể không an toàn sao bất quá bọn hắn cũng không có quá để ý nếu như đại hắc băng quạ lý kiện là địch nhân vậy khẳng định nhất định phải giết chết nhân vật nhưng hắn là đồng đội cái kia liền là phi thường tốt tồn tại vô luận bọn hắn làm xảy ra chuyện gì đều không tính là gì dù sao coi như thật d ứ t lấy thai họa cũng có lớn cái định lấy chỉ gặp đại hắc băng quạ lý kiện lập tức tiến vào chia của giai đoạn đại lượng bảo vật bị ba người lấy ra phân phối trong đó còn cố ý xuất ra rất lớn một bộ phận để ở một bên chờ hắn ba hoàn toàn phân phối hoàn tất sau đại h ắ c lập tức d ơ đại lượng bảo vật chạy đến sở hà trước mặt nói ra lão đại những thứ này đều cho ngươi chính là ta cùng lý kiện băng quạ một phần tâm ý đồ vật không nhiều nhưng tình nghĩa nặng nhất định phải nhận lấy ha ha sở hà nhịn không được cười to hai tiếng hắn có thể nhìn ra đại h ắ c trong mắt không bỏ nhưng đồng dạng có thể nhìn ra đại h ắ c là sợ hãi mình ăn cướp nó bảo vật dù là nó biết được căn bản không tránh thoát một ngày này nhưng tổng hy vọng cái này một thiên năng tối nay đến được sở hà phất tay đem đồ vật thu hết lên nói ra đi chơi đi lão đại thật tốt o、oh. đại hát nhìn lần này lão đại cũng không ăn cướp nó ý tứ vui vẻ đều nhảy dựng lên nhảy đắt trở về chạy mặc dù vơ vét tới bảo vật đối với nó tới nói căn bản không có hiệu quả gì cũng liền một một ít thức ăn không tệ nhưng trời sinh nó liền thích cất giữ muốn chính là loại kia bảo vật càng ngày càng nhiều khói cảm về phần bảo vật có thể hay không dùng không quan trọng giờ phút này sở hà không có lý hội đại hát băng quạ lý kiện chơi đùa mà là bắt đầu chỉnh lý lần này thu hoạch trước mắt lần này phi kiếm sơn trang một nhóm hắn tu vi đã hoàn thành hai lần vượt qua đạt tới vương cảnh đình phong thanh cảnh gần trong c ă n tấc chỉ thiếu chút nữa nửa đ ư ờ n g thu hoạch được một cái thanh tướng quân phát hiện có thể tham dự trong đầu linh hồn quang đồ án phù văn đều là đại thu hoạch sở hà t h m nghĩ đồng thời trọng yếu nhất chính là hoàn thành lần này xuất hành hạch o tâm mục đích tìm tới chân chính chỗ dựa một vực đế cảnh thủ hộ cũng chính là bắt vực năm vị nhân tộc mạnh nhất tồn tại thủ hộ cơ bản tại đại bộ phận khu vực có thể bảo vệ mình không n g ạ i thu hàng c h à n đầy đối với cái này hắn đã điều tra qua rất nhiều cùng loại tư liệu ở phương thế giới này mỗi cái giới vực đều có tình huống tương tự nhân tộc yêu ma bên trong đều có cùng loại tồn tại hắn chung đại bộ phần bối cảnh thâm hậu trong thế lực có chuẩn đế thậm chí đại đế tồn tại cho ân mà. chính là một bước lên trời người nhưng phải một vực đế cảnh thủ hộ bực này yêu nghiệt cũng không thể lấy lớn nhấp nhỏ sẽ có đế cảnh ấn ký mang theo cùng những cái kia đỉnh tiêm thế lực hạch tâm truyền thừa đệ tử có ngang nhau địa vị đây là đế hoàng cung cũng yêu hoàng cung cộng đồng ngầm thừa nhận ông sở hà đưa tay ở giữa hai bản cổ tịch xuất hiện trong tay thứ nhất bản trên viết đế hoàng cung thực ghi chép cuốn thứ hai yêu hoàng cung thực ghi chép mở ra đế hoàng cung chính là thượng cổ thành lập p h à m đột phá đế cảnh người đều có thể nhập đế hoàng cung vì nhân tộc thánh điện ba vạn năm trước đế hoàng cung chủ hạ lệnh nhân yêu chính thức đối lập sinh tử là địch tuyệt không thỏa hiệp yêu hoàng cung ba vạn năm trước thành lập p h à m đế cảnh yêu ma đều là h ắ n dưới trướng là yêu ma tổ đình yêu hoàng khiến chu sát tất cả nhân tộc xưng bán này phương thế giới yêu ma đương đạo nhân tộc vì phụ đế hoàng yêu hoàng sở hà thầm nghĩ hết thể mâu thuẫn đều là đến từ ba vạn năm trước lúc trước mặc dù cổ tịch rất khó tìm nhưng từ một chút đôi câu vài lời bên trong có thể thấy được nhân yêu cũng không quá lớn mâu thuẫn đồng thời địa vực cùng trong khu vực ở giữa giới biển cũng là tại ba vạn năm trước mới dần dần hình thành lúc ấy đến cùng phát sinh cái gì chẳng biết tại sao trong đầu hắn đột nhiên nhớ tới huệ ma trong trí nhớ hình tượng cái k i a nhân vật tuyệt thế m ộ t k ích lật trời đáng tiếc vẹn vẹn từ trước mắt ít đến thương cảm ghi chép bên trong căn bản là không có cách phán đoán cái tia ký ức đến cùng đến từ thời gian nào nhìn tới hắn lẩm nói những thứ này đều không phải là trước mắt có thể biết được chỉ có thực lực đạt tới nào đó cấp độ mới được cũng đúng tại không có đạt tới nào đó cấp độ lúc coi như biết được một chút tận tình cũng căn bản bất lực lắc đầu hắn không đang tự hỏi những thứ này mà là xuất r a thứ ba cổ tịch trên viết hai bước lên trời người thực ghi chép đây là cổ tịch ghi chép gần mấy vạn năm hai bước lên trời tồn tại hai bước lên trời chính là từ thánh cảnh hoàn mỹ vượt qua t ố n cảnh đồng dạng gặp phải thiên tiếp vực này tồn tại ít càng thêm ít lần trước người hoàn thành còn tại vạn năm trước vị kia trước mắt đã là chuẩn đế đại lão đáng tiếc đồng dạng tại hơn một n g h n năm trước cùng yêu ma cường giả đồng quy vô tận chuẩn đế cũng chết như thế tấp nập sở hà cảm khải nói thật không rõ ràng này phương thế giới đến cùng phát sinh cái gì liên cái này nhóm cường giả sinh tử chém giết đều biến tấp nập dựa theo huyền huyễn tiểu thuyết logic sợ mình là gặp phải một ít đặc thù thời đại hai bước lên trời đối những sinh linh khác tới nói khả năng rất khó nhưng đối với mình tới nói đơn giản hai chữ thêm điểm những cái kia gây nên bàn thánh nửa tôn cảnh giới hệ thống căn bản không đồng ý trực tiếp thêm điểm liền có thể đột phá chính là không biết thiên kiếp sẽ hay không tiến đến、Soát. hắn thu hồi ba quyển s á c h tịch liên tục đột phá hai tầng cũng cần vững chắc một chút vì lần sau p h á thánh cảnh làm nền hắn lẩm bẩm nói tiếp xuống cần phải làm là tích lũy thần ma điểm mở ra thanh tướng quân đột phá thánh cảnh Trước 1114, lên đường hồi phủ, nhân bảng thứ nhất, Thời trôi bất bất trang trải trong tham một tại thính vũ các ở lại, tu luyện. tại đường cùng chi giác cách cũng mực các lên lại, luyện. lĩnh nhân bảng gian khoảng sơn ngày, ngày, không đến Hắn đấu đã đây đi giao gia hồi phủ, hạ. phi hạ hội, hội, kiếm ma qua, qua sở sở ở ở vũ những ngày này lúc đầu có không ít thiên k i ê u dự định trước tới bái phòng sở h ạ lại không một thành công dù là những người kêu bảng hàng đầu tồn tại cũng không công mà lui lại cũng không dám lớn tiếng tất tất dù sao nay phương thế giới ngầm thừa nhận cùng thế hệ chém giết không người có thể truy cứu nói cách khác thật chọc giận sở h ạ hắn đem bọn hắn chém giết tại chỗ thế lực sau lưng cũng vô pháp báo thủ bởi vậy đương nhiên sẽ không có người ngu xuẩn đến đến đây khiêu khích đương nhiên tất cả đến đây tặng lễ người lễ vật toàn bộ lưu lại người sao khẳng định là không hội kiên thính vụ cát phá phá phá vài tiếng hét lớn đột nhiên vang lên chỉ gặp lục phong ngọ mã vị dương mấy người trên thân khí thế nhanh chóng bành trướng lẫn nhau g i ậ n dắt dây dưa vốn là thiên cương đ ỉ n h phong tụ vì không ngừng kéo lên trong nháy mắt liền vượt qua vương cảnh giam cầm trực tiếp đột phá vương cảnh xong rồi ha ha lục phong mấy người đứng dậy nhìn nhau cười to vương cảnh cái này đã từng bọn hắn nghĩ cũng không dám n g h ĩ cảnh giới rốt cục tại hôm nay triệt để hoàn thành đừng nhìn tại phi kiếm sơn trang không tính là gì tại những thiên kiêu đó trong mắt không tính là gì nhưng tại đại hoang biên cảnh chính là sức chiến đấu cao nhất hoàn toàn có thể để cho c h ấ n ma phủ thực lực tổng hợp lên một tầng nữa rốt cuộc không cần gặp địch nhân liền muốn phủ chủ tự mình xuất thủ cũng không biết vô tình đường chủ bọn hắn như thế nào phủ chủ vừa đi sợ sẽ có chút tiêu nhỏ không an vận lục phong không khỏi cảm khái nói yên tâm vị dương nói ra vô tình tiên h phú so chúng ta đều tốt hơn bên trên một bậc đ o á n trường sớm đã đột phá vương cảnh còn có thì long sĩu ngưu bọn hắn khẳng định cũng đã đột phá vương cảnh cho dù có chút hứa tiêu nhỏ cũng sẽ không có quả ngon để ăn cũng đúng lục phong cũng đồng ý gật gật đầu giờ phút này sở hà chầm rãi mở ra hai con ngươi kim quang lấp lóe lờ mờ b ầ m nói thể nội khí huyết tinh thần đều đã nhảy lên tới cực hạng lúc đầu dung chuyển căn cốt bình tĩnh trở lại hệ thống mặc dù có thể không hạn chế tăng cao tu vi nhưng nếu là không củng cố căn cơ sớm muộn cũng sẽ xảy ra vấn đề một ngày nào đó hệ thống không cách nào lại tăng lên chỉ có thể dựa vào mình tích lũy lúc trước sớm bị lãng quên căn cơ liền sẽ thành vấn đề lớn mặc dù khả năng này cũng không phải là rất lớn nhưng không phòng ngừa chu đáo người sớm muộn cũng sẽ bị thế giới đào thải ngoại lực cũng cuối cùng chỉ là ngoại lực có thể mượn nhờ lại không thể ỉ lại nếu không ngày nào đó hệ thống có tác dụng trong thời gian hạn định liền sẽ trở thành phế vật sau đó hắn ánh mắt nhìn về phía lục phong ngọ mã các loại người vừa ý gật đầu những thứ này dưới trương thực lực trước mắt đã có điểm theo không kịp hắn cũng may cuối cùng cũng đã đột phá vương cảnh tại đại hoang bên kia có thể để cho hắn ít ra rất nhiều lực cũng không tính quá tù h ậ u thánh cảnh sở hà lẩm bẩm nói trực giác chỉ cần đột phá thánh cảnh hệ thống liền sẽ còn có lần biến hóa mới phù chủ lục phong ở một bên không người nói gần nhất thời gian phi kiếm sơn trang quản sự thường xuyên đến mời dự tiệc đều bị thuộc hạ cự tuyển sở hà điểm gật đầu nói ra ở đây dừng lại thời gian đã đủ dài là thời điểm cần phải trở về nói hắn thân ảnh lóe lên biến mất tại nguyên chỗ tại xuất hiện lúc đã ngồi ngay ngắn ở vạn thú bay đuổi nội bộ hoa tọa bên trên rố lục phong gật đầu quắp đình chỉ tu luyện nhập đuổi x o á t vành vành vành ba ngàn chấn ma thân vệ tập thể mở mắt một cô cường hoành khí huyết tử trên người bọn họ bắn ra đi qua nửa tháng phi kiếm sơn trang bên trong tu luyện vốn là thoát thai hoàn cốt bọn hắn tu vi đều gia tăng không ít trong đó không thiếu một chút đã lên một tầng nữa người chỉ gặp ba ngàn chấn ma thân vệ đều nhịp thân ảnh lấp lóe leo lên bay đuổi hai bên tính, tính dựng ngọ mã v ị dương các loại cũng leo lên bay đuổi lục phong cao quát một tiếng lên đường hồi phủ giống suy giang nương theo ba tiếng thú giống vang vọng đ ì n h viện vạn thú bay đuổi đằng không mà lên hướng phi kiếm sơn trang bên ngoài mà đi đi mau đuổi theo băng quạ ngươi đừng mấy cái xoáy đại hắc gào thét một tiếng sau đó đi theo băng quạ leo lên lý kiện bả vai hướng vạn thú bay đuổi đuổi theo bọn hắn còn nhớ đến mình đã làm gì nếu không đi theo đại bộ đội rời đi bị phát hiện gần nhất s ở tác sở vi đoán chừng sẽ rất thảm điểm này su cắt tị hung đại hắc có thể nào không biết lúc này không ít không có rời đi thiên kiêu nhao nhao ngần đầu đường rẽ đây là c u n c mà sở hà tòa giá hắn cũng muốn đi đáng tiếc không có cùng hắn n h ắ c lên một chút quan hệ chưa hẳn không phải chuyện tốt bực này yêu nghiệt cả đời chú định sẽ không bình thường không thể nói hội đắc tội nhiều ít người những người kia không dám tìm hắn trả thù không chừng liền sẽ từ người bên cạnh ra tay lời ấy có lý may mắn không quan hệ nói không ít thiên k i ê u c ù n g ánh mắt kiên định không có ý định tiếp tục chính là ở đây tuyệt định muốn trở về về nhà một cái thiên tiêu lẩm bẩm nói vẫn là địa phương nhỏ tốt ở nơi nào ta chính là thứ nhất thiên tiêu a cũng sẽ cho ba phần chút tình ngọn trong sân h trang h ế đ có coi người ta lục bình sinh chậm rãi mở ra hai con ngươi nhìn về phía phương xa lẩm bẩm nói đi rồi sao cũng tốt chờ ngươi đột phá thánh cảnh về sau ngươi ta sẽ còn tai chiến ta lục bình sinh tuyệt sẽ không một mùa tua ông hắn phía sau xuất hiện một vị l ã o giả khàn khàn nói hai n g ư ơ i chiến trường chân chính tại trấn yêu quan nơi đó mới là các ngươi thế hệ này yêu nhiệt g chân chính tranh đấu địa phương điều kiện tiên quyết là n g ư ơ i đến có thể có bước vào trấn yêu quan tư cách trấn yêu một trăm linh tám quan đều như lạch trời trấn yêu quan lục bình sinh hai con ngươi có chút tỏa ánh sáng nói ra l ã o tổ trung vực bên kia tình huống đã khó giải quyết như thế sao ừ m lão giả trầm giọng nói ra trấn yêu quan dung c h u y ệ n rất có thể một trận đại quyết chiến liền một tới các ngươi thế hệ này là hoàng kim nhất đại đồng dạng cũng là trọng yếu nhất, nhất đại có thể thành hay không lớn lên có thể hay không dẫn đầu nhân tộc g i ế t ra một phen mới thiên địa liền nhìn tạo hóa nói bế hắn quay người còn xuống thân ảnh biến mất không thấy và ảnh lục bình sinh siết chặt nắm đấm nói ta nhất định có thể đi dù ai cũng không cách nào ngăn cản ta tiến lên ai cũng không được trung cương thiên cơ thành trung c ương trên quảng trường lại lần nữa tụ tập đại lượng nhân tộc do người quần quận đều đang chờ mong một thời kỳ mới nhân bảng phát hành trong đó rất nhiều đỉnh tiêm thế lực thám tử cũng ở bên trong đều là muốn thu hoạch được trực tiếp nhân b ả n tư liệu dù sao trước đó không lâu phi kiếm sơn trang giao đấu đại lượng nhân bảng cường giả lẫn nhau chiến đấu chém giết thắng thua đều có đại biểu cho nhân bảng cường giả có thể sẽ xuất hiện biến động lớn thúng chi lục bình sinh một bước lên trời cùng ma sở hà đại phát thần uy cũng tại một chút đỉnh tiêm trong thế lực lưu truyền ra tới cho nên cái này đồng thời nhân bảng chính là thụ nhất mong đợi nhân bảng rốt cục người quen biết ngựa lại lần nữa đến đây bạch bao đệ tử chỉ huy giới trướng đem một cái cực đại bảng danh sách g á n t i ế t tại trên mặt tường lập tức vô số nhân tộc mật thắm đều đem ánh mắt nhìn về phía bảng danh sách trên cùng một cái tên tình lình đập vào mi mắt nhân bảng đứng đầu bảng Cùng A, Sở Hạ. trong ư tượng, c nhân bảng khai bảng, rõ ràng hình tượng, kiếm một món hời. T, Trận trận khai hời. hít kiếm rõ à một T. v khí l ạ h t i ế n văng lên, khuyết tán. Dù là, rất nhiều nhân là, khuyết biết rất tộc Dù đó ư như chưa ợ c cố cũng chí cả chi cái tục lần lớn, lớn liên đầu này nhân bảng sẽ phát sinh biến lớn, cũng không nghĩ tới hội lớn như thế. Thậm chí ngay cả nhân bảng đứng đầu bảng chi vị, cái này liên tục 10 năm chưa từng biến phát hội thế. Thậm sẽ tới to vị, a vị trí coi ũ n n g g à ý m u ố như nổi lên. Trong n coi đó, những cái kia sớm biết được phi kiếm sơn trang tin tức người cũng không khỏi có chút kinh ngạc cùng đồng đậm rung động nhân bảng đứng đầu bảng cồn ma sở hạ có thanh niên tuyên đọc quật khởi tại bắc cương biên cảnh khu vực chính là c h ấ n ma phủ phụ chủ từng năm quyền đã chết hắc lương yêu vương năm quyền c h ấ n lui bá đao vi cương tại phi kiếm sơn trang c h i ể n đến dịch trước lâm trận đột phá tại loạn đấu bên trong đ ả o thải thiên cương đồng tử cương thi quyền các loại nhiều vị nhân bảng cừng giả cũng cùng lục bình sinh chiến c h i ngang tay sau lục bình sinh một bước lên trời hai người tại chiến cuốn ma lại lần nữa lâm trận đột phá một đao thắng chỉ đến năm vị chuẩn đế phá lệ cho hộ pháp ý niệm trước mắt tu vi vương cảnh đình phong quyết chiêu thần võ yêu sơn ma hải có thể nói lần này giới thiệu sở hà giao diện chiếm cứ rất lớn độ dài so với lần trước ngắn gọn lời nói muốn bao nhiêu quá nhiều k h ô n g qua tất cả trông thấy thiên tiêu đều nhịn không được kinh hãi tán thưởng dù sao mỗi cái chiến tích đều nghe rợn cả người đặc biệt là hai lần lâm trận đột phá quá làm cho người ta khó hiểu đáng người không khỏi có người dám khai nói thiết quyền vô địch ngộng khai sơn nhưng ổn thỏa nhân bảng đứng đầu bảng m ộ ư ơ i năm kết quả là sẽ bị những người khác siêu việt đúng vậy a chắc hẳn nhiều nhất nửa năm ngộng khai sơn liền có thể đột phá thánh nhân lại bị đường rẽ vượt qua đây chính là khoanh tròn đánh mặt cũng không hiểu n g ộ n khai sơn có thể hay không tức không nhịn nổi trực tiếp đánh đến tật cửa ngươi nói hai người bọn họ thật đánh nhau ai lợi hại hơn lời này vừa nói ra phụ cận không ít nhân tộc đều trầm mặc xuống mặc dù ngộng khai sơn mười năm gần đây đến đã sinh ra một loại hắn thánh nhân phía dưới vô địch khí thế không người dám phản bác nhưng sở hạ vị này mới quật khởi yêu nhiệt thực sự quá mức biến thái chiến tích càng làm cho không người nào có thể tiếp nhận bởi vậy thật muốn đánh ai thắng ai thua còn chưa thể biết được mặc kệ một thanh niên nói ra đây đều là những đại nhân vật kia đến sự tình cùng chúng ta có quan hệ gì nói hắn tiếp tục tuyên đọc phía dưới nhân b ả n cường giả lần này nhân bảng cường giả biến động giả phi thứ ư ờ n lớn không thể bỏ qua bất luận cái gì danh ngạch, đối tình báo con buôn tới nói rất trọng、yếu. Nhân g gì tới tất thể bất rất t bỏ báo bảng qua yếu. cái đối hai thiết q u y ể n vô địch m ộ n g khai sơn nhân bảng thứ ba hàn băng thiên tử cơ hạo tuyết nhân bảng thứ tư từng cái nghe nhiều nên thuộc danh hào tuyên đọc ra hai vị trí đầu trừ thêm ra sở hà cũng không quá đại biến hóa vẹn vẹn những người khác danh lệch trượt cái mà thôi nhưng hai mươi trở xuống thì phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa phi kiếm sơn trang một trận chiến rất nhiều đã từng cũng không toàn lực xuất thủ yêu nghiệt cũng nhao nhao hiền lộ dữ tợn đem bài danh phía trên tồn tại kéo xuống ngựa bởi vậy rất nhiều có lượng nước nhân bảng cường giả thứ tự trượt nghiêm trọng thậm chí có trượt hơn mười tên người dù sao thiên c ơ lâu cho nhân bảng xếp hạng chính là chiến lược xếp hạng mà chiến lược xếp hạng chính là dựa vào chiến tích mà ra c ự c như trước đó lục bình sinh thực lực tuyệt đối có thể xếp người thân thiết bảng năm vị trí đầu nhưng bởi vì hắn một mực không xuất thủ bởi vậy thiên c ơ lâu chỉ có thể kết hợp hắn một lần cuối cùng chiến đấu cho nhân bảng hai mươi chín thứ tự có thể nói hữu danh vô thực nhưng lần chiến đấu này cũng quả thật làm cho rất nhiều người chứng kiến thiên cơ lâu đáng sợ chỗ tối thiểu xếp hạng gia tồn tại tuyệt đại đa số đều là chân chính yêu nghiệt coi như thứ tự có lượng nước thực lực cũng thực không nên xem nhẹ điều này cũng làm cho hắn bảng danh sách tính chân thực lại lên một tầng nữa đồng thời để bảng danh sách giá trị biến chân quý hơn nhanh đ ê m này địa bảng đơn nhanh lên truyền t ố n g ra ngoài một người thám tử lập tức nói dố có thuộc hạ lập tức đáp bọn hắn rõ ràng lần này nhân bảng đổi mới triệt để lan truyền mở sẽ khiến nhiều náo động lớn đoán chừng bắt vực thế lực đều sẽ rung động mà sở hà chỉ danh cũng sẽ nổi tiếng mọi người đều biết mà Vào vệ này, Hà trong trong thời thiên thị tới, tay một tỏa trục. tại tất tộc trục đặt tự khắc chỉ hai chạy nhân nhân danh hậu phương. cái lại giữ cái nắm cơ còn cả bức trục lần nữa sáng mang quyển ngộng bên quyển bảng đứng bảng, Quyển đập, đập, đập, đó, đem đầu gặp Sau UMA, sở hà danh tự hậu phương. Quyển mở ra. lâu mở Sở ở ông bên trong một hình ảnh xuất hiện chính là sở hà đại chiến lục bình sinh cũng chiến thắng hình tượng rõ ràng độ phi thường cao hoàn toàn ba trăm sáu mươi độ không g ó c chết đem sở hà m u i cái trang bức góc độ hoàn toàn trở lại như cũ vũ thảo cái này rõ ràng độ Hình n t ư ợ gần này chiến trình thiên cũng như này cũng có thể lấy được. Không hổ là thiên cơ lâu, chính là không là là lấy đặc sắc cơ châu cái có được. cơ thể hổ kiểu đấu độ, lâu quá lâu, t bò, m t h ư ờ g k h ô nhất g p ả khả i Giờ miệng chúng lực có tộc hốc những thế nhỏ phút nhân nhìn tranh mặt há thanh h này năng này, quận Gần ta mặt ba. Yếu so. số sở. vô xem thời gian liên quan tới phi kiếm sơn trang chiến đấu hình tượng cũng lan truyền ra không ít ở đây thiên kiêu quay chụp hạ hình tượng chỉ bất quá hình tượng rõ ràng độ không cao đồng thời bởi vì chiến đấu người sinh ra dư ba quá lớn cũng tốc độ quá khổ bức góc độ vấn đề căn bản là chỉ có thể nhìn cái đại khái bởi vậy thường t h ứ c tính phi thường thấp vén vẹn tính có chút ít còn hơn không l i ê n cái này liên quan tới sở hà đại chiến lục bình sinh hình tượng cũng đắt kinh khủng nhiều ít thế lực họa giá tiền rất lớn mua sắm lúc này một tên hộ vệ nói ra trận chiến này đấu hình tượng tính phá lệ hình tượng phà muốn phục khắc hoặc thu người cần giao nạp cố định tài nguyên a không ít nhân tộc xứng sở ngay tại chỗ bất quá lập tức có mật thám nói ra ta muốn phục khắc mười cái bao nhiêu tiền không phá khoáng ta muốn phục khắc một trăm cái nhiều nhất có thể phục khắc bao nhiêu bọn hắn đều từ đây sự tình bên trên nhìn thấy cơ hội buôn bán một phần đó một, một, một cái ế n hình đấu vương cảnh đồng giá bảo vật số lượng không hạ thị vệ nói ra không sao chép chế lệnh bại đều là ta nhóm chúng ra lệnh bại không cách nào hai lần p h ụ c khắc nếu không sẽ tự hủy nói hắn chỉ chỉ phương xa thiên cơ lâu cơ quan lại nói nghĩ phục khắc liền đi nơi đó làm một tay tiền hàng một tay chờ giá trao đổi đồng khóa vô khi sau đó hai cái thị vệ quay người rời đi mà cái k h á c mật t h á m mặc dù thầm măng thiên cơ lâu vô xỉ lại nhau nhau phía trước địa điểm phía trước thị vệ giáp nói ra nhị ca bên trên biên đại nhân quá kiểu như châu bò mà ngay cả bực này rõ ràng hình tượng đều có thể làm ra lần này thiên cơ lâu sợ muốn phát bút tiểu tài chúng ta có thể có không ít tiền thưởng đi thị vệ ất trả lời yên tâm tiền thưởng chắc chắn sẽ không ít bất quá ta một lần tình cờ nghe tới phương đại nhân nói bức họa này mặt cũng không phải là chúng ta thiên cơ lâu quay t r ụ mà là những người khác quay t r ụ bán cho thiên cơ lâu còn muốn rút thành đâu thị vệ giáp vụ thảo cùng chúng ta thiên cơ lâu rút thành ai lại có lớn mật như thế con thị vệ ất không rõ ràng các đại nhân cũng không có cùng đối phương gặp mặt đều là video câu thông ta một lần tình cờ đi ngang qua lúc nghe thấy bên trong có cặp cặp cùng con vịt giống như tiếng tê ớ còn có cái rất nông g cúng thanh âm tự xưng hắc ra cụ thể ta cũng không rõ ràng thiết quyền vô địch bốn mộng khai sơn b ộ t phá yêu vương mai p h ủ trung cương nơi nào đó dây núi trong rừng giống giống trận trận thú giống vang vọng ở trong thiên địa p h ả n phất chính có cái gì tuyệt thế hung thú ở đầu chém giết loại kia c u ầ n bá chi khí đơn giản muốn đem thiên địa bao phủ rừng cây đại địa vừa đi vừa về rung động vô số thương thiên đại thụ nổ tận gốc thật lâu rừng cây mới hoàn toàn yên lặng lại đập đập đập một cái khôi ngô thân ảnh từ bên trong đi tới cả người trang phục khí thế bành trướng sắc mặt cương nghị đặc biệt là một đôi nam đâm chính đang d ì máu cho người ta loại không cách nào địch nổi khí thế làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng lập tức có thị vệ tiên lên đưa lên khăn mặt thiếu chủ ẩ ầ n cương nghị nam tử tiếp nhận khăn mặt bắt đầu lao trên tay máu tươi phất tay nói ra đem bên trong thu thập một chút dố mây cái thị vệ đáp ứng một tiếng sông vào rừng cây không bao lâu liền từ bên trong lôi ra đến ba con h u n g thú có sói có báo tu vi đều là thánh nhân cấp độ đồng thời không phải loại kia phổ thông thánh nhân mà là thánh nhân bên trong kỳ cấp bậc đỉnh tiêm h u n g thú mà lại nhìn cương nghị nam tử thình lình mới bán thánh mặt h ô i hắn là ai đến cùng người nào có thể có như thế ngưu bức chiến tích gần nhất có gì tình huống cương nghị nam tử dò hỏi bẩm thiếu chủ thị vệ sắc mặt có chút thấp thỏm nói ra phi kiếm sơn trang chiến đấu kết thúc lục bình sinh một bước lên trời thành công tựa m i cương nghị nam tử cũng không có bất kỳ biểu tình biến hóa gì phản phất lục bình sinh một bước lên trời với hắn mà nói không tính là gì còn có thị vệ lại lần nữa nói ra nhân bảng sáu mươi của ma sở hạ trong chiến đấu hai lần lâm trận đột phá cuối cùng bằng vào vương cảnh định phong thực lực đánh bại một bước lên trời lục bình sinh lấy được ngũ đế tán thành đồng thời tại nhất một thời kỳ mới nhân bảng xếp hạng bên trong siêu việt thiếu chủ đang lâm nhân bảng thứ nhất nói hắn n h ị n không được nhìn lén nhà mình thiếu chủ biểu lộ không sai c ư ơ n g n g h ị nam tử chính là ổn thỏa nhân bảng thứ nhất m ư ờ i năm lâu thiết quyền vô địch mậu khai sơn cũng là dừng lại thời gian dài nhất nhân bảng thứ nhất dị vãng nhân bảng thứ nhất cũng liền mấy năm liền sẽ đột phá t h á n h nhân hoặc là bị người dồn xuống đi dừng lại lâu như thế rất ít gặp lúc đầu nhà mình thiếu chủ lập tức đột phá t h á n h nhân liền muốn thoát ly nhân bảng cái nào nghĩ đến thời khắc cuối cùng lại bị trộm nhà nhà mậu khai sơn biểu lộ kinh ngạc một chút hiển nhiên hắn cũng bị quần ma sở hà chiến tích chấn kinh đến nhưng biểu tình rất nhanh bình phục lại nhưng có chiến đấu ghi chép mộng khai sơn dò hỏi có thị vệ lập tức tiến lên cho ra một cái lệnh bài ông tiếp nhận lệnh bài mộng khai sơn điều tra bên trong chiến đấu hình tượng chân mày hơi nhữ lại lại bình thản cuối cùng lẩm bẩm nói thật là một cái yêu n g h i ệ t xuất hiện lóp lớp thời đại không nghĩ tới này giới nhân bảng trừ lục bình sinh cơ hạ tuyết còn có thể ra cái càng mạnh sở hạ cũng tốt như thế mới càng đặc sắc đáng tiếc ngươi ta chiến trường không ở chỗ này k h á c ta sẽ ở con đường phía trước chờ ngươi chân yêu quan mới là cuối cùng tranh đấu địa phương nói hắn đem lệnh bài ném cho thị vệ nói đi thôi c đáng tiếc nhân bảng. ề n n sẽ k h ô thị vệ âm thầm lắc đầu nếu là thiếu chủ có thể sách trước mấy ngày đột phá tốt biết bao nhiêu cũng không cần bị cái kia của ma sở hà ép một đầu nói phân hai đầu tại sở hà phi kiếm sơn trang đại hiện thần uy đại s á t tứ phương lúc đại hoang biên cảnh c h ấ n ma phủ hoàn cảnh đồng dạng sóng cả mãnh liệt nương theo sở hà trước khi đi hướng nam cương phi kiếm sơn trang tham gia giao đấu biên cảnh không ít tận tàng yêu ma liền không nhịn được bọn chúng mặc dù không dám trực tiếp công kích c h ấ n ma cốc dù sao cũng biết nơi đó có đỉnh tiêm đại trận thủ hộ tiến đến khiêu khích sẽ chỉ tự mình chuốc lấy c ử c khổ nhưng lại nhao nhao để mắt tới những thành trì khác đặc biệt là thương đội p h à m trấn ma phủ thương đội đều bị để mắt tới đã có thể cướp bóc bảo vật lại có thể trả thù trấn ma phủ hoàn toàn nhất cử lương t i ệ n nhất tiễn sông điêu nơi nào đó đường núi một bên c h ố sâu đang có yêu ma ẩn tàng cầm đầu là hai cái khuê châu yêu vương đều là vương cảnh trung kỳ yêu ma nó hai đã từng sinh hoạt tại đại hoang b i ê n cảnh cơ bản xem như nơi đây phụ cận đỉnh tiêm yêu ma tồn tại đáng tiếc gặp quật khởi c h ấ n ma phủ trước đó không lâu sở hà xuất ba ngàn trấn ma thân vệ đại sát tứ phương nhưng làm phụ cận yêu ma trụ sở h ắ c h ắ c quá sức bọn hắn khuê châu núi càng bị tàn sát không còn nếu không phải nó hai vừa vặn ra ngoài sợ cũng đã sớm v ỡ lạc t h n g ca màu trắng khuê châu nói ra chúng ta cứ như vậy ăn cướp đi ngang qua trấn ma phủ thương đội thật được không ta sợ, sợ cái bóng màu đen khuê như vương quát lớn n g ư ơ i quên cái kia sở hà là thế nào giết huynh đệ chúng ta đại ca nhị ca là chết như thế nào yêu núi như thế nào hủy diệt n g ư ơ i quên ta màu trắng khuê châu á khẩu không trả lời được nó cũng không phải lương tâm phát hiện đối nhân tộc đồng tình cái kia không gọi lương tâm phát hiện hẳn là liền có bệnh nó là yêu ma vốn là cùng nhân tộc bất lưỡng lập cấp giết nhân tộc thương đội không có gánh nặng trong lòng nó là đang sợ hắn vĩnh viên quên không được yêu trên núi thê thảm kinh khủng một màn cũng vĩnh viên quên không được yêu ma trụ sở toàn quân bị diệt càng không cách nào quên sở hà c ư ớ i vạn thú bay đổi cái kêu hành hành không sợ hình tượng nó đánh đáy lòng sợ hãi tám ca. màu trắng khuê như vương nói ra loại sự tình này làm lần một lần hai đi ta sợ làm nhiều hội gặp nguy hiểm gần nhất nhưng có không ít cùng chúng ta đồng dạng xuất thủ c ư ớ p giết chân ma p h ụ thương đội đoán chừng c h â n ma p h ụ khẳng định đã kịp phản ứng tại cứ tiếp như thế chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm có cái c ọ g lông nguy hiểm màu đen khuê như vương phản bác tứ đệ ngươi có phải hay không bị sở hà do sợ là hắn mạnh phi thường hoàn toàn không phải chúng ta có thể sánh được nhưng giới trướng hắn đám người này không tính là gì ta đã nghe ngóng phi thường rõ ràng c h ấ n ma phủ chỉ có sở hà cùng cái kiêng lốc hoáng sai b ở gì ạ tọa kỵ là vương cảnh trước mắt đã đi hết nam cương tham gia phi kiếm sơn trang giao đấu trước mắt c h ấ n ma phủ rắn mất đầu căn bản là không có vương cảnh tồn tại chỉ cần không đi c h ấ n ma cốc rước lấy đại quân liệt quân trận đôi chúng ta tới nói căn bản không bất kỳ nguy hiểm nào nói hắn mặt mũi tràn đầy tự tin nói ta đã cùng cái khác mấy cái yêu vương liên lạc tốt nếu c h ấ n ma cốc cùng cái khác mấy cái chú quân địa điểm có động thái chúng ta có thể trước tiên thu hoạch được tin tức chờ hai kiếp mấy cái thương đội góp nhặt một chút tài nguyên tranh thủ liên lạc cái, khác yêu vương đi hủy diệt mấy cái thành Đến mà không mà thứ r ả lễ t ì trì, không không hay, hắn hà hủy chúng hủy hắn thành chỉ, để hắn biết được yêu ma cũng không phải dễ chơi Vành! h liền cũng ma ta ma yêu yêu sở sở, dám diệt dám diệt dễ biết trụ t được để nhất đập bên cạnh đại thụ chờ sở hà sau khi trở về chúng ta sớm liền rời đi nơi đây đi nam phương dãy núi thậm chí càng xa địa phương coi như sở hà tại kiểu như châu bỏ lại có thể thế nào chỉ có thể kìm nén cũng thế màu trắng khuê n h ư vương cũng bị thuyết phục dù sao trấn ma phủ không có cao tầng chiến lược chính là mọi người đều biết sự tình cho dù là bọn họ cao tầng trưởng thành rất nhanh nhưng cuối cùng không có thành tựu hiện tại vô luận bọn hắn làm sao g à y vỏ Cũng sẽ không có cái không nguy hiểm tính mạng. Giờ phút này, kinh nói. Giờ sẽ hiểm phút hỉ Hai tiểu yêu một vị đối với ư thương n g t đội cái chấn ma này địa phương vân đả hội giữ lại một bộ phận dùng riêng còn thừa đại bộ phận muốn phái người mang đến tổng bộ bởi vì bên trong có rất nhiều thứ cũng không thể thu nhập túi càn k h ô n chính là sống thảo dược linh chi cho nên liền cần có nhân mã đến đây áp giải cũng là gần nhất yêu ma chủ yếu tập kích mục tiêu bởi vì bọn hắn đều áp giải đại lượng bảo vật cướp bóc một cái nhìn cũng không phải là đặc biệt nhiều nhưng tích lũy mấy cái cũng không ít đội ngũ hậu phương còn đi theo đại lượng nhân tộc cũng tại tới trước bọn hắn cũng không phải là c h ấ n ma phủ nhân mã chính là phụ cận đi đ ư ợ c người đại hoang biên cảnh tuy bị sở hạ đại s á t đặc s á t lại thêm c h ấ n ma quân tại hoang dã bốn phía sàn giết nhưng cuối cùng có không ít yêu ma sống sót tại hoang dã bên ngoài cho nên đồng thời chấn ma phủ định sẽ không theo bọn hắn tắc đòi bảo hộ phí cũng sẽ không khu đuổi bọn hắn mà là nhìn như không thấy quả thực là cố ý bỏ mặc những cái kia thương đội người đi đường đều cảm kích và phần đọc lấy chấn ma phủ tốt trong đám người thậm chí còn có nhìn như tại dạo chơi ngoại thành thanh niên nam nữ thư sinh giờ phút này bọn hắn đông nhìn nhìn t a y n á u ngó vô cùng phấn khởi đường rẽ đây là bên ngoài hoang dã sao cây thật cao côn trùng cũng tốt lớn vừa mới ta còn giống như trông thấy một đầu rất lớn sói hoang không khí cũng muốn so trong thành trì tốt quá nhiều đúng vậy a ta lần trước ra tới vẫn là mấy năm trước lúc ấy đi đường còn đặc biệt gấp căn bản không có thời gian chú ý phong cảnh coi như học viện tổ chức dạo chơi ngoại thành cũng liền tại thành trì bên trên cái k i ế không đáng kể chút nào hoang dã bọn hắn đều là cái nào đó trong thành trì học viện học sinh dĩ vãng căn bản không bất cứ cơ hội nào ra ngoài du lịch h ư ớ n g chỉ tiên về những thành trì khác siêu tầm dân ca cũng chỉ có thể bằng vào trong sách v ở ghi chép cùng tin đồn để hoàn thành đi vạn d i ả m đường thậm chí đại bộ phận học viện học sinh cả một đời cũng không có đi ra chính mình s ở tại thành trì phạm vi yếu thanh sở ở đây phương thế giới thành trong ao không quá an toàn h ư ớ n g chỉ bên ngoài thành trì đối với bình thường học sinh tới nói từ một thành trì đi hướng mặt khác thành trì quả thực là đang liều mạng không biết có bao nhiêu người chết ở nửa đường bên trên cùng người nhà vĩnh biệt thang đến chấn ma phủ của khởi cùng chấn ma áp giải đội ngũ đối thương đội học sinh không bài xích cũng sẽ dành cho nhất định thủ hộ mới hoàn toàn thay đổi loại tình huống này không ít thành trì thông minh học sinh đi theo chấn ma áp giải đội ngũ hoàn thành đi hướng các đại thành trì du học lộ trình đã an toàn lại b ấ t lo mà bọn này học sinh chính là trong đó một đợt các ngươi nhìn một thiếu nữ chỉ vào áp giải đội ngũ phía trước nói ra cái tia dẫn đường thanh niên thật rất đẹp trai nhìn xem cũng thật trẻ tuổi khí thế cũng thật là mạnh đoán chừng tại chấn ma phủ địa vị không thấp thật hâm mộ hắn có thể tùy ý xuất nhập hoang dã sắc mặt lạnh lùng c o n ở sau lưng một cây h ắ c côn thanh niên nhanh chân tiến lên con t h ư a áp giải đệ tử đều cùng ở sau lưng hắn hai bên h i ệ n nhiên hắn là lần này áp giải đội ngũ thủ lĩnh t u ổ i tác cũng liền hai mươi nhiều một chút mà thôi thật trẻ t u ổ i á đồng dạng n g h ê a k ỷ người ta đã có thể dẫn đội một phương mà chúng ta vẫn là phổ thông học sinh mi cái thanh niên không khỏi âm thầm đ ổ i phế n h ư ợ c trí làm cái gì một thanh niên nói ra chúng ta đi chính là nho đạo giảng chính là bình ổn một khi đến ngộ đột nhiên tăng mạnh cùng võ giả không phải một cái con đường trước đó chúng ta hạn chế tại học đường rất khó nhưng bây giờ có thể mượn trận ma áp giải đội ngũ hành tàu ở các đại thành trì có thể hoàn thành du học đ ạ p vận chỉ cần chịu cố gắng liền có cơ hội nội đạo các ngươi như thế nhụt trí có thể nào thành t i ể u đại sự lời này vừa nói ra cái khác mấy cái học sinh cũng hai con ngươi có chút sáng lên đúng vậy a bọn hắn cũng có cơ hội cũng có thể là nâng cao một bước làm gì đi ghen ghét những người khác đối với cái này phụ cận thương đội nhân mã cũng không khỏi mỉm cười phản phất tại suy nghĩ sau này mình nhi nữ có thể hay không cũng như bọn hắn như vậy hăng hái anh dũng có đi không có về tối thiểu sẽ không như bọn hắn như vậy bình thường vô năng hết thể muốn cảm kích chấn ma phủ a một cái lao tiêu sư không khỏi cảm khai nói dị vãng nơi đó có như thế thời gian thái bình năm nào trong nhà không phải đ ổ tăng gia thân chỉ có năm nay nghe nói phụ cận rất nhiều tiêu cục đều bình an vượt qua đến cảm kích phủ chủ lão nhân gia ông ta đúng vậy a cảm kích phủ chủ đại nhân phủ chủ lão nhân gia chính là thiên thần hạ phàm cứu khổ cứu nạn đám người không ít người xuất phát từ nội tâm nói bọn hắn không có dã tâm gì cũng không có nguyện vọng gì chỉ c ầ u có thể hôn một miếng cơm ăn có thể sống sót nhưng chính là bực này nguyện vọng ở phương thế giới này cũng khó hoàn thành nhận yêu đối lập tử vong lúc nào cũng có thể sẽ r á n g lâm an toàn vĩnh viễn chỉ là hy vọng xa v ờ i mà thôi q u y bốn e giờ phía trước mấy cái chấn ma đường đệ tử tình anh tụ tập tại cầm đầu lưng hắc côn thanh niên bên người nói ra vương sư m i n h lần này áp bảo vật gì sao còn làm phiền phiền lão nhân ra người tự mình áp giải đúng vậy a một chút tài nguyên chúng ta áp giải liền tốt vương sư m i n h một ngày trăm công n g à n việc nơi đó có thể muốn tại bực này việc nhỏ ra thao trường tâm ha không sóng tốn thời gian cái khác mấy cái đệ tử tinh anh cũng phụ hòa nói đều bởi vì trước mặt lệnh lùng nam tử chính là c h ấ n ma đường gần nhất phi tốc quật khởi song tử tinh một trong vương hạo hắn phi thường thụ c h ấ n ma đường chủ vô tình coi trọng thường xuyên mang theo trên người giải bảo trước mắt đã ẩ n có đệ tử đời hai khiêng đỉnh người tư thế tuyệt đối nhân vật lại nói bọn hắn cũng không biết kính sợ vương hạo thân phận hắn thực lực cũng thực để những đệ tử này kinh ngạc hắn không ngờ viễn siêu cái khắc cùng phê nhập phủ đệ tử tại trước đó không lâu đột phá thiên cứng cảnh tại trong hàng đệ tử đời thứ hai tuyệt đối hàng đầu đồng thời cùng hắn tốc độ đột phá trên l ệ sẽ chỉ càng ngày càng xa cho nên mây vị khắc đệ tử tinh anh mới như thế kính sợ tôn trọng vương hạo bực này tương lai cường giả không có gì vương hạo k h o á t k h o á t tay nói ra ta vừa vặn thiện đường cũng liền đón lấy áp giải tài nguyên sự tỉnh nghe nói gần nhất có không ít áp giải đội ngũ không yên ổn chúng ta cũng không thể chủ quan muốn thường xuyên đề phòng dố h ắ t mây cái đệ tử tinh anh lập tức đáp bọn hắn gần nhất cũng nghe nói có không ít áp giải đội ngũ bị cướp cũng biết trước mắt chính là là thời kỳ phi thường bởi vậy từng cái trong hai con ngươi đều m ò hồ lộ ra một tia kiếm kỵ n h o nhao cho hậu phương đệ tử phát tay trong máy mắt chấn ma phủ đệ tử đều tiến vào độ cao đề phòng đặc biệt phía trước chính là cái đường hẹp đường núi muốn thật gặp nguy hiểm nơi đó khả năng chính là lớn nhất duy chỉ có phía trước vương hạo sắc mặt bình tĩnh hai con ngươi quan g mang lấp lóe phản phất tại chờ mong cái gì phát sinh vào thời khắc này sơn lâm phía trước đột nhiên chuyển đến tiếng giống giận dữ các minh đệ cơ hội phát tài tới zta chương một n m r ă m một m ư m a i phục cọ phản mai phục vô tình đến zta kinh thiên tiếng họ hét vang vọng giữa rừng núi chỉ gặp đường núi phía trước hai bên đại lượng yêu ma lao ra cầm đầu hai cái yêu ma càng yêu khí trung tiên sắt khí tràn ngập trong nháy mắt đường núi phía trước đều là y ê u m a quân quân y ê u m a khi hướng bọn hắn đập vào mặt chấn ma phủ đệ tử mãnh cái khác thương đội học sinh giờ phút này thương đội nhân mã học sinh nhìn về phía trước sông ra vô số y ê u m a đều bị bị hủ run lẩy bẫy bọn hắn cũng nhớ tới gần nhất t r u y ề n ôn nói là có y ê u m a t hai kiếp giết chấn ma áp giải đội ngũ lúc đầu bọn hắn coi là đều là tin đồn dù sao tại bọn hắn nhận biết bên trong chấn ma phủ chính là bên i c ả n h bá chủ cái kia y ê u m a ăn hùng tâm báo từ đạm g á m chọc dâu hùm nhưng hiện thực thường thường vượt quá người đ o á n được tận mắt nhìn thấy đại lượng yêu ma ra hiện trước mặt mình có thể nào không sợ đặc biệt trông thấy cầm đầu hai đầu khuê như vương càng run như c â y s ấ y dù là bọn hắn nhìn không ra đối phương hai yêu cụ thể tu vi nhưng q u ă n g cỗ khí thế kia chỉ thấy phi p h ạ m chạy mau a một người tiêu sư hét lớn một tiếng lập tức vô số thương đội nhân mã học phủ học sinh liền muốn hướng phía sau chạy nhưng vừa chạy chưa được hai bước liền dừng lại bởi vì hậu phương đồng dạng xuất hiện đại lượng yêu ma chính tham lam nhìn lấy bọn hắn khoe miệng chạy m ụ n ư ớ c vành vành vành không ít người bị hù có q u ắ p ngồi dưới đất đều dên nói xong chết đề xong nào đó vẫn là cái xử nam vì sao muốn để cho ta chết ở chỗ này ồ ồ ồ ta không cam lòng ta không nên chết mụ mụ cứu ta đương nhiên cũng có chút tỉnh táo tồn tại một chút tiêu sư tụ tập cùng một chỗ bọn hắn lâu dài áp tiêu trước đó cũng chạm qua yêu ma cướp đường chỉ bất quá không có lần này yêu ma nhiều mà thôi đều tỉnh táo một thanh niên học sinh đột nhiên nói ra mọi người đừng hoảng hốt nhìn xem chân ma phủ đệ tử bọn hắn còn không sợ chúng ta sợ cái gì mọi người cùng bọn hắn cùng một chỗ cùng một chỗ giết yêu m a chỉ có tại như thế có đ ư ờ n g sống đều là cha sinh mẹ dưỡng ai sợ ai nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ đúng lao tiêu sư cũng cùng h ồ n g tụ tập cùng một chỗ già yếu bà mẹ và trẻ em ở giữa liều mạng với bọn hắn liều mạng không ít tiêu sư phụ hòa nói mặc dù vẫn như cũ có đại lượng người sợ hãi phát r u n nhưng lại không có bên ngoài kêu trời trách đất tiếng kêu rên đương nhiên hết t hệ chủ yếu là bọn hắn trông thấy chấn ma phủ đệ từ xác thực không kinh hoàng giờ phút này p h í nói hắn hai bên đệ tử đều lộ ra kiên quyết tri sắc bọn hắn đôi xuất hiện yêu ma cấp giết cũng không đặc biệt kinh ngạc dù sao gần nhất nghe nói đã có nhiều lần nhưng cũng không thể không thừa nhận song phương tranh lệch cách xa bọn hắn hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ chỉ không cam tâm giống như này i ê n lặng vô danh vẫn lạc làm chấn ma đường đ ệ con quyết định nhất định phải tại trước khi chết kéo mấy cái đệm lưng đương nhiên hết thệ đều muốn chờ mong hai cái vương cảnh yêu mà chia ra tay nếu không coi như l i ề u mạng đoán chừng cũng sẽ không có tác dụng chỉ có thể coi là chủ động tặng đầu người mà thôi đối diện hai khuê như vương nhìn lên trước mặt áp giải đội ngũ quy mô hài lòng gật đầu so cái khác đội ngũ lớn không í t tám ca, màu đen khuê như vương nói xem ra hai ta vận khí không tệ lúc này xem như là một con cá lớn màu trắng khuê như vương nói ra là cùng là cùng sau đó hắn cũng không tại nói nhảm đưa tay quát chúng tiểu nhân giết một tên cũng không để lại cướp xong cái này còn có kế tiếp đêm nay mở y ế n nhưng tỉnh tạo hoa hoa hoa ô ô ô một đám y ê u m a hưng p h ấ n quái khiếu liền muốn trực tiếp xông lên tới đồng thời t r ấ n ma đường mấy cái đệ tử tinh anh đồng thời giống to bậy trận trong n g a y mắt mấy trăm đệ tử bậy trận một bộ tử chiến hình tượng nhưng phía trước vương hạo vẫn như cũ sắc mặt bình tĩnh nhìn xem mấy cái mở mịt đệ tử t i n h anh nói y ê u m a cướp giết các lộ áp giải đội ngũ nhiều lần các ngươi sẽ không cho là đường chủ không chuẩn bị đi cái gì mấy cái đệ tử tình anh càng v ọ n b ư ớ đến cùng Nhưng, sau một khắc, lại l ạ đồng o trận đem đội, đám đều đem ánh mắt muốn ma mắt Một ánh quát ánh cái nhìn phương không thương sinh, chính xông lên nhìn cùng phương phía chỉ học phía t về về vị. xa, bao kia bởi yêu xe lăn nghiền ép mặt đất âm thanh âm vang lên chỉ gặp đang có bạch b à o nam tử cao lớn đẩy xe lăn tại hướng nơi đây tiến lên tốc độ phi thường nhanh cơ bản mỗi một bước dẫm xuống đều có thể tiến lên vài trăm mét xe lăn nghiền ép mặt đất vượt núi hỏa hoạn lại như dẫm trên đất bằng mà trên xe lăn chính đoan ngồi tuyệt mỹ nữ tử đường chủ mấy cái đệ tử tinh anh đầu tiên là giật mình sau đó c ò nghỉ à n h bạch bào nam tử bước chân rơi xuống xe l a n rừng ở đám người đội ngũ cùng yêu ma trong đội ngũ vị trí tham kiến đường chủ đại nhân vương hạo không mình hành lễ hậu phương cái khác mấy trăm đệ tử cũng lập tức hành lễ cùng hồng tham kiến đường chủ đại nhân tham kiến đường chủ đại nhân trên mặt bọn họ đều lộ ra vẻ cung nhật kia là đối với mình nhà đường chủ tuyệt đối tín nhiệm nếu như nói đối với p h ụ chủ bọn hắn là kính như thần minh kia đối đường chủ liền là tuyệt đối sùng bái dù là bọn hắn đều biết đường chủ tu vi cũng chưa chắc có hai đầu yêu vương cương hành nhưng tại nhìn thấy đường chủ vô tình sau liền không hiểu mất đi áp lực một loại xuất phát từ nội tâm tiêu n ạ o dâng lên ừ chúng ta đường chủ đến rồi liền hỏi một chút còn có ai đây là trấn ma p h ụ trấn ma đường chủ đều nói hắn là tuyệt sắc mỹ nữ ta còn không tin không nghĩ tới t r u y ề n ngôn lại là thật thư thanh ngươi không sợ chết ta lời gì cũng dám nói ta cái này không ăn ngay nói thật sao thương đội học sinh nghị luận ở mỹ giờ phút này cũng có loại sống s ó t sau hai nạn cảm giác đối với bọn hắn tới nói căn bản nhìn không ra hai đầu khuê ngư vương mạnh cỡ nào nhưng đều nghe qua trấn ma phủ chủ mạnh cỡ nào mà chấn ma đường chủ chính là chấn ma phủ chủ hạ hai đại bạo lực cơ cấu người nói chuyện một t r ò n g h ắ n tự mình đến khẳng định b ạ n vô nhất t h ấ t đối diện hai đầu khuê như vương cũng sắc mặt giật mình đặc biệt là màu đen khuê như vương bị hủ liền muốn quay người chạy bị màu trắng khuê như vương giữ chặt phân nộ nói chạy cái cầu con một cái chưa tới vương cảnh nương môn ngươi sợ cái gì nói cũng mặc kệ màu đen khuê như vương e ngại ngược lại nhìn thẳng vô tình cười lạnh nói ta tưởng là ai nguyên lai là chấn ma đường chủ ở trước mặt đã ngươi ở chỗ này huynh đệ chúng ta hai người cũng cho ngươi cái mặt mũi như vậy coi như thôi rút lui nói bế liền muốn dẫn dắt dưới trướng yêu ma tại chỗ rời đi nó cũng không e ngại vô tình dù sao đối phương còn chưa đột phá vương cảnh mà là lo lắng vị kia thần bí c h ấ n ma phủ chủ phải trang lưu lại cái gì bí bảo còn lo lắng nơi đây có phải hay không là âm mưu vạn nhất phụ cận không xa có đại quân tận h t à n g vậy coi như nguy hiểm dù là này loại khả năng cũng không lớn đi vô tình thanh âm lạnh như băng văng lên bàn đường chủ cho phép các ngươi đi rồi sao chỉ là hai đầu vương cảnh yêu ma cũng dám đánh c h ấ n ma phủ gió thu là các ngươi nhẹ nhàng vẫn là cho rằng bản đường chủ sách không động đau phong vương xuất thủ yêu vương ở ra rắm cái gì lời này vừa nói ra đang định dẫn đầu dưới trướng yêu ma rời đi màu trắng khuê như vương sắc mặt băng lãnh hai con ngươi chạy ra hạ à quang nó mặc dù kiên kỵ c h ấ n ma phủ cũng vẹn vẹn kiên kỵ s ở hạ cũng không có nghĩa là sợ hai vô tình mẹ nó màu trắng khuê như vương thầm mắng một cái xu nơ ư môn còn thật sự coi chính mình là cái nhân vật cho ngươi điểm mặt ngươi không muốn c ò n dám tại bản vương trước mặt chứa lao sói vây đôi thật sự là lẽ nào lại như vậy nói hắn trực tiếp quay người trợn mắt nhìn sau đó hắn hai con ngươi nhữ lại không khỏi cười lạnh nói Ta sao làm là vì nhưng màu trắng bức, khuê y như vương sợ sao đương nhiên không sợ yếu thanh sở nó cùng màu trắng khuê như vương hai yêu đều là vương cảnh trung kỳ tồn tại vẫn là thâm niên loại kia chỉ cần nơi đây không còn xuất hiện trấn ma đại quân nó hai cây không phải sợ một cái chỉ là vô tình đặc màu trắng khuê như vương bước ra một bước tiếp tục nói vô tình n g ư ơ i thật cùng huynh đệ của ta hai người đối n ị c h trong lúc nhất thời cuồn cuộn yêu khí từ hai đầu yêu vương thân bên trên tán phát hướng đối diện đông đảo c h ấ n ma đệ tử áp bách mà đến bất quá tại ở gần vô tình m ộ mươi mét phạm vi lúc đều tan thành mây khói giờ phút này hậu phương không ít c h ấ n ma đệ tử cũng như lâm đại địch mặc dù bọn hắn đối với mình nhà đường chủ có lòng tin tuyệt đối thế nhưng từ vừa mới màu trắng khuê như vương trong lời nói đạt được tin tức trọng yếu chính là nhà mình đường chủ vừa đột phá vương cảnh mà đối diện hai yêu vương vẫn như cũ dám như thế ba khí Cái kia nhất định lúc à thành rất trợ, một hồi thật thức. tuyệt thể có chắc chủ. có chiến nói năm không đứng phương lượng đánh nhau khẳng định sẽ hình thành loạn chiến hình thức. Bởi vậy, bọn hắn tuyệt đối không thể lừa biếng. ma phụ hồi sợ sẽ đối đại đối Lại lừa l Bởi yêu vậy, này vô tình nhìn xem đối diện phát ra quần quận yêu khí hai đầu như vương sắc mặt tỉnh táo ánh mắt tùy ý liếc nhìn hai bên nàng có thể cảm giác phụ cận chính có không ít ánh mắt nhìn về phía nơi đây có cái khác yêu ma thế lực cũng có nhân tộc thế lực mục đích chỉ là nghe thấy nơi đây động tính đến đây nhìn, hai, đến đây nhìn tình huống nhìn xem trấn ma phủ tại sở hà rời đi sau đến cùng có thể hay không ngăn chặn hết thảy nếu có thể tự nhiên hết thể như cũ nếu không có thể sợ hội có rất nhiều thế lực lên cái gì đặc thù tâm tư nhân tính t h ứ xưa chính là như thế rất khó thoát khỏi một đam tầm nhìn hạn hẹp ra hỏa vô tình cười lạnh cũng không nghĩ một chút coi như c h ấ n ma p h ụ hiện tại yếu thế các người dám có bất kỳ l ô mãng liền không sợ thời điểm phụ chủ trở về lôi chuyện cũ chỉ lo trước mắt lợi ích ra hỏa quả nhiên thật có tầm mắt có thể nhìn lâu dài người cũng không nhiều tại một số nhân tộc thế lực nhận biết bên trong tới tay lợi ích mới là lợi ích chưa này thậm chí không tiếc âm thầm làm ra chuyện đắc tội với người lợi ích vân tâm không gì hơn cái này nàng minh bạch hôm nay muốn không thể dùng lôi đình thủ đoạn giải quyết tương lai đại hoang biên cảnh sợ muốn khói lửa nổi lên một phía không biết nhiều ít thế lực hội âm thầm dở trò thậm chí cùng yêu ma cấu kết cũng khó nói cái này chính là này phương thế giới tàn khốc sự thật ta mặc dù đột phá vương cảnh cũng căn bản không sợ hai cái vương cảnh trùng kỳ yêu vương thật là chiến đấu cũng vô pháp nhanh chóng nghiên ép vô tình nhìn xem hai cái yêu vương thầm nghĩ coi như có thể thắng lợi cũng vô pháp đối ngoại hình thành chân chính vì thế dù sao nàng hiện đang đại biểu trấn ma phủ mạnh nhất giai tầng nếu nàng đối mặt hai yêu vương phí rất đại lực、ý. cái tia cái khác yêu ma mặc dù thu liễm lại cũng không é ngại hô vô tình phun ra một ngụm trọc khí sau đó tại hai lớn yêu vương cùng đại lượng c h ấ n ma đệ tử kinh ngạc trong ánh mắt phất tay lạnh như b ă n g nói toàn d t đi rõ sau bên cạnh phong phương gật đầu đáp ứng đặc thứ nhất đi ra khỏi liệt trên thân khí thế bắn ra quân quận khí huyết xông vào thiên cung rõ ràng là thiên cương đ ỉ n h phong đối với cái này màu trắng khuê như vương không những không có kiêng kỵ ngược lại khí toàn thân p h á t r u n nó đường đường vương cảnh trung kỳ yêu vương coi như vô tình đều không bị hắn để vào mắt cũng chỉ, chỉ là thiên cương đình phong phong phương nhưng bây giờ vô tình điều động phong phương ra khỏi hàng quả thực là đang xem thường nó khoanh tròn đánh mặt hậu phương không ít chấn ma đệ tử cũng vô cùng kinh ngạc ánh mắt không ngừng vừa đi vừa về giao lưu lại không biết nên nói cái gì về phần những cái kia thương đội học sinh tu vi quá thấp căn bản nhìn không ra phong phương cụ thể tu vi coi như hai yêu vương cảnh giới cũng là bởi vì bọn chúng tự xưng bản vương mơ hồ suy đoán thưa không không ít ý niệm mịt m ở ba động đường rẽ cái này vô tình đến cùng tình huống gì chính nàng tự mình xuất thủ ta đều có thể hiểu được dù sao c h ấ n ma phủ cao tầng tại thiên cương cảnh có thể vượt cấp mà chiến đã không phải bí mật nàng vẫn là dẫn đầu coi như có thể đánh bại cái k i a hai đầu châu nốc đều không có gì bất ngờ xảy ra nhưng bây giờ đây là không rõ ràng vị k i a ta nhớ được gọi phong phương cũng coi như c h ấ n ma cao tầng nhưng tu vi mới thiên cương đình phong hắn sao dám ra khỏi hàng cổ quái thực sự rất cổ quái giờ phút này bọn hắn sắc thực phi thường không hiểu vô tình rốt cuộc muốn làm gì cũng càng tràn ngập lòng hiếu kỳ lý đột nhiên một tiếng kinh hô vang lên vũ thảo làm sao có thể、Soát. đạo đạo ý niệm lập tức nhìn về phía chiến trường chỉ gặp vừa mới ra khỏi hàng phong phương lúc đầu thiên cương đ ỉ n h phong khí thế nương theo hắn bước thứ hai rơi xuống trên thân khí thế điên quần bảo tăng vương cảnh sơ kỳ vương cảnh trung kỳ cuối cùng một mực đạt vương cảnh đ ỉ n h phong mới dừng lại quân quận khí thế pháp tác gáp bách thiên đ i ệ m để phụ cận vô số ý niệm điên quần lui ra phía sau vô cùng kinh hãi chân kinh không thể tưởng tượng nổi nhìn xem phong phương lúc này phong phương sắc mặt mặc dù trong bình tĩnh tâm lại cũng không nhịn được phấn khởi hắn xác thực chỉ có thiên cương đình phong tu vi nhưng tại lần này ra tiền đường chủ cho hắn một cái mặt nạ nó i chính là phủ chủ đại nhân ban â n xuống tới có thể đ ề cao một cảnh giới tu vi hắn ban đầu còn không tin hiện tại cảm thụ thể nội bành trướng lực lượng lại nhịn không được cảm thán phủ chủ ngư bức phá âm không c h ầ n chờ. hắn ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía hai lớn yêu vương chỉ là hai đầu n g ư u yêu cũng dám ở đường chủ trước mặt xuống xã chết đi siêu hắn thân ảnh v ọ t tới trước một trưởng đối hai yêu vương đột nhiên đánh ra cái gì màu đen khuê nhu vương dê họ a họ e màu trắng khuê nhu vương mãnh vỏ họ vỏ họ hai đầu khuê như vương lập tức cuồng hống một tiếng hóa thành bản thể g i ế t màu trắng khuê như vương cuồng hống một tiếng màu đen khuê như vương vô ý thức vọt tới trước lại cảm giác rất không đúng hướng một bên nhìn lại vụ thảo châu đâu giờ đờ vạc、wow. chỉ gặp màu trắng khuê như vương căn bản không có cùng nó cùng một chỗ xông ra quay đầu nhìn lại thình lình chính hướng nơi xà phi nước đại mẹ nó vứt bỏ huynh đệ đáng chết. đáng chết đáng tiếc còn chưa chờ nó ở trong tối từ chửi mắng vài câu cũng cảm giác một cô không cách nào hình dung cự trưởng đánh trên đầu đầu sát sông hắn vô ý thức cuồng hống phát động xung kích、vâng. c tạch tạch u nhất đại ngư vương tuất hưởng thọ hai ba chương chương một nghìn một trăm hai mươi bình định tứ phương tin tức quyết tán phía trước chính đang chạy trốn màu trắng khuê ngư vương phảng phất phát, phát rác cái gì sắc mặt hoàn toàn thay đổi lập tức quay đầu nhìn lại tầm mắt bên trong nhà mình đệ đệ đã nằm dạp trên mặt đất đầu bẻ cong hiển nhiên là chết không thể chết lại phế vật màu trắng khuê như vương thầm mắng thật sự là tinh khiết lớn phế vật mà ngay cả một chút thời gian cũng tranh thủ không tới sớm biết nên để cha lúc trước đem người n h ế p trên tường a bản vương không nên chết thứ tư vò sinh phong phi tốc phi nước đại thế nhưng là nó nhanh phong phương nhanh hơn nó đã có vương cảnh đỉnh phong thực lực phong phương tốc độ đã không phải màu trắng khuê như vương có thể so sánh hắn hai b ư ớ c b ư ớ c ra thân ảnh liền xuất hiện tại màu trắng khuê như vương phía trước vẫn như c ũ là thường thường không có gì lạ một trường sương mù mẹ nó màu trắng khuê như vương muốn rách cả mỹ mắt n đồng thời n đỉnh g c đầu hai cái sừng châu càng phát ra quần quận màu đen sắt khí biến càng cứng cỏi đối với cái này phong phương có thể né tránh nhưng như cũ nguyên địa không động vẫn như cũ trưởng lực vọt tới trước kháng long hữu hối ngâm mơ hồ có một tiếng long ngâm vang vọng đất trời ở giữa vê anh ẩm ẩm trận trận cùng bạo xung kích vang lên vô số dư ba hướng bốn phương tám hướng quyết tán chấn ma đệ tử bên kia còn tốt dù sao có hay không tỉnh tại phía trước tòa trấn lại thêm cách cũng xa trái lại yêu ma bảy bên này coi như thảm rồi đại lượng yêu ma bị dư ba tác động đến kêu thảm mà chết Siêu. một đạo cực đại thân thể bay ngược mà ra vê anh suy sụp tại màu đen khuê n h ư vương bên cạnh thi thể chính là màu trắng khuê ngư vương kỳ đồng dạng thất khiếu chảy máu hai cây sừng trâu đều bẹ gãy quần quận khí huyết tát tát tràn lan Bản b vương. Không. Hán há mồm muốn nói điều gì há mồm điều lại ấ t lực gục đầu xuống. đầu Màu trận ắ n như vương.、Út. Thường thọ,、so、hác như vương nhiều một chương. g khuê thọ. hác Ước. một T. t So r trận hít vào khí lạnh v ă n g lên chúng chấn ma đệ tử nhìn thấy bên trên tử vong tại một h ố i hai lớn yêu vương nhịn không được kinh hãi cũng không phải thương đội học sinh những cái kia không kiến thức tồn tại biết được hai lớn yêu vương đại biểu cái gì nếu như là vô tình đường chủ tự mình xuất thủ c h ấ n áp còn sẽ không kích động như thế nhưng bây giờ lại là phong p ư ơ n g xuất thủ cái này bên trong tranh lệnh nhưng lớn làm đi phong đại nhân như thế kiểu như châu bò người đường chủ kia đại nhân đến bao nhiêu lợi hại các đại nhân khác lại thực lực cỡ nào chúng ta chấn ma phủ quả nhiên thâm bất khả chắc phủ chủ đại nhân yêu n g h i ệ t dưới trướng đại nhân đồng dạng yêu n g h i ệ t nhìn xem về sau còn có ngại gì yêu ma dám trọc chúng ta trong lúc nhất thời không ít chấn ma phủ mới gia nhập đệ tử sắc mặt vô cùng cống nhiệt chấn ma phủ vô địch phủ chủ đại nhân vô địch đường chủ đại nhân uy vũ phong đại nhân ngư bức vương hạo dẫn đầu hét to lập tức đệ tử khác nào nhào đuổi theo phủ chủ vô địch đường chủ uy vũ phong đại nhân kiểu như châu bò phủ chủ vô địch đường chủ uy vũ phong đại nhân kiểu như châu bò quân quân tiếng gầm chân phía trước vô số y ê u m a sợ mất mật h ừ phong phương lạnh h ừ một tiếng hung hăng dậm chân một cái v i anh ngập trời khí lang hướng phụ cận đại lượng y ê u m a đánh tới vô số y ê u m a bị x u n g kích phun máu tươi tung vẽ. đại lượng tầng dưới c h ó t y ê u m a càng tại chỗ bị đánh chết có thể thấy được thực lực sai biệt chi cách xa sau đó hắn thân ảnh lõe lên trở lại vô tình hậu phương đứng thẳng ánh mắt tùy ý viết hướng hư không mấy cái phương vị lập tức để mấy cái phương vị ý niệm không dám có bất cứ ba đ ọ gì sợ hãi r ư ớ lấy lôi đình chi nộ giờ phút này vương hạo lại lần nữa hét lớn một tiếng giết nói hắn phía sau hắc côn đột nhiên ra hiện trong tay mình quân quân hắc khí sắc khí từ hắc côn nổi lên hiện đối phía trước một cái chính đang mơ hồ thiên cương yêu ma chính là đánh đòn cảnh cáo liên hoàn xuất kích t a đánh vệ đút mây cái ngay tại vừa mới sóng xung kích được trong vòng thiên cương yêu ma tại trong tiếng kêu thẳng thẽ ngã trên đất cái khác chấn ma đệ tử cũng sung lên từng cái chấn ma đao ra khỏi vỏ bảy trận chu sát yêu ma kỳ thật tại hai lớn yêu vương vân lạc lúc liền chú định bọn này yêu ma đã không cái gì được sống tử vong chỉ là vấn đề thời gian tại mấy trăm chấn ma đệ tử bảy trận chu sát giới yêu ma bảy căn bản không có lực phản kháng chút nào mạnh đều bị phong phương nhằm vào đánh chết trong lúc nhất thời tiến g đều thảm thiết liên tiếp ta không nên chết ta còn là cái mấy trăm tuổi hải tử đừng g i ế ta t các ngươi chẳng lẽ bỏ hung cũng thích ăn ta có thể làm tọa kỵ các ngươi ngẫm lại cưới bỏ hung có nhiều mặt m ũ i bỏ hung không được nếu không các ngươi suy nghĩ một chút ta cái này châu chấu con có thể bay mang cánh cũng rất uy phong đáng tiếc bọn chúng kêu thảm cầu xin tha thứ đều vô dụng vẹn vẹn một nén hương không đến rừng cây liền triệt để an tính lại vô số yêu ma thi thể ngổn ngang lộn xộn nằm trên mặt đất hải lượng mùi máu tanh hướng bốn phương tám hướng q u ế tán để phu cận rừng cây sinh linh không dám tới gần cũng liền dưới mặt đất không ít con run côn trùng đang điên cùng thôn vệ r ố t vào xuống tới huế y t dịch từng cái hai con ngươi đều xuất hiện sáng ngời đại biểu bọn chúng đang sinh ra linh trí đây là một k i n h rơi vạn vật sinh một số năm sau này phía dưới không thông báo sinh ra nhiều ít yêu ma đối với cái này c h ấ n ma phủ đệ tử cũng chưa đi quản bởi vì đối với cái này phương thế giới tới nói quá mức bình thường yêu ma là g i ế t không dứt đường chủ vương hạo đi và vô tình phía trước kho người nói tất cả yêu ma đã toàn bộ chu sát một cái chưa lưu、Ở vô tình gật gật đầu nàng đối vương hạo cái này mới quật khởi đệ tử tỉnh anh rất hài lòng có thực lực có quyết đoán có dũng khí chân ma đường rất cần dù sao c h â n ma đường xây ngay lập tức quá muộn đ ờ i thứ hai tình n g u y ệ n đệ tử không bằng chân ma con nhiều t r â m giọng nói quái dày một chút nơi đây yêu ma liền về chính các ngươi xử trí đem hàng hóa hoàn chỉnh áp giải n h ậ p tổng bộ nói hắn phất tay đối phong phương nói đi thôi còn có địa phương khác phải xử lý hôm nay để ngươi giết thương k h á i phong phương gật đầu đẩy xe lăn nhanh chân rời đi trước khi đi vẹn vẹn đem hai đầu khuê như vương thi thể lấy đi cùng tiến đường chủ Vương hậu ạ o t phương c vô số thương đội học sinh theo cũ có chút một bức đường rẽ cái này kết thúc nhiều như vậy yêu ma đều bị giết chân ma phủ thật mạnh đường chủ đại nhân đều không có xuất thủ vén vẹn dưới trướng một người liền có thể đại sắt đặc sắc đám k ê u yoma quả thực ngu xuẩn dám chọc chấn ma phủ trong đó không ít thương đội nhìn về phía trước vô số y ê u m a thi thể vô cùng hâm mộ cũng không dám có chút lệnh g a tâm trong hư không không ít ý niệm phát giác phong phương vô tình triệt để rời đi mới thở phào lên tiếng nói ra thật không nghĩ tới chấn ma phủ có như thế chuẩn bị ở sau cái kia phong phương đến cùng là bằng bí pháp vẫn là bảo vật có thể đem thực lực lâm thời tăng lên nhiều như vậy cái k h á c chấn ma cao tầng có thể hay không cũng như thế mặc kệ cái k h á c chấn ma cao tầng có thể hay không bằng vào phong phương cũng không phải là chúng ta nhưng trêu chọc vẫn là trung thực đợi đi cũng đúng h ả o h ả o sinh hoạt nhiều cùng mỹ nữ nghiên cứu sinh mệnh sinh ra chi tiết không tâm sao hương a mấy hơi sau đông đảo ý niệm hoàn toàn tán đi một ngày này vô tình phong phương thân ả n h tại rất nhiều nơi xuất hiện giết chóc đại lượng y ê u m a chấn nhiếp quá nhiều người vẹn vẹn một ngày đã có điểm hỗn loạn đại h o a n g biên cảnh cũng bình ổn xuống tới đồng thời vô luận y ê u m a hay là nhân tộc thực lực đều đối chấn ma phủ càng thêm tính sợ kiên kỵ mà đồng thời vô luận y ê u m a hay là nhân tộc thực lực đều đối chấn ma phủ càng thêm Tiêu s ơ nói ngay điện công, chấn đường lớn ma mấy tại một chỗ đại điện làm việc công, làm làm chỗ h p đường, lớn phó đường chủ một trong. Hắn chủ một m ỗ ngày cách ũ n lượng g phải đại xử lý công khác một chút thành trì phân đà chính là thuộc về hắn quản lý đồng thời tiêu sơn còn giám thị đối ngoại tin tức thu thập thuộc về cùng ám vệ kết nối bộ môn đồng thời cũng có mình thu hoạch được ngoại giới tin tức một chút con đường dù sao ám vệ chỉ thuộc p h ụ chủ một người bọn hắn bình thường căn bản không có quyền điều động cũng cần mình con đường đến công việc phụ trợ chấn ma quân bên kia cũng giống như thế cũng có mình tin tức con đường bộ môn đều rất hoàn thiện đối với cái này sở hà cũng không để ý tới nhìn như, như thế chấn ma đường chấn ma quân hội càng thêm trạng thái hình thành khép kín trạng thái này phương thế giới chính là huyền huyễn thế giới hắn tin tưởng chỉ có mình không vẫn lạc chấn ma phủ liền sẽ không có bất kỳ nhiễu loạn mà thật các loại hắn vẫn lạc lại đâu thèm hắn hồng thủy ngập trời đông đông bên ngoài chuyển đến tiếng đánh tiến tiêu sơn để văn kiện xuống nói sau đó một cái thân vệ nhanh chóng tiến đến không người nói ra đường chủ kết nối ám vệ con đường vừa mới chuyển về nam cương tình huống p lên lên mặc dù bọn hắn những thứ này trấn ma cao tầng đều cho rằng từ ra lão đại tiến đến nam cương tất nhiên sẽ náo ra rất động tích lớn thế nhưng không nghĩ tới hội to lớn như thế thật dựa theo chuyển về tin tức nhìn sợ làm muốn thông thiên ông hắn đem ý niệm phát hiện lệnh bài bên trong hình tượng hiện hiện t h thế thế sau đó hắn phảng phất nhớ tới cái gì nói còn có để một chút mật thám đem tin tức này tại đại hoàng khuyết tạng hắn ra đem những ngày chiến đấu hình tượng cũng có thể truyền bá ra ngoài vừa vạn dương danh một chút kể từ đó cũng có thể vì trấn ma phủ về sau khai cương khoách thổ làm chuẩn bị nhìn xem còn có cái nào không có mắt đồ vật dám lỗ mãng dố thân vệ đáp ứng một tiếng quay người mà đứng đại điện bên trong tiêu sơn đứng dậy sắc mặt có chút kích động nhìn về phía nam cương p h ư n g vị cảm khái nói lão đại ngươi là thực mưu tách ra từng có lúc hắn ngay cả mình bậc cha chú lưu lại cơ nghiệp sơn chạy đều nhanh thủ không được tuy thời đều có diệt vong nguy hiểm nhưng từ khi đi theo phủ chủ đại nhân vừa mới qua đi bao lâu thời gian đầu tiên là thoát khỏi hạ giới triều đình truy sát về sau càng tại hạ giới xưng vương xưng bá đem thiên lang trại đã từng người già trẻ em toàn bộ cung cấp nuôi dưỡng đại lượng đã từng ăn không no đệ tử cũng có thể tập võ càng có thể ưu tiên gia nhập c h ấ n ma phủ cái này đỉnh tiêm thế lực hiện tại càng tại thượng giới cũng xông ra thuận theo thiên địa tương lai tiểu sơn lẩm bẩm nói đi theo phủ chủ đại nhân bản đường chủ chưa hẳn không thể đạt tới cân tông làm tổ địa bước đồng thời ngày đó chắc hẳn sẽ không quá xa ta tiêu sơn danh h ả o sớm muộn cũng có một ngày muốn ánh sáng bắc cương nói bế hắn lại lần nữa khôi phục bình thường bắt đầu phê duyệt văn kiện nhưng trình thể tình khí thần cũng lại bên trên một bậc thang lúc đầu kẹn tại thiên cương đỉnh phong tu vi trong nháy mắt sông phá giang cầm vương cảnh giờ phút này trực tiếp xong rồi đồng thời chấn ma phủ cái khác cao tầng cũng đều thu hoạch được tin tức này t ừ n g cái đều phân khỏi vô cùng đặc biệt là nhìn xem thu trong tấm hình hăng hái phủ chủ đại nhân h ẳ n không thể cũng tại hiện trường đồng thời cũng đều cho rằng tiêu sơn quyết sách chính xác chuyện như thế liền phải lan truyền ra ngoài nhanh chóng truyền bá có thể nói áo gấm không về quê như c ẩ m y dạ hành mà tại thu hình tượng kích thích giới không ít chấn ma phủ cao tầng cũng đều khí thế bạo tăng hoàn thành một bước cuối cùng vượt qua ngày đó chấn ma trong cốc khí thế không ngừng b a động vẹn vẹn một ngày c h ấ n ma phủ cao tầng tại không thiên cương một ngày này liên quan tới nam cương tin tức bắt đầu phạm vi lớn tại đại hoang lưu truyền vừa mới bắt đầu cũng không cái gì người tin tưởng thậm chí rất nhiều thế lực cho rằng không có l ử a thì sao có khói hoàn toàn chính là lời nói vô căn cứ giả một nhóm nói nhảm hoàn toàn nói nhảm có biết không một bước lên trời đại biểu cái gì con vương cảnh đỉnh phong đánh bại một bước lên trời chúng ta bắc cương căn bản là không có đi ra một bước lên trời tồn tại sở h à lại yêu nghiệt cũng không trở thành đây cha đến cùng ai chuyển tới tin tức giả không ít thế lực chuyển ra bất đồng thanh em dù sao đối bọn hắn những tồn tại này tới nói một bước lên trời lục bình sinh chính là trong truyền thuyết tồn tại mà sở hà chính là bọn hắn tận mắt nhìn thấy tồn tại hai người có thể nào đánh đồng coi như những cái kia đối sở hà vô cùng k í n h sợ tồn tại cũng cho rằng bên trong khẳng định có đại lượng trình độ thẳng đến mười ngày sau nhân bảng đổi mới khóa mới nhân bảng ra mặt tại đại hoang các thế lực lớn trước mặt lúc này bọn hắn nhìn xem nhân bảng thứ nhất cái kia quen thuộc lại l ạ lâm danh h à o từng cái đứng chết chân tại chỗ thật hết thể lại là thật một bước lên trời bực này trong truyền thuyết tồn tại lại sẽ bại bởi sở hà cái kia sở hà được nhiều mạnh ngày thứ hai thu hình tượng cũng tại đại hoang lưu truyền tại như thế bằng chứng dưới tấm hình rốt cuộc không cái gì tốn chất vấn cũng đồng thời để chấn ma phụ lại lần nữa ở vào trung tâm phong bạo đại hoang chúng thế lực đều đối hắn tính nguy hiểm sách cao hơn mấy cái cấp bậc hiện tại bọn hắn thậm chí không biết nên dùng thái độ gì đối mặt cái này bên cạnh thế lực sở hà tồn tại đã siêu việt nhận biết bậc này chỉ ứng tồn tại trong truyền thuyết nhân vật xuất hiện tại bên cạnh mình để bọn hắn căn bản là không có cách làm ra ứ n g đối chó lộn xộn đem chúng ta đại hoang biên cạnh nhân mã đều rút về đến dĩ vãng nhằm vào chấn ma phụ thẩm thấu cũng đình chỉ không thể tại tiếp tục đá nhanh động tác nhất định phải bí ẩn dù là đánh đổi khá nhiều cũng không thể lưu bất kỳ hậu hòa nào trong n y mắt không ít thế lực làm ra quyết định bọn hắn trước đó cũng không có ít hướng đại hoang biên cảnh điều động ở thám thậm chí cũng có hướng chân ma trong phủ trộn lẫn hạt các hành vi b ư ớ c này hành vi ở phương thế giới này bình thường nhất bất quá trước đó dù là sở hà rất n g h u bê nhưng bởi vì trong nhà chưa tỏ ngoài ngọ đã tưởng nguyên nhân để đại hoang thế lực đối chấn ma phủ cũng không quá nhiều e ngại nhưng lần này tin tức truyền đến để bọn hắn rõ ràng nhận biết nói nhóm người mình cùng sở hà hoàn toàn không tại một cái cấp độ bực này tồn tại chỉ có thể kính nhi v i ế t chỉ tuyệt không có thể có lệnh gia tâm nếu không chết cũng không biết chết như thế nào đương nhiên mặt ngoài vẫn như cũ gió êm sóng lặng vụ trộm lại phong vân rúng động vạn kiếm môn nơi nào đó đại điện bên trong một thanh niên công tử sắc mặt âm trầm nhìn trong tay quần t r ụ hình tượng thật lâu mới hoàn hồn phía dưới đeo kiếm lao giả dựng đứng hỏi tam công tử chúng ta tiếp xuống nên làm như thế nào là tốt cái k i a sở hà trải qua trận này triệt để dương danh bắc vực có hắn ủng hộ đại hoàng tử chúng ta sợ là không được thanh niên công tử sắc mặt âm lanh nói không thể cho hắn loại cơ hội này ta không đối phó được hắn chỉ có thể cầm cô nương kia ra tay vốn định đang chờ đợi bây giờ lại chờ không nổi ta sẽ nghĩ biện pháp để cô nương kia ra hoàn thành liên lạc mấy vị kia để bọn chúng làm sạch sẽ chút một từ trên căn bản giải quyết vấn đề Trước tuyệt tử một tiến tuyệt mị nữ tử, mặt thanh lánh. Hậu phương hai bên đi theo người phương cỏ, có chóng cầm chính cái sắc còn có cái c đầu Hậu dây vệ, hoa hoàng hoang nhanh lánh. hai hai hộ nào đoàn Đang đại Đại đó đi đại nạn. nơi biên giới núi. là lên, nữ bên gặp mị nguồn tin tức là thật sao lão phu luôn có chút cảm giác nguy hiểm dạng núi này quá lớn bên trong nói không chừng có cái gì đại yêu ma ở tàng tin tức là thật tuyệt mỹ nữ tử gật đầu nói mật thám đã đem tuyệt hoa cỏ sinh trưởng hình tượng thu xuống tới xem ra cũng liền mấy ngày gần đây nhất thành t h ủ mà lại thủ vệ yêu ma thực lực cũng vẹn vẹn mới là cái phổ thông bán thánh yêu ma đáng ra chúng ta liều mạng nói hắn trịnh trọng nhìn xem lão giả nói chỉ cần ngươi lão có thể nuốt xuống tuyệt hoa cỏ liền có thể mượn đột phá này thánh nhân cấp độ như vậy tình cảnh của ta liền sẽ tốt không ít một ít chuyện cũng không cần lại n ư ỡ n g vọng người khác Tài. Cầm đao lão giả thở dài. nói ra thật sự là khổ ngươi điện hạ yên tâm vô tuần lao phu có thể hay không đột phá thánh nhân cấp độ cũng tuyệt đối sẽ hộ ngươi một thế chu toàn đại đôi độ được, vi người mà nói hoàng thanh hoa thánh chính là vô thượng bảo mà là mừng bản tử tuyệt tu rõ, yếu sở, có cấp vô nhưng đối phương dù sao phía sau có tam công tử ủng hộ mà nàng người sau lưng ghét bỏ hắn lôi kéo sở hà ngăn được mình cho tài nguyên càng thêm thiếu thốn để nàng rất khó kiên trì chỉ cần đao thúc có thể đột phá thánh nhân đại hoàng tử càng thán ta liền lại cũng không trở thành một điểm năng lực chống cự cũng không còn nhau cũng có thể nhẹ n h ó m rất nhiều đáng tiếc vô luận vạn kiếm môn vị công tử kia vẫn là cồn ma sở hà cũng vô pháp trường khống lợi dụng đều rất khó chỉ có thể mượn một điểm v h thế không phải mình lực lượng cuối cùng không cách nào lâu dài cũng sớm muộn cũng sẽ ăn thiệt thòi nàng minh mạch nhất định phải nhanh chóng lớn mạnh chính mình lực lượng nếu không thật đợi đến mình rơi vào hạ phòng quân ma sở hạ không giúp đỡ nàng loại kia đ á i nàng kết cục sẽ là cái gì chỉ sợ muốn chết đều sẽ rất khó cái kia vạn kiếm môn công tử đối nàng nhưng một mực có ý nghĩ xấu trước mắt vẹn vẹn đoán chừng thân phận nàng mà thôi nhưng đợi đến hết thể đều kết thúc hắn không cách nào đăng ký hoàng vị cái kia kết quả có thể nghĩ một bên cầm đao láo giả gặp đại hoàng tử nhữ mày cũng không đang cảm thán nàng làm sao không muốn giúp đỡ thoát ly khổ hại nhưng cuối cùng thực lực hữu hiệu bán thánh tu vi nhìn rất mạnh nhưng ở vạn kiếm môn trước mặt nhưng căn bản không có mặt bài nói chuyện thượng như đánh rắm chỉ có thể cầu nguyện lần này có thể thu được tuyệt hoa có chẳng những có thể để hắn đột phá t h á n h nhân đại hoàng tử cũng có thể được lợi không í t nửa nén hương sau phía trước dò đường hộ vệ phất tay ngừng đại hoàng tử lập tức hạ lệnh xuất hai bên hộ vệ lập tức ngừng tại nguyên chỗ đại hoàng tử cầm đao lão giả tiến lên thuận dẫn đường hộ vệ ánh mắt nhìn chỉ thấy phía trước có cái cực đại sơn động chỗ cửa hàng đang có một gốc thường thường không có gì lạ thảo dược ông cầm đao lão giả phất tay xuất ra một cái sổ lật ra một tờ bên trên phương chính ghi chép tuyệt hoa có hình dạng đồ án cùng trước cửa hàng phương thảo dược hoàn toàn nhất trí là thật cầm đao lão giả gật đầu nói ra xem ra khoảng cách thành thục cũng liền tại trong mười hai thời thần thật liên tốt đại hoàng tử t h ở p h à o nàng cũng cảm giác lần này tuyệt hoa có xuất hiện k ỳ p bạc nhưng một là nguồn tin tức lại không vấn đề hai là nàng hiện tại cũng không thể từ bỏ bất luận cái gì tăng cường lực lượng cơ hội bởi vậy mới có thể không chút do dự đến đây hiện tại tận mắt nhìn thấy tuyệt hoa cỏ chân thực tồn tại mới t h ở p h à o nhưng bọn hắn cũng không hành động thiếu suy nghĩ cái kia tuyệt hoa có bên cạnh chính nằm sấp cái cự đại mãng xả vương nhìn hắn thân bên trên tán phát khí thế thình lình cũng là bán thánh cấp độ đoan chừng cũng đang chờ tuyệt hoa cỏ thành t h ụ việc đã đến nước này cầm đao lão giả nói ra cũng không thể đáng chờ một hồi ta ngăn chặn đầu kêu mang xả tranh thủ dùng tốc độ nhanh nhất giết chết hắn điện hạ ngươi bảo vệ tuyệt hoa cỏ đường cho hắn bị liên lụy để những hộ vệ khác tại phụ cận không chỉ trận pháp phòng ngừa động tĩnh quá lớn dẫn tới những cường giả khác chú ý Tốt. đại hoàng tử gật đầu đáp ứng sau đó hắn vung tay lên hộ vệ tản ra bố trí trận pháp mấy hơi sau ông một cái đại trận đem phương viên hơn một ư ơ i dặm bao phủ cử đại m a n g xả phảng phất p h á t rắc được cái gì hai con ngươi hóa thành dựng thằng đồng nhưng còn chưa chờ nó lại có động tác gì đã nhìn thấy t r ó i mắt đao quang tử trên trời giàn xuống chém vũ thảo đáng chết mãng xả vương sắc mặt hoàn toàn thay đổi nó vô ý thức liền hướng một bên tránh đi vừa tránh đi một nửa cũng cảm giác không đối một cái đuôi hung hăng rút ra v â n h đao quang cái đuôi mãnh liệt va chạm v â n h mãng xả vương thân thể bình di vài trăm mét ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước nhìn đứng ở mình cùng t u y ệ t hoa trong cỏ láo giả cùng hộ vệ ở tiệt hoa cỏ đại hoàng tử muốn rách cả bí mắt sao có thể không rõ ràng là đám người này muốn cướp đoạt nó, thảo dược, đây là muốn đoạn tuyệt nó con đường phía trước、à. Các nhưng g ư i muốn c ế t Mãng xả v ơ hét lớn một tiếng lớn tiến khi n g trước h n nhận c biết định phải lựa chọn l i ề u mạng nếu không nếu chiến trường lan đến gần tuyệt hoa của hội thất bại trong căn tấc lôi đình thập tam đao trảm mắt trảm núi trảm mà thôi lôi đỉnh đao quang điên c u ồ n g chém về phía cự mãng cự mãng đồng dạng bạo lực đối với anh song phương đều giết mắt đỏ vô số máu tươi phun ra văng khắp nơi đại bộ phận là cự mãng cũng có một bộ phận chính là cầm đao láo giả nhân loại thảo dược chính là ta bồi dưỡng mấy chục năm các ngươi dựa vào cái gì cất đoạn dựa vào cái gì cự mãng tiếng gầm gừ vang vọng đất trời đối với cái này cầm đao láo giả cũng không trả lời vẹn vẹn công kích biến càng hung hiểm hơn nhân yêu đối lập lấy ở đâu đúng sai hết t h ầ đều là mạnh được yếu thua mà thôi hắn là người cái tia trời sinh liền cùng yêu ma là đối lập v à n h ẩm ẩm cùng anh loạn tà câm thanh không ngừng tại bốn phương tám hướng vang lên dù là tiếp tục lão giả cố ý khống chế chiến trường vị trí cũng cuối cùng có không ít dư ba hướng tuyệt hoa cỏ phóng đi lại đều bị đại hoàng tử s i n h s i n h ngăn lại sau nửa c a n h giờ a ta hận ta n g u y ệ n rủa các ngươi cự mãng vương tuyệt vọng gào thét một tiếng v à n h hắn thân thể rơi ở trên mặt đất triệt để không sinh cơ hô cầm đao lão giả quỳ một chân trên đất thở hồn hện dù là hắn thực lực so cự mãng mạnh rất nhiều nhưng đã muốn khống chế chiến trường lại muốn phòng ngừa cự mãng tự bạo còn muốn tại thời gian ngắn nhất chém giết đối phương cũng coi như liệu m ạ n giả g mà đại hoàng tử gặp cự mãng vất lạc cầm đao lão giả cũng không nhận tổn thất quá lớn tổn thương cũng âm thầm thở phào nhưng nhưng vào lúc này một đạo mỹ ả mai thanh â m truyền đ ê n ô、oh, ô、oh, các ngươi thật sự là thật lớn mật dám tại yêu ma dãy núi đồ sát yêu vương thật làm chúng ta yêu ma là ăn chay đây này các huynh đệ lên nam giết nữ hh chương một nghìn một trăm hai mươi ba hồ thánh đánh tới sở hà đến cái gì đại hoàng tử dê cầm đao lão giả mãnh những hộ vệ khác o、oh, chỉ gặp trước phương chính có mười cái yêu ma nhanh chóng lao tới từng cái đều là pháp tắc lưu chuyển thinh linh tất cả đều là vương cảnh yêu ma đồng thời cầm đầu ba vị càng có k h ô n g chế pháp tắc dấu hiệu đại biểu chính là bàn thánh ba vị bàn thánh đối bọn hắn tới nói đơn giản có thể so với thai h o ạ ngập đầu không tốt cầm đao lão già hét lớn một tiếng là mai phục lão phu lưu lại ngăn cản bọn hắn các ngươi mang điện hạ đi mau giờ phút này hắn sao có thể không rõ ràng chuyến này có thể là bước vào một ít người nằm đấm thảo dược chỉ là mùi nhử mà mục đích thực sự khẳng định hướng về phía đại hoàng tử đến bằng không thế gian cái nào có trùng hợp như thế sự tình lao tam đại hoàng tử sắc mặt tâm trầm ngươi lại hung á c như vậy quan g minh chính đại tranh không tính còn muốn làm cho ta vào chỗ chết còn cấu kết yêu ma ba vị bàn thánh ngươi thật đúng là tốt đại thủ bút thật là lòng dại ở gác nàng cơ bản đã xác định đến cùng ai đang hại chính mình dù sao có thể hạ nhiều như vậy vốn gốc hại nàng người không cần nghĩ khẳng định chính là muốn cùng với nàng tranh đoạt hoàng vị tồn tại mà thôi vị tiết nội tình đoán chừng tìm không thấy ba vị bàn thánh yêu ma làm việc chỉ có hắn phía sau tam công tử đi mà vừa nghĩ tới tam công tử ba vị bán thánh yêu ma bên trong hai vị lạnh hừ một tiếng cũng không sợ hai chút nào phóng tới cầm đao láo giả còn thường một vị bán thánh yêu ma cũng dẫn đầu cái khắc vương cảnh đ ỉ n h phong hướng đại hoàng tử phương vị vào tới điên hạ mau bỏ đi bọn thị vệ lập tức tiến lên bảo vệ hoa nguyên nhi bọn hắn đều là ý bùn không những từ nhỏ bị bồi dưỡng tẩy não liền liên gia quyên cũng đều tại hoàn thành có thể nói cùng đại hoàng tử vận mệnh tương quan thật muốn đại hoàng tử chết ở đây sợ hội nâng nhà gặp nạn cái này chính là này phương thế giới thượng vị g i ả khống chế hạ vị g i ả thủ đoạn đi hoa nguyên nhi cũng không có dày vò k h ố n khổ đồng thời nhanh chóng từ trong ngực móc ra mấy thứ bí bảo hướng v ọ t tới bán thánh yêu ma các loại ném mạnh ném đi vành vành vành từng đợt tiếng nổ vang vọng đất trời các xác quang mang ở trong rừng dẫm lấp lánh đại đ i ệ bị tặc ra vô số hố sâu hoa nguyên n g nhi dù sao cũng là vị hoàng triều hoàng tử vẫn là đoạt đích khả năng phi thường lớn loại kia át chủ bài cũng không phải là đặc biệt ít bởi vậy ở đây thời khắc nguy cơ hắn xuất ra đại lượng bí bảo chẳng những đem vị kia bán t h á n h yêu ma ngăn cản lại tới thậm chí đem vị kia bán t h á n h yêu ma nổ toàn thân đấm máu sắc mặt trắng bệnh hiển nhiên thụ không rõ tổn thương ta bản vương muốn đem người t o à thi sương mù mẹ nó bán t h á n h yêu ma lớn lời còn chưa dứt liền gặp mặt trước lại lần nữa bay tới cái hộp hộc dỡ không trung mở ra ba trôi phi đao trong nháy mắt đấm tới soắt hắn bắt hắn b ê n cạnh yêu ma lập tức cản trước người. p h ố c t h ứ p h ố c thử ba đạo thân thể bị đau đâm xuyên tiếng vang lên b ả n h bị ban thánh yêu ma trộm tới tấm mộp yêu ma thân thể rơi xuống hai con ngươi trừng lớn chết không nhắm mắt mà phía sau ban thánh yêu ma cũng không dễ chịu hắn bộ ngược vị trí đồng dạng cắm một c h ô i phi đao t h ố t n h ư bức phi đao ban thánh yêu ma lẩm bẩm nói có thể tại xuyên tấu cái vương cảnh đ ỉ n h phong yêu ma sau còn có thể đánh vỡ bản vương hộ thể cơ ư n g khí b ả n h hắn quỳ một chân trên đất sắc mặt trắng bệnh túi đầu xem xét phát hiện cái kia trôi phi đao dù chưa toàn bộ cắm vào nhưng lại có đại lượng phá hư pháp tắc tuân g a nhập thể nội để về căn bản bất lực phân tâm làm cái gì chỉ có thể nhanh chóng móc ra đ a n dưỡng ớt áp chế thương thế vừa mới nếu không nó phản ứng rất nhanh thật bị ba c h ô i phi đ a o toàn đông chúng sợ sẽ không vẹn vẹn trọng thương đơn giản nhưng nó biểu tình như dạng cùng chết cha đồng dạng bởi vì đ a o này giống như đại khái cắm nó thật lên sáu mươi ba x lúc này có mấy cái thị vệ gặp này dự định đi lên b ổ đ a o đi hoa nguyên nhi hét lớn một tiếng nàng luôn cảm giác nguy hiểm cũng không vẹn vẹn đối diện bán thánh yêu ma đã hắn đối vị kia tàm công tử hiểu rõ hắn xuất thủ khẳng định hội tính toán rất sâu ba cái bán thánh nhìn như vô cùng nguy hiểm nhưng nàng đường đường hoàng tử át chủ bài cũng không ít phản s á t rất khó có thể trốn thoát cũng không phải là không có khả năng bởi vậy căn bản không dám h a m chiến nhưng ngay tại hắn vừa dẫn đầu thị vệ rời đi không đủ ngàn mét lúc ai thở dài một tiếng truyền vào đám người trong lỗ thai sau đó áo bào đen thân ảnh xuất hiện tại mọi người phía trước hắn thân ảnh còng xuống tay trụ quà trượng chậm dãi quay người g i á n mua lại tuấn lãng khuôn mặt hiện hiện hiện quân khí thế từ hắn thân bên trên tàn phát ở sau lưng hình thành to lớn đại hồ ly hồ sơn lao thánh hoa nguyên nhi sắc mặt đột nhiên tài đi nàng nhận ra thân phận đối phương chính là đại hoang phụ cận cỡ lớn yêu ma thế lực hồ son láo tổ bốn hồ thánh tu vi sớm tại mấy ngàn năm trước đã đột phá thánh nhân cấp độ trước mắt coi như không phải thánh nhân hậu kỳ cũng là trung kỳ đồng thời huyết mạch không phổ thông chiến lược không đơn giản nghe nói hắn trước kia chiến đấu có thương tích t r o người n g đoán chừng hiện tại đột phá đại thánh cũng chưa biết chừng hồ thánh hoa nguyên nhi l ạ n h g i ọ n g chất vấn chẳng lẽ ngươi hồ sơn cũng muốn lẫn vào ta đại hoang đoạt đích chi tranh ta đại hoang mau tới cùng hồ sơn nước giếng không phạm nước sông ngươi làm như thế là đường đến chỗ chết cái kia tam công tử đến cùng cho ngươi chỗ tốt gì có thể để ngươi lão gia hỏa này cũng vì nó bán mạng bán mạng hồ thánh lắc đầu nói ra vạn kiếm môn tuy mạnh nhưng ta hồ sơn cũng không phải tùy ý nào nạn tồn tại phía sau cũng có chỗ dựa hôm nay đến đây chính là làm người tình liên lụy vốn không muốn lộ diện để mấy người bọn hắn hậu bối giải quyết đáng tiếc bọn chúng không còn dùng được nói hắn không khỏi tức giận dùng bài trượng chia xuống đất dù sao hồ sơn cùng đại hoàng một mực duy trì hữu hảo quan hệ hôm nay qua đi sợ hội triệt để x é rách ra mặt mặc dù đại hoàng hoàng triều đã hoàng hôn tây sơn nhưng cuối cùng côn trùng trăm chân chết còn giấy r u ộ có nội tị hồ son tương lai thời gian sợ không tốt lắm nó cũng không có cách nào vị tiêu tam công tử từng cứu nó con cháu mệnh nó đến báo ân nếu không suy nghĩ không cách nào thông suốt thì càng khó tiên thêm một bước cho nên vô luận vì ân tình vẫn là vì chính mình muốn xuất thủ tài hồ thánh lại lần nữa thở dài nói ra đừng trách lao phu hết thể là mệnh số người hôm nay mệnh nên tuyệt ở đây đại h o a n g cũng cuối cùng sẽ bị tiêu diệt nói bế hắn phải trượng lại hung hăng trụ điện ông phía sau to lớn đại hát hồ hư ảnh hướng hoa nguyên nhi phong đi những nơi đi qua hư không nổ tùng phát tác chối tử thanh nhân nhưng sơ bộ nắm giữ p h á p tắc khống chế p h á p tắc ở đây phương thiên địa đã thuộc cửng giả bảo hộ điện hạ mấy cái thị vệ hung hãn không sợ chết phóng tới hát hồ hư ảnh vâng vâng tựa như châu chấu đ a xe đối mặt hát hồ căn bản là không có cách ngăn cản trực tiếp bị đụng thành cho bụi đáng chết đáng chết cầm đao lão giả gặp này muốn rách cả mí mắt đáng tiếc hắn bị hai vị bàn thánh dây dưa không cách nào cứu viện đồng thời hắn biết được coi như mình có thể cứu viện cũng là châu chấu đá xe tự tìm được chết ngay tại hoa nguyên nhi tuyệt vọng nhắm mắt lúc phương xa trận trận thú giống chuyển đến giống ô răng Trước thánh, chạy 1124, doa chạy hồ thánh, một quyền d i ệ t quần ma. Bản nhắm ma. mắt Xoát. chờ c h ế t h o a n g n g uy ê nghiêm thanh c động, nhâm ấ t n g từ bay liễn bên trong chuyến ra vừa mới bắt đầu thanh nhâm không lớn nhưng lương theo khuyết tán càng lúc càng lớn cuối cùng nguyện d ư ơ n g như sấm sét vang vọng đất trời quân quân ngập trời khí huyết thủy chiều phóng tới hát hồ hư ảnh để hắn thế như trẻ tre thân thể đình chỉ run r à y cuối cùng lại tại chỗ vỡ vụn hóa thành hư không cái này hồ thánh sắc mặt của biên yếu thanh sở vừa mới một kích mặc dù không phải nó công kích mạnh nhất thế nhưng cũng không lưu thủ tìm kiếm thánh nhân trung kỳ tồn tại cũng khó khăn ngăn cản cái kêu bay đ ổ i nội nhân vật lại chỉ dựa vào một tiên phá đi thực lực có chút để cho người ta không khỏi kinh hãi lúc này hư không ít song ý, ý niệm xuất hiện đường rẽ đây là ai t ọ giá bên trong đến cùng là người phương nào có thể một lời phá vỡ h ổ thành công kích ứng là nhân tộc bắc cương biên cảnh khi nào có như thế nhân tộc tồn tại sao không có gì ấn tượng không nghe nói ai làm này tòa vũ thảo một thanh em nói đến một nửa đột nhiên đình trệ xuống tới bởi vì hắn đã thấy rõ bay đổi u hai bên câu đối muốn nói liên quan tới sở hạ trong truyền thuyết v ạ n thú bay đổi u cũng coi như mang tính tiêu chí tọa giá nhưng cùng loại tọa giá cũng không hiếm thấy cho nên chỉ xem tọa giá có rất ít người liên tưởng đến hắn trên thân nhưng hôn chấn chư thiên ức và pháp đao chém thế gian hết thể muốn hoành phi có ta vô địch bực này câu đối Từ xưa đến nay cũng chỉ có một người dám viết đó chính là gần nhất vừa c ủ a thời dương danh phi kiếm s ơ n trang đánh bại một bước lên trời lục bình sinh siêu việt thiết quyền vô song ngậu khai son tân nhiệm nhân bảng đứng đầu bảng cúng ma sở hà là cũng cúng ma sở hà nào đó ý niệm kinh hô đúng là vị này tồn tại hắn sao không đ ố i hắn vốn là bắc cương biên cảnh người hiện tại đoán chừng là trở về vừa vặn đi ngang qua nơi đây có ý niệm lại nói ta còn nghe nói vị này từng tiến về đại h o a n g hoàng đô cùng đại hoàng tử hoa nguyên nhi quan hệ không tệ còn tự thân vì đó đi ra đầu hôm nay sợ có trò hay nhìn là ý niệm phụ h lão hồ ly này tính toán qua rất nhiều người hôm nay nhìn nó không ngã c h ố n g bó lúc này hoa nguyên nhi thanh lãnh sắc mặt cũng có chút phức tạp đã vui vừa lo vui chính là đã sở hà đến đây đã đối phương bản tính chắc chắn sẽ không thấy chết không cứu nàng hôm nay không lo đã lo chính là vị này càng ngày càng kiểu như châu bò quật khởi tốc độ nhanh đến để nàng đều sợ hãi hắn mức độ nguy hiểm thậm chí đã siêu vạn kiếm môn sợ sẽ trở thành đại hoang càng đại địch hơn người khó a hoa nguyên nhi c ả m thán thật không rõ ràng đại hoang tương lai đến cùng nên đi nơi nào có hay không đừng ra đối diện hồ thánh cũng thấy rõ tọa giá c â u đối sắp mặt hoàn toàn thay đổi nó tự nhiên nghe qua sở hà truyền thuyết trước mắt sở hà chi danh tại bắc vực đã không ai không biết không yêu không hiểu rõ ràng hơn vị gia này t i ể u như châu bò cái tiết chiến đấu hình tượng quyển trục nó mua qua cũng nhìn sợ mất mật tự nhận đối mặt sở hà cũng không quá đại thẳng tính mẹ nó hồ thánh thầm nghĩ hôm nay thật đi ra ngoài không thấy hoàng lịch bại lộ hồ sơn làm mất lòng đại hoàng cũng được sao còn dẫn xuất của mạng sở hà không được vị gia này căn bản đắc tội không nổi đến rút lui nó minh bạch chuyện hôm nay tình không cách nào ẩn tảng sợ tại hắn ra trước liền phát giác được phụ cận đã có tồn tại ý niệm nhìn qua bởi vì hôm nay sau đại h o a n g khẳng định đối hồ son không chết không thôi coi như tam hoàng tử đồng dạng sẽ như thế dù sao công trình mặt m ũ i cũng là muốn làm lúc đầu hắn dự định chém giết h o a n g nguyên nhi sau liền di chuyển rời đi nơi đây nhưng hiện tại xem ra sợ không được đắc tội đại h o a n g nó còn có quần nhau chỗ trống nhưng đắc tội sở hà cái này tiền đồ vô lượng cũng hiện tại liền không thể địch tồn tại sợ tại bắc cương thậm chí bắc vực đều rất khó sinh tồn tối thiểu nó đắc tội không nổi cũng chống đỡ không dạy nổi rút lui hồ thánh hét lớn một tiếng sau đó hãn thân ả n h hóa thành một đạo hồ quang hướng phương xa bỏ chạy cung kích phát tinh huyết tăng thêm tốc độ hử sở hà hừ lạnh một tiếng ông một cỗ khổng lồ linh hồn xung kích hóa thành kim đao hướng bỏ chạy hồ thanh chém giết mà đi ta một tiếng hét thảm từ đội quang bên trong truyền gia nhưng đội quang không những chưa rơi xuống phản mà đã thay đổi rất nhanh biến mất trong tầm mắt mọi người triệt để bỏ chạy vệ đút bay đổi bên trong truyền gia nhẹ đê ơ nội bộ sở hà hai con ngươi h quang lấp lóe lẩm bẩm nói là có chuyên môn chống cự linh hồn xung kích bí pháp vẫn là bí bảo hay là thiên phú thần thông quả nhiên có thể tu luyện tới thánh cảnh yêu ma đều không thể khinh thường át chủ bài cũng cần coi chóc chút vừa mới hắn toàn lực xuất thủ coi như tìm kiếm thánh nhân trung kỳ không chết cũng phải trọng thương không cách nào bỏ chạy nhưng hồ thánh lại có thể lại tăng thêm tốc độ bỏ chạy có thể thấy được hắn khẳng định có át chủ bài bản thân chật chật s ở hạ không khỏi cảm thán sao không theo bình thường huyền huyễn tiểu thuyết sáo lộ đến không nên chỉ có nhân vật chính có thể vượt cấp mà chiến những người khác đều không được sao vì sao đến bản tọa cái này không giống không nói lục bình sinh cũng liền so với mình t r a n lệnh một bậc coi như những người khác bảng tồn tại cũng đều có thể vượt cấp mà chiến hiện tại liên tùy tiện gặp yêu ma cũng có át chủ bài quả thật huyền huyễn tiểu thuyết không thể tin lắc đầu hắn không có suy nghĩ những thứ này mà là lại lần nữa ra tay chỉ gặp tám đầu huyết mãng đột nhiên từ bay đổi bên trong sông ra hướng phía dưới chúng yêu ma phóng đi mang gào sân lâm mau bỏ đi ba cái b á n thánh yêu ma sớm đã bị vừa mới một màn bị hù gần chết từng cái điên cùng hướng bốn phương tám hướng bỏ chạy như đứng trước thánh nhân khác đoán chừng cũng vô pháp từng cái diệt tuyệt dù sao chạy trốn yêu ma quá phân tán đáng tiếc bọn chúng gặp chính là sợ hạ giống y tám tám đầu huyết mãng cùng hống phân tán hướng bốn phương tám hướng truy sát mà đi hoàn toàn nghiền ép c h ấ n sát vê đút ba ba tha mạng ta sai rồi tha mạng a tiếng kêu thảm thiết liên tiếp lại nhanh chóng im bặt mà dừng đại biểu tất cả yêu ma đều đã ở giá rắm một màn này bị hù hư không không ít ý niệm liên giao lưu cũng không dám sợ hai chọc giận phía trên tên sắt thần này muốn là đối phương cảm giác giết chưa đủ nghiền đem bọn hắn cùng một chỗ chém giết h á không gặp x u i giờ phút này hoa nguyên nhi đồng dạng không cách nào bình tĩnh mặc dù sớm có đoán trước sở hà rất mạnh nhưng nghe nói nhìn video cuối cùng không có tận mắt chứng kiến r u n động những cái kia có thể cho nàng mang đến tử vong nguy hiểm bán thánh yêu ma tại sở hà trong tay tựa như rắt r ư ỡ i tiện tay có thể d i ệ t trên lệnh cũng vô pháp sa bằng hô hoa nguyên n g nhi bình phục lại cảm xúc đối bay đuổi chắp tay nói đa tạ sở h ì n h cứu rút ơ bi sở hà thanh âm chuyển ra bay đuổi ngươi chính là bản tọa hợp tác minh h i ế u hà có thể bị yêu ma khi nục ó thời gian nhưng đến chân ma phủ nhìn qua đi thôi nói bế vạn thú bay đuổi ba thú c ù n g giống hướng phương x a mà đi căn bản không cái gì lưu niệm giao lưu ý đồ lần này phi kiếm sơn trang một nhóm để sở hà thực lực b ạ o tăng đối với đại hoàng đã không quá để ý v ề phần phía dưới tuyết hoa cỏ sở hà mặc dù phát hiện cũng không để ý một là cỏ này có rất lớn tác dụng phụ nuốt người cơ bản không có thể đột phá tôn cảnh hai là hoa nguyên n g nhi cũng coi như minh h i ế u cướp bóc minh h i ế u nói thì dễ mà nghe thì khó tối thiểu không thể bên ngoài đ o ạ n không phải hắn cũng không tin đường đường ân cứu mạng đối phương không được cho ước điểm điểm tạ lễ đưa đi c h ấ n ma phủ đương nhiên những cái kia yêu ma thi thể đại h đã sớm mang lý kiện băng quạ đi xử lý như thế nào lưu lại bay đổi bên trong hệ thống âm thanh âm vang lên đinh chúc mừng t ú c chủ chém giết bán thánh c ô i ma chương một nghìn một trăm hai mươi lăm bà ma ăn thịt hoa nguyên nhi tuyệt vọng đinh chúc mừng t ú c chủ chém giết bán thánh c ô i ma một quyền tiện tay đ ạ i chết đại lao phong phạm mười phần thu hoạch được thần ma điểm hai trăm năm mươi đinh chúc mừng t ú c chủ chém giết bán thánh hát hiệu tiện tay d i ệ t sát chưa lưu thi thể rất là tiếc lối thu hoạch được thần ma điểm hai trăm tám mươi đinh chúc mừng t ú c chủ liên tiếp thanh âm nhắc nhở không ngừng vang lên mà hệ thống thuộc tính thần ma điểm giao diện cũng không ngừng nảy lên số lượng ngay tại một chút xíu gia tăng cuối cùng dừng lại tại 4480. cụ thể đột phá thánh nhân cấp độ còn kém gần sáu n g h n điểm thu thập lại sợ không dễ dàng sở hà nhữ mày hơn nữa còn muốn khống chế thanh tướng quân cũng cần tám n g h n thần ma điểm cũng chính là tính gộp cả hai phía cần một vạn bốn n g h n thần ma điểm đã c h ả m bán thánh tính lên ma mớn năm sáu mươi cái nhiều không rất nhiều tối thiểu tại bắc cương biên cảnh phụ cận không quá nhiều bán thánh yêu ma tồn tại cho dù có cũng sẽ không đại lượng tụ tập mà đại lượng bán thánh căn cứ phương khẳng định sẽ có người mạnh hơn toa trấn thánh nhân đại thánh đều tại hán mặc dù tự phụ có thể vượt cấp mà chiến thế nhưng không tự đại đến có thể đi yêu ma h à n g ổ đại sát đặc sát ngũ đế bảo vệ có thể để cho hắn không bị đỉnh tiêm yêu ma lấy lớn hết nhỏ lại cũng không có thể để cho hắn tùy ý hành động thật muốn đi đối phương yêu ma h à n g ổ đại khai sát giới đoán chừng đối phương đại lão cũng sẽ không kiên kỵ cái gì sẽ làm trận xuất thủ đến lúc đó coi như không dám giết chết hắn cũng sẽ không dễ dàng buông tha hoàn toàn tự dứt lấy nụ nhìn tới sở hà lẩm bẩm nói muốn yên tính một giai đoạn một bên vững chắc cảnh giới một bên các loại trấn ma phụ thực lực nội tình nhanh chóng gia tăng dù sao thần ma điểm hội nương theo dưới trướng c h ấ n ma vệ chém giết yêu ma mà gia tăng dù sao không giống với hắn hiện tại trạm vương cảnh trở xuống yêu ma không có chút nào thần ma điểm ban thường hắn dưới trướng c h ấ n ma p h ụ đệ tử chém giết yêu ma vô luận phẩm cấp đều hoặc nhiều hoặc ít mang đến cho hắn nhất định thần ma điểm mặc dù một cái nhìn hoàn toàn không tính là gì nhưng không chịu nổi c h ấ n ma p h ụ đệ tử một mực tại gia tăng có thể nói tích cắt thanh tháp tụ nước thành sông hết thảy chỉ cần thời gian đủ hắn sớm tối có tích lũy đủ đột phá thánh nhân điểm số lúc đồng thời thời gian sẽ không quá lâu、Siêu. một đạo bóng trắng từ bên ngoài sông tới chính là đại hắc hắn chảo bên trong còn nắm giữ cái cực đại hiệu chân hương p h ấ n nói lão đại vừa nướng xong hiệu chân quy củ cũ bỏ nhiều tiêu ngươi ăn trước nhìn ăn n g o n không nói trực tiếp đem chảo bên trong hiệu chân đưa cho sở hà â ì sở hà tiếp nhận hiệu chân ăn một miếng nên nói hay không đi qua bí chế nướng liệu để hắn bản thân n g ù i t h a n h toàn loại trừ lại thêm bỏ nhiều tiêu để trên mùi càng nhiều ba phần b ị tay h bắt đầu ăn hương vị rất không tệ đồng thời c u ầ n c u ầ n năng lượng cũng từ trong thịt phát ra tan nhập thể nội đang nhanh chóng cải thiện nuốt người thân thể cường độ đương nhiên đối với hiện tại sở hà tới nói có chút ít còn hơn không cũng không tác dụng quá lớn cũng chính là đỡ thèm mà thôi mùi vị không tệ còn lại các ngươi đều ăn đi sở hà khích lệ một câu lão đại t h ự c tốt o、oh. đại hắc hưng phấn đến nhảy đắt một chút lập tức thoát ra bài liễn sau đó bên ngoài liền truyền đến hắn tiếng giống giận dữ mãi m ạ i lão kiện nhỏ qua hát da ở bên trong làm liếm cầu tài đổi lấy ăn ngon các ngươi lại thừa này ăn vụng lẽ nào lại như vậy vô pháp vô thiên này để xuống cho ta cái kia h i ệ t h ậ n kia là hát da hiển nhiên lý kiện b ă n quạ thừa dịp hắn đưa chân lúc mở ra ăn vụ n g hình thức giang kéo xe bảo ma quay đầu lại nói cho ta cũng tới một điểm thịt vụ thảo đại hát hai con ngươi trường lớn đây là h i ệ u thịt ngươi ngay cả mình đồng tộc đều ăn cũng quá đ ộ u c á c đi bà ma ý m á n h lão tử là hoáng xài bờ gì ạ không phải hồ mặc dù cùng thuộc một khoa nhưng lão hồ còn ăn báo đâu ta đường đường thành tỉnh bảo ma vì sao không thể ăn hiệu đại hát chín nói bốn b b ă n quạ lý kiện tờ ép đ u ngươi có lý cho ngươi lúc này trong rừng cầm đao lão giả chính mang thị vệ tại thu thập chiến trường đơn giản là đem chút thương vong thị vệ thi thể thu lại sau đó hắn đi đến hoa nguyên nhi bên cạnh nói ra thị vệ thương vong một nửa còn thừa cũng đều có thương tích trong người nơi đây không được ở lâu phải nhanh lên một chút rời đi nói hắn ánh mắt phiết hướng hư không mấy chỗ ngồi hắn cũng phát giác chính có không ít cường giả ý niệm đang dò xét nơi đây đồng thời trong đó chưa hẳn không có yêu ma thế lực bọn chúng cũng không có hiện thân dự định vừa mới sở hà lôi đình xuất thủ trấn trụ hết thẻ tiêu nhỏ hàng người lại nói hoa nguyên nhi dù sao cũng là đại hoàng hoàng tử Tại t lợi vô ích ì n h h u ố n g p hoa dưới ai sẽ đi đắc tội nguyên phần ệ t tại hoa hà cỏ, sớm tại sở m u nhi trước, gật i liền ả cắn răng m gật, gật đầu nói ra người lão thân thể đã hoàn hảo ta chỗ này còn có mấy khoản chữa thương đang dược ngươi nhưng vớt xuống nói lập tức từ trong ngực móc ra bình ngọc không ngại cầm đao lão giả khoát tay nói tuyệt hoa cỏ cũng có rất mạnh chữa thương hiệu quả lão phu đã nuốt xuống nó không nói lập tức có thể đột phá thánh nhân cũng đang thong thả tiến bộ không ra một tháng tất có hiệu quả thật là khổ cho ngươi lão chưa hết ta cái này hậu bối ngay cả mình con đường phía trước cũng tại chỗ đoạn tuyệt hoa nguyên nhi lại lần nữa cảm khái điện hạ nói gì vậy cầm đao lão giả n g h i ê n g mặt nói lúc trước nếu không phải nương nương lão phu chết sớm tại g i ã ngoại hoa n g vu không chỉ lão phu người trong nhà biết được chuyện nhà mình không có tuyệt hoa có đoán chừng đợi này đều không nhất định có thể vượt qua thánh nhân cánh cửa tôn cảnh lão phu cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới sao là đo tại hoa nguyên nhi thở dài một tiếng ánh mắt phức tạp nhìn về phía sở hà rời đi phương vị có loại cảm giác bất lực đối với cái này cầm đao lão giả lại có thể nào nhìn không ra nhưng căn bản không biết nên như thế nào khuyên chính hắn làm sao không có cảm giác bất lực đối mặt sở h à bực này tuyệt thế yêu nhiệt g hết lần này tới lần khác còn tại bọn hắn đại hoang cảnh nội xuất thế không cần đầu nghĩ cũng có thể minh bạch bực này tuyệt thế yêu nhiệt g tuyệt sẽ không ở chết một gẫu khuyết t r ư ơ n g chính là xóm tối sự tình đại hoang sẽ là hắn khuyết chương t r ạ n thứ nhất hiện tại đại hoa ngoài có vạn kiếm môn nhìn chằm chằm bên trong có chấn ma phủ cắt cứ một phương bấp bên n h ư đối mặt vạn kiếm môn còn có không ít chống cự tâm lý nhưng đối mặt sở hạ bực này chú định bước lên đỉnh cao tồn tại lại như thế nào có thể có lực lượng thậm chí không cách nào sinh ra phản kháng tâm lý điện hạ cầm đao lão giả bất đắc dĩ nói chưa hẳn không phải chuyện tốt đã đều tại đại hoàng phụ cận c h ấ n ma p h ụ sớm muộn cũng sẽ cùng vạn kiếm môn đối đầu chúng ta đại hoàng chưa hẳn không thể như vậy còn sống sót mặc dù chính hắn đều không có lòng tin gì hy vọng như thế đi hoa nguyên nhi bất đắc dĩ gật đầu nói ra đi thôi về hoàng đô sau đó dẫn đầu cầm đao lão giả cùng còn thừa hộ vệ nhanh, nhanh rời đi nơi đây hướng đại hoang hoàng đô mà đi một đường cũng không có bất kỳ tồn tại ngăn cản đã mất lợi ích a còn sẽ làm tốn công mà không có kết quả sự tình lại nói hiện tại a còn chú ý chỉ là một cái đại hoang hoàng tử bọn hắn trước mắt đều đang chăm chú một điểm nhân bảng đứng đầu bảng cùng ma sở hạ trở về trước một nghìn một trăm hai mươi sáu tam công tử phẫn nộ trở về c h ấ n ma gốc phi thăng kỳ hạn mà các loại hoa nguyên nhi dẫn người triệt để rời đi trận trận ý niệm mới được rẽ là phúc cũng là hoa đại hoang bên trong có thể ra cái sở hạ bực này yêu nghiệp chính là bắc cương phúc khí có thể đối đại hoang hoàng triều tới nói đồng dạng là thái họa đại hoang gần nhất thật là xui xẻo a từ khi đại hoang lão tổ sử dụng về sau đại hoang cũng cũng không có cái gì chỗ dựa đơn giản là thất thịt cá mà thôi nghe nói vị kia đại hoang lão tổ hồn đăng cũng không hủy diệt cũng không biết là lời đồn vẫn là chuyện thật cho chuyện vài câu sau mấy đạo ý niệm nao nhao tán đi bọn hắn cũng chính là bị nơi đ â y động tính hấp dẫn tới hiện tại vô sự đương nhiên sẽ không ở lâu lại nói sở hà trở về đối bắc cương tới nói không là chuyện nhỏ đặc biệt bọn hắn những thứ này bên trong thế lực nhỏ trụ cột cũng liền thánh nhân cấp độ không thể không làm chuẩn bị cái gì một đám rắc rưởi liên c h ú t chuyện nhỏ như vậy cũng xử lý không rõ còn nói gì thánh nhân rắc rưởi tỉnh khiết rắc rưởi vạn kiếm môn nơi nào đó đại điện bên trong tam công tử sắc mặt âm trầm nhìn xem hạ phương chính tại bầm báo tin tức thị vệ lúc đầu hắn dự định tại sở hà trở về trước đem đại hoàng tử giết chết kể từ đó liền có thể nhanh chóng nắm giữ đại h o a n g mà chỉ cần thu hoạch được đại h o a n g liền có thể lên làm vạn kiếm môn thiếu môn chủ từ đó thu hoạch được toàn môn đại lực ủng hộ hắn hiện tại tu vi chính là thánh nhân hậu kỳ chỉ cần có thể đến ủ hộ chưa hẳn không thể có cơ hội tiến thêm một bước khi đó hắn có cơ hội được phương tán thành không phải vạn kiếm môn cao tầng mà là tại đi lên không sai vạn kiếm môn đồng dạng có bên trên thuộc thế lực mặc dù không phải loại kia tinh khiết thượng hạ cấp quan hệ cũng coi như phụ thuộc một loại thế nhưng là có thiên tôn cảnh tọa chấn cỡ lớn thế lực chính là bắc cương đ ỉ n h tiêm thế lực chỉ cần có thể nhập hắn pháp nhãn coi như không thể gia nhập nó thế lực đến chính tông truyền thừa cũng chưa chắc bên trong khả năng đến tốt hơn tài nguyên từ đó thu hoạch được đột phá tôn cảnh cơ hội đáng tiếc hết thầm mắng bực này quái vật vì cái gì hết lần này tới lần khác sẽ xuất hiện tại bắc cương bản công tử không phục ta muốn trèo lên trên ta muốn một bước một bước một bước trèo lên trên làm cái kia cao nhất tồn tại ai cũng đừng nghĩ ngăn cả ta giờ phút này hắn trong hai con ngươi lộ ra cực nóng vô cùng dạ tâm kia là không coi vạn kiếm môn là điểm cuối cùng thậm chí không đem phía sau đỉnh tiêm thế lực làm điểm cuối cùng dạ tâm tôn cảnh không tính là gì hắn muốn đăng đế h ắ n tam công tử có đại đế chỉ tư me no đại hoang hoàng cung tế tự điện một cái tiểu thái dám đang ngủ gà ngủ g ậ t thỉnh thoảng dùng đ u i b ằ n quét quét trôi nổi tới cho đ u i nơi đây chính là hoàng thành trọng địa không phải tế tổ thời tiết coi như hoàng tử cũng không thể tùy ý đến đây bởi vậy bình thường quặng cũ é vô cùng cho nên những thứ này canh cổng thái giám bình thường công việc ngay cả khi ngủ tan tầm tại ra ngoài vùng địch thanh nhàn một nhóm thật lâu tiểu thái giám trong ngực lệnh bài rung động đại biểu đến thay ca thời khắc mới chậm rãi mở ra hai con n g ư ờ i đứng dậy quả nhiên bên ngoài lại tới cái mặt mũi tràn đầy buồn ngủ tiểu thái giám tùy ý chào hỏi hắn liền muốn ngồi tại hắn vừa mới vị trí nhắm mắt đi ngủ có thể đi đến một nửa hắn đột nhiên sững sờ ngay tại chỗ cái này ta hắn nói năng lộn sộn chỉ vào phía trên cung điện. xuất đứng dậy tiểu thái g i á m vô ý thức nhìn về phía phía trên cung điện chỉ gặp đã tối n h ạ t nhiều năm l á o tổ lệnh bài có chút lấp lóe phóng ra q u a n mang ta cái lao thiên gia tiểu thái g i á m bị h ú nguyên điện nhảy lên đầu choáng váng cũng may hắn lại nhanh chóng tỉnh táo lại lập tức hướng kim loan điện điên c u ồ n g chạy tới tê tâm liệt phế nói lao tổ tông lừa dối lại sống chấn ma cốc vô tình chính đang làm việc công một bên phong phương chính báo cáo tình huống trước mắt phụ cận cái khác hai nước bố trí cũng tiến vào quỹ đạo bên kia tình huống muốn so đại hoang luận hơn triều đình sớm loạn không t ư n g nổi húng chi địa phương c đương nhiên í đã t các đại đ những ư thứ này chỉ là bên ngoài thân phận vụ trộm bọn hắn đều thuộc về trấn ma đường phân đà mục đích chính là vì về sau trải đường đã chân ma phủ không có ý định hủy diệt hai đại vương triều liền không thể dòng chống t h u a chiêng làm cái gì làm không tệ vô tình trong danh sách con bên trên họa cái do số đại biểu những thứ này danh hào chính thức thành lập về sau mua chuộc đệ tử đ ă n g ký tạo sách cũng coi như c h ấ n ma đường đệ con kỳ thật nhiều như vậy ba phái tiểu thế gia tập thể xuất hiện cũng như làm kín đáo cũng khẳng định sẽ có ngựa sừng lộ ra bên trong chưa hẳn liền không có thế lực bại lộ nhưng những cái kia đã sớm mục nát lộn xộn quan viên cái kia quản những thứ này bọn hắn nhìn ra nhà mình vừa vét tài nguyên lại nói chân ma phủ cũng đắc tội không nổi đúng rồi vô tình khép lại sổ nói những cái kia bắt trẹt nghiêm trọng tham quan ô lại toàn n h ư ợ kỹ trở về sau cùng một chỗ giải quyết rõ phong phương gật đầu tiếp tục nói nghe nói chấn ma quân động tác cũng rất lớn gần nhất tại đại hoang biên cảnh đều r ế t điên rồi bình thường vô tình giải thích nói chấn ma quân vốn là vì chiến đấu mà sinh luận đoạt địa bàn bọn hắn mới là chủ lực chúng ta hắn lời còn chưa dứt ánh mắt đột nhiên sáng lên thân ả n h biến mất đồng thời chấn ma trong cốc các đại điện đông đảo thân ả n h xông ra từng cái đứng trên không trung nhìn phương xa chỉ gặp đang có cực đại bay đổi mà đến tập thể không người quát cũng nên phủ chủ đại nhân khải hoàn mà về đồng thời phía dưới vô số chân ma đệ tử cũng đi theo quát cung nên phủ chủ đại nhân khải hoàn mà về cung nên phủ chủ đại nhân khải hoàn mà về c u â n c u ộ n tiếng gầm vang vọng ở trong thiên địa giờ phút này vô số chấn ma đệ tử nhìn về phía bay b ổ i tràn ngập cùng n h i ệ t liên quan tới nhà mình phủ chủ tại phi kiếm sơn trang hết thệ nghe đồn đều đã truyền về loại kia loại chiến tích giao đấu hình tượng càng để bọn hắn nhiệt huyết sôi trào đường đường nhân bảng đứng đầu bảng đúng là từ gia lão đại bọn hắn còn có cái gì không hài lòng không kích động dù sao chỉ có đi theo bực này chủ thượng mới có tiền đồ lập tức chấn ma bốn thành vô số cư dân cũng nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía chấn ma cốc bọn hắn rõ ràng vị kia yêu nhiệt g đã về tới bay đổi u bên trong sở hà ánh mắt liếc nhìn chấn ma trong cốc vô tình các loại cao tầng phát hiện bọn hắn đều đột phá vương cảnh âm thầm gật đầu trực tiếp nói ra hết thể như cũ không thể lười biếng nói bế hắn thân ảnh biến mất đang bay đổi u bên trong xuất hiện tại trong chủ điện lúc đầu tất cả thế lực đều coi là sở hà trở về sau sẽ tiếp tục d à y v ò lại không nghĩ tới hết thể gió êm sóng nặng chấn ma phủ vẫn như cũ duy trì đã từng trạng thái chỉ bất quá đang không ngừng chi âm mộ đệ tử mở rộng thực lực. Nhưng... lại chưa hướng ra phía ngoài khuếch trương đương nhiên bọn hắn không rõ ràng vô luận c h ấ n ma đường vẫn là c h ấ n ma quân đều tại khuếch trường chỉ là trong bóng tôi mà thôi c h ấ n ma phủ liền phảng phất nút trong bóng tối hung thú đang không ngừng xúc tích lực lượng chờ đợi nhất phi t r ù n g tiên thời gian trôi qua một năm d ư ớ i sau c h ấ n ma trong chủ điện lục phong đối phía trên ngồi ngay ngắn sở hà không người nói ra phủ chủ ước hẹn ba năm đã đến hạ giới nên phi thăng Trước 1127, triệu trì, chủ nguyên gần nhất hơn một năm hắn một mực tại lĩnh hội linh hồn quan g đoàn bên trên phụ trú để cho mình linh hồn kỹ năng tăng lên trên diện rộng trước mắt thực lực tổng hợp đã bay lên mấy tầng đồng thời hơn một năm chấn ma p h ụ đệ tử cũng vì hắn cung cấp không ít thần ma điểm đương nhiên thiếu sa đạt tới đột phá thánh nhân cùng khống chế thanh tướng quân hắn còn cần lắng động một chút trước kia sông quá nhanh sở hà thầm nghĩ phía dưới người đều nhanh theo không kịp thật vất vả có cơ hội rảnh rỗi nhiều hơn lĩnh hội công pháp mới lạ không cần vội vã tiếp tục đột phá cũng đúng lúc có thể chỉnh lý mình mấy năm trước tích lũy năng lượng hóa phức tạp thành đơn giản không sai hắn vẫn như c ũ chưa dự định hiện tại rời núi dù sao trước mắt bắc cương thậm chí cả bắc vực cũng không đại sự phát sinh hiện tại ra ngoài cũng không địa phương h o ó c loạn lại nói trước mắt không biết có bao nhiêu con mắt đang ngó chừng hắn không hoàn toàn đem n ắ m không thể tùy tiện loạt động thanh tướng quân sở hà lẩm bẩm nói trực giác nói cho bản tọa thứ này rất có thể sẽ thành vì bản tọa cứng rắn hơn át chủ bài giờ phút này hắn nhó tới đã từng cây huệ trong trí nhớ hình tượng mặc dù rất mơ hồ vị kia thanh tướng quân người nắm giữ cũng không phải chiếm cứ thứ nhất liệt nhưng nhìn hắn vị trí cũng, cũng không đơn giản n h ư hắn suy đoán thật chân thật vị t i a t h a n h tướng quân người nắm giữ kém cỏi nhất cũng phải chuẩn đế cấp tồn tại mà một cái chuẩn đế vẫn là chuyên môn tu luyện khôi lỗi nói chuẩn đế hắn ẩn thân khôi lỗi tuyệt sẽ không đơn giản đã hệ thống nói khả năng chữa trị không chế vậy liền chờ một chút hắn cũng không thiếu cái này chút thời gian nghĩ đến nơi này hắn hai con ngươi lại lần nữa có chút nhắm lại miệng khẽ mở uy nghiêm thanh âm chuyển ra đại điện để triệu nguyên đến xử lý việc này Rõ, lục chấn ma đường mặc dù cũng lưu lại một số người nhưng tổng thể tính ra hạ giới vẫn như cũng là chấn ma quân chủ sự bởi vậy chấn ma quân xử lý việc này không còn gì tốt hơn c h ấ n ma cốc quân trong điện triệu nguyên đã thu được lục phong cáo chi tin tức cũng triệu tập chấn ma tam quân cao tầng tụ tập ở đây lúc này triệu nguyên ngồi ngay ngắn ở phía trên thủ vị hai bên ngồi trương uy tuyết tình thái son thiết quân kỷ bằng các loại cao tầng nghị luận ẩm t ê bất chi bất giác chúng ta chấn ma phủ liền phi thăng ba năm lâu nhất gần ba năm thật là qua phân khích còn không phải thế ban đầu ở hạ giới lúc ai có thể nghĩ tới hiện tại hội có địa vị như vậy thực lực không dám nghĩ à hiện đang hồi tưởng lại đến đều cảm giác cùng giống như nằm mơ nói không ít chấn ma quân cao tầng không khỏi nói một câu xúc động t h ầ n sắc dù sao lúc trước bọn hắn trước khi phi thăng cũng liền địa huyền cấp độ mặc dù đầy bầu nhiệt huyết lại đối với thượng giới tràn ngập mê mang ai không rõ ràng tại địa phương mới khuyết trương hội nguy hiểm cỡ nào thậm chí không thiếu không có tồn tại có bi quan tâm lý cho rằng khả năng đi vào thượng giới liền sẽ bị thực lực mạnh hơn tiêu diện sợ sao không tính sợ nhưng điều gì cũng sẽ lo lắng nhưng hiện thực là cái gì ba năm vẹn vẹn ba năm thời gian bọn hắn liền triệt để ở phương thế giới này dừng chân này ba năm thật sự là biến hoa khó lường trương y không khỏi cảm khai nói nhìn như hiện tại c h ấ n ma phủ chiếm cứ địa bàn cũng không hạ giới lớn như vậy nhưng tổng thể thực lực đâu chỉ gia tăng gấp trăm lần nghìn lần nhiều lời này vừa nói ra cái khác cao tầng cũng đi theo gật gật đầu đúng vậy ai nhìn như địa bàn không có gia tăng nhưng giới này thành trì cùng hạ giới thành trì có thể so sánh sao hạ giới thành trì người bình thường thật sự là người bình thường nhưng ở phương thế giới này phàm là người trưởng thành coi như không tu luyện kém cỏi nhất cũng có ba bốn phẩm trên lệnh cách xa có thể so với cách biệt một trời t r ư ơ n g quân chủ lời ấy có lý thái sơn cười lấy nói ra nhưng cũng có một chút không đúng chỗ chúng ta chân ma phủ địa bàn nhưng cũng không so hạ giới ít nói hắn chỉ chỉ chấn ma đường phương vị trong máy mắt tất cả chấn ma quân cao tầng đều minh bạch bọn hắn đồng dạng là chấn ma phủ người nói chuyện cấp bậc tồn tại dù là cùng chấn ma đường phân thuộc hai cái cơ cấu nhưng đại thể phương hướng phát triển tự nhiên cũng nhất thanh n h ị sở đồng dạng cũng liền hiệu chấn ma đường tại phụ cận hai đại vương triều bố trí thủ đoạn không biết âm thầm chiếm cứ nhiều ít thanh trì chỉ. chỉ chờ tương lai nhà mình chủ thượng ra lệnh một tiếng sợ hai đại vương t r i ề u tính cả đại h o a n g hoàng, hoàng triều hội tứ bể báo hiệu bất ổn đương nhiên bọn hắn chấn ma quân đồng dạng có cùng loại chuẩn bị thậm chí gần nhất tại hướng đại h o a n g biên cảnh cái khác địa khu thẩm thấu Tốt! Triệu nguyên khoát khoát tay tính tam trấn ra, trấn đại điện an tính lại. xoái, tối nhiên Lại bởi mới khiến ngại nguyên quân quân quân an Hắn chính thống lĩnh tam quân, tự nhiên uy tín không thấp. Lại thêm chính là cùng chư vị quân chủ cùng quân tầng uy vậy chủ chủ thấp. thêm chư chủ ma cao là là chỗ dốc sức làm ra, bởi vậy mới khiến cho chân ma quân cao làm tam vị một Tổng quân chủ, c h ú m g t là hạ giới lưu thủ người miêu thanh địa vị cũng không thể so với mọi người ở đầy cao tuy là chấn ma quân cao tầng cũng không trở thành quá huy động nhân lực hai là chính như thiết quân nói tới phụ chủ đang lúc bế quan làm quá long trọng xã hội có ảnh hưởng nên đón nghi thức bình thường là đủ triệu nguyên khoát tay nói ra đến lúc đó ta tự mình xuất dẫn các ngươi trước đi n h a n h đón cũng coi như cho miêu quân chủ cái thể diện ta nói điều lệ là đối hạ giới hiện tại hạ giới có miêu quân chủ để lấy lại thêm c h ấ n ma phủ phi thăng thời gian mới ba năm không có luận gì thật là các loại miêu quân chủ lại xuất lĩnh số lớn nhân mã phi thăng lên đến không có động tính xuống dưới sợ không phải kế lâu dài hạ giới dù sao cũng là c h ấ n ma phủ lập nghiệp chi đ ị a cũng là chúng ta đáng tin nguồn mộ lính đệ tử cung cấp điện không thể có bất luận cái gì sai lầm tổng quân chủ nói rất đúng là đến có cái điều lệ trương y mấy người cũng lập tức gật đầu bọn hắn đều là người thông minh trước đó chỉ là chưa nghĩ tới phương diện này hiện đang tự hỏi cũng hiểu được hiện tại chân ma phủ tại thượng giới phát triển có được hay không khẳng định dám nhưng hạ giới người cũng không hiểu biết hết thể mê mang các loại miêu thanh tại suốt một bộ phận tình nhuệ phi thăng lên đến cái kế hạ giới khả năng không dùng bao lâu thời gian liền sẽ sai lầm chân ma phủ có thể hay không tại hạ giới ổn định chân cũng chưa biết chừng cho nên nhất định phải thừa này lần phi thăng nhu đồ một chút nói trắng ra là lần này bọn hắn nhất định phải hướng xuống giới làm ra chút độc tĩnh để hạ giới nhân mã biết được chân ma phủ tại thượng giới phát triển rất tốt kể từ đó Chấn ma phủ tại hạ giới mới có chuyển phủ hạ thể thuận không hắn không, hết thể đều hội thành người dung Nếu ấn ma mới bùm dám tại trí. giới xuôi gió, đều vị sau ố s đó đại điện bên trong vang lên nhiệt liệt tiếng nghị luận đều đang nghiên cứu muốn thế nào tại hạ giới làm ra động tĩnh cũng bắt đầu ở trong bảo khố tìm kiếm có thể n ị c h hành truyền tống thông đạo đem động tinh truyền tống về đi hình thức thật lâu đại điện mới hoàn toàn an tĩnh lại sau đó triệu nguyên v u a hòa âm nói coi như này biện pháp lợi dụng hổ tôn lưu lại bí bảo cho hạ giới truyền tống đi qua phủ chủ pho tượng lập tức phái người đi mời cao cấp nhất thợ điêu khắc điêu khắc lần này tại hạ giới động tĩnh nhất định phải làm lớn chút trước mắt tại hạ giới thắng đủ hoàng triều có chấn ma phủ ở sau lưng ủng hộ thực lực đồng dạng đột nhiên tăng mạnh nước lực hùng hậu nhất gần ba năm còn đem phủ cận cái khác tiểu quốc độ cùng hải vượt nội bộ các loại kỳ hoa quốc gia đánh cái lượn nói câu khuyết đại nói lớn nguyện tướng quân muốn không có diện quốc chiến tích đều không có ý tứ nói mình là tướng quân có thể thấy được thắng đủ hướng quốc lực nhiều cường thịnh có thể nói vạn hướng đến bang mà ngay tại thảo luận chính sự hoàn tất muốn hạ hướng lúc báo một tên thái giám nhanh chóng từ bên ngoài chạy vào quy xuống đất gấp vội và nói c h ấ n ma phủ c h ấ n ma hai quân miêu quân chủ phái người đến đây chính ở ngoài điện trở phía trên t r ư n g không trăng lập tức quát ai cho các người lá gan ngăn cản miêu quân chủ phái người tới các ngươi bọn này cầu nô tài cũng cản làm không chết được mau mau cho mời tuân tuân chỉ tiểu thái giám bay người liền chạy ra ngoài một lát một người mặc phi ngư phục e o vượt c h ấ n ma đao sắc mặt tuấn lãng thanh niên từ bên ngoài nhanh chân mà tới hàn thân bên trên tán phát quần quận sắc khí hai con ngơi ư kim quang lấp lóe tu vi thình lình tại địa huyền hậu kỳ nguyên lai là vân sơn linh t r ư ơ n g không trăng dẫn đầu đứng dậy chắp tay nói có thể thấy được h ắ n đối người sắp tới này có bao nhiêu tôn trọng căn bản không cái gì đ ế vương tư thái hoàn toàn ngang nhau tương giao đối với cái này chúng đại thần cũng không quá nhiều phản đối một là hiện tại tháng đủ hoàng triều chính là c h ấ n ma phủ phụ thuộc thế lực trên lý luận nói vân sơn vị này c h ấ n ma phủ sứ giả xem như bên trên ban sứ giả tự nhiên muốn cho tôn trọng hai là đối phương tu vi chính là địa huyền hậu kỳ địa vị tại trước mắt hạ giới c h ấ n ma phủ cũng không thấp xem như miêu thanh giới trướng cốt cán tồn tại không thể không tôn trọng trương h i n h tiến đến vừa vặn rất tốt vân sơn đối đầu phương trương không trăng cũng cười chắc tay dù sao vị này hoàng đế cũng không phải cái gì khôi lỗi đồng thời tại c h ấ n ma trong phủ cũng là có theo hầu tồn tại người ta thân ca ca trương hổ chính là c h ấ n ma phủ chủ thân đệ sở nam thân vệ thủ lĩnh địa vị không thấp dù là sở nam cùng giới trướng tập thể mất tích nhưng ân tình tự tại coi như miêu thanh quân chủ cũng cho nó ba phần chút tình bọn thống chỉ chính hắn người tới chuyển cái gây tới chứ không trang quát lập tức có thái g i á m chuyển đến xa hoa chỗ ngồi đặt ở vân sơn hậu phương bất quá vân sơn cũng không ngồi xuống mà là nói ngay vào điểm chính trương hinh ta lần này là phụng miêu quân chủ khiến đến đây cáo chi một tiếng sau ba ngày trấn ma phủ sẽ lại lần nữa phi thăng đến lúc đó trương huynh nhưng dẫn đầu người tiến đến quan sát lại lần nữa phi thăng lời này vừa nói ra đại điện yên t ĩ n h lại không ít đại thần đều lộ ra kinh ngạc thần sắc phía trên trương không trăng sắc mặt bình thường hắn cũng là trấn ma phủ một viên tự nhiên minh bạch đã từng sở hà sau khi phi thăng hạ lệnh để miêu thanh dẫn đầu nhân mã ba năm sau lại lần nữa phi thăng nhưng biết được làm ộ t chuyện đối mặt lại làm ộ t chuyện ai t r ư ơ n g không trăng thầm nghĩ ba năm thời gian nhanh như vậy liền vượt qua liền liên miêu quân chủ cũng đang phi thăng rời đi trước mắt tháng đủ hàng triệu n h ì n như tuổi xuân đang độ vạn hướng đến bang nhưng vụn trộm cũng không bình tĩnh có chấn ma phủ miêu quân chủ ngồi c h ấ n áp không có quá sóng lớn lan nhưng các loại miêu quân chủ lại xuất lĩnh đại lượng tỉnh nhuệ rời đi sợ các nơi sẽ có chút không bình tĩnh dù sao thượng giới tình huống a cũng không hiểu phía dưới không ít đại thần ánh mắt giao lưu âm thầm truyền âm chấn ma phủ sao mới ba năm liền muốn phi thăng có phải hay không quá gấp điểm chúng ta muốn không khuyên một chút khuyên dùng cái gì khuyên người có tư cách gì khuyên có thể lên giới tình huống không ai biết được lại có số lớn tinh nhuệ rời đi sợ rất nhiều nơi hội sai lầm nói ánh mắt bên trong lộ ra lo lắng t h ầ n sắc dù sao phi thăng lên giới sau a i cũng không rõ ràng cái dặn gì g không chừng phi thăng liền đại biểu tử vong bởi vậy gần ba năm đã có rất nhiều không an phận thế lực â m thầm truyền bá chấn ma phủ phi thăng lên đi tồn tại đã sớm tử vong thậm chí có truyền ngôn phi thăng thông đạo là giả tiến vào liền sẽ chuyển vào yêu ma hộ vòng vì khẩu phần lương thực chờ một chút những thứ này đều bị thắng đủ hàng triệu dễ như chở bàn tay chấn áp xuống Bất quá hết thể t quá đều h là xê ở ự chương lực c tuyệt trên, đối bên ờ miêu một lại tinh nhuệ rời đi, tháng đủ hoàng chiều chỗ liến sẽ suy yếu rất nhiều. Khi đó không biết sẽ có nhiều ngại quân suốt nhuệ suy yếu phận tháng hoàng không nhép n chủ chỗ có h đủ sẽ rất ít tôm bộ kép rửa ra, đó coi sẽ ở đ â không trăng gật đầu nói ra phiền phức vân sơn huynh trở về nói cho miêu quân chủ đến lúc đó ta sẽ dẫn người tiến đến xem lễ đây là thiên hạ thịnh thế muốn cả nước chúc mừng ba ngày cũng t r ợ vân sơn huynh sau khi phi thằng cao thăng trương huynh quá khen vân sơn cười nói chủ thượng trước khi đi có lệnh trong vòng m ộ ư ơ i năm trương huynh có thể bồi dưỡng người nối nghiệp m ộ ư ơ i năm sau nhưng xuất hoàng t r i ề u tinh nhuệ phi thăng đến lúc đó ngươi ta huynh đệ tại thượng giới cộng ẩ m dứt lời quay người phiêu nhiên rời đi kỳ thật đừng nói thắng đủ hoàng t r i ề u lo lắng liền coi như bọn họ làm sao không lo lắng miêu quân chủ đồng dạng lo lắng nhưng ước hẹn ba năm đến nhất định phải phi thăng đây là bọn hắn tín ngưỡng cũng là tiến lên động lực dù là phía trước có quá nhiều không biết nguy hiểm nhưng không người lùi bước không người e ngại trên triều đình trương không trăng ngồi ngay nắn ở trên lao nghỉ hạ lệnh trương không trăng tiếp tục hạ lệnh để các nơi thành trì chủ quản nghiêm tra loạn truyền tin tức người giết không tha phan thành trì náo ra động tĩnh thành chủ đã không làm tròn trách nhiệm tội xử lý bãi quan miễn chức do chúng đại thần đáp sắc mặt đều nghiêm trọng bọn hắn rõ ràng các loại chấn ma sau khi phi thăng thắng đủ sợ muốn phong vấn phiêu diêu thời gian không dễ chịu đi cho nên nhất định phải dùng lôi đình thủ đoạn c h â n áp đã chờ mong chân chính loạn tượng có thể tối nay xuất hiện nửa nén hương sau chúng đại thần nhao nhao t ố i lui trên kim loan điện còn sót lại trường không trăng tính tính dựng đứng ngắm nhìn bầu trời lẩm bẩm nói Ca. ta có thể cảm giác ngươi khẳng định chưa chết ngươi cũng chưa chết nhị ra sở nam cũng định chưa chết phủ chủ đại nhân loại kia hạng người kinh tài tuyệt diễm như thế nào lại xảy ra chuyện khẳng định đã tại thượng giới đứng vững góc chân các ngươi yên tâm thắng đủ hoàng triều ta chắc chắn bảo vệ sẽ không để cho chân ma phủ đại bản doanh loạn ta đã tính mệnh đảm bảo thật lâu hắn lại lần nữa lẩm bẩm nói hy vọng sau ba ngày chấn ma phi thăng lúc sẽ không ra sai lầm nếu không sẽ có đại phiền thoái người tới ông một cái ám vệ ở trong đại điện hiện hiện truyền lệnh điều động ba vạn tinh nguyện quân tiến về phi thăng núi bố trí phản có làm l là o ạ n người giết không tha t r ư ơ n g không trăng thanh âm l ệ n h như băng vang vọng đại điện tin tức này không cần ẩ n t à n g có thể quang minh chính đại truyền bá chân muốn xem nhìn ai thật là có can đảm dám xuất hiện rõ ám vệ gật đầu biến mất tại trong đại điện ngày đó c vân châu phi thăng núi nơi đây lúc đầu có cái khác tục danh nhưng từ khi trấn ma phủ phủ trụ sở hà s u ấ t t h ấ n ma cao tầng đại quân ở chỗ này sau khi phi thăng liền được người xưng là phi thăng núi ngụ ý là thiên địa nơi phi thăng lâu dài có người trước tới nơi đây ngưỡng mộ đương nhiên chỉ có thể dưới chân núi quan sát mà thôi sân khẩu có chấn ma phủ trọng binh chấn giữ liền xem như vương tôn quý tộc cũng căn bản không tư cách tới gần ba năm qua cũng không phải là không có mù tâm dự định nửa đêm trộm đạo lên núi xem xét người kết quả đều rốt cuộc c h ư a xuống núi bất quá hôm nay dưới ngọn núi người đông nghìn n h ị t trong đó nhiều đã lớn hình thế lực chiếm đa số cũng có một số nhỏ phổ thông máy tính trong vòng ba ngày liên quan tới chấn ma phủ đem lại lần nữa phi thăng sự tỉnh đã truyền khắp này phương thế giới bởi vậy đại lượng thế lực đến đây vây xem dù sao lần trước phi thăng chỉ có chấn ma phủ người có thể nhìn thậm chí một chút vân châu phụ cận cư dân người bình thường cũng đến đây quan sát bọn hắn càng nhiều là h i ể u kỳ mà thôi giờ phút này vô số người nhìn xem nguy nga sơn phong được rẽ đây là phi thăng núi thoạt nhìn là rất cao lớn này địa linh khí cũng muốn s o địa phương khác x u n g túc nghe nói chân chính phi thăng địa tại sơn phong bên trong cái nào đó bí cảnh chỉ địa chúng ta đến đây có thể thấy cái gì người đây liền không hiểu được đi một cái lao giả vớt d â u nói ra không dối gạt các người nói con trai nhà ta chính là trấn ma phủ đệ tử hắn nói với ta chân chính nơi phi thăng chính là một tấm địa đá tại d ã núi nơi nào đó bí cảnh bên trong bất quá cái kia là trước kia hiện tại tấm bia đá kia sớm đã bị di chuyển ra bí cảnh trước mắt ngay tại đỉnh núi bưng cho nên c h ấ n ma phủ mới có thể cho phép chúng ta đến đây xem lễ thì ra là thế ta đã nói rồi bên trong khẳng định có văn chương không ít người đi theo phụ họa từng cái trong hai con ngươi tràn ngập trở m o n g chứng kiến phi thăng vẫn là tập thể phi thăng ai có thể không hưng phấn trong đó cũng có một chút sắc mặt âm trầm tồn tại nào đó nơi hẻo lánh chính có mấy người tụ tập cùng một chỗ bí mật truyền âm một hồi các loại trấn ma phủ chính thức phi thăng lúc chúng ta liền động thủ coi như không cách nào ngăn cản phi thăng cũng nhất định phải làm ra động t í n h lớn nhưng hôm nay vô luận c h ấ n ma p h ủ vẫn là tháng đủ hàng o triệu đều có không ít người ngựa đóng giữ liền q u a n bằng vào chúng ta mấy cái sợ là không nổi cái gì s o n g lớn sẽ chỉ thiêu thân lao đầu vào lửa làm sao ngươi sọ sợ cái rắm ta chỉ là muốn nói chúng ta không thể làm ngựa không sao cả nào đó người nam tử nói ra hôm nay khẳng định không chỉ chúng ta mấy cái hình thức âm thầm khẳng định còn có những người khác đang chuẩn bị đến lúc đó bọn hắn đoán chừng cũng sẽ cùng chúng ta lựa chọn đồng dạng thời gian xuất thủ các vị cũng rõ ràng lập trường chúng ta không có lựa chọn khác chỉ có thể được ăn cả ngã về không nói hắn lạnh thấu xương ánh mắt liếc nhìn đám người đám người nao h nhao gật đầu đồng ý bọn hắn đều là một chút t h n tàng âm thầm thế lực phái tới quấy dối người cũng đều là tin tưởng vững chắc sở hà sau khi phi thăng khẳng định đã tại thượng giới ở ra r á m hiện tại mục đích là để phi thăng xuất hiện lo tượng kể từ đó các loại miêu thành đám người chân chính sau khi phi thăng như vậy vô luận c h ấ n ma phủ vẫn là tháng đủ hàng triệu đều hội nguyên khí đại thương bọn hắn tại cổ động một chút thế lực để bọn hắn tin tưởng phi thăng hoàn toàn là hư giả sau khi phi thăng liền sẽ ở ra rắm để thế lực này cùng một chỗ tạm phản đến lúc đó bọn hắn liền có thể trong bó n g ư ờ ông đất lợi xuất hắn ánh mắt nhìn về phía phi thăng đỉnh núi bưng lẩm bẩm nói phi thăng thật sự là trò cười không nói trước phi thăng tới ngọn nguồn là thật là giả cổ tịch ghi chép thượng giới nguy hiểm trung điệp coi như phi thăng thật có thể đến thượng giới đoán chừng cũng sẽ làm cái nô lệ thậm chí thảm hại hơn người nơi đâu yêu chiến đấu càng kịch liệt sợ hạ sát thần ha ha tại kiểu như châu bỏ lại như thế nào hắn coi như chưa chết nhưng cuối cùng đã phi thăng còn có thể ảnh hưởng dưới giới không thành chân ma phủ quá gấp quả nhiên hắn ánh mắt liếc nhìn p ụ cận lít nha lít nhít đám người bên trong không ít người sắc mặt đều giờ phút này của quái chưa hẳn cũng là trước tới quấy rối người nhưng đều đối phi thăng không tín nhiệm người cầm thái độ hoài nghi người cùng bi q u a n người đặc biệt những cái k i a thế lực lớn người nói chuyện càng là từng cái mặt sắc mặt ngừng trọng phảng phất đã đoán được tương lai sẽ phát sinh cái gì tháng đủ chính là tại ba bốn năm trước vừa mới trước thành lập trước mắt triều đình nhìn như vững chắc nhưng đều dựa vào bạo lực chân ác lúc đầu cũng không tính là gì chỉ cần vững chắc thời gian đủ dài hết thể đều sẽ hoàn thành quá độ đáng tiếc trấn ma phủ lần thứ hai phi thăng quá mau đồng thời miêu thanh muốn dẫn đi lực lượng tinh nhuệ cũng quá nhiều để hạ giới c h ấ n ma phủ cùng tháng đủ hàng o t r i ề u thực lực đều tiến vào suy yếu kỳ đây đối với rất nhiều g i ã tâm bừng bừng thế lực cùng một chút nút trong bóng tối tiền triệu thế lực tới nói chính là ngàn năm một t h ử cơ hội nhiễu loạn sợ là liền muốn tới thời gian chậm rãi chuyển rời đến cường giả đỉnh cao thế lực cũng càng ngày càng nhiều trong đó không thiếu một chút địa huyền cấp độ bọn hắn là dựa vào vân châu được trời ưu hái vị trí địa lý cùng đại lượng bảo dược đột phá giờ phút này tụ tập cùng một chỗ trò chuyện nói la mã ngươi thân thể này còn ngày tháng nghe nói ngươi gần nhất lại mới nhập mấy phòng tiếp thật sự là càng già càng đẻo dai xéo đi nhìn n g ư ơ i n ạ p tiểu thiếp cùng ngươi có c ọ n g lông quan hệ nhà ngươi đại nhi tử đều đi ngươi không đi ải già rồi không có cái kia phần mạnh dạn đi đầu đi đúng vậy a không so được những người tuổi trẻ kia nói không ít địa huyền láo giả sắc mặt phức tạp không hiểu bọn hắn đều là tại vân châu đột phá địa huyền người ở phương thế giới này cũng là cao cấp nhất cấp tồn tại lần này trấn ma phủ trước khi phi thăng từng cùng bọn hắn trao đổi qua hỏi bọn hắn muốn hay không cùng theo phi thăng kẻ đồng ý có thể đạt được gia nhập trấn ma phủ tư cách đối với cái này có một bộ phận thanh tráng phái lựa chọn đồng ý mà đại bộ phận lạc hậu cường giả thì đều mịt mở tự tuyệt chính như những người khác đoán trước như vậy bọn hắn đối với thượng giới tình huống đồng dạng không quá xem trọng sợ hai đi đi lên giới sẽ có to lớn nguy hiểm thậm chí l u ô n làm nô lệ những thứ này tại lưỡng giới chiến trường những cái kia yêu ma trong miệng cũng không hiếm lạ lại nói lưu ở phương thế giới này bọn hắn là cường giả đỉnh cao có thể đi đi lên giới bọn hắn có tính là thứ gì sau đó bọn hắn cũng đem ánh mắt nhìn về phía phi thăng đỉnh núi nhọn nào đó lao giả nói ra hôm nay nghĩ mà sợ tháng đủ phải tiếp tục loạn chúng ta những lao gia hỏa này rất có thể muốn liên lụy trong đó đoan chừng yên t ĩ n h thời gian không nhiều lắm lời vừa nói ra phụ cận không ít lão giả hai con ngươi quang mang lấp lóe trong bọn họ chưa hắn liền không có hắn ý xấu người đương nhiên bọn hắn cũng sẽ không lập tức có hành động gì trừ phi thật đến tháng đủ bấp bênh lúc mới có thể xuất kích cũng đừng xem nhẹ vị kia nào đó địa huyền lão giả lo lắng nói lúc trước trấn ma phủ chủ dự hắn lại đến có thể thấy được năng lực nhất gần ba năm mặc dù không có xuất thủ qua cũng chưa nhìn ra làm qua cái gì nhưng đã hắn dám tại lúc này phi thăng rời đi khẳng định hội lưu lại chuẩn bị ở sau thắng đủ muốn loạn cũng không dễ dàng nói bế hắn không tại nói thêm cái gì Cái khác địa bậy cũng hạ giá n lâm trước một nghìn một trăm ba mươi tập thể phi thăng tập sát xuất hiện bia đá rung động xuất vô số người đem ánh mắt nhìn về phía phương xa chỉ gặp đang có xa hoa long liễn đang nhanh chóng đến đây có thể ngồi này giá người này phương thế giới chỉ có một người nguyễn đế triệu vương nguyện thể thao s a hoa long liễn rừng ở dây núi phía dưới b ảnh tọa giá mở ra sắc mặt uy nghiêm triệu vâng nguyệt từ bên trong đi tới c u ộ n c u ộ n long khí uy áp hướng tứ phía phát ra hiển nhiên là địa huyền hậu kỳ tu vi gặp qua bệ hạ giờ phút này vô luận những địa huyền đó lao giả vẫn là thế lực khác cùng đến đây xem náo nhiệt tồn tại đều đối n g u y ệ t đế không mình hành lễ dưới ngọn núi vẹn vẹn có mấy ngàn chấn ma p h ụ đệ tử sắc mặt bình tĩnh cũng không hành lễ nguyên hướng chính là chấn ma phủ dưới trướng thế lực bọn hắn tự nhiên không cần đối thuộc hạ thế lực người nói chuyện hành lễ hắn ánh mắt nhìn về phía phi thăng đỉnh núi nhọn sắc mặt phức tạp không biết đang vì tháng đủ chưa để suy nghĩ vẫn là cái khác mà những người khác lại sắc mặt phấn khởi không phải bởi vì nguyệt đế đến mà là nguyệt đế đã đến cái kia c h ấ n ma phủ khẳng định cũng lập tức đến địa vị trình tự mà thôi quả nhiên vẹn vẹn nửa nén hương không đến đám người liền hét lên kinh ngạc đến rồi sau một khắc một trận đinh thai nhức g ó c tiếng bước chân từ phương xa chuyển đến chỉ gặp đang có mười vạn người mặc phi ngư phục trấn ma đệ tử đều nhịp dậm chân mà đến đều khuôn mặt làm nhưng từng cái tu vi đều tại bát phẩm trở lên trong đó cựu phẩm cũng không phải số ít địa huyền cũng có thể trông thấy rất nhiều gặp đây không ít thế lực hít sâu một hơi nhất gần ba năm c h ấ n ma phủ có rất ít đại động tác coi như các nơi yêu ma hoắc loạn cơ bản cũng tách ra hành động loại này đại quy mô tập thể xuất động là lần đầu tiên gặp đồng thời cũng để bọn hắn thấy do c h ấ n ma phủ nội tình đến cùng bao nhiêu lợi hại địa huyền tồn tại nhiều không thể tưởng tượng nổi vũ thảo không phải nói sở phụ chủ phi thăng lúc đem cường giả đều mang đi sao còn có như thế nhiều địa huyền ngươi hỏi ta ta hỏi a y lập tức ra mấy trăm địa huyền muốn đem này phương thế giới lật trời a cái này h u ầ n tàng cũng quá sâu đi nói không ít thế lực sắc mặt cực độ may mắn may mắn mình nhất gần ba năm chưa tự đại khiêu khích c h ấ n ma phủ nếu không sợ chết cũng không biết sao chết c h ấ n ma phủ nội t ì n h viễn siêu bọn hắn nhận biết phạm vi bi. trong đó có chút chuẩn bị muốn ồn ào động tính tồn tại cũng giật mình bọn hắn cũng không nghĩ c h ấ n ma phủ trước mắt còn có thực lực như thế cũng may nam tử nào đó nói ra cái này một nhóm cũng muốn phi thăng kể từ đó c h ấ n ma phủ chắc chắn tiến vào suy yếu kỳ hắn ánh mắt nhìn về phía cái khác phương vị những cái kia cùng hắn có trên lệnh không chuẩn bị thêm người cũng chưa rời đi dù là trấn ma phủ thực lực rung động đến bọn hắn nhưng phía trên bàn giao sự tình nhất định phải xử lý nếu không đừng nói xin lỗi bồi dưỡng tri ân cũng phải vì gia đình cân nhắc một cái không cách nào thi hành mệnh lệnh tồn tại gia đình cũng sẽ không có giá trị sẽ bị vô tình vứt bỏ vây anh mười vạn chấn ma đệ tử rừng ở dưới ngọn núi phía trên miêu thanh đứng trên không trung hậu phương hai bên đi theo thứ hai quân một chút bên trong cao tầng tướng lĩnh sắc mặt trang nghiêm hắn đảo qua những cái kia kinh ngạc ánh mắt vẫn như cũ bình thản nhất gần ba năm chấn ma phủ chân chính luyện binh địa chính là hải vực yêu ma cùng các lớn bi kính yêu ma thế lực cho nên ngoại giới không biết hắn thực lực cụ thể rất bình thường tham k i ế n quân chủ vô số vây xem nhân mã nhao nhao đối miêu thanh không mình hành lễ dù là nguyệt đế triệu vâng nguyệt cũng chắp tay trào Ở... miêu thanh gật đầu sau đó quát leo núi rõ mười vạn chấn ma đệ tử nhanh chân hướng sơn phong nhanh chóng mà đi hậu phương vây xem nhân mã cũng đuổi theo lưu thủ chấn ma đệ tử cùng nguyệt hướng binh mã cũng đuổi theo chỉ huy trật tự p h o n g ngừa ngoài ý muốn phát sinh nửa chén t r à nhỏ sau phi thăng đỉnh núi bưng một cái to lớn tấm bia đá lớn trước miêu thanh xuất mười vạn chấn ma đệ tử đứng trang nghiêm hậu phương cái khác người vây xem đồng dạng nhìn chăm chú bia đá chị gặp bia đá toàn thân n ô i sắc phía trên có lít nha lít nhít đại phủ văn khắc họa để cho người ta xem xét liền n h ậ p thần đây là phi thăng bia đá phía trên phủ văn nhìn huyền diệu không hiểu vật liệu cũng nhìn không ra cụ thể là cái gì chờ miêu thanh dẫn người sau khi phi thăng tấm bia đá này cũng không biết còn có thể dựng đứng bao nhiêu năm nói không ít người ánh mắt ý vị thâm trường hiển nhiên là lên tâm tư gì một cái có thể phi thăng trên tấm bia đá phương phủ văn giá trị vô lượng t u y tiện từ phía trên tìm hiểu ra đồ vật không chừng liền có thể có đại lượng thu hoạch tuyệt thế bảo vật ừ miêu thanh lạnh gử một tiếng hắn lại sao không biết đám người kia suy nghĩ gì nhưng đã bia đá dám từ bí trong k í n h di chuyển ra tự nhiên cũng không sợ có người trộm n à y trên tấm bia đá phương có vô số đại trận thủ hộ tính cả địa mạnh coi như thiên cương tu vì cũng đánh không xấu cầm không đi chỉ có thể làm nhìn về phần trực tiếp chiếm cứ phi thăng núi ha ha muốn phi thăng sơn giã thủ không được cái tia c h ấ n ma phủ muốn hay không khối đá này bia còn có ý nghĩa gì sau đó hắn nhìn về phía trương không trăng truyền ông nói tiểu n g u y ệ t bản quân chủ sau khi đi sợ này phương thế giới sẽ không an ổn quá lâu ngươi phải tốn nhiều tâm bất quá cũng không cần lo lắng b năm. Năm gật gật vất vả ngươi miêu thanh cảm thán truyền âm nói mặc dù hắn tại giới này bố trí không ít chuẩn bị ở sau nhưng trước mắt nguyện hướng xây ngay lập tức quá ngắn mà chân ma phủ nội tỉnh tại liên tục hai lần sau khi phi thăng cũng tiêu hao hơn phân nửa c hắn ờ h sau khi phi h t ă nhìn g t ờ đường i gian ngắn sẽ không ra đại loạn, nhưng một lúc sau liền biến thành không biết. tại lại nhất định phải phi liến tối lui. ngắn không nhưng không Nhưng, không thăng, ngưỡng. không không trong không ra sau ma ma loạn, thành hắn hẹn năm đến, nhất định chấn tín Nếu cần loạn, chấn loạn, tín lên, Hắn n sẽ sợ sẽ khác thể thể thế phụ chỉ thể Hô! h đã đây lúc làm. lưu là lực làm Ước một bộ có có xem phía trước bia đá hai con người thâm thúy hắn đối sau khi phi thăng đến cùng là tình huống như thế nào cũng không biết dù là đối phủ chủ có lòng tin vẫn như trước tránh không được lo lắng thượng giới đây chính là cường giả như mây đại yêu ma như mưa chi điện chấn ma phủ thật có thể tại thượng giới đứng vương góp chân sao l ắ t đầu hắn không đang suy nghĩ những thứ này đối trương không trang gật đầu nói ra mười năm sau thượng giới gặp nói b ê cũng không đợi trương không trang truyền lời liền cao d ọ n g quát ta chính là chân ma phủ địa bàn quản lý chấn ma quân hai quân phó quân chủ m i ê u thanh nay phụng phủ chủ mệnh xuất đệ tử phi thăng chân ma đệ tử nghe lệnh phi thăng ông phía trước lập tức có đệ tử đem đại lượng nguồn năng lượng đánh vào trong tấm địa đá nhìn không ít thế lực ánh mắt tham lam mười vạn chấn ma đệ tử đều nhịp bước chân tê đạo hướng về phía trước đã phát ra quan mang đĩa đá đi đến trong đó đi ở đằng trước phương chính là miêu thanh giờ phút này đám người đột nhiên tao loạn không ít người xông ra thẳng đến c h ấ n ma đệ tử phương đội cùng phi thăng địa đá quắt c h ấ n ma không nước lựa gạt thế nhân phi thăng hoang ngôn yêu ma khẩu phần lương thực đập này cầu thí truyền t ố n g địa đá xinh xinh hét lớn vang vọng sân phòng để không ít vây xem người sắc mặt hoàn toàn thay đổi kinh nghi bất định đáng chết triệu vô n g u y ệ t sắc mặt khó coi quắt loạn thần t ặ p tử toàn bộ chu xa á t phía trước miêu thanh khỏe miệng cũng lộ ra cười lạnh một đám con r ệ toàn giết nhưng mà ngay tại miêu thanh cùng triệu vâng nguyệt sớm sắp xếp người ngựa dự định xuất thủ lúc chỉ gặp bia đá quang mang đại thịnh vê anh chương một nghìn một trăm ba mươi mốt pho tượng rơi xuống sở hà nhìn trời chỉ gặp bia đá vòng xoáy phía trước đột nhiên đại lượng lúc đầu bình tĩnh vô cùng vòng xoáy trong nháy mắt mở rộng mười mấy lần một cỗ linh khí nồng nặc từ bên trong lao ra hướng ra phía ngoài k h u y ế t tán để vô số sinh linh tinh thần chấn động t không ít hàng phía trước vây xem tồn tại mánh hít một hơi lập tức cảm giác mình lúc đầu kẹp lại thật lâu cảnh giới lại lần nữa buông lỏng điểm này để bọn hắn đều sắc mặt kinh hãi phấn thời vũ thả bia đá hậu phương thật sự là thượng giới nơi đó linh khí càng như thế nồng đậm đơn giản dọn người đ ầ u chỉ lão phu cảm giác còn có loại đặc thù ý cảnh có thể để cho kẹt chết cảnh giới lại lần nữa tăng lên đến cùng tình huống như thế nào giờ phút này vây xem nhân mã đều không khỏi kinh hãi đặc biệt những địa huyền đó cảnh l á o giả lúc đầu bọn hắn đối với thượng giới chân thực hay không một mực bảo trì hoài nghị thần thái cho rằng có rất lớn hư giả khả năng dù sao dựa theo cổ tịch chỉ chép phi thăng con đường cũng không phải là nơi đây mà là lượng giới chiến trường cái t i ế đ i ệ cái này cũng là lưỡng giới chiến trường cái k i a địa có yêu ma hạ giới nguyên do hiện tại cái k i a địa sớm bị sở h ạ phong ấn lại nói coi như không có phong ấn cũng không có người dám từ cái k i a địa phi thăng cái k i a địa đằng sau thế nhưng là t ỉ n h khiết yêu ma h ạ n ộ phi thăng lên đi hoàn toàn là tại tặng đầu người cho nên chân ma phủ tại tuyên bố mặt khác phát hiện mới phi thăng con đường sau không ít cường giả cũng không tin húng chỉ coi như phi thăng con đường là thật ai có thể cam đoan sau khi phi thăng gặp phải cái gì bất quá bây giờ trải qua bia đá phản hồi về đến linh khí để bọn hắn rõ ràng phi thăng bia đá chính là chân thực chỉ kém thượng giới phải trăng an toàn lúc này liên liên những cái kia sông g i ế t đi lên hoắc loạn nhân mã cũng bước chân chậm mấy nhịp vô ý thức hút mạnh linh khí đối đầu phương t r u y ề n đến tin tức sinh ra hoài nghi sau đó lại hóa thành kiên định thẳng hướng bia đá phơ ư n g vị nhưng sau một khắc khuyết trương tấm bia đá lớn vòng xoáy bên trong to lớn đại hát s ắ t pho tượng sông ra đã vô pháp địch nổi chi thế vọt tới vọt tới người b à n h b à n h b à n h liên tiếp tiếng nổ không ngừng vang vọng dây núi phà ngăn tại màu đen pho tượng trước hoắc loạn tồn tại đều bị đụng thành cho bụi chết không có chỗ trôn một màn này đem không ít vây xem cường giả bị hù mỹ mắt c h ự nhẹ nhịn không được quân nuốt nước miếng một là chẳng ai ngờ rằng phi thăng lên cột múc bia sẽ có pho tượng từ giữa lao ra đây là muốn phản xâm lân hay sao hai là vừa mới những cái kia xông ra h o á c loạn tồn ở bên trong còn có mấy cái rõ ràng địa huyền tồn tại cường giả nhưng đối mặt màu đen pho tượng vẫn như cũ cùng c o n kiến hôi không có chút nào phản kháng lực chẳng lẽ lại lưỡng giới hai ư ớ n g phải tiếp tục tái hiện nào đó lao ra sắc mặt hoảng sợ nói lời này vừa nói ra những cường giả khác cũng nhao nhao sắc mặt h o à n g sợ nói đều muốn lên lưỡng giới chiến trường yêu ma hoát loạn tình huống lần kia liền có yêu ma thông qua cùng loại phi thăng bia đá vật phẩm tiến hành đảo ngực trùng sắt ma tới lần kia nhận nhất định hạn chế tối thiểu yêu ma chất lượng cũng không đặc biệt mạnh địa huyền cũng rất khó coi gặp nhưng lần này chỉ xem cái kia chấn áp chúng h o á c loạn cường giả pho tượng liền để không ít người trong lòng r u n sợ dù là trước mắt giới này thực lực sớm liền không thể so sánh nổi đừng nói bọn hắn coi như chấn ma phủ cùng nguyệt đế đồng dạng sắc mặt tâm trầm thượng giới tình huống bọn hắn tiến hành qua rất nhiều dự đoán trong đó có một loại nơi phi thăng rất nguy hiểm đồng thời cũng sẽ có năng lực mượn phi thăng cơ hội hạ giới trong ba năm phi thăng bia đá ở vào phong bế trạng thái b ạ trận miêu thanh hét lớn một tiếng trong máy mắt mười vạn chấn ma đệ tử bảy trận phòng bị chấn ma đao nhao nhao ra khỏi vỏ củn c u ộ n sát khí tràn ngập thiên địa nguyệt đế cũng hét lớn đề phòng mây vạn duy trì trật tự quân đội tinh nhuệ cũng nhao nhao rút ra binh khí vô cùng đề phòng nhìn về phía bia đá phương vị giờ phút này màu đen pho tượng đã đụng nát mười mấy cái vọt tới nhân mã b à n h pho tượng ầm vang rơi vào bia đá bên cạnh vị trí phía trên c u ộ n c u ộ n sát khí sát khí tràn ngập để cho người ta căn bản thấy không rõ pho tượng cụ thể bộ dáng chỉ cảm thấy từ thực chất bên trong sinh ra run dày cảm giác p h ả n phất màu đen pho tượng chính là thần có thể tùy ý nghiền ép bọn hắn tồn tại thần từ ngực không ít cường giả hai chân run lên nhịn không được cồn nuốt nước miếng đột nhiên có người cùng hống cái tiết trong vòng xoáy còn có sóng chấn động chuyển đến khẳng định phải có yêu ma từ thượng giới đảo ngược m à tới nhanh lên quan bế phi thăng bia đá nếu không lượng giới chiến loạn sẽ lại xuất hiện không chừng so trước đó nghiêm trọng hơn nhanh lên quan bế lời này vừa nói ra không ít người đầu tiên là xứng sở sau đó cũng hiểu được chính như vị kia nói tới đã như vậy pho tượng đều có thể từ thượng giới truyền đưa tới thúng chỉ những sinh linh khác như vậy như không tại chỗ ngăn chặn phi thăng bia đá khả năng thật muốn ra nhiều loạt lớn nguy cơ toàn bộ thế giới ă n ủi nhanh quan bế bia đá muốn phi thăng các ngươi lập tức phi thăng mời lập tức quan bế bia đá quan bế bia đá quan bế bia đá trận trận cùng hống âm thanh không ngừng từ trong đám người vang lên giờ phút này coi như miêu thanh sắc mặt cũng âm trầm đến cực h ạ n hắn hiện tại có chút tiến thối lân ư g n an không phải sợ hai thượng giới có nguy hiểm gì chân ma phủ không sợ bất kỳ nguy hiểm nào đồng thời hắn không tin nhà mình phủ chủ thực sẽ tại thượng giới ở ra rắm cái tiết không có khả năng nhưng hắn rõ ràng thật muốn tại hiện ở loại tình huống này phi thăng cái kế hạ giới tất loạn nguyên hướng khẳng định tứ bề báo hiệu bất ổn coi như hắn sớm bố trí đại lượng chuẩn bị ở sau đoán chừng cũng sẽ không có tác dụng gì mà nhưng vào lúc này một đạo kinh ngạc không thể tin âm thanh nhâm vang lên vụ thảo cái này cái này sao có thể chỉ gặp một thanh niên chỉ vào màu đen pho tượng toàn thân run dậy x o á t đám người cũng đem ánh mắt nhìn lúc đầu vô số huyên náo âm thanh trong nháy mắt lặng ngắt như tờ tất cả vây xem nhân mã phảng phất cũng bị hạ định thân chú tưởng cái hai con người lồi ra giờ phút này màu đen pho tượng ra trận, trận sắc khí sắc khi đã đang phong thả lui tán lộ diện bên trong chân dung pho tượng từ dưới mà lên dần dần hiện lộ ra bên trong hình dạng màu đen dao l o n g dày s a hoa hát dao hoa p h ụ tay cầm nhấp nháy tỏa ánh sáng chân ma kim đao lưng khoác đỏ chót áo choàng tám đầu sát khí hình thành huyết mãng ở sau lưng như ẩn như hiện giữ tuần vô cùng kỳ thật trông thấy này đám người đã đoán được đây là ai pho tượng nhưng bọn hắn vẫn như c ũ n h ì n không chuyển mắt thằng đến một cái quen thuộc lanh gốc bá đạo khuôn mặt xuất hiện dù là pho tượng vẫn như cũ bệ nghệ thiên hạng p kia lăng lệ vô cùng hai con ngựa mặt lên trời mà trông phản phất giữa thiên địa sinh linh đều không bị hắn để vào mắt dư còn có cái màu trắng thú nhỏ tại dương nanh múa bướt sở sở đại nhân đây là sở đại nhân pho tượng nhưng sở đại nhân pho tượng như thế nào từ thượng giới thông đạo truyền t ố n g mà về t con mắt của ta sở đại nhân hiện tại rốt cục mạnh đến mức nào mà ngay cả hắn pho tượng lao phu cũng vô pháp thời gian dài nhìn thẳng không ít l a o g i ả hét thảm lên bọn hắn che lấy hai con ngươi toàn thân run dày hai chân cũng không nhịn được đối pho tượng vị trí h ố lượn bọn hắn không cách nào tưởng tượng sở hà đến cùng tu vi bậc nào liền hắn pho tượng cũng có thể có uy thế như thế giờ phút này coi như miêu thanh n g u y ệ t đế mấy người cũng có chút kinh hãi nhưng lại trong nháy mắt kịp phản ứng b à n h m i ê u thanh n g u y ệ t đế đối pho tượng không người bài nói gặp qua phủ chủ phủ chủ đại nhân uy c h ấ n thiên hạ hoàn vũ vô địch hậu phương mười vạn chấn ma đệ tử mấy vạn n g u y ệ t hướng tỉnh nhuệ tập thể quỳ một chân trên đất cao dọ n g quát phủ chủ đại nhân uy c h ấ n thiên hạ hoàn vũ vô địch phủ chủ đại nhân uy c h ấ n thiên hạ hoàn vũ vô địch trước một nghìn một trăm ba mươi hai triệu nguyên thép ra lệnh tập thể phi thăng giờ phút này trận, trận tiến gầm vang vọng tại sơn phong bên trong để vây xem nhân mã có chút trầm thần nhưng sau một khắc lại lần nữa thất thần nhìn lên trước mặt pho tượng c h ỉ gặp vô số người quỳ lệ gây nên pho tượng phản ứng ông pho tượng có chút rung động trận trận sát khí tại hắn trước mặt hiện hiện hình thành một vài bức hình tượng b ư ớ c thứ nhất chính là sở hà phi thăng chấn ma cốc đại sát đặc sát yêu ma hình tượng chấn ma quân chiếm cứ chấn ma cốc b ư ớ c thứ hai chính là chấn ma phụ tại bắc vương thành uy hiếp thiên hạ chấn áp đại lượng nhân tộc thế lực b ư ớ c thứ ba chính là chấn ma đường đệ con tuyển chọn giải thi đấu cùng chống lại yêu ma triều sở hà chu sát hắc l ư n g lang vương hình tượng bức thứ bốn Cuối cùng m ộ khả ì n h năng h h t soi địa huyền cao hơn ra rất nhiều cảnh giới thật lâu mới có người kịp phản ứng lẩm bẩm nói ảo ra sao ta nhìn thấy cái gì chấn ma phủ không ngờ tại thượng giới làm ra nhiều như vậy cảnh tượng hoành tráng hình tượng bên trong những cái kia bị tùy ý tàn sát yêu ma cũng so lao phu mạnh lao phu hổ thẹn a cuối cùng một trận chiến đấu là sở đại nhân đang cùng người nào chiến đấu tựa như ép những người khác không ngóc đầu lên được cái kia dẫn tới lôi k i ế p tồn tại cũng thua ở sở trong tay đại nhân mặc dù bọn hắn không rõ ràng một bước trèo lên thiên lôi k i ế p đại biểu cái gì nhưng chỉ xem tràng diện liền không phải bình thường đồng thời trong hư không thân ảnh càng cách hình tượng cũng cho hắn mang đến sinh mệnh bản chất cấp độ áp chế giờ khác này lại cũng không có người có thể nói ra cái gì thượng giới hư giả tuyên ôn hoặc là sau khi phi thăng hội bị tàn sát chuyên ôn mắt thấy mới là thật hôm nay tận mắt chứng kiến pho tượng hình tượng người quá nhiều bức họa này mặt không trường hội một mực tồn tại thậm chí không ít có l ệ n h ra tâm người sắc mặt cực kỳ khó coi còn có một số chỉ cảm thấy tín ngưỡng sụp đổ lâm vào tuyệt vọng đáng chết có kẻ thông minh bí mật chuyên âm mau bỏ đi nhưng có người còn nhanh hơn bọn họ miêu thanh sắc mặt phấn khởi cất cao giọng nói chu sát hết thể phản loạn dố không ít sớm bố trí ám vệ hướng đại lượng vừa mới cố ý dẫn động phản loạn cũng đã xông ra người rét đi qua pho tượng mặc dù đông nhiên cũng vẹn vẹn chấn sát mấy chục người vừa mới xông ra người đâu chỉ không hàng ngàn người đồng thời n g u y ệ t đế cũng hạ lệnh giết một tên cũng không để lại hắn sát mặt đồng dạng phấn khởi hắn rõ ràng trải qua chuyện hôm nay thắng đủ hoàng triều ổn sẽ không còn có bất kỳ loạn tượng có thể giao động căn bản ai cũng thanh sở nguyệt hướng chỗ r ử a không những không có biến mất phản cảm vững chắc đừng nói những cái kia hôm nay nhìn thấy tình huống dự định phi thăng giả coi như không có ý định phi thăng đã cũng không dám làm loạn nếu không thượng giới thông đạo có thể hạ xuống pho tượng đồng dạng có thể hạ xuống võ giả tùy tiện đến cái hình tượng bên trong loại kia tồn tại chu sát giới này sinh linh s ợ là như chu sát sâu kiến trong đám người không ít địa huyền lão giả sắc mặt kích động lại hối hận kích động chính là thượng giới mặc dù nguy hiểm nhưng xem ra c h ấ n ma phủ đã đứng vững góc chân cái kêu phi thăng lên đi liền sẽ không biến thành phá o hôi mà không làm bia đỡ đạn ai không muốn phi thăng lưu tại giới này tối đa cũng liền một hai ngàn tuổi thọ đến tiếp sau liền sẽ bởi vì thiên nhân ngũ suy mà chết phi thăng liên có cơ hội đến vô cùng vô tận tuổi thọ mấy ngàn năm trên vạn năm thậm chí trường sinh bất tử cái này chính là người tu hành tối cao mục tiêu lý tưởng thậm chí tâm ma hối hận chính là bọn hắn trước đó không lâu vừa cự tuyệt trấn ma phủ mời cộng đồng phi thăng bỏ lỡ tốt nhất cơ hội、Soát. không ít lao giả nhìn chấn ma trong đội ngũ đã từng lao h ư u vô cùng hâm mộ hận không thể thay vào đó đáng tiếc bọn hắn cũng biết đây là không có khả năng sự kiện lần này phi thăng không bọn h ắ n phần chỉ có thể cầu nguyện lần sau nghĩ đến nơi này không ít lao giả đem ánh mắt nhìn về phía n g u y ệ t đế phương vị ai không rõ sở nguyện để bối cảnh miêu thanh mang nhóm này tỉnh nhuệ sau khi phi thăng này phương thế giới tối cao thân phận người chính là người này dù là hạ giới chấn ma phủ mới nhâm thống lĩnh cũng phải cho hắn tôn trọng lần sau phi thăng tám thành sẽ là kỳ chủ cầm giả tộc đệ tử nghe lệnh chu sát phản loạn nào đó lao giả cao dọn quát giả ra thế hệ thần phục c h ấ n ma phủ những thứ này con dẹp đã dám đối c h ấ n ma phủ bất lợi đó chính là giả ra vĩnh hằng địch nhân giả tộc cùng bọn hắn không đội trời chung những lao giả khác mãnh ta mẹ nó người lao giả này thực sẽ liếm không muốn mặt sau đó nao nhao quát thiết gia đệ tử chu sát phản loạn giết. vương gia đệ tử chu sát phản loạn giết. sử gia đệ tử trong lúc nhất thời các địa huyền thế gia tông môn đệ tử tại lao tổ mệnh lệnh dưới hướng phản loạn đệ tử z đi qua lúc đầu phản loạn đệ tử không nhiều không phải trấn ma phủ nguyên hướng quân đội tinh nhuệ đối thủ hiện tại tăng thêm thế gia đệ tử cùng một chỗ giết hết toàn không đủ dùng tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên ta l i ề u mạng với các ngươi có có thể nhịn đơn đấu mười mấy cái đánh một mình ta có gì tài ba ta chính là điệu núi cầu lụa sông ai đám một trận chiên giả tất cả đều là giả các ngươi bọn này ngư mội mọi người có kêu gào người có h ò hét người cũng có nguyền r u a không cam lòng người bọn hắn minh bạch đại thế đã mất thế lực sau lưng rốt cuộc không cái gì khả năng khởi thế thậm chí tại nhận được tin tức sau tám thành hội chuyển đổi cờ xí cũng đầu nhập vào ngược chiều thậm chí trấn ma phủ đã nào đó tiền đồ trăm hơi thở sau sơn phong loạn tượng đình chỉ đại lượng phản loạn tồn tại bị chu sát còn thừa tồn tại thì bị trói chuyền bản quân chủ khiến miêu thanh hạ đạt giới này một lần cuối cùng mệnh lệnh điều tra rõ ràng bọn hắn thế lực sau lưng giết không tha rõ lưu thủ trấn ma thống lĩnh lập tức không người lính mệnh n g u y ệ t đế cũng nói ra miêu quân chủ yên tâm lần này vô luận dính đến ai đều sẽ không bỏ qua hậu phương rất nhiều địa huyền láo giả cũng phụ h o ạ n miêu quân chủ yên tâm chúng ta khẳng định hội phụ trợ trấn ma phủ nhất định bất quá bông tha những thứ này tiêu nhỏ con dạy một con cỏ tồn tại sao làm phiền trấn ma phủ các đại nhân xuất thủ chúng ta nguyện làm đ ầ tớ m i ê u quân chủ phi thăng tiền đồ vô lượng đại lượng đốt mông ngựa tiến g vang lên để không ít ở vào mộng bức tồn tại người xem càng thêm m ộ ở bức đối với cái này m i ê u quân cũng chưa nói thêm cái gì dù sao những thứ này trước mắt cũng không phải là c h ấ n ma phủ đệ tử bọn hắn có lợi tệ cân nhắc rất bình thường muốn là trước kia liền t u y ê n thể nói cái này lời nói hắn ngược lại xem thường cho rằng không thể l ạ i dụng giờ phút này vốn đã bình tĩnh bia đá vòng xoáy lại lần nữa chấn động phản phất bởi vì thời gian dài như vậy không người phi thăng kinh động thượng giới tồn tại sau đó một đạo trong sáng ba khí thanh âm chuyển đến ta chính là c h ấ n ma phủ chủ tọa hạ tam quân tổng quân chủ triệu nguyên nay p h ụ c mệnh đến đây chủ trì lần này phi thăng công việc hạ giới các ngươi vì sao còn không phi thăng miêu thanh ở đâu lập tức phi thăng vê anh q u ầ n q u ầ n thanh âm từ trong nước xoay chuyển đến q u ầ n q u ầ n sát khí càng ngày càng nặng tựa như miêu thanh bọn người ở tại không phi thăng lên giới người liền muốn đích thân xuống tới xem xét tình huống điểm này để vô số vây xem nhân mã càng là khẽ run dậy một là thanh âm thực sự quá đột ngột hai là bọn hắn đều nghe nói qua triệu nguyên danh hảo đây chính là sở hà dưới trướng đỉnh tiêm đại lão ha, ha xem ra triệu quân chủ đã chở không nổi miêu thanh nhịn không được cười to rốt cuộc không bất kỳ băn q o â n nào nâng đa o quát ngay bản quân chủ khiến phi thăng trước một nghìn một trăm ba mươi ba mọi người đều kinh nhị công tử quyết định phi thăng mười vạn c h ấ n ma đệ tử đều nhịp hét lớn từng cái sắc mặt phấn khởi rốt cuộc không có chút nào lo lắng trước đó bọn hắn cũng có chút bận tâm thượng giới đến cùng sẽ là tình huống như thế nào sẽ có hay không có thiên đại nguy hiểm tại đợi chờ mình bởi vậy đều vô cùng thấp thỏm nhưng nhìn lấy bia đá bên cạnh dựng đứng cực đại pho tượng lại nhớ lại vừa mới trông thấy hình tượng cùng nghe thấy chuyển đến thanh âm tất cả lo lắng đều hóa thành hư vô chỉ còn lại chờ mong đối tương lai tiền đồ vô kỳ hạn đ ợ i gặp lại miêu thanh nhìn khắp bốn phía một vòng nói sau đó không chút do dự trực tiếp bước vào vòng xoáy trong thông đạo hậu phương mười vạn c h ấ n ma đệ tử đi s á t đằng sau tất cả vây xem người mã tĩnh tĩnh nhìn chăm chú hết thảy không a dám nói nhiều m ộ t câu không ít người lộ ra hâm mộ thân sắc lâu chừng đốt nửa n é n nhang làm vị cuối cùng c h ấ n ma đệ tử biến mất trong mắt mọi người vây xem đám người mới thở phào t h ấ p giọng giao lưu thật hâm mộ a nhìn vôi mới hình ảnh kia bọn hắn cái này một nhóm sau khi phi thăng sợ là tiền đồ lượng cũng không thế nào Khó khăn cơ bản bị người cơ bị trước mặt s đó, tự tự đó bọn n g b hắn mặc dù đối chấn ma phủ tháng đủ hàng triệu thần phục nhưng bởi vì sở hà xuất đại lượng cường giả phi thăng để hạ giới thế cục biến vi bi rượu cũng chính là miêu thanh chấn áp mới chưa xảy ra chuyện nhưng vụng trộm nhưng có không ít thế lực có lệch gia tâm cũng không muốn gia nhập nguyệt hướng hoặc chấn ma phủ ý nghĩ mục đích chính là không triệt để bị trói chết cùng một chỗ đây cũng là lần này phi thăng sẽ xuất hiện lớn như thế lượng phản loạn nhân mã nguyên do phía sau người ủng hộ không phải số ít nhưng phong hồi lộ truyện thượng giới phi thăng không phải là lời đồn ngược lại biến thành nhưng trường sinh tiền đồ tươi sáng trường sinh đây là người tu hành đỉnh cấp mục tiêu từ xưa người tu luyện có hơn chín thành mục đích cuối cùng nhất chính là chưa đây trước kia không hy vọng cũng liền thôi hôm nay hy vọng liền bày ở trước mặt ai có thể ngăn cản được dụ hoặc ai nào đó địa huyền lão giả lầm bầm nói xem ra trở về muốn triển khai cuộc hợp thảo luận hạ như thế nào gia nhập trấn ma phủ công việc nếu không đội ngũ không tốt mang a hắn ánh mắt quét hướng phía sau không ít gia tộc đệ tử nhìn lấy bọn hắn cái k i a cực nóng vô cùng ánh mắt âm thầm c ả m thán hắn đoán chừng muốn mình dám ngăn trở những thứ này hậu bối phi thăng con đường con đường trường sinh sợ sẽ xuất hiện chút đại nghịch bất đạo sự tình đại cục đã định lao giả lẩm bẩm nói cũng thế đừng nói bọn hắn coi như lão phu lại làm sao có thể cự tuyệt như thế dụ hoặc càng giả càng sợ chết giờ phút này không chỉ là hắn những lao giả khác cũng kém không nhiều biểu lộ phức tạp lại quả quyết kiên định đối với cái này nguyễn đế sắc mặt mỉm hết thể phản loạn đều sẽ trở thành chuột chạy qua đường đoan chừng không cần chấn ma phủ nguyễn hướng xuất thủ liền sẽ có một đại bang thế gia trên tông môn cột hỗ trợ n g u y ệ t đế ho nhẹ hai tiếng nói ra châm cho các ngươi một ngày phải tất yếu từ những thứ này tiêu trong cái miệng nhỏ nhắn hỏi ra phía sau làm chủ vô luận liên lụy đến ai đều giết không tha tuân chỉ lập tức có tướng lĩnh con người lính mệnh sau đó để cho người ta mang theo bắt đông đảo phản loạn nhân mã rời đi chuẩn bị muốn chặt chẽ khảo vân hai bên chúng thế ra tông môn người nói chuyện nhau nhau tỏ thái độ nguyễn đế yên tâm chúng ta chắc chắn lúc việc này bên trên đem hết toàn lực phụ trợ truy sát những cái kia phản t ậ c đúng vậy a những cái kia phản l o ạ n cỏ dám cùng chấn ma phủ đối nghịch chấn ma phủ địch nhân chính là lao phù địch nhân thế bất lưỡng lập không chết không thôi n g u y ệ t đế hai con ngươi nhắm lại nói ra ừng đã chư vị chuẩn bị xuất thủ c h ắ m đương nhiên sẽ không ngăn cản hồi cung nói hắn vung tay lên mang nguyệt hướng tỉnh nhuệ hướng dưới ngọn núi mà đi lúc này trên ngọn núi hoa thịnh lưu thủ chấn ma thống lĩnh quắt phi thăng xem lễ kết thúc người không có phận sự nửa nén hương bên trong toàn bộ x u ố n g núi quá hạn không hạ sơn đã phản loạn tội luận giết không tha hai bên mấy ngàn lưu thủ c h ấ n ma đệ tử đồng l u ậ t rút ra trường đao gắt gao nhìn chằm chằm vô số vây xem nhân mã bọn hắn rất hoài nghi bên trong lần tàng không ít phản loạn tạ c tử tự nhiên từng cái ánh mắt phi thường bất thiện giờ phút này chúng địa huyền lão giả không những chưa sinh khí ngược lại từng cái cười theo đ ố i hoa vũ nói ra hoa thống linh chúng ta cáo tử hôm nay hoa thống linh bận rộn chúng ta sao cũng may quấy dày qua đi có cơ hội khẳng định mời hoa thống linh uống rượu thiếp hoa thống lĩnh bọn hắn phi thường rõ ràng. tương lai rất nhiều n a m vị này hoa thống tính chính là giới này địa vị cao nhất tồn tại một trong chỉ có cùng hắn tạo mối quan hệ mới có thể tại lần sau phi thăng lúc chiếm cứ quyền chủ động nếu không sau đó chúng đại l a o đều dẫn đầu các người nhà d ư ớ i ngựa núi không dám có bất kỳ dừng lại gì cái khác vây xem nhân mã gặp này tự nhiên không dám dừng lại vén vẹn không đến mấy trăm hơi t h ở sơn phong đã không vây xem đám người hoa vũ lạnh hừ một tiếng hắn đối với mấy cái này định nọ thế ra t ô n g môn cũng không quá thật tốt cảm giác đương nhiên cũng sẽ không quá nhiều trách móc nặng nề âm thanh lạnh lùng nói v i thăng núi vẫn như cũng dựa theo trước đó quy củ nghiêm ngặt t r ố n g coi bất kỳ cái gì người không có phận sự đều không thể lên núi rõ phía dưới chấn ma đệ tử đáp ứng lập tức ngày thứ hai chấn ma phủ liên hợp n g u y ệ n hướng sai phái ra đại lượng nhân mã hướng này phương các nơi trên thế giới phản loạn hang ổ đánh tới ngọn núi nào đó thung lũng hạ lao giả tóc trắng nhìn về phía trước đại lượng chấn ma phủ đệ tử mặt mũi tràn đầy dữ tợn g á o thét ta không tin các ngươi nói là giả giả ngu mội thế nhân sở hà tiểu nhi khẳng định đã bị yêu ma phụ thể các n h đệ theo ta giết ra ngoài đáng tiếc hết thảy phản kháng đều là phi công vẹn vẹn không đủ nửa nén hương sơn cốc dưới mặt đất đã không tiếng chém giết đồng thời tình huống tương tự tại rất nhiều nơi trình diễn trong lúc nhất thời này phương thế giới lang yên khắp nơi trên đất bất quá lại vô loạn giống coi như một ít phản l o ạ n thế lực thực lực có chút ở ngoài dự liệu nhưng ngay tại chỗ thế lực phụ trợ hạ cũng tùy tiện diệt tuyệt thậm chí rất nhiều phản l o ạ n thế lực không chờ chân ma phủ n g u y ệ n hướng liên quân đội thủ liền bị làm thế lực hủy diệt vì cái gì chính là có thể cùng chấn ma phủ nguyên hướng lưu cái ấn t ư ợ tốt đương nhiên cũng có chút phản đoạn thế lực sớm di chuyển lại lần nữa núp trong bóng tối bất quá cũng không thể t ạ i lật lên bất luận cái gì bằng nước trong đó cũng có chút hạch tâm tư từng ư loạn từ phản kháng chấn ma phủ hóa thành gia nhập chấn ma phủ dù sao nhất thủ đoạn cao minh chính là đánh không lại liền gia nhập nào đó bình thường trong sơn trang thanh niên công tử ngồi ngay ngắn trên ghế nằm một bên ngồi cái mỹ lệ nữ tử trước phương chính có hai hải đồng đ i ê n chạy chơi đ ù a ông một người thị vệ xuất hiện trong sơn trang không người nói nhị công tử chấn ma phủ phi thăng hết thể thuận lợi thượng giới pho tượng g á n g lâm hắn nhanh chóng đem phi thăng trên núi chuyện phát sinh nói một lần cuối cùng nói đúng rồi đã từng tiền t r i ề u thừa tướng c h i tử vệ trang triều đình tương lai tinh đã tại này lần phi thăng trong đội ngũ vệ trang phi thăng thanh niên công tử lẩm bẩm nói quả nhiên cái kia sở hà chính là có đại khí vận người có thể tại ngắn như vậy thời gian tại thượng giới đứng vững góc chân thôi lúc đầu cũng không quá mức cân đoán bố trí một chút chúng ta lần sau cũng đi theo phi thăng giới này cũng không cái gì lưu luyến hắn ánh mắt phức tạp nhìn về phía hư không